chương hai trăm ba mươi mốt triệu tập hồ n sư chương hai trăm ba mươi mốt triệu tập hồ n sư như thế nào dễ chịu một chút sao nhìn xem trong ngực chu trúc thanh lông mày dần dần d ã n ra cổ giật lập tức gần dần dò hỏi yên tâm ta không sao vừa rồi chính là có chút thoát lực cùng hồn lực hao hết mà thôi không có chuyện gì bây giờ đã tốt hơn nhiều chu trúc thanh chậm rãi từ cổ giật trong ngực ngồi dậy mị ư ờ i mở miệng nói tốt lắm vậy kế tiếp ngươi tốt nhất nghỉ ngơi thật tốt khôi phục chờ ta trở lại trong khoảng thời gian này tuyệt đối không nên lại đi thử chờ ta trở lại cổ g ậ t liên tục dặn dò ân ta biết chu trúc thanh lên tiếng lập tức liền lần nữa khoanh chân bắt đầu minh tượng khôi phục thể nội hộ lực t h ế vậy cổ giật chậm rãi đứng lên ngầm đầu hướng về hải thần trong điện nhìn lại thần n i ệ m cũng theo đó bao trùm toàn bộ hải thần điện chắc hẳn ngươi cũng biết nàng bây giờ ý vị như thế nào ta bây giờ phải ly khai một hồi trong đoạn thời gian này ta không hy vọng nàng sẽ xảy ra chuyện ngươi rõ chưa cổ giật bây giờ đang thông qua thần n i ệ m hướng về hải thần trong điện ba tắc tây t r u y ề n lời nói xong những thứ này sau đó cổ giật cũng không đợi ba tắc tây hồi phục lúc này quay người rời đi thân hình của hắn không ngừng lấp lóe cấp tốc hướng về hải tinh trong thành chạy tới cổ rất ý nghĩ rất đơn giản cứ dựa theo nguyên tắc bên trong đường tam dùng phương pháp không được sao nguyên tắc bên trong đường tam trợ giúp đới một bạch thông qua khảo hạch này lúc chính là để cho ninh vinh vinh cùng áo tư tạp đưa cho đủ mạnh t ă n g phúc từ đó thông qua được khảo hạch vậy hắn cũng liền trích dẫn phương pháp này liền tốt hắn muốn đem cái này toàn bộ hải tinh trong thành tất cả hệ phụ trợ hồn sư đều toàn bộ triệu tập tới để cho bọn hắn toàn bộ đều cung cấp cho chu trúc thanh t ă n g phúc nếu như còn chưa đủ vậy hắn liền đi một chuyến nữa hãn hải thành thẳng đến đầy đủ mới thôi chỉ cần tăng phúc bộ đủ nhiều muốn thông qua cửa này còn không phải vô cùng đơn giản rất nhanh c ổ giật liền lại lần nữa về tới hải tinh thành bầu trời hắn tìm được một chỗ tương đối rộng lớn quảng trường rơi xuống đồng thời hắn lần nữa đem chính mình t h ầ n n i ệ m khuyết tán ra bao trùm toàn bộ hải tinh thành mời tất cả nội thành tất cả hệ phụ trợ hồn sư toàn bộ đều đi tới hải tinh quảng trường tụ tập pham la có mặt giả một người ban thưởng năm nghìn khối kim hồn tệ năm nghìn khối kim hồn tệ nhưng cũng không phải một số lượng nhỏ cái này đầy đủ một cái bình thường cuộc sống gia đình hơn mấy chục năm không thể không nói cái sức hấp dẫn này thật sự quá lớn ngươi vừa rồi nghe thấy được sao vẫn là ta nghe nhầm rồi ân ngươi cũng nghe tới rồi sao chẳng lẽ là thật sao đi qua nhìn một chút đi đi đi đi qua nhìn một chút vừa nghe đến chàng liền có kim hồn tệ cẩm cả tòa hải tinh nội thành hồn sư lập tức đều kích động hỏng nhao nhao hướng về quảng trường chạy tới đến nỗi một chút đẳng cấp cao hồn sư bọn hắn tự nhiên là t r ư ớ n g mắt cổ giật thả ra điều kiện này nhưng cũng hiếu kỳ cổ giật đến tột cùng là muốn làm những gì liền cũng đi theo đi qua ước chừng qua hơn một giờ hải tinh quảng trường liền đã vây đầy người trong này đại bộ phận cũng là an dưa còn chúng cùng bị hấp dẫn đến đây xem từ người mắt thấy người đều đến không sai bị lắm cổ giật lăng không dựng lên khi thế cường đại đem chung q u n h đám người đều một ph bây giờ p h ạ m là hệ phụ trợ hồ sư liền đứng ở bên tay phải của ta những người còn lại còn xin phối hợp tránh đứng ra bằng không tự gánh lấy hậu quả lời này vừa nói ra cả đám người cũng bắt đầu sao động xem xét triệu tập bọn họ chạy tới chính là một cái thiếu niên rất nhiều người lúc này liền đã mất đi hứng thú người tiểu va nhi này chúng ta tại sao muốn nghe lời ngươi lại nói ai biết ngươi có phải hay không thật có thể lấy ra nhiều như vậy kim hồn tệ chính là chính là con tưởng rằng là ai muốn trợ giúp đâu không nghĩ tới lại là như thế cái tiểu g i a hỏa đối diện với mấy cái này chất vấn cổ giật cũng không nói nhảm trực tiếp liền từ bên hông hồn đạo khí bên trong lấy ra một tấm màu đen m i ế n g thẻ đây là một tấm hát tạp bên trong c ó chừng mấy chục triệu kim hồn tệ nếu như các ngươi không tin bây giờ liền có thể rời đi đến nỗi những cái kia tin tưởng còn xin bây giờ liền bắt đầu dựa theo chỉ thị của ta hành động cổ giật từ trước đến nay liền cũng không thiếu kim hồn tệ t r ư ớ c này hát tạp hay là hắn trước khi đi cổ dong cô ý kín đáo cho hắn nói là trên đường có thể cần dùng đến ta đi thật là hát tạp thiếu niên này đến tột cùng là ai vậy có tiền như vậy tránh ra tránh ra chớ cản đường a ta thế nhưng là hệ phụ trợ hồn sư để cho ta đi qua hải ta nhớ rõ ràng ngươi là cường công hệ hồn sư ngươi tại cái này làm gì còn không mau tránh ra một buổi sáng phát tại a ta tới trong lúc nhất thời cả đám người lần nữa bắt đầu sao động đến không hết hệ phụ trợ hồn sư bắt đầu hướng về bên phải dựa s á t vào thang đến cuối cùng quảng trường phía bên phải hết thảy đứng một trăm ba mươi cái hệ phụ trợ hồn sư bọn hắn hồn lực phổ biến đều rất thấp số đông cũng là bốn mươi mấy cấp hoặc năm mươi mấy cấp cao nhất hai cái cũng mới vừa tới hồn đế cổ r ậ t đem bọn hắn cho phân làm ba nhóm một nhóm là cường hóa hồn lực một nhóm là cường hóa tố chất thân thể còn có một nhóm cường hóa trong đó cộng hóa những người kia toàn bộ đều đào thái hết bọn hắn tăng thêm mặc dù rất cao nhưng lại thích hợp làm phía trước rất tốt ta cần các người giúp ta phụ trợ một người chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này thù lao nhất định không phải ít yên tâm chuyến này tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào các ngươi chỉ cần ở một bên phụ trợ liền tốt như thế nào đều có nguyện ý hay không đi với ta một chuyến cổ giật lần nữa quét mắt một vòng cho rằng những người còn lại đều không có vấn đề sau đó liền hướng về bọn hắn dò hỏi nguyện ý tốt lắm vậy chúng ta liền đi đi thôi để bắt hột kỹ không gian trường á t thay đổi vị trí kèm theo cổ giật tiếng nói rơi xuống t o ân hán đây là muốn làm cái gì hải thần trong điện ba tác tây nhìn xem cổ giật mang đến nhiều như vậy đào dân cả người trực tiếp liền một b ư ớ c cổ giật trong mắt của nàng vẫn luôn thập phần thần bí lại cường đại đối với cổ giật tâm tư cùng ý nghĩ nàng còn thật sự có chút nhìn không thấu bởi vì không biết cổ giật bây giờ đến tột u cùng muốn làm những gì cho nên nàng trong lúc nhất thời cũng không có bất kỳ động tác gì chỉ là lẳng lặng tại hải thần trong điện nhìn xem đây hết thảy cộ á c giật trước h tại nhìn y i ta m u xem một bên đường hạo đường t h i ế u cùng với đường tam trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc hắn là không nghĩ tới thế giới này đều xảy ra thay đổi lớn như vậy đường tam lại còn có thể tới này tham gia thần thảo câu nói này hẳn là chúng ta nói đường khiếu lạnh lùng nhìn chăm chú lên cổ giật chỉ từ trong giọng nói nghe liền có thể biết trong lòng của hắn không vui đại bá bởi vì cái gọi là hoan g i a ngõ hẹp nói chính là như vậy đường tam ở một bên nói bổ sung hắn gái k i ế ánh mắt dưới người thấy cổ giật mười phần khó chịu tính toán ta cũng lười phản ứng các ngươi nói đi cổ giật quay đầu nhìn về phía bên người chu trúc thanh lần nữa mở miệng nói ta đã chuẩn bị xong đi thôi chúng ta hôm nay liền đem cửa này đã đưa câu vẽ tháng chương hai trăm ba mươi hai vọng tưởng tiếng tim đập chương hai trăm ba mươi hai vọng tưởng tiếng tim đập hảo chu trúc thanh lên tiếng lập tức liền bị cổ giật cho kéo đến đông đảo hồn sư trước người đây chính là các ngươi muốn phụ trợ mục tiêu đợi chút nữa các ngươi thống nhất hướng nàng cung cấp tăng phúc tại nàng thông qua trước khảo hạch cái này tăng phúc hiệu quả tuyệt không thể đánh gãy nếu là có thể giúp nàng liền như vậy thông qua khảo hạch ta mỗi người lại khen thưởng một vạn kim hồn tệ cổ giật mười phần hào khí hướng về tại chỗ tất cả hồn sư lớn tiếng hô một vạn kim hồn tệ ta đi tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu có tiền hắn sẽ không là cái nào đó quy thuộc vương quốc vương tự a vẫn là võ hồn điện cái gì cao tầng không biết nhưng ta biết chính mình phát tài yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ giúp vị tiểu thư xinh đẹp này thông qua khảo hạch nếu là ai hồn kỹ trước tiên đoán mất ta thứ nhất không tha cho hắn trong lúc nhất thời tất cả hồn sư đều q u ầ n tính xúc động v ẻ kích động lộ rõ trên mặt tiểu tử n g ư ơ i chờ ta một chút ai nói với ngươi có thể làm như vậy ngươi đây là gian lận biết không gian lận ta không chấp nhận dạng này thông quan phương thức đột nhiên hải thần âm thanh kháng nghị ngay tại cổ giật trong đầu vang lên đây là ngươi thiết kế quy tắc như thế nào trước ngươi lại không nói không thể dùng dạng này phương thức qua hải tất nhiên phía trước không nói không được vậy bây giờ cũng liền đừng nghĩ chơi xấu bằng không t h ì cẩn thận ta đợi chút nữa liền đi tìm ngươi đối mặt hải thần thắng nghị cổ giật tự nhiên là lựa chọn chơi xấu không để ý tới nguyên tắc bên trong đường tam bọn hắn qua hải nhiều lắm là chính là không có hắn phô trương lớn như vậy mà thôi nhưng dùng phương pháp không phải là cùng một loại tất nhiên nguyên tắc bên trong cũng có thể để cho bọn hắn thông quan cái kêu bây giờ dùng làm sao lại không được t ố t bắt đầu đi theo cổ giật ra lệnh một tiếng tại chỗ tất cả hồn sư đồng thời triệu hoán ra chính mình võ hồn đệ tam hồn kỹ hồn, hồn lực tăng cường đệ tứ hồn kỹ thể lực lên cao thứ hai hồn kỹ hải dương thủ hộ kèm theo từng đạo hồn kỹ p h ó n g thích chu trúc thanh bây giờ chỉ cảm thấy trong thân thể tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận nàng toàn thân cao thấp đều tản ra thất thải hào quang hồn lực cùng thể lực tại thời khắc này đều thu được tăng lên gấp b ộ i không có chút gì do dự nàng cũng trực tiếp mở ra võ hồn chân thân sau đó trực tiếp hướng về trên bậc thang xông tới lần này nàng cơ hồ không có cảm thấy có bất kỳ lực cản liền t ự a như một đạo gió nhẹ quất vào mặt mà thôi tốc độ của nàng cực nhanh không đến mười giây thời gian nàng liền trực tiếp bỏ qua phía trước hai trăm bậc thang từ giờ phút này bắt đầu nàng mới dần dần cảm giác có chút phí sức lúc trước biến mất không thấy gì nữa cái k i a cố lực c ả n cuối cùng lần nữa hiện lên bất quá cũng chỉ là có chút phí sức mà thôi rất nhanh liền bị chu trúc thanh đột phá đi qua một phút thời gian nàng lại tăng lên dòng g ã năm mươi tầng bây giờ cách sau cùng điểm kết thúc cũng chỉ chỉ thua kém tám mươi ba giây có thể chu trúc thanh đã bắt đầu chạy mồ hôi dưới chân nàng bước chân không ngừng nhưng bây giờ mỗi vượt qua một cái cầu thang liền liền muốn hao phí nàng mười mấy giây trong cơ thể nàng cái kia minh nông hồn lực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc trôi qua có thể liền đều không kiên trì được bao l ưu minh cụ thể trong lúc nhất thời chu trúc thanh trên gương mặt xinh đẹp phát sinh mấy đạo ám văn tố chất thân thể lần nữa tăng lên gấp ba thi triển hồn kỹ sau đó nàng chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên buông lỏng lúc trước cảm giác được cái kia cố áp lực lập tức thiếu đi không biết bao nhiêu nàng lần nữa cấp tốc bước ra bước chân thời gian một cái nháy mắt nàng liền lại vượt qua hai mươi năm tầng bậc thang Đuôi phải hồn quốc kỹ năng. ảnh nguyện bay nào khối này hồn cốt là cổ rong sử dụng cho chu trúc thanh nó đến từ thất bảo lưu ly tông bà khố chính là một cái vạn năm hồn cốt vô cùng thích hợp chu trúc thanh dạng này mẫn c ô nghệ hồn sư chỉ thấy cơ thể của chu trúc thanh hướng phía dưới nghiêng về phía trước sau đó đ ỗ n g nhiên vọt lên thân hình trên không trung s ẹ t qua một đạo tựa như trăng khuyết hình cung rơi thẳng vào thứ hai trăm bảy mươi lăm tầng trên bậc thang các h u y n h đệ lại cho ta thêm một chút dầu thành công mà nói ta cho mỗi người hai vạn kim hồn tệ mắt thấy chu trúc thanh đối mặt áp lực càng lúc càng lớn cổ giật ở phía dưới cũng thấy cực kỳ lo lắng để bảo đảm thí luyện thành công cổ giật không tiếc lần nữa đem thủ lao tiến hành gấp bội ác á g á g á gác trên ý sông tới a đều cho ta thêm lớn hồn lực thu phát nếu ai dám cho lão tử lười biếng ta nhất định chơi chết hắn Thính ta một người. mã. dám Ai trong cơ thể của bọn họ hồn lực đều rất giống không cần tiền tầm thường hướng về trong cơ thể của chu trúc thanh dũng mánh lao tới đủ loại hoa bên trong xinh đẹp hồn kỹ đều lại tại trong cơ thể của chu trúc thanh xảy ra tác dụng trong lúc nhất thời vốn là còn cảm giác có chút mọi mệnh cùng thoát lực chu trúc thanh trong nháy mắt lần nữa đầy máu sống lại trong cơ thể nàng mới vừa rồi còn đã thấy đáy hồn lực lập tức lại trở nên xung danh trên mặt nàng lộ ra nụ cười nhạt trong hai mắt tràn đầy vẻ kiên định lần nữa bước về phía trước một bước cước bộ của mình một hơi chu trúc thanh một hơi liền trực tiếp vọt tới thứ ba trăm tầng nhưng liền ở tầng này nàng ngừng lại cùng phía trước khác biệt cái này thứ ba trăm tầng áp lực thực sự quá kinh khủng chu trúc thanh c h ú n g quanh thân thể trọng lực cũng ít nhất tăng lên ba lần trở lên cái này khiến nàng mỗi lần nhấc chân đều trở nên dị thường khó khăn mỗi một bước bước ra nàng cũng có thể để cho toàn bộ hải thần núi vì đó chấn động nhưng nàng cũng không có từ bỏ chỉ là thích thứ một giây nàng liền nhanh chóng lại liên tục bước ra mười bước nhưng cũng đến đây chấm dứt chu trúc thanh đã cũng không còn khí lực đi bước ra bước kế tiếp nàng bây giờ liền xem như muốn nhắc chân cũng đều đã biến thành một loại hy vọng xa vời nàng cũng không có nguyên tắc bên trong đường tam lam ngân lĩnh vực cũng không có s á t thần lĩnh vực nàng bây giờ không có biện pháp lại đi chống cự cổ áp lực này cuối cùng vẫn phải dùng cái này hồn kỹ sao cổ giật nhìn xem ba trăm mười t ầ n g trên bậc thang lung lay sắp đổ chu trúc thanh lẩm bẩm nói mặc dù hắn nghĩ cực không muốn đi sử dụng cái này hồn kỹ nhưng dưới mắt xem ra đã không có biện pháp đinh kèm theo một đạo dễ nghe tiếng chuông lên một cỗ p h ả n g phất tử vong tới tầm thường khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hải thần đảo cổ giật dưới chân nổi lên ba cái xích kim sắc hồn hoàn một cái màu sắc cổ xưa t r u n g nhỏ cũng xuất hiện ở trong tay của hắn đệ tam hồn kỹ vọng tưởng tiếng tim đập cổ giật nhìn xem chu trúc thanh bóng lưng nhẹ giọng nói nhỏ liền tựa như t ử thần nhị non đồng dạng lập tức một cây đen như mực b ị dị xúc tu liền từ trong t r u n g nhỏ và đập ra cơ hồ chỉ là trong nháy mắt cái kia xúc tu liền đập vào chu trúc thanh trên lưng sau một khắc chu trúc thanh hai mắt biến thành màu đỏ toàn thân cao thấp đều bị một cỗ đen như mực sương m cái kia xúc tu sắp nhập vào cơ thể của chu trúc thanh đồng thời tại thời khắc này đem nàng hồ lực thể lực phòng ngự tốc độ kháng tính toàn bộ đều tăng lên dòng ra gấp m ộ ư ơ i nhưng chu trúc thanh nhưng cũng bởi vậy đánh mất lý trí nàng toàn thân không cầm được run dày đỏ tươi trong đôi mắt đều là vô biên phẫn nộ cùng với sắc ý đây chính là cổ giật tế linh trung tăng đệ tam h ồ n kỹ có thể làm chúng chiêu người toàn thuộc tính đề cao gấp m ộ ư ơ i sau đó tiến vào c ổ n hóa trạng thái chỉ có thể không ngừng công kích cổ giật thiết định mục tiêu chỉ cần bị cái kia quỷ dị xúc tu vô chúng liền việt không có thể chạy thoát Tương lai mục tiêu. g i ế t nàng, cổ giật nhẹ dọc n h ỉ non m ộ t c â u bị k h ố n g c h ế chu chúc thanh liền có động tác. Nàng n g n g đầu hướng về thứ ba trăm tầng ba mươi ba bậc thang liếc mắt nhìn, lập tức ngửa mặt lên trời gào to. Trong mắt của nàng, thời khắc này chẳng cảnh là làm nàng không thể nào tiếp thu được. Chỉ thấy nước thang k i a bên trên nằm một cái thi thể, chính là cổ giật n g ư ợ c bị xuyên thủng bộ dáng, ở một bên, còn đứng bị bị đông. Bây giờ, bị bị đông tay thuận n ắ m một k h o ả đ ấ n g máu đỏ tươi trái tim, trên một gương mặt tràn đầy đủ cười g ữ t ợ t chết người nàng chết. chu trúc thanh n g ử a mặt lên trời gào thét một tiếng lập tức phi tốc hướng về thứ ba trăm tầng ba mươi ba bậc thang chạy như bay trong tay nàng huyễn hóa ra lợi t r ả o trực tiếp hướng về trong mắt bị bị đông hung hăng đâm tới nhưng vào lúc này hết thể huyễn tượng biến mất theo không thấy nhưng quần hóa chu trúc thanh nhưng cũng bởi vậy đã mất đi ý thức nhưng ngay tại nàng hai chân đạp vào thứ ba trăm tầng ba mươi ba sau đó hết thể áp lực cũng biến mất theo một vòng l a m quang cũng tại cái chán nàng ở trung tâm sáng lên thế mà thật sự thông qua được hải thần trong điện ba tác tây nhìn xem ngã xuống đất chu trúc thanh trong mắt tràn đầy kinh hãi nàng thật sự không nghĩ tới bọn hắn thế mà cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay thông qua được cửa thứ nhất thời gian một năm nàng l i ề n dùng thời gian một ngày a thậm chí còn không đến ừ thực sự là ngu xuẩn nhanh như vậy liền thông qua khảo hạch có ích lợi gì phải biết cái khảo hạch này thế nhưng là có thể trợ giúp người ra t ố c tu luyện đường tam ở một bên khinh thường dễ ước nói nhưng cổ giật cũng không có để ý tới hắn ngược lại là trực tiếp đi lên bậc thang liền cùng tất cả đến đây tham gia khảo hạch người đồng dạng cổ giật vừa bước lên cái này bậc thang liền phát giác một cô áp lực đánh tới nhưng lại tại một giây sau một đạo ba đầu sáu tay quỷ thần hư ảnh hiện lên sau lưng của hắn lập tức hết thể áp lực trong nháy mắt tan thành mây khói cổ giật cứ như vậy từng bước từng bước đi lên hắn mỗi bước ra một bước chỗ tầng kia bậc thang liền sẽ tạo thành một đạo khó mà tan giã băng tinh loại hiện tượng này một mực thẳng đến cổ giật đi tới bên người chu trúc thanh mới ngừng đoạn đường này đi xuống cổ giật liền một giọt mồ hôi cũng không có lưu này Giá hỏa này đến tột cùng là đã cường đại đến cái tình trạng gì không biết hắn hẳn là không thông qua khảo ra này cái này thi luyện thế mà đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả quái vật hắn chính là một cái quái vật chớ đã các ngươi không cảm thấy sau lưng của hắn cái hư ảnh này nhìn rất quen mắt sao chẳng lẽ ngày hôm qua cố áp lực chính là từ trên người hắn thả ra ngươi tiểu nói này còn giống như thực sự là nhìn xem cổ giận không có áp lực chút nào đi lên bên người chu trúc thành dưới trận những thổ dân hồn sư nhóm lập tức đều không bình tĩnh trong lúc nhất thời nghị luận ẩ m ý. chỉ có bọn hắn những thứ này người thông qua khảo hạch mới biết được muốn đạp vào cao như vậy tầng bậc thang đến tột c ù n g sẽ có cỡ nào khó khăn mà theo những cái kia hồn sư tiếng nghị luận chuyển vào đường hạo đám người trong thái lúc bọn hắn lúc này cũng mới ý thức được ngày hôm qua cố kinh khủng khí tức tựa như còn thật sự chính là từ trên thân cổ giật tản m ắ t ra cái kia cố để cho bọn hắn đều phát giác được t ử vong vông xuống tầm thường khí tức khủng bố một đoạn thời gian không thấy cổ giật bây giờ đến tột cùng lại mạnh mẽ đến một loại như thế nào trình độ đi thôi t r ú c thanh chúng ta đi về nghỉ trên bậc thang cổ giật chậm rãi đem chu trúc thanh ôm vào trong ngực hai tay còn đang không ngừng hướng chu trúc thanh truyền tống thần lực vì nàng tu bổ trên thân thể thương tích cổ giật vừa rồi một cái k i a hồn kỹ đối với người chúng thuật tổn thương rất lớn loại này trên phạm vi lớn tăng cường là lấy sinh mệnh làm đại giá tới đột phá cực hạn đạt được nó đối với trên thân thể thương tích là không thể n ị c h cái này cũng là cổ giật vì cái gì không đến thời khắc sống còn hắn không muốn dùng cái này hồn kỹ đúng đây là các ngươi thù lao tiền toàn bộ đều ở bên trong các ngươi cầm lấy đi phân liền tốt nói xong cổ giật xuống phía dưới đám người quăng ra một tấm hát tạp mà chính mình cùng chu trúc thanh cũng tại bây giờ biến mất ở trước mặt mọi người khách sạn chu trúc thanh trước dưỡng ngươi làm đây hết thệ thật là đáng ra sao ta bây giờ cũng rốt cuộc biết vì cái gì ngươi lại là tu la thần truyền thừa giả ngươi giống như hắn cũng là người điên hải thần nhìn xem trên giường vẫn là hôn mê bất tỉnh chu trúc thanh không nhịn được mở miệng dò hỏi vì tương lai ta cũng không muốn như vậy ngươi sẽ không hiểu chỉ cần đây hết thể đều có thể có một cái kết quả tốt như vậy thì đều đáng giá ngươi liền tiếp tục chuẩn bị cho tốt ngươi hải thần c ử u khảo l i ề n tốt đến nội những thứ khác ngươi cũng không cần quản cổ giật lại làm sao không biết làm như vậy có chút đ i ê n cuồng nhưng hắn bây giờ nhất định phải làm như vậy hảo ta mặc kệ nhưng có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi ngươi tốt nhất vẫn là tại phi thăng thần giới phía trước đem ngươi cái kia quỷ dị thứ hai võ hồn hồn hoàn cho g ặ p đủ mặc dù ta không biết ngươi cái kia võ hồn đến tột cùng là từ đ â u ra nhưng nó cho ta cảm giác thật sự là quá nguy hiểm cái kia p h ả n phất chính là tử vong hóa thân thân chung nội bộ chẳng lẽ chính là địa ngục sao hải thần chưa bao giờ có loại cảm giác này ít nhất tại hắn thành thần sau đó loại cảm giác này hắn liền chưa bao giờ thể nghiệm qua nhưng ngay tại trên cổ giật tế linh trung t ă n g hắn cảm giác được loại cảm giác này p h ả n phất một mắt liền bị kéo vào địa ngục đặt mình vào tử vong đồng dạng ngươi cho rằng ta không có nghĩ qua sao nhưng nó liền tựa như có ý nghĩ của mình đồng dạng. không phải trăm vạn năm hồn hoàn nó chính là không hấp thu liền xem như mười vạn năm cũng không được nhưng trên toàn bộ đại lục này ta biết hồn thú bên trong cũng chỉ có một cái đạt tới trăm vạn năm cổ giật phía trước liền nếm thử qua cho tế linh trung tăng kèm theo hồn hoàn nhưng hiệu quả cũng là bất tận nhân ý làm cho hắn cũng không có biện pháp gì đến nội thiên mộng băng tầm hắn mặc dù biết ở đâu nhưng hắn cũng không biết đến t ộ t cùng muốn hay không bây giờ liền đi đưa nó cất dù sao căn cứ vào hoắc vũ hạo gặp phải thiên mộng băng tầm thời gian bây giờ còn kém dòng g ã hơn một vạn năm đâu nói không chừng bây giờ thiên mộng băng tầm mới vừa vặn đến chín mươi chín vạn năm đây nếu là thật sự cổ giật đi đ o á n chừng liền phải tại chỗ thổ hết u y bỏ mình trăm vạn năm cái này cũng chính xác ngươi triệu hoán cái kia võ hồn thời điểm ta cũng thấy rõ ràng ngươi cái kia võ hồn hồn hoàn thế mà tất cả đều là trăm vạn năm hồn hoàn cũng không biết trên thế giới này đến tột cùng tại sao có thể có nhiều như vậy trăm vạn năm hồn thú cho ngươi giết cũng không hiểu rõ t i ể u tử ngươi đến tột cùng là làm sao đánh thắng được trăm vạn năm hồn thú lại nói mặc dù trên cái này đại lục có thể chính xác không có nhưng cái này cũng không hề đại biểu đại lục khác liền không có ngươi phải biết thế giới này cũng không chỉ, chỉ có đấu la đại lục cái này một mảnh đại lục tốt thêm lời thừa thai ta cũng liền nói đến đây còn lại ngươi liền tự mình suy nghĩ a nói xong hải thần hư ảnh liền biến mất cổ giật trước mắt mà hắn lời nói cũng thực là cho cổ giật nhắc nhở đúng a đây không phải còn có nhật nguyệt đại lục sao đấu la đại lục bên trên mặc dù có thể không có nhưng nhật nguyệt đại lục đã nói không chắc còn có mặc dù về số lượng chắc chắn là không đủ nhưng thêm một cái cũng t ố ta xem ra chờ giúp t r ú c thanh thu hoạch xong thần vị còn phải đi một chuyến nhật nguyệt đại lục xem cũng không biết trong khoảng thời gian này đến tột cùng còn phải đợi bao lâu nói đến đây cổ giật lại túi đầu liếc mắt nhìn vẫn còn đang hôn mê chu chúc thanh trong lòng không cầm được đau lòng cùng tự trách câu vét tháng chương 234, cổ giật biện pháp chương 234, cổ giật biện pháp thời gian rất nhanh trong c h ố p mắt thời gian đã vượt qua dòng giã hơn một tháng cũng liền vào hôm nay chu trúc thanh m ớ i rốt cuộc khôi phục hoàn toàn cổ giật cái này đạo thứ hai thần k h ả o chúng ta đến tột cùng muốn làm sao qua ngươi cũng biết t a căn bản vốn không hiểu thủy tính chu trúc thanh tại đoạn này thời gian nghỉ ngơi bên trong nàng cuối cùng là từ cổ giật trong miệng biết rõ cái này để nhị khảo hạch một chút t h n tàng quy tắc không chỉ có cấm sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ còn tại trong nước biển tăng lên hạn chế khiến cho hồn cốt kỹ năng hiệu quả cũng muốn hạ xuống dòng giã gấp hai mươi lần lại thêm chu trúc thanh căn bản cũng không h i ể u thủy cái này trực tiếp liền đem khảo hạch độ khó cho đề cao đến một cái mười phần thái quá cấp độ yên tâm ngươi không cần quản chuyện này ta tới giúp ngươi làm liền tốt cổ giật trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa chuyện này hắn đã sớm đã nghĩ ra cách đối phó chờ đã tiểu tử ngươi lại dự định làm chuyện gì ta nói với ngươi trước ngươi đối với người tham gia khảo hạch sử dụng hồn kỹ liền đã rất quá đáng ta cũng xem như không nhìn thấy ngươi lần này cũng không cho phép lại cho ta làm loạn cẩn thận ta thật trở mặt với ngươi nghe xong cổ giật nói câu nói như thế kia trong lòng hải thần liền phạm sợ hãi luôn cảm giác trong lòng giống như có một cỗ dự cảm không tốt yên tâm ta lần này tuyệt đối không đối với nhà ta t r ú c thanh sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ cũng tuyệt đối không xuất thủ lại nói ngược lại ngươi cũng là nghĩ nhanh chóng chuyển t h ừ a thần vị tiếp đó ra ngoài tiêu sái nếu không thì liền dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt tính toán yên tâm ta là thần giới người chấp pháp ta bảo đảm giả vờ không biết chính ngươi là thần giới người chấp pháp a ngươi bây giờ cái dạng này thật là một cái thần giới người chấp pháp chắc có dáng vẻ sao ta là muốn truyền nhận thần vị nhưng cũng là muốn tìm được một cái thiên phú và phẩm cách đều có thể đảm đương chức trách lớn người cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể lên chức ngược lại ngươi đừng tiếp tục cho ta làm loạn chú ý một chút tu la thần hình tượng có hay không hảo hải thần giống như là một cái am hiểu sâu thế sự tiền bối đang dạy bảo cổ giật cái này thần giới ma mới tốt tốt tốt đều nghe hải thần đại ca hình q u y ê n hải tiểu tử ngươi nói cho ta biết ngươi bây giờ đang làm gì không phải đã nói bất loạn làm sao ngươi còn như vậy ta thật trở mặt với ngươi thật sự nếu như không phải chân thân phía dưới không tới hải thần bây giờ thật nhớ trực tiếp giết chết cổ giật ra hỏa này khá lắm đây chính là tiểu tử ngươi nói không xuất thủ không kiếm chuyện ngươi tiểu tử này lại phóng thích khí thức hắn trong biển hải lý này hồn thú cũng không cần sống lại nói hải thần là muốn cho chu trúc thanh bằng vào trí tuệ của mình đi qua nhưng tiểu tử ngươi dùng sát khí đem cái này toàn bộ hình khuyên hải đều cho ta đông thành khối băng xem như chuyện gì xảy ra cái này còn tính là cái gì khảo hạnh cái này còn tính là cái gì khảo nghiệm ai nha ta đây không phải vô ý sao liền một chút không cẩn thận không có khống chế lại khí tức mà thôi đừng để ý đừng để ý cổ giật một bên cười theo một bên cười ha h a rõ ràng chính là một bộ lưu manh tư thái ngươi hải thân bị hắn cố này vô lại kình cho làm cho nói không ra lời hắn mặc dù tâm trung khí vẫn không thôi nhưng trong lúc nhất thời thật đúng là cầm cổ giật không có biện pháp gì đi thôi trúc thanh còn còn chờ cái gì nữa à đi mau đi qua đi qua ngươi cửa thứ hai khảo hạch đã vượt qua mắt thấy chu trúc thanh còn tại tại chỗ do dự cổ giật vội vàng nhắc nhở đồng thời hai mắt còn đang không ngừng máy mắt ta nay lại sẽ không, không tốt làm à cổ giật ta xem hải thần tiền bối khuôn mặt giống như càng ngày càng đen chu trúc thanh che lấy mặt mình nàng luôn cảm thấy giống như có chút xấu hổ vô cùng thật tốt một hồi khảo hạch bị cổ giật làm thành như vậy thật giống như nói đùa bình thường có thể hay không thực sự quá t ạ i đơn giản nàng luôn có một loại không an tâm cảm giác n g ư ờ i quản hắn làm gì ngược lại hắn bây giờ cũng bắt chúng ta không có cách nhanh nhanh, nhanh nếu h h a n n không chở một chút băng liền hòa tan cổ giật lời này mới vừa ra khỏi miệng một đạo kim sắc lôi đỉnh liền từ trên không rơi xuống trực tiếp cổ giật đông lạnh bên trên mặt sông cho trực tiếp đánh bể hơn nữa còn khiến cho trở về khôi phục nguyên trạng thấy vậy cổ giật lại liếc qua một giây sau quanh người hắn sát khí lần nữa rục dịch tiểu tử ngươi chớ quá m ngươi lại cho ta đông lạnh một cái thử xem ngươi nếu là còn dám đông lạnh ta phía dưới đạo lôi đ ỉ n h nhất định bổ trên người ngươi mắt thấy cổ giật còn nghĩ động tay chân hải thần lập tức l i ề n gấp tiểu tử này thật đúng là vô lại vậy thì bộ thôi ngược lại ta lại không sợ cổ giật một bộ bộ dáng sao cũng được hắn vừa rồi liền cảm giác qua đạo kia lôi đ ỉ n h năng lượng ẩn chứa trong đó căn bản cũng không đủ để đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì ngươi tốt tốt tốt ta sợ tiểu tử ngươi được hay không ngươi đừng tiếp tục cho ta động nói xong hải thần nhìn về phía hình k u y ê n hải tiểu bạch ngươi đi ra kèm theo thanh â m của hắn rơi vào một đầu thân dài vượt qua hai mươi mét cự hình cá mập trắng khổng lồ từ trong mặt nước thò đầu ra nó cảnh giác quét mắt b ố n phía tiếp đó liền đem mục tiêu khóa chặt ở cổ giật cùng một bên hải thần hư ảnh trên thân nhưng ngay tại vừa cùng cổ giật ánh mắt đối đầu một khắc này nó liền lại lập tức chui vào trong mặt nước thấy một bên hải thần rất là im lặng người đi ra cho ta tiểu bạch hải thần trên mặt n ổ i gân xanh lần nữa trầm giọng hô một câu cảm nhận được trong lời nói ẩn chứa cảm xúc tiểu bạch trong lòng r u lên cho dù trong lòng sợ nó cũng vẫn là tráng lên lòng can đảm từ trong nước nhảy ra ngoài hóa thành hình người Nó cung kính nửa trên hướng thần ảnh viên nói, gặp qua hải thần đại nhân. quỷ đầu qua gặp phía hải hư thăm hải dưới túi đại mặt đất, về bây giờ ta phải cải biến nội dung đệ nhị khảo ngươi không cần tiếp tục tại trong b i ể n chờ đợi ngươi bây giờ mục tiêu là trực tiếp ở trên bờ đánh tan người tham gia khảo hạch nói xong hải thần lại nhìn về phía một bên chu trúc thanh ngươi bây giờ đệ nhị khảo kiểm tra hạch nội dung ngay tại trên lục địa đánh bại nàng trong lúc đó ngươi có thể sử dụng hết t h ể thủ đoạn chỉ cần có thể đánh bại nó ta coi như ngươi khảo hạch thành công nhưng cái này cũng có cái tiền trí điều kiện đó chính là tiểu tử k i ê nếu là lại ra tay ta liền đem trực tiếp p h á n định khảo hạch của ngươi thất bại rõ chưa hải thần bây giờ cũng thỏa hiệp hắn biết mình lại l ộ n tiếp hắn cũng làm bất quá cổ giật ngược lại hắn cũng chỉ là muốn nhìn một chút chu trúc thanh năng lực thực chiến đến tột cùng như thế nào trận này khảo hạch khảo nghiệm chính là chu trúc thanh năng lực thực chiến đến tột cùng như thế nào hảo ta hiểu rồi chu trúc thanh lên tiếng lập tức lại nhìn về phía cổ giật cổ giật ta biết ngươi muốn giúp ta nhưng lần này liền thật sự để cho ta tự mình tới a ta cũng không muốn vẫn luôn khiến người bận lòng ta trận trước khảo hạch mặc dù vô cùng khó khăn vô cùng đau đớn nhưng khi ta hoàn thành lúc ta lại cảm thấy rất vui v bởi vì ta biết đây là bởi vì ta có đầy đủ ý c h í lực trong quá trình thông quan chính ta cũng có s u ấ t lực cho nên sẽ cảm thấy vui vẻ lần này cứ dựa theo h ả i thần lời của tiền bồi đến đây đi để cho ta tự mình tới ngươi nếu là lại ra tay ta coi như thật sinh khí chu trúc thanh thật sự rất không muốn chuyện gì đều cần cổ giật đi hỗ trợ nàng cũng tưởng tượng cổ giật chính mình thông qua tu la thần thần khảo như thế vàng vào lực lượng của mình cùng cố gắng mắt thấy chu trúc thanh đều nói như vậy cổ giật còn có thể phản bác thế nào hắn lần nữa quay đầu hung tận chừng một mắt tiểu bạch sau liền ứng thanh trả lời tốt ta lần này ta liền không xuất thủ hỗ trợ hết thể đều từ ngươi tới cũng cho ta xem nhà chúng ta chúc thanh bây giờ đến tột cùng có thể có bao nhiêu mạnh ta rất chờ mong câu vẽ tháng chương 235, chu trúc thanh đối chiến đại bạch sa chương 235, chu trúc thanh đối chiến đại bạch sa chuẩn bị xong chưa ta nhắc nhở trước ngươi bản thể của ta là ma hồn đại bạch sa mười vạn năm hồn thú ta công kích ngươi tốt nhất vẫn là tránh một chút bằng không thì thế nhưng là rất nguy hiểm trước khi bắt đầu chiến đấu tiểu bạch l i ề n bắt đầu cùng chu trúc thanh nói lên chính mình một chút tình huống đây nếu là đổi lại những người khác nàng mới lời nói chuyện công kích đã sớm đi qua nhưng đối mặt chu trúc thanh nàng thật sự không dám dạng này không bởi vì những cái khác cũng bởi vì cổ giật bây giờ đang ở một bên nhìn chằm chằm nó đâu chỉ là trên thân cổ giật tiết lộ một tia khí thức liền để trong lòng tiểu bạch hoàn toàn không có chiến ý chỉ muốn mau chóng chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt nó dám đánh c a m đoan trước mặt nam nhân này thực lực của hắn tuyệt đối phải tại chủ nhân của mình hải thần phía trên ha ha ngươi không cần nhắc n h ọ ta ngươi coi như tên kia không tồn tại liền tốt ta đã chuẩn bị xong chu t r ú c thanh khép cười một tiếng tự nhiên cũng là biết tiểu bạch là k i ề n kỵ cổ giật tồn tại vậy ta liền đến tiếng nói vừa ra tiểu bạch thân hình liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ nàng hai tay hóa thành từng đạo lưỡi dao hướng về chu trúc thanh ngực chém ngang mà đi tiểu bạch mặc dù là hải hồn thú nhưng nàng trên đất bằng tốc độ nhưng cũng cùng ở trong nước không kém nhiều nhưng chu trúc thanh cũng làm ẫ n công h ệ hồn sư nàng như thế nào lại không phát hiện được tiểu bạch công kích ngay tại tiểu bạch công kích được tới lúc chu trúc thanh trực tiếp liền đem thân thể của mình ngựa ra sau nguy hiểm lại càng nguy hiểm né tránh đồng thời nàng cũng tìm được cơ hội trong nháy mắt phát động chính mình đệ tứ hồn kỹ chỉ một thoáng t r u n g quanh trong nháy mắt xuất hiện sáu cái chu trúc thanh nàng cơ hồ liền tại xuất hiện một khắc này liền đồng thời huyện hóa ra lợi trào hướng về tiểu bạch đánh tới nhưng tiểu bạch đối với cái này lại là nhìn cũng không nhìn một mắt chỉ là tay phải ngón tay nhẹ dơ lên một đạo gợn sóng lợi dụng nó làm trung tâm khuyết tán ra ngoài gợn sóng những nơi đi qua liền sẽ tự động dò xét mục tiêu đồng thời sau đó một khắc từ mặt đất bên trong triệu hồi ra một đầu từ hồn lực tạo dựng mà thành đại bạch sa hư ảnh hướng về mục tiêu thôn phệ mà đi mà chu trúc thanh bản thể tự nhiên là trước hết nhất gặp tổn thương một cái kia nhưng ngay tại cái kia đại bạch sa từ trong lòng đất chui ra lúc chu trúc thanh liền hai chân đạp một cái nhảy vọt đến trên không đồng thời nàng còn tại trong tay ngưng tụ ra một đạo như nguyệt nha l ư ớ i dao ánh sáng đem cái k i a truy tung mà đến đại bạch x a trong nháy mắt cắt thành hai nửa còn không chờ nàng có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi thì thấy đầy trời thủy nhận đã hướng nàng đánh tới mà tiểu bạch cũng không thấy thân ảnh đệ thất hồn kỹ linh miêu chân thân đệ lục hồn kỹ ưu minh cụ thể không có cách nào thủy nhận số lượng thực sự nhiều lắm mỗi một đạo thủy nhận cũng đều cũng không phải nàng có thể tiếp được nàng chỉ có thể mở ra võ hồn chân thân cùng đệ lục hồn kỹ đến để t ă n g tốc độ của mình cùng hồn lực mới có thể đi tận lực mới thân hình của nàng bây giờ liền tựa như một đạo màu đen nhánh sấm x é t tại thủy nhận trong đám không ngừng lấp lóe mỗi lần đều có thể ở giữa không dung phát ngay miệng né tránh một kích trí mạng nhưng đột nhiên một đạo cực lớn bóng tối đem chu trúc thanh toàn bộ thân hình đều bao phủ lại ân đây là chu trúc thanh phát giác không ổn liền vội vàng quay đầu nhìn lại đã thấy một đầu hơn hai mươi mét đại bạch sa trên không trung bỗng nhiên hất lên cá mập đôi ma sa s u n g kích sau một khắc mấy chục đạo cùng tiểu bạch một dạng dáng cá mập trắng hư ảnh liền từ trên không hướng về chu trúc thanh vào tới tốc độ của bọn nó cực nhanh hơn nữa số lượng đông đạo trực tiếp liền đem chu trúc thanh tất cả tránh né phương hướng đều lấp kín chỉ là một giây do dự những cái kia cá mập hư ảnh cũng đã đi tới chu trúc thanh trước mặt thế nhưng liền tại đây một giây một cỗ lạnh giá đến cực điểm sát khí ngút trời dựng lên chỉ là trong nháy mắt liền đem đám kia cá mập hư ảnh cho đông thành từng cái băng điêu rơi vào chu trúc thanh trước mặt nghỉ ngơi một chút ta trúc thanh ngươi tạm thời còn không đánh lại nàng cổ giật cũng không phải muốn đánh nhiều khảo hạch tiến hành chẳng qua là cảm thấy trận khảo hạch này đã không có gì tất yếu tiếp tục tiến hành tiếp tiểu bạch xem như mười vạn năm hôn thú h ã n thực lực như thế nào lại là chu trúc thanh đôi kháng từ vừa mới bắt đầu, chu trúc thanh vẫn ở vào cục diện bị động mặc dù ở giữa từng có một đoạn thời gian là nàng chiếm giữ tiên cơ nhưng cũng rất nhanh liền lại đã rơi vào hạ phong vừa rồi một cách kia cổ g i ậ t phán đoán chu trúc thanh tuyệt đối không chặn được tới cho nên cổ giật mới ra tay rồi bằng không thì chu trúc thanh hôm nay có thể liền muốn giao phó ở nơi này ân chu trúc thanh gật đầu lên tiếng rất rõ ràng nàng cũng biết vừa rồi đến tột cùng lại là một loại kết quả như thế nào vậy vậy ta liền đi trước tiểu bạch cứng ngắc đứng tại chỗ mồ hôi lạnh không cầm được chạy ra nàng đã cố hết sức đang khắt chế chính mình trên thân cổ giật tán phát cái kia kinh khủng sắc khí nàng thật sự là chịu không được nàng cảm giác sắc khí này nếu là trực tiếp đối đầu nàng nàng đoán chừng liền sẽ bị trong nháy mắt cho xé thành mà nhỏ đi ngươi đi đến cái nào đến đây đi tới cùng ta cùng t r ú c thanh cùng một chỗ tâm sự ngược lại khảo hạch thời gian không phải cũng còn có dòng d ã một năm sao nghe xong tiểu bạch muốn chạy cổ giật lúc này liền đem ánh mắt đặt ở trên người nàng đồng thời hắn cũng thu hồi thể nội sắc khí nhưng liền xem như dạng này cùng cổ giật đối mặt lúc tiểu bạch cũng sẽ có một loại tim đập nhanh cảm giác là là bức bách tại áp lực tiểu bạch đành phải cưỡng ép nén quyết tâm bên trong sợ hãi cứng ngắc đi tới cổ giật đối diện ngồi xuống nàng cúi đầu hai tay không ngừng vừa đi vừa về giao thoa trong đầu càng là có không biết bao nhiêu quỷ dị ý nghĩ đến đây đi nói một chút ngươi tất cả hồn kỹ đến tột cùng là hiệu quả gì muốn kỹ càng đến như thế nào trốn đối mặt với ngươi phóng thích cái này hồn kỹ lúc hẳn là muốn thế nào ứng đối đương nhiên ta đây cũng không phải là đang bức bách ngươi chính là đơn giản hỏi thăm một chút ngươi nếu là không muốn về đáp cũng có thể không trở về vừa nói cổ giật còn đem tu la huyết kiếm kêu gọi ra chuyện chơi ý vị của nó chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời thế vậy, tiểu bạch đâu còn không hiểu cổ giật đến tột cùng đang suy nghĩ gì lúc này liền đem trên người mình có thể nói tất cả đều nói hết liền ba vòng đều không lọt hải thần hư ảnh ngay tại một bên lặng lặng nhìn khoe miệng giật một cái nhưng cũng không có ngăn cản cổ giật vô lại hắn tại trong vòng hơn một tháng này đã khắc sâu ý thức được loại này trình độ cũng là còn tại hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi cổ giật không có trực tiếp động thủ đem tiểu bạch đánh cái nửa tàn p h ế hắn liền đã rất t a n đ u ổ i t r ú c thanh trong tay ta còn có một số thiên thảo ngươi trong khoảng thời gian này trước hết đi hấp thu tu luyện a khi đạt tới hồn đấu la phía trước ngươi muốn chiến thắng nó khả năng cũng không lớn chớ ngươi đạt đến hồn đấu la sau đó nói không chừng còn có sức đánh một trận nói xong cổ giật lại từ bên hông hồn đạo khí bên trong móc ra ba cây tiên thảo bọn chúng cũng là từ độc cô bắt trong dược viên đào tới bây giờ cũng là còn sót lại cuối cùng ba cây mặc dù không biết có thể hay không trực tiếp liền đem chu trúc thanh hồn lực tu vi tăng lên tới hồn đấu la nhưng vô luận như thế nào cũng đều có thể tăng tốc một chút tốc độ ngược lại bọn hắn có nhiều thời gian một năm nói dài cũng không dài nhưng muốn nói ngắn cũng tuyệt đối không ngắn ân ta biết chu trúc thanh tiếp nhận tiên thảo lên tiếng sau khi biết tiểu bạch tất cả hộp kỹ nàng cũng ý thức được chỉ bằng mình bây giờ hộ lực m u ố n chiến thắng nó cơ bản không có khả năng bây giờ nàng cũng chỉ có thể dành thời gian đi tăng cường chính mình đây mới là quan trọng nhất câu v ẽ t h á n g chương 236 cải thiện bị bị đông nhận thức chương hai á cải thiện bị bị đông nhận thức cái kế đoạn này thời gian ngươi ngay tại ở trên đảo thật tốt tu luyện ta có thể muốn ra ngoài một hồi hy vọng chờ ta trở lại thời điểm ngươi đã đạt đến hồn đấu la cảnh giới cổ giật bây giờ chỉ muốn mau chóng để thăng chu trúc thanh thực lực dù sao ở phía sau trong khảo hạch cần địa phương chiến đấu cũng còn rất nhiều người muốn đi đâu chu trúc thanh có chút hiếu kỳ dò hỏi ta muốn trở về võ hồn điện một chuyến lấy cho ngươi vài thứ đúng ngươi bây giờ ngoại trừ hai chân bên ngoài hồn cốt còn có dung hợp khác hồn cốt sao cổ giật chỉ nhớ rõ chu trúc thanh dung hợp qua tại trên giải thi đấu lấy được khối kia hồn cốt đến nỗi nàng tại đệ nhất khảo đang xét duyệt dùng cái kia hắn cũng chưa từng thấy qua không còn muốn tìm được thích hợp cũng không dễ dàng tạm thời cũng chỉ có cái này h a i khối chu trúc thanh lắc đầu trả lời tốt lắm vậy ta liền h i ể u rồi ngươi trong khoảng thời gian này liền hảo hảo tu luyện chờ ta trở lại tiếng nói rơi xuống cổ giật trực tiếp biến mất không thấy thân hình của hắn trên mặt biển không ngừng lấp lóe hắn bây giờ mặc dù cùng bị bị đông cũng không đối phó nhưng trên mặt nổi hắn cũng vẫn là võ hồn điện thánh tử thiên đấu đế quốc phân khu người phụ trách dựa vào mấy cái này thân phận hắn đi kho bảo vật bên trong cầm mấy khối hồn cốt cũng không quá mức ca dù sao vô luận là tiến công tinh la vẫn là phá đổ thiên đấu hắn cũng đều là gia lực thực sự không được cùng lắm thì ta liền trực tiếp từ bỏ những thứ này thân phận tôi dùng bọn chúng đi đổi mấy khối hồn cốt cũng vẫn là có thể à mặc dù cổ giật tại những n à y trên chức vị đều không đi ra được gì nhưng liền chỉ riêng hắn tên tuổi đặt tại cái kia cái này cũng là một sự uy hiếp lực liền hỏi một cái mười lăm tuổi không tới phong hào đấu la đến t ộ t cùng có thể có bao nhiêu đáng sợ chuyện này chắc hẳn tại đại lục trong lòng của tất cả mọi người hẳn là đều rất rõ ràng thuận tiện cũng trở về đi xem một chút thiên nhận tuyết bây giờ đến t ộ t cùng thế nào nàng hẳn là cũng nhanh bắt đầu khảo h a thời gian c ự nhanh trong t r ớ c mắt hai ngày thời gian liền đi qua cổ giật tại hồn kỹ dưới sự giú cho nên ngươi lần này trở về là vì mang đi mấy khối hồn q u ố t đúng không trong phòng nghị sự bị bị đông ngồi ở c h ủ vị lãnh đ ạ m nhìn xem cổ giật không tệ cổ giật gật đầu một cái lên tiếng đi đi theo ta ngươi muốn dẫn đi mấy khối liền tự mình đi vào l ấ y bị bị đông không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp gật đầu đồng ý nàng đứng lên dẫn cổ giật hướng một chỗ thiên điện đi đến ngươi thế mà đơn giản như vậy cũng đồng ý đây là ta không nghĩ tới cổ giật nhìn xem bị bị đông bóng lưng nhịn không được cảm thán một câu hắn còn tưởng rằng bị bị đông nhất định sẽ muốn để chính mình có đồ vật gì đi đổi đâu không nghĩ tới lại có thể đơn giản như vậy a bị bị đông cười lạnh một tiếng có đồng ý hay không có cái gì khác biệt đâu người cổ giật muốn đ ổ vật bây giờ lại có ai có thể ngăn được ngươi đây ngược lại những vật này đối với ta mà nói đã không có tác dụng còn không bằng nhường ngươi lấy đi bị bị đông nghĩ rất đấu triện nàng vô cùng rõ ràng thế cuộc trước mắt mình bây giờ đã không còn là trước kia cái kia dưới một người trên vạn người giáo hoàng nàng bây giờ nhiều lắm là liền xem như một cái địa vị cao một chút k h ô i lỗi ta cũng không phải cường đạo mặc dù thực lực là muốn làm gì thì làm tư bản nhưng cũng không phải ta muốn làm gì thì làm lý do ta chưa bao giờ muốn, muốn trực tiếp vận dụng vũ lực đi cường thủ hào đoạn cũng chưa từng từng nghĩ muốn đi bức bách ngươi ta chỉ là tại rất bình thường rất đơn giản thương lượng với ngươi cổ g i ậ t phủ định bị bị đông nói lời hắn cùng nàng trong miệng cái loại người này cặn bã căn bản cũng không phải là cùng một loại người hắn bây giờ đúng là toàn bộ đại lục người mạnh nhất không tệ nhưng hắn trên cơ bản cũng đều không có đi làm bất luận cái gì chuyện xấu hết thể cơ bản như thường coi như hắn cùng bị bị đông tương lai có thể sẽ là đ ị c h nhân nhưng hắn bây giờ cũng không muốn trực tiếp giết chết nàng vậy ngươi còn không bằng đem một thân này sức mạnh đều cho ta người vì cái gì sẽ muốn sức mạnh vì sao lại muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ vì chính là chính mình không nhận bất kỳ quy củ gì hạn chế tránh thoát hết thẻ gò bó muốn làm cái gì liền đi làm cái gì tại sao muốn đi để ý tới ánh mắt của người khác liền làm tốt chính mình tự do tự tại bị bị đông càng nói càng kích động trong mắt tràn đầy ước ao và hướng tới c h i sắc nàng hy vọng dường nào bây giờ cổ g i ậ t sức mạnh trên người là nàng để cho nàng có thể nắm giữ bất quá đương nhiên cũng sắp khoảng cách nàng nắm giữ loại lực lượng này đã không xa ngươi sẽ không thật sự cho là thành thần chính là điểm kết thúc đi trên đại lục cổ giật mấy câu liền trực tiếp đâm thùng bị bị đông trong đầu huyết tưởng trong óc nàng thế giới thật sự là quá đơn giản thế giới này rất lớn mà tầm mắt của nàng lại rất nhỏ ý tứ chính là coi như ta trở thành thần cũng không thể dựa theo trong lòng ta ý nghĩ đi sống đúng không bởi vì coi như ta muốn vì muốn vì cũng sẽ có c à n g cường đại hơn thần tới ngăn cản ta đúng không bị bị đông ngừng dưới chân nhìn xem cổ giật s á t nhận nói không tệ mà bình thường ra tay ngăn cản ngươi hẳn là cũng sẽ là ta dù sao thân phận của ta bây giờ chính là thiên giới ngũ đại thần vương một trong trọng t à i thần tu la lúc ngươi muốn đối với đại lục này làm ra to lớn gì lại không thể vãn hồi tổn thương ta liền sẽ ra tay mặc dù ta cũng không muốn làm như vậy nhưng đây cũng là chức trách của ta cổ giật cũng sẽ không ngăn cản bị bị đông hướng thiên sứ nhất tộc báo thủ nhưng nếu như nàng đem nộ khí phát tiết đến khác người vô tội trên thân lúc hắn liền nhất định sẽ ra tay ngăn cản ngũ đại thần vương bị bị đông có chút chân kinh nàng không nghĩ tới cổ giật địa vị bây giờ thế mà lại cao thượng như thế cái này cùng nàng tạo thành so sánh cực kỳ rõ ràng yên tâm ta sẽ không ngăn cản ngươi hướng thiên sứ nhất tộc báo thủ đây là ngươi phải làm vì phòng ngừa bị bị đông lo lắng cổ giật đặc biệt cho nàng cảnh tình ngươi biết thật sự rất nhiều tuất đi thôi ta dẫn ngươi đi lấy hồn cốt bị bị đông nhìn thật sâu một mắt cổ giật cũng không muốn nhiều hơn nữa trò chuyện tiếp quay đầu lại tiếp tục ở phía trước dẫn đường nàng sợ trò chuyện tiếp nữa chính mình đối với thế giới này nhận thức có thể liền muốn lần nữa toàn bộ lật đổ hôm nay cổ giật nói với nàng mà nói để cho nàng bắt đầu do dự nàng thậm chí cũng không biết chính mình cái này là s ắ t thần thần khảo cứu lại còn có không có ý nghĩa nàng cũng không hiểu vì cái gì cổ giật một trận qua thần khảo liền có thể thu được sức mạnh to lớn như thế cùng địa vị mà chính mình nhận nhẫn nhiều năm như vậy kết quả là lại chỉ có thể thu được một cái nhất cấp thần vị cái này không công bằng câu vẽ tháng chương 237, chọn lựa hồn cốt chương hai chọn lựa hồn cốt chúng ta võ hồn điện cất giữ tất cả bảo vật liền đều toàn ở trong này đến nỗi hồn cốt bọn chúng tất cả đều bị chất đống ở bên kia chính người đi qua chọn đi nói xong những thứ này bị bị đông liền trực tiếp quay người rời đi đ ộ c còn lại cổ giận một người ở chỗ này tựa như hoàng cung bảo vật bình thường trong điện ở đây khắp nơi đều bảy đầy phẩm chất cao hồn đ ạ o khí rất nhiều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hy hữu quán thạch cùng tiên thảo ở trong đó cũng đều có thu nhận có lẽ là bọn hắn cũng không biết bọn chúng cụ thể cách dùng cho nên cũng liền làm cho chúng nó toàn bộ đều trồng nếu là đặt ở trước đó cổ giật nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem trước mắt tất cả t i ê n thảo đều vụng trộm mang đi nhưng bây giờ hắn lại đối với mấy cái này hoàn toàn không có hứng thú hắn đi thẳng tới b ả y ra hồn cốt khu vực đó là một mảnh lóe các loại hào quang kệ sách phía trên b ả y đầy nhiều loại hồn cốt mỗi một khối hồn cốt ở phía trên cũng đều có chỗ đánh dấu lời thuyết minh khối này hồn cốt đến từ cái gì hồn thú lại là bao nhiêu năm phân cổ giật một mắt quét tới lại phát hiện phía trên này số đông cũng là vạn năm hồn cốt mặc dù có rất nhiều đều là vô cùng thích hợp chu trúc thanh loại này mẫn công h ệ hồn sư hồn cốt nhưng cốt lại một cái cũng không nhìn chúng. năm quá thấp cái này hồn cốt hiệu quả cũng chưa chắc tốt bao nhiêu nếu như có thể cổ giật muốn cho chu trúc thanh toàn thân đều phối hợp mười vạn năm trở lên hồn cốt lại vào đi xem một chút đi càng đi bên trong đi hồn lực ba động lại càng mạnh cổ giật cảm giác chung quanh tán phát hồn lực ba động không ngừng hướng về chỗ sâu đi đến rất nhanh cổ giật trước mặt liền xuất hiện mười cái lập lòe hồng quang cây cột phía trên cây cột đều có một tầng vòng bảo hộ cháo bên trong để lấp lóe hồng quang hồn cốt liệt dương chi bạo phá cánh tay phải sinh ra từ mười vạn năm liệt dương hồ đối với họ thuộc tính hồn sư hiệu quả tốt nhất đây là gió lốc chi cắt chém b thích hợp mẫn công hệ hồn sư nhưng rất đáng tiếc trúc thanh đã có chân hồn cốt ân đây là một cái đồ tốt huyễn tưởng chi mê tung xương đầu sinh ra từ mười vạn năm ác ngộng hiệu quả hẳn là tinh thần loại công kích làm cho người khác sinh ra h ảo giác các loại không tệ không tệ cái này rất thích hợp trúc thanh dùng để mê hoặc đối thủ tiếp đó chế tạo cơ hội gần người vậy ta ngươi liền mang đi còn lại liền nhìn lại một chút cuối cùng cổ giật tại bảo vật này trong kho chọn lựa dòng giã một giờ cái này mới đưa chu trúc thanh cần hồn cốt toàn bộ đều chọn lựa xong trong đó hai khối là mười vạn năm còn lại nhưng là cổ giật cho rằng thích hợp nhất chu trúc thanh vạn năm hồn cốt đương nhiên bị bị đông như thế hào phóng cổ giật tự nhiên cũng sẽ không khách khí trước khi đi hắn còn mang đi một kiện loại hình phòng ngự hồn đạo khí đã đạ ba cây thiên thảo những vật này đều tại sau đó rất tốt trợ giúp chu trúc thanh hắn tự nhiên cũng sẽ không công tha chờ hắn đi ra lúc bị bị đông đã sớm rời đi tựa như thật sự hoàn toàn không thèm để ý cũng không muốn đi quản g thậm chí bảo vật điện cửa ra vào cũng liền treo một cái khóa chìa khóa đều cắm ở phía trên xem ra là có việc đi làm việc tính toán khóa kỹ sau đó liền đi tìm thiên nhận tuyết xem một chút đi dù sao cũng nói tốt tại nàng thành thần phía trước muốn bảo vệ hảo an toàn của nàng liền đi nhìn một chút xác nhận một chút trạng thái à? nghĩ như vậy cổ giật trực tiếp lách mình rời đi bảo vật điện đồng thời tại một giây sau xuất hiện ở đấu la cung phụ n g điện trước cổng chính bây giờ kim ngạc đấu la cùng với hàng ma đấu la hai huynh đệ đang xếp bằng ở cung phụ n g điện trước cổng chính ba người thần s ắ c trang nghiêm thời khắc đánh giá chung quanh cổ giật ra phát hiện thời điểm trực tiếp liền đem ba người cho xuống nhảy một cái ta tưởng là ai nguyên lai là thánh tử đại nhân ngày hôm nay là nghĩ đến tìm đại cung phụ sao kim ngạc đấu la cung kính đi lên trước do hỏi không tệ liền có chút sự tình muốn cùng hắn trò chuyện chút cổ giật gật đầu một cái ứng tiếng nói cái kia thật không、xảo. ba ngày trước đại cung phụng liền mang theo thiếu chủ tiến vào trong thánh điện đồng thời tuyên cáo bất luận kẻ nào đều không được vào bên trong cho nên kim nạc đấu lan nói rất rõ ràng hắn đây là muốn ngăn lại cổ giật thì ra l ạ i như thế sao xem ra là mở ra thần khảo tất nhiên bọn hắn đều không rảnh vậy ta liền đi hy vọng ta lần sau lúc trở lại lần nữa nàng liền cũng có thể thông qua khảo h à n ta cổ giật lại trở về một câu lập tức quay người hướng về đi ra ngoài điện thiên nhận tuyết bây giờ liền bắt đầu thần khảo đây là hắn không nghĩ tới dựa theo nguyên tắc bên trong miêu tả nàng ít nhất còn muốn bốn năm sau đó mới có thể mở ra thần khảo mới đúng nhưng bây giờ cái này không biết đến cùng có phải hay không bởi vì chính mình quan hệ cho nên mới đưa đến thời gian bị sớm cũng không biết hắn cái này hiệu ứng hồ điệp có thể hay không đối với bị bị đồng cũng có ảnh hưởng nếu là nàng cũng sớm kết thúc thần thảo vậy còn không phải trực tiếp bóp nhưng bây giờ cổ giật cũng không biện pháp chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến ngược lại hai người bọn họ thành thần thời điểm sẽ náo ra động tinh rất lớn cùng lắm thì hắn liền chờ hai người đều thành thần sau đó hắn trở lại khuyên can hoặc trực tiếp gia nhập vào chiến đấu nguyên tắc bên trong bị bị đông cũng là tại cuối cùng liền có thể hoàn toàn tình ngộ thiên nhận tuyết tại minh bạch chân tướng sự tỉnh sau đó cũng lựa chọn tha thứ mẹ của mình nói không chừng đến lúc đó còn đánh nữa thôi đứng lên cổ giật ở trong lòng suy đoán nhưng chính hắn cũng không dám đánh cược dù sao loại chuyện này hắn cũng nói không chính xác tính toán tất nhiên người không thấy được vậy thì đi thẳng về à cũng không biết chúc thanh hấp thu song tiên thảo không có nguyên bản còn muốn xem bọn hắn trước mắt tình hình gần đây nhưng tất nhiên bây giờ đã không thấy được cái kia cổ g ậ t cũng không muốn nhiều hơn nữa chậm trễ thời gian chu c h ú thanh còn tại hải thần ở trên đảo chờ lấy hắn đâu thời gian cực nhanh đảo mắt liền lại qua thời gian hai ngày chờ đến lúc cổ giật trở lại hải thần đảo chu trúc thanh đã bắt đầu đang hấp thu thứ nhất thần tứ hồn hoàn cổ giật vừa đi một lần bốn ngày thời gian đã để t r ú c thanh đem tất cả tiên thảo đều hấp thu nhập thể nội cái này khiến nàng hồn lực t ă n g vọng lúc ngày thứ hai nàng lại bắt đầu hấp thu hồn hoàn ngay trở về yên tâm chu trúc thanh tiểu thư bây giờ rất tốt một bên ba tác cây đứng tại một khối bóng cây xanh dâm mát phía dưới c u n g kính hướng về cổ giật túi người trào nàng cũng tại cái này ngay mười hai ngày thời gian kể từ cổ giật rời đi về sau nàng vẫn tại chu trúc thanh bên cạnh thủ hộ đối với ba tắc tây mà nói bây giờ toàn bộ hải thần đảo cũng không có chu trúc thanh trọng yếu khổ cơ ngươi kế tiếp liền giao cho ta cổ giật cũng gật đầu một cái biểu đạt chính mình đối với nàng tán thành cổ giật chậm rãi đi tới bên người chu trúc thanh hắn vừa chăm chú nhìn lấy chu trúc thanh khuôn mặt nhỏ vừa dùng thần n i ệ m dò xét lấy phụ cận đây hắn tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào tại chu trúc thanh còn không có hấp thu xong hồn hoàn phía trước liền q u á y nhớ nàng nhưng cái này vừa đợi chính là hơn một tháng khi chu trúc thanh tỉnh lại dưới chân của nàng liền lại tăng thêm một cái màu đỏ tươi hồn hoàn sau khi trải qua đủ loại khảo hạch cùng thực chiến chu trúc thanh tố chất thân thể liền đã sắp bắt kịp cổ giật cái này mười vạn năm hồn hoàn hoàn toàn ở nàng hấp thu trong phạm vi cổ giật ngươi trở về ngươi cũng mang đến cho ta cái gì chu trúc thanh thức tỉnh chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm cổ giật trong khoảng thời gian này đến tột cùng đang làm cái gì ta cái này hơn một tháng liền đều vẫn luôn ở đây đợi ngươi t h ứ c t ỉ n h ta vì ngươi mang đến ngươi hiện nay chỗ chống hồi cốt tin tưởng hẳn là có thể mang đến cho ngươi tăng lên rất nhiều lần này chờ chúng ta hấp thu xong hồi cốt nhất định liền có thể thông qua đệ nhị khảo nghiệm câu vẽ tháng chương hai trăm ba mươi tám thông q u a đệ nhị khảo chương hai trăm ba mươi tám thông q u a đệ nhị khảo n g ư ơ i lúc này mới vừa mới nghỉ dưỡng sức m ạ n g à y thật sự liền chuẩn bị hảo phải cùng ta lại tỉ thí một lần sau hình khuyên bờ biển bên cạnh chu trúc thanh đang hấp thu s o n g hồn cốt sau đó lại thích h ứ n g mấy ngày lúc này mới lần nữa tìm được tiểu bạch tiến hành khiêu chiến tiểu bạch ngươi cũng không nên xem thường ta ta bây giờ hồn lực cũng có cấp tám mươi ba còn có mười vạn năm hồn hoàn ngươi cẩn thận đệ thất h ồ n kỹ võ hồn chân thân đệ lục h ồ n kỹ ấu minh phụ thể đệ tứ h ồ n kỹ ấu minh ảnh phân thân đệ ngũ hột kỹ u minh ảnh tương liên đệ tam hột kỹ u minh chạm ngay tại chu trúc thanh tiếng nói rơi xuống một khắc này quanh thân nàng năm a i hồn hoàn đồng thời sáng lên năm đạo hồn kỹ đồng thời phát động trong lúc nhất thời giữa sân trong nháy mắt xuất hiện bảy con trên thân phát ra màu tím nhà xương m g ủ cự miêu bọn chúng đồng thời phong tỏa trong sân tiểu bạch thân hình hóa thành một đạo đen như mực lưu quang phi t ố c hướng về tiểu bạch phóng đi ân tiểu bạch lông mày nhữ một cái h i ệ n nhiên là không nghĩ tới chu trúc thanh thế mà vừa lên tới liền muốn liều mạng như vậy hơn nữa rất rõ ràng chu trúc thanh tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu ngay cả nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được quỹ đạo hành động của nàng nộ xa nhất kích Đối m ặ tất đâm đầu m vào công tới cả cự miêu tiểu trực t bạch song h trào đến ê n ở giữa đều có một đạo đao hình bóng đen nếu là đồng thời bị nhiều như vậy đạo công kích mạnh chúng chỉ sợ liền muốn xem như nàng cũng muốn bị trút thương p h rất h nhanh bảy đạo công kích theo nhau mà tới bọn chúng nhất kích so nhất kích máy liệt uy lực càng lúc càng lớn mỗi lần oanh kích lúc đều có thể đem tiểu bạch trước mặt vòng bảo hộ đánh chấn động không thôi nhưng thủy chung không cách nào đột phá phòng ngự của nó nhưng lại tại cuối cùng một cái cự miêu oanh kích mà khi đến tiểu bạch phát giác không thích hợp chỉ thấy cái này cự miêu nhất kích liền đem tiểu bạch trước người vòng bảo hộ cho cắt thành hai nửa lập tức liền hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở trước mặt tiểu bạch nhưng tùy theo xuất hiện lại là đứng tại cách đó không xa chu trúc thanh đang tay cầm một thanh màu xanh nhạt quỷ dị trường thương đồng thời tại cự miêu hư ảnh biến mất một k h ắ c này hướng nàng n é m tới ngự phong cánh tay phải hồn cốt kỹ năng phá ma phong thương chối này trường thương là chu trúc thanh mới nhất lấy được hồn cốt một trong chính là một khối mười vạn năm hồn cốt cái này phá ma phong thương không chỉ có uy lực mạnh mẽ tốc độ công kích càng là mau kinh người chỉ là liếp mắt nhìn thanh trường thương kia cũng đã đi tới tiểu bạch chỗ mi tâm. chỉ lát nữa là phải trực tiếp xuyên thủng đầu của nó nộ hải sóng to liền tại đây thời khắc nguy cấp nhất tiểu bạch ngửa mặt lên trời một đạo gầm thét chỉ một thoáng một đạo thủy long quyển từ nó quanh thân bắn ra chỉ là trong nháy mắt liền trực tiếp đem chu trúc thanh viên kia phá ma phong thương cho trong nháy mắt tấn át nhưng sự tình còn không xong chỉ thấy cách đó không xa trong tay chu trúc thanh xuất hiện lần nữa hai thanh phá ma phong thương nàng lần nữa phong tỏa tiểu bạch đồng thời sau đó một khắc đồng thời ném ra người quá coi thường ta mắt thấy chu trúc thanh còn định dùng giống nhau công kích tới đối phó chính mình tiểu bạch trực tiếp đùi phải đập đất cả người liền hóa thành một đạo lưu tinh bay ra trực tiếp liền đón công kích về phía chu trúc thanh vào tới tốc độ của nó cũng không so phá ma phong thương chậm hơn bao nhiêu lại trực tiếp từ hai đạo tròng công kích xuyên qua đồng thời sau đó một khắc dùng bàn tay của mình chống đỡ chu trúc thanh cổ người thua tiểu bạch một mặt lãnh đ ạ m tuyên bố nhưng nó trước mắt chu trúc thanh lại là tại lúc này lộ ra lướt qua một cái nụ cười thân hình của nàng bắt đầu dần dần hóa thành một vòng màu trắng nhạt sương ngủ tiêu tan ở trên không là người thua đúng lúc này chu trúc thanh thân hình cũng theo đó xuất hiện ở tiểu bạch sau lưng tay nàng cầm phá ma phong thương trực chỉ tiểu bạch cái、óc. vừa rồi đó chính là nàng sử dụng đầu hồn cốt sáng tạo ra huyễn cảnh phân t h â n mà chính nàng nhưng là sử dụng thân thể cốt hồn cốt hồn kỹ đồng hóa đây là một loại có thể làm cho nàng hoàn toàn biến mất thân hình đồng thời che lấp khí tức cùng mùi hồn kỹ cũng chính bởi vì như thế chu trúc thanh mới có thể l ạ n g y ê n không tiếng động lén tới tiểu bạch sau lưng kỳ thực nếu như là đang đối mặt l i ề u mạng chu trúc thanh cũng không phải tiểu bạch đối thủ nhưng hết lần này tới lần khác tiểu bạch không biết chu trúc thanh hấp thu xong hồn cốt sau đó nắm giữ hồn kỹ cái này mới có thể nhất thời sơ xuất để cho chu trúc thanh thu được thắng lợi ha, ha ta liền biết nàng nhất định sẽ thắng một bên cổ giật l trong lòng nỗi lòng lo lắng trung quy là bung ô xuống hải thân đệ nhị khảo t h ô n g qua hải thần thân hòa độ để thăng năm phần trăm cuối cùng thân hòa độ mười hải thân đối với chu trúc thanh vừa rồi biểu hiện cũng rất hài lòng cao hứng tuyên bố khảo hạch kết quả nhưng cái này lại làm cho một bên tiểu bạch có chút trận tròn mắt nó thật sự là nghĩ không ra chính mình thế mà lại dạng này thua hết thệ đều phát sinh quá mức đột nhiên nó đều còn không có phản ứng lại đâu t ạ i ý thức đến chính mình sau khi thất bại nó có chút cứng ngắc bay đầu hướng một bên hải thần hư ảnh nhìn lại trên mặt viết đầy lúng túng cùng bị khuất hải, hải thần đại nhân ta ta mặc dù nó rất muốn g i ả n giải g nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là muốn làm sao đi cãi lại nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành tiểu bạch ngươi trở về trong biển tiếp tục đi tu luyện đi thôi nói xong câu đó hải thần hư ảnh liền biến mất ở trên không về tới trong hãn hải càn không cháo là hải thần đại nhân tiểu bạch bất đắc dĩ lên tiếng lập tức liền lại hóa thành bản thể nhảy xuống nước biến mất ở cổ giật cùng trong mắt chu trúc thanh cũng liền tại lúc này ba tác tây đột nhiên xuất hiện là người mặc một bộ áo đỏ nhìn về phía chu trúc thanh trong hai mắt tràn đầy khen ngợi không nghĩ tới ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền thông qua hai hải thực sự không tầm thường tiếp x u c n giật h ứ ba, đi n tới bên người chu trúc thanh dắt chu trúc thanh tay nhỏ lập tức thi triển hồn kỹ mang nàng theo sát ba tắc tây bên cạnh rất nhanh mấy người liền xuyên qua rừng tây vượt qua gò núi đi tới một chỗ cao tới mấy trăm mét chóp đỉnh ngọn núi đây chính là n g ư ơ i sau đó muốn tiếp nhận nơi khảo hạch sóng giữ tuyệt cảnh cũng là hải thần đạo kỳ cảnh một trong liền xem như ma hồn đại bạch s a như thế hải hồn thú cũng sẽ không đi tới nơi này cái này cũng là trong b i ể n r ộ n g ít có hải hồn thú tuyệt tích chi điện n g ư ơ i tiếp xuống khảo hạch rất đơn giản chính là muốn tại cái này sóng giữ trong tuyệt cảnh tiếp nhận triều tiết tập dòng g ã ba trăm sáu mươi lăm thiên mỗi ngày cần chờ đủ mười hai canh giờ nếu là thời gian không đạt tiêu chuẩn thì khảo hạch thất bại câu vẽ tháng chương hai trăm ba mươi chín hải thần đệ tam khảo chương hai trăm ba mươi chín hải thần đệ tam khảo quả nhiên là mười hai canh giờ sao ta phía trước ở trong nguyên tắc nhìn thấy cái này một chương người còn choáng váng một hồi mỗi ngày mười hai canh giờ không phải liền là hai mươi bốn giờ sao khảo hạch thời gian hết thệ cũng chỉ có ba trăm sáu mươi lăm tiền tương đương với cái này ba trăm sáu mươi lăm thiên nhất định phải một mực chờ ở phía trên không thể xuống ngay từ đầu không t h í chứng chậm trễ xuống thời gian còn muốn đằng sau bủ cái k i a mẹ nó đường tam đến tột cùng là như thế nào sớm hoàn thành khảo hạch ta tại đấu la thế giới chờ đợi lâu như vậy cũng không nhìn thấy bên này một ngày có hai mươi bốn canh giờ à. cũng bởi vì tinh thần đột nhiên đã thức tỉnh lập tức liền có thể sớm thông qua sao nếu là dạng này vậy ta có thể lại có biện pháp tiến hành cực tốc khảo hạch cổ giật trong đầu nghĩ như vậy mà chu trúc thanh cũng tại trong khoảng thời gian này trực tiếp đi tới khảo hạch trên trụ đá đồng thời mang tới năm cái trầm ngân vòng từ giờ phút này bắt đầu chu trúc thanh khảo hạch liền coi như là bắt đầu tiểu tử ta cũng không tin ngươi lần này còn có thể cho ta đùa nghịch cái gì lao cá hôn đạo khí bên trong h ả i thần hư ảnh lặng lẽ quan sát đến một bên cổ giật trong lòng không nhịn được cởi trộm loại này khảo hạch hoàn toàn chính là khảo nghiệm một người sức chịu đựng cùng với thân thể năng lực chịu đựng căn bản là không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi biện pháp nhưng h cổ giật từ đầu tới đuôi không có ý định quản qua trận khảo hạch này hắn cũng biết một đại loại này trong khảo hạch trợ giúp chu trúc thanh trên cơ bản không có gì biện pháp chỉ có thể dựa vào chính nàng c h ậ m rãi thích đứng cùng bị qua tới giống đường tam cái dáng vẻ kia sớm hoàn thành khảo hạch hắn phục khắc không ra t r ú c thanh lần này thì nhìn chín h n g ư ơ i một ngày này cổ giật liền bảo vệ ở một bên nhìn xem hắn thời khắc chú ý đến chu trúc thanh biểu tình trên mặt thời khắc chú ý đến mỗi một lần sóng biển đánh ra mà khi đến chu trúc thanh có khả năng tiếp nhận trình độ hắn biết loại cảm giác này rất thống khổ vô cùng rõ ràng chu trúc thanh phía trước chưa bao giờ chịu qua khảo nghiệm như thế. nhưng cũng may hắn đút cho chu trúc thanh tiên thảo đủ nhiều trong đó có không ít là tăng cường tố chất thân thể khiến cho nàng tại ngày đầu tiên liền có thể chịu được lấy bốn canh giờ nhưng cũng vẹn vẹn giữ vững được bốn canh giờ ngay tại chu trúc thanh bị sóng biển đập trắng trôi qua về sau cổ giật liền trước tiên chạy tới bên cạnh nàng cùng sử dụng thần lực vì đó hòa dịu khởi thân thể bên trên mệt mỏi đây là trước mắt hắn duy nhất có thể lấy làm tiếp xuống hơn một tháng bọn hắn cơ hồ liền hoàn toàn duy trì dạng n à y tiếp t ấ u mỗi ngày chu trúc thanh đều biết đi tham gia triều tịch luyện thể khảo mạnh đến tinh bị lợn kèm theo thời gian trôi qua chu trúc thanh thân thể năng lực chịu đựng cũng càng ngày càng tốt dần dần nàng dần dần đã có thể chịu đựng lấy cái này triệu tịch luyện thể mang tới sung kích đồng thời ở phía trên kiên trì dòng giã mười hai canh giờ lại là hơn ba tháng đi qua chu trúc thanh bây giờ trên căn bản đã thích ứng cái này triệu tịch luyện thể tiết ấu bây giờ cái này sóng biển đối với nàng thể lực tiêu hao càng ngày càng nhỏ đã cơ hồ không có vấn đề gì quá lớn mà ý thức được điểm này cổ giật cũng biết rõ mình bây giờ cũng là thời điểm nên đi vì nàng sau đó khảo hạch làm, chút làm chuẩn bị đồng thời hắn cũng muốn đi làm một việc kế tiếp ở đây liền giao cho ngươi tương lai trong một khoảng thời gian Ta dứt lời cổ giật thân ảnh hóa thành điểm sáng trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ thân hình của hắn trên mặt biển không ngừng lấp lóe rất nhanh hắn liền lăng không dừng lại ở một chỗ trên mặt biển hẳn là cái này nói xong c ổ giật thần nhiệm điên cuồng hướng về đáy biển tìm kiếm bắt đầu ở đáy biển bắt đầu không ngừng thăm dò hắn hôm nay tới cái này không có cái gì mục đích khác vì chính là cắt giảm tà ma hổ k ì n h số lượng cùng với cầm x u ố n g thâm hải ma kình vương đối với tà ma hổ kình tộc ra tay là vì trợ giúp chu trúc thanh tốt hơn thông qua đệ tứ khảo cầm x u ố n g thâm hải ma kình vương là vì cho mình thứ hai võ hồn góp hồn hoàn thâm hải ma kình vương thế nhưng là một đầu đường đường chín h chính trăm vạn năm hồn thú hẳn là có thể thỏa mãn tế linh chuông tăng khẩu vị trước tiên lộng tà ma hổ kình tộc à cái này dù sao cũng là liên quan đến lấy trúc thanh thần khảo cái này nhất là ưu tiên. Nói xong, cổ giật từ t r o nhàn nhạt nhìn lướt qua hai bên lập tức phi thân xuống trực tiếp hướng về đáy biển phóng đi tại bên cạnh hắn hai bên liền tại đây hai chắn tường băng bên trong có gần trăm đầu toàn thân màu xám đen quỷ dị h ồ n thú bọn chúng đầu đặc biệt to lớn trong miệng cực lớn răng tựa như đao kiếm đồng dạng màu đỏ sầm hai mắt tràn đầy hung hãn khí thức chính là tà ma hổ kính nhóm đừng nhìn cổ giật chỉ là vung ra một kiếm nhưng hắn một kiếm này lại là có tính toán tỉ mỉ một kiếm này vừa v ặ n lột tà ma hổ kính nhóm một nửa số lượng đồng thời đồng thời mệnh chung ở vào đáy biển chỗ sâu nhất cái kia tà ma hổ kính vương cái này tà ma hổ kính vương dài ước chừng ba mươi mét thân thể đặc thù trên cơ bản đều cùng thông thường tà ma hổ nhưng nó trên thân tán phát cái kia cỗ khí tức bạo ngược cũng không phải cái khác tà ma hổ k í n h có thể so sánh được bây giờ nó đang bị một đạo băng ngấn vững vàng phong tỏa dưới đáy biển cho dù trong hai mắt của nó tràn đầy sợ hãi nhưng lại vẫn không có biện pháp có thể đào thoát nó có thể cảm giác được trên công kích kia bị thêm vào khí t ứ c đó là khí tức của thần Ai? Ta ta chưa đại tội giật tới tiếng Đến đông đắc đạo cùng nhân nào đông xuống?、Ta、cũng không nhớ ta có đắc tội bất luận một vị nào. Còn gần, khàn khàn tuột bất một một thấp có chờ cổ giật tới gần, một đạo chầm là và vị vị kỹ chỉ là chậm rãi từ trên không hạ xuống mãi đến xuất hiện ở tà ma hổ k ì n h vương trước mặt ngài ngài là ai ta ta là đã làm sai điều gì sao mắt thấy cổ giật một thân sắc khí tà ma hổ k ì n h vương dọa đến liền nói chuyện đều l ấ p bắp dãy r ù a động tắc trong nháy mắt liền ngừng lại chỉ là không cầm được run r u dậy người không có làm gì sai cũng không có đắc tội ta ta cũng sẽ không giết người chính là trong khoảng thời gian ngắn thụ nhiều điểm khổ mà thôi nói đi cổ giật giơ tay lên bên trong tu la huyết kiếm hắn nhắm ngay tà ma hổ kinh vương phần lưng chậm rãi đâm vào một kiếm này hắn đâm cũng không sâu cũng tuyệt không có thương tổn đến tà ma hổ kinh vương nội tạng nhưng lại tại cổ giật cố tình làm phía dưới khiến cho chỗ này vết thương vô luận như thế nào đều không thể khôi phục lại thỉnh thoảng còn có thể sinh ra kịch liệt đau nhức giống t a ma hổ kinh vương không nhịn được ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng vừa rồi một khắc này trên lưng đau đớn đơn giản làm nó không tiếp thụ được thế nhưng loại cảm giác đau lại chỉ là kéo dài một giây một giây đi qua loại đau này cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa tốt cứ như vậy đi mắt thấy mục đích của mình đã đạt thành cổ giật cũng sẽ không dừng lại lúc này lại rút ra chính mình tu la huyết kiếm quay người hướng về biển cả càng thêm vị trí trung tâm bay đi k e m theo cổ giật rời đi cái kia khống chế tà ma hổ k ì n h vương băng trụ lập tức phá thoái nước biển chung quanh cũng theo đó làm tan nhưng trong tường băng những cái kia tà ma hổ kình lại tùy theo hóa thành mạnh vụn tà ma hổ k ì n h vương nhìn xem một màn này trong lòng vô cùng tức giận nhưng cũng không thể làm gì nó thật sự là không nghĩ ra chính mình đến tội cùng là vào lúc nào chọc phải dạng này tuyệt thế đại năng cũng không biết cổ giật đến tội cùng tại sao phải làm đây hết t h ả y câu vẽ tháng chương 240, đánh giết thâm hải ma k ì n h vương chương 240, đánh giết thâm hải ma k ì n h vương kế tiếp chính là ngươi thâm hải ma kinh vương con tuốt không đem hãn hải càn k h ô n cháo cho man ra bằng không thì hải thần tên kia nói không chừng lại phải có ý kiến cổ giật lần này xuất hành cố ý đem hãn hải cản không cháo giao cho chu trúc thanh vì chính là phòng ngừa mình tại trong biển này hành động bị hải thần cho phát giác được bây giờ sự chú ý của hải thần hẳn là đều tại trên thân chu trúc thanh hẳn là còn đến không kịp phát giác được hắn lần này thì đơn giản một điểm a cổ giật dừng lại ở một chỗ vắng vẻ trên mặt biển mũi chân hắn điểm nhẹ mặt biển sau m ộ t khắc chung quanh hắn mặt biển liền đều hóa thành mặt băng hắn đứng tại trên mặt băng bên cạnh nổi lên một cái màu sắc cổ xưa chung nhỏ thứ hai một kỹ đại thai ách kèm theo cổ giật tiếng nói rơi xuống. trong cơ thể h ắ n thần lực lập tức liền bị rút đi một ba ân chuyện gì xảy ra đáy biển chỗ sâu vốn là còn đang ngủ say thâm hải ma kình vương tại lúc này đột nhiên thất tình ngay mới vừa rồi một chớp mắt kia một cô đại biểu nguy cơ tử vong cảm giác tại trong đầu của nó hiện lên đây là tới tự động vật dự báo bản năng nhưng loại cảm giác này lại tại một giây sau lại biến mất không thấy còn không chờ nó trong đầu sinh ra tiếp theo ý nghĩ còn chưa chờ nó có cái tiếp theo hành động một đạo thải sắc chùm sáng liền từ trên không rơi xuống trực tiếp bao trùm mảnh này mặt biển hai trăm m pha bi nó liền tựa như là phá hủy hết thẻ t h i ê n k i ế p chỉ là một cái trước mắt liền cấp tốc b u ố t hơi chung quanh nước biển tất cả sinh mệnh đều ở đây chùm ánh sáng phía dưới c h ô n mùi ngay cả thâm hải ma kình vương cũng không ngoại lệ kể từ cổ giật thành thần sau đó hết thẻ liền cũng đều trở nên cực kỳ đơn giản cái kia khổng lồ lại lực lượng mạnh mẽ khiến cho cổ giật làm việc cũng không lại cần phải đi l ề mề hết thẻ không hài lòng chỉ cần nhất kích liền có thể đánh nát thế gian hết thẻ đều có thể từ sức mạnh đi giải quyết không giống nguyên tắc bên trong đường tam còn cần mượn nhờ hải thần chi quan cùng với tu la thần âm thẩm trợ giút mới có thể miễn cưỡng đánh thắng bây giờ cổ giật chỉ cần nhất kích liền có thể trực tiếp đem thâm h ả i ma kinh vương bắn cho thành cho tàn đây cũng là cổ giật cho tới nay đều theo đuổi sức mạnh mặc dù bây giờ đầy đủ dùng nhưng chính là không biết đến thần giới sau đó c ổ lực lượng này phải chăng còn đầy đủ ta lớn lối như thế vừa nói cổ giật còn tại vừa chăm chú nhìn lấy mặt nước rất nhanh một cái màu vàng hồn hoàn liền từ đáy biển dần dần thăng lên đi lên lập tức vờn quanh ở tế linh trung tăng t r u n g quanh cổ giật lăng không mà ngồi bắt đầu hấp thu hồn hoàn đây là hắn lấy được quả thứ tư trăm vạn năm hồn hoàn cũng không biết đến tột cùng lại có thể đản sinh ra như thế nào hồn kỹ ngay tại cổ giật hấp thu hồn hoàn trong khoảng thời gian này một cỗ kinh khủng sát khí từ hắn thể nội tràn g ra dần dần tại quanh người hắn tạo thành một vòng tròn phàm la bước vào sát khí trong vòng phạm vi hết thể đều đem bị băng phong cái này cũng là cổ giật đang vô ý thức ở dưới tự mình bảo hộ nhưng hắn oanh sát thâm hải ma kinh vương lần này động tinh cũng không nhỏ liền xem như ở xa hải thần đạo ba tắc tây tiểu bạch cùng hải thần hư ảnh bọn hắn cũng đều phát giác cổ giật vừa rồi một kích tiêu b í n h phát ra vì thế. Tiểu từ này, thế mà đem chủ ý đánh tới trên thân thâm hải ma kinh vương xem ra hắn cũng bắt đầu nghe t a ý kiến khuyên nhủ cổ giật cầm hồn hoàn chính, là hải thần chính mình. cho dù đối với cổ giật ra tay hơi kinh ngạc nhưng sau khi suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại hắn chỉ là không nghĩ tới cổ giật lại có thể biết trong b i ể n này còn cất giấu một đầu trăm vạn năm hồn thú nhưng ba tắc tây cùng tiểu bạch cũng không bình tĩnh các nàng đều biết vừa rồi đạo kia trong công kích thần chứa cổ giật khí tức trên thân cái kia cố b ả o ngược lại khí tức kinh khủng mặc dù t à n mát ra khí tức cùng các nàng phía trước cảm thụ qua hải thần khí tức khác biệt thế nhưng loại cường hành o trình độ lại còn tại trên của hắn trong lúc nhất thời một cái ý tưởng giống nhau tại hai người trong đầu hiện ra、thần. thiếu niên kia là thần cấp cường giả mặc dù đã sớm biết cổ giật thân phận cùng thực lực đều cực kỳ bất phàm nhưng các nàng cũng không dám đem hắn hướng thần trên thân đi suy xét dù sao còn tại trong đại lục thần các nàng chưa bao giờ thấy qua nhưng bây giờ các nàng lúc này mới xem như triệt để xác định ra cổ giật tuyệt đối là một vị thần cấp cường giả thậm chí hắn thực lực có thể còn tại các nàng thờ phụng hải thần phía trên nghĩ tới đây ba tác tây nhìn về phía chu trúc thanh ánh mắt phát sinh biến hóa một vị có thể để cho thần cấp cường giả vì đó si mê nữ tử trên người nàng đến tột cùng tản ra như thế nào mị lực trong lúc nhất thời nàng bắt đầu đối với chu trúc thanh sinh ra hiếu kỳ nàng mặc dù từ chu trúc thanh bắt đầu khảo hạch một khắc này vẫn tại chú ý nàng nhưng kỳ thật nàng càng nhiều lực chú ý lại là đặt ở trên thân cổ giật dù sao cổ giật mới xuất hiện ngày đầu tiên liền sẽ ra dạng như vậy sự t ì n h nàng liền xem như nghị không đi chú ý vậy cũng không được nhưng từ giờ trở đi nàng có thể liền sẽ đem càng nhiều lực chú ý đều đặt ở trên thân chu trúc thanh l i ê n để ta đến xem trên người ngươi đến tột cùng có thể có chỗ kỳ lạ gì a ba tác tây nhìn cách đó không xa trên trụ đã còn tại tiếp nhận khảo hạch chu trúc thanh tự lẩm bẩm thời khắc này chu trúc thanh vẫn là một bộ kiên nghị không ngã bộ dáng mặc cho thủy t r i ề u như thế nào đập nàng cũng sừng sững ở tại chỗ không nhúc nhích chút nào thời gian dài huấn luyện khiến cho nàng đã thành thói quen cố này xung kích thân thể của nàng cũng ở đây trong đoạn thời gian lấy được bay vọt tính chất đề thăng một bên khác cổ giật bây giờ đã từ hấp thu hồn hoàn quá trình bên trong vừa tỉnh lại hắn chậm rãi mở ra cặp mắt của mình cảm thụ được thể nội lần nữa tăng vọt sức mạnh không khỏi lộ ra đủ cười hắn nắm thật chặt hai tay của mình nhưng vẫn là lắc đầu rất mạnh nhưng còn chưa đủ nói xong cổ giật lại đem ánh mắt nhìn về phía dưới đáy biển lấp lánh kỳ i quang đó là hồn cốt sinh ra sau thâm hải ma k ì n h vương bị tiêu diệt bây giờ đang không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan ra khí tước ngược lại cũng là một độ tốt chớ lãng phí nói thế nào cũng là một khối trăm vạn năm hồn cốt cũng không thể liền bỏ vào cái này lãng phí nghĩ tới đây cổ giật hướng về phía dưới phất phất tay một cột nước liền trực tiếp liền đem cái kia hồn cốt cho vật lên trực tiếp đã rơi vào cổ giật trong tay không có chút gì do dự cổ giật trực tiếp liền đem cái kia hồn cốt thu vào hồn đạo khí bên trong vật này mặc dù bây giờ đối với hắn không có tác dụng gì nhưng nói không chừng về sau còn có có thể dùng tới địa phương của nó kế tiếp liền một đường hướng tây đi thôi thừa dịp chúc thanh tu luyện trong khoảng thời gian này đi n h ậ t n g u y ệ t đế quốc bên kia xem một chút đi chu trúc thanh bây giờ khảo hạch rất ổn định rất khó sẽ xuất hiện vấn đề gì tạm thời không cần hắn đi lo lắng bây giờ cách chu trúc thanh thông qua khảo hạch thời gian còn có mười một tháng trong khoảng thời gian này hắn cũng không thể lãng phí vừa vặn liền đi n h ậ t n g u y ệ t đế quốc bên kia xem xem có thể hay không tìm được mấy cái trăm vạn năm h ù n thú nói làm l i ề làm cổ rất cuối cùng liếc mắt nhìn hải thần đạo phương hướng lập tức liền không chút do dự hướng về phương tây bay đi căn cứ vào nguyên tắc bên trong miêu tả n h ậ t n g u y ệ t đại lục là tại sau 1 0 0 0 ư ơ từ phương tây đụng vào đấu la đại lục cho nên cổ giật mới chọn hướng phương hướng này đi tìm ta ngược lại muốn nhìn bên kia hồn đạo khí đến tột cùng phát đạt đến trình độ nào nếu có thể có giúp ta dò xét trăm vạn năm hồn thú hồn đạo khí l i ề n tốt đây chính là nhật n g u y ệ t đế quốc sao đi qua ba ngày không nghỉ ngơi gấp rút lên đường cổ giật cuối cùng từ mênh mông vô tận trên mặt biển tìm được lục địa ngay tại cách đó không xa cổ giật thấy được một bức công nghệ cao từng thành đó là một bước hoàn toàn do kim loại đặc thù chế tạo tường thành phía trên bày đầy đủ loại hồn đạo khí đại pháo kim loại trên tường thành cũng minh khắc đủ loại minh văn đây là đấu la đại lục lên song đều xem không tới phong cảnh khó trách đều nói n h ậ t n g u y ệ t đế quốc hồn đạo khí phát đạt bây giờ xem xét đúng là so thiên đấu cùng tinh la đế quốc muốn mạnh hơn không thiếu nhưng loại này trình độ hồn đạo khí đối với cổ giật là không có bất kỳ cái gì tác dụng mặc dù cảm thấy mới lạ nhưng cổ giật cũng là liếc mắt nhìn sau đó liền không còn đi để ý thân hình hắn trong nháy mắt lấy lên lập tức liền xuất hiện ở nhận nguyện đế quốc t í c ngoài rỉa trong thành thị nơi này kinh tế cực kỳ phát đạt khắp nơi đều là lại hiện đại hóa kiến trúc ngay cả trong thành một chút cao ốc cũng đều là dùng kim loại đặc thù kiến tạo cổ giật mười phần lạnh nhạt đi ở trên đường cái thân n i ệ m không ngừng hướng về phụ cận q u y t trường mãi đến đem toàn bộ thành thị đều bao bọc ở trong đó sau đó hắn mới dừng lại tại cảm giác của hắn phía dưới phát hiện bên trong tòa thành này hồn sư số lượng cũng không nhiều đẳng cấp cao nhất hồn sư cũng mới chỉ là hồn tôn mà thôi còn lại đại bộ phận cũng là người bình thường thật giống như không có ai giúp bọn hắn thức tỉnh võ hồn cho nên mới vẫn luôn chỉ là một cái người bình thường mặt khác trong tòa thành này không có xe ngựa người người đều dựa vào một khối có thể lăng không phi hành máy móc tấm tới tiến hành thay đi bộ cùng mua sắm cái này rất giống là cổ d ậ t kiếp trước bên trong xe đạp chỉ có điều nó ngay cả người dẫm đạp tấm cũng khác nhau chỉ cần đứng ở phía trên liền có thể cưỡi tựa như là một cái tương lai công nghệ cao thế giới thua không oan bộ dạng này nhìn thua thật đúng là không oan nhưng nếu như là hiện tại bọn hắn đi sầm l ớ n kết quả kia có thể liền cũng đều không đồng dạng cổ dẫn thu hồi thân n i ệ m một bên lắc đầu một bên cười nói căn cứ vào đấu la hai dặm lời nói đến xem trên bảy mươi cấp h ồ nhưng đạo k í mạnh, n h trên 70 cấp chính ấ p c là hồn sư mạnh. Chỉ hồn bằng mượn sư võ đang i giờ ệ n phong bây hào đấu là cổ h thể phản công lại. Nhưng chính ừ n còn công đang g có c lại. giật còn tại trong lòng cảm thán lúc chỉ thấy bên cạnh đột nhiên nhiều hơn vài bóng người đang nhanh chóng hướng hắn bao vây phát hiện này để cho cổ giật lông mày n i ễ một cái hắn rõ ràng hẳn là không bại lộ chính mình mới đúng nhưng thần niệm cảm giác được đồ vật nhưng lại tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng chính là chính mình tính toán liền cùng bọn hắn đi xem một chút tốt nói không t r ừ n g dạng này cũng có thể đối với ta trên phiến đại lục này hành tàu có cái gì trợ giúp nghĩ tới đây cổ giật lập tức làm bộ không phát hiện chút gì dáng vẻ bắt đầu túi đầu hướng về phía trước đi đến rất nhanh vài tên cầm trong tay hồn đạo khí đại hắn liền đem hắn vây quanh ở giữa giơ tay lên đứng lại cho ta không được núp đ í c h không được núp đ í c h mấy người ra vẻ làm ra một bộ mười phần hung ác bộ dáng nhưng trong mắt vẻ cảnh giác nhưng cũng cực kỳ rõ ràng các ngươi là ai vì cái gì chào ta cổ giật ra vẻ làm ra một bộ không hiểu bộ dáng do hỏi ừ ngươi nghĩ rằng chúng ta không phát hiện được ngươi sao ngươi hết thể hành vi đều tại chúng ta trong thành do xét hệ hồn đạo khí dưới sự giám thị ngươi đừng nghĩ trốn vài tên tráng hán càng ngày càng gần trong tay hồn đạo khí vẫn đối với ngay cổ giật đầu thời khắc cảnh giác cổ giật động tác do xét hệ hồn đạo khí không nghĩ tới các ngươi cái này lại còn có cao đoan như vậy đồ vật À hẳn là ngay tại vậy đi xem ra cần phải đi xem một chút cổ giật cười xấu xa cảm thán một tiếng lập tức đem ánh mắt đặt ở trong thành đặc thù nhất cái kia tòa nhà trên nhà cao tầng sau một khắc thân hình của hắn lập tức tại chỗ biến mất hóa thành điểm, điểm hạt ánh sáng Các người đang làm kia gì? Vị trí hướng ắ n tại sao lại di sao nhanh, nhanh, nhanh. về trung tâm chỉ huy đi mau cùng bên trên vài tên tráng hắn tại nhận được tin tức một khắc này liền vô cùng lo lắng hướng về kia chỗ cao ốc chạy tới mà chỉ huy trung tâm giới lầu cổ giật đang dùng thần nghiệm quan sát đến tòa cao ốc này bên trong nhất cử nhất động a tìm được ngươi đột nhiên cổ giật phát hiện tại nhà này cao ốc tầng cao nhất có một cái khổng lồ hồn đ ạ o khí trước mặt của nó có mấy chục tên hồn sư hẳn là nơi này bộ chỉ huy không có chút gì do dự cổ giật thân hình lần nữa nói lên lập tức liền xuất hiện ở bộ chỉ huy trong mắt mọi người ếch ngươi ngươi là thế nào đi lên cổ giật xuất hiện ngón tay giữa vung bộ bên trong người giật này mình nao nao không biết làm sao trốn qua một bên trong đó cường đại nhất tên kia hồn tôn cũng là nơm nớp lo sợ nhìn xem cổ giật d o hỏi cổ giật cũng không có gấp gáp trả lời hắn ngược lại là quét mắt một vòng cũng phát hiện bọn hắn nơi n g thẻ công tác thì ra ngươi chính là nơi này thành chủ tới, ta hỏi người đột h nhiên làm s xuất hiện ở trong thành tự nhiên là sẽ bị cái này hồn đạo khí cho khóa chặt chúng ta cũng tự nhiên muốn đem ngươi mang về thật tốt thẩm tra thanh chủ một bên chậm chạp sau lui một bên giàn giải hắn mặc dù cũng thấy rõ trước mặt cổ giật chính là một thiếu niên nhưng đối phương trên người tán phát ra cái kia cũ cảm giác c á t bách lại làm cho hắn không thể không nói lời nói thật thật giống như nếu như mình không nói thật liền sẽ chết tại chỗ đồng dạng thì ra là thế cái kia muốn đi qua cửa thành kiểm t r ắ cần c gì vật đặc thù sao cổ giật lại hỏi đương nhiên muốn muốn muốn mạng của ngươi đột nhiên người thành chủ kia thay đổi trước đây nhắc gan đ ỗ n g nhiên chụp được bên người một cái nút lập tức toàn bộ bộ chỉ huy lập tức sáng lên đèn đỏ mười mấy thanh hồn đạo khí đại pháo đột nhiên từ tầng cao nhất trên trần nhà xuất hiện đồng thời trong nháy mắt phong tỏa cổ g ậ t thân ảnh nã pháo kèm theo người thành chủ kia lại một đường giọng nói hạ chỉ lệnh tất cả hồn đạo khí đại pháo đồng thời khởi động đồng thời tại cùng một thời gian bên trong bắn ra trùng sáng trực tiếp hướng về cổ giật đánh tới nhưng cổ giật đối với cái này lại là cực kỳ khinh thường hắn chậm rãi giơ bàn tay lên một cái hát động liền xuất hiện ở trước mặt hắn tất cả ánh sáng buộc trong nháy mắt liền bị hát động cho đều thốt vệ cái gì đây không có khả năng nã pháo tiếp tục bắn pháo cho ta mắt thấy công kích của mình không có hiệu quả thành chủ này lập tức liền cho váng nhưng hắn như thế nào có thể cứ như vậy từ bỏ lúc này liền hạ lệnh lần nữa nã pháo nhưng cổ giật mới lười nhác một mực cùng hắn chơi tay phải đ ố n g nhiên nắm chặt một cô thần lực cũng theo đó đem chung quanh tất cả đại pháo toàn bộ đều chấn vỡ tới ta cho ngươi thêm một cơ hội thật tốt nói đến tột cùng làm u ố n cái gì bằng không thì lần tiếp theo chấn vỡ có phải hay không là ngươi đầu ta cũng không biết câu vẽ tháng chương 242, m i n h đức thương hội chương 242, m i n h đức thương hội ta ta kỳ thực cần có cũng chính là như thế một tấm tấm thẻ nhỏ thành chủ bất đắc dĩ xốc lên trên n mực treo viên kia làm bằng sắt tấm thẻ nhỏ đồng thời gỡ xuống đưa tới cổ giật trước mặt ân đây là vật gì nhìn giống như cũng không có gì đặc biệt cổ rất tiếp nhận cái kia trương tiểu tấm thẻ nhìn chung quanh một chút cũng không có phát giác gần chứa trong đó đặc thù gì h ồ n lực bản thân nó cũng liền chỉ là một khối bị đặc thù chế biến quảng s ắ t thôi chân chính kỳ lạ là chung quanh nó như có như không phiêu m i ệ u từ trường loại này từ trường có thể bị chúng ta bên này do xét hệ hồn đạo khí chỗ đó ra mà ngài trên thân cũng không có loại này từ trường tự nhiên là lộ ra hết sức không giống bình thường thanh chủ bất đắc dĩ giải thích hắn bây giờ đã có thể một trăm phần trăm xác định giá hỏa này tuyệt đối chính là dị đại lục người bằng không thì không có khả năng liền thẻ chứng minh nhân dân cũng không nhận ra nguyên bản hắn còn chỉ coi đây là một cái bị thu lấy thẻ căn cước đạo phạm như muốn bắt lập công nhưng hiện tại xem ra sự tình giống như nghiêm trọng hơn thì ra là thế vậy ngươi cũng cho ta lộng một khối tới không được nhúc nhích bất luận cái gì tay chân bằng không chết ngay tại cổ giật lời nói âm sắp lúc kết thúc một cô bạo ngược sát khí lập tức liền từ trên thân cổ giật phun trào mà ra chỉ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ phòng chỉ huy đều biến thành hầm băng bất quá sau một khắc cổ giật lại đem sát khí cất trở về tuất đi thôi ta chỉ cấp các ngươi nhiều nhất nửa tiếng cổ giật tiếng nói rơi xuống tất cả mọi người ở đây lại không có một người chuyển động đều là ngây người ngay tại chỗ cổ giật vừa rồi tú cái kia một tay thế nhưng là đem ở đây tất cả mọi người đều làm cho sợ hết hồn vừa rồi ngay tại một chớp mắt kia bọn hắn chỉ cảm thấy tử thần giống như liền tại bọn hắn bên người thu hoạch linh hồn liêm đao cũng đã gác ở trên cổ của bọn hắn là thật lâu vẫn là thành chủ trước hết nhất chậm lại đồng thời há miệng nói một câu là xin ngài ở đây chờ một chút ta bây giờ liền đi vì ngài chuẩn bị hắn biết rõ mình tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt không khả năng sẽ c o i bất luận cái gì sức hoàn thủ bây giờ chỉ cần cam đoan chính mình cùng mình thủ hạ không bị thương đó chính là vạn hạnh một chút tiểu tay chân hắn tự nhiên sẽ không đi làm dù sao mình đám người tính mệnh còn tại cổ giật n ắ m trong tay nhưng chờ hắn đi sau đó chính mình muốn làm cái gì như thế nào có thể sẽ là hắn có thể quản mặc dù hắn không biết cổ giật cái này người bên ngoài đi tới nơi này đến tột cùng là vì làm cái gì nhưng hắn đã đầy đủ hiểu rồi cổ giật rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm hắn nhất định phải để cho đế quốc làm tốt chuẩn bị ứng đối ôm loại ý nghĩ này thanh chủ mang theo ba tên thủ hạ cùng nhau đi ra phòng nghiên cứu người còn thừa lại nhưng là nơm nớp lo sợ b á o đoàn ngồi xổm ở tại chỗ không dám có bất kỳ động tác uy trước khi hắn trở lại ta hỏi các ngươi mấy vấn đề các ngươi đều cho ta thành thật trả lời chỉ cần các ngươi không nói láo ta cũng sẽ không động các ngươi nhưng nếu là để cho ta phát hiện các ngươi dám can đảm lừa gạt ta hậu quả kia chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng biết chưa cổ giật một mặt ôn hòa nhìn xem những người còn lại mỉm cười nói biết biết ngài hỏi mấy người chỉ sợ cổ giật một cái không cao hứng liền muốn động thủ lập tức gấp gáp lật đật gật đầu đáp đệ nhất các ngươi ở đây nguy hiểm nhất hồn thú rừng rậm ở đâu thứ hai các ngươi ở đây thế lực cường đại nhất lại là cái gì đệ tam có phải hay không chỉ cần có thẻ căn cước ta liền có thể tại quốc gia của các ngươi tùy ý đi lại trả lời trước cái này ba cái đây đều là trước mắt cổ giật cần có nhất h i ể u rõ tư liệu chuyện này với hắn thu được trăm vạn năm hồn thú tình báo tới nói cực kỳ hữu hiệu ta ta biết chúng ta cái này nguy hiểm nhất hồn thú rừng rậm tự nhiên là n g u y ờ n hồn rừng rậm đó là nước ta lớn nhất hồn thú rừng rậm sinh hoạt tại trong đó hồn thú nhiều vô số kể liền xem như mười vạn năm hồn thú ở trong đó cũng tuyệt đối không dưới mười con đến nôi thế lực cường đại nhất vậy dĩ nhiên là minh đức thương hội bọn hắn không chỉ có nắm giữ lấy cả nước kỹ thuật đỉnh cao nhất càng là có rất nhiều phong hào đấu la cường giả ở trong đó thủ vệ đệ tam tại nước ta thẻ căn cước liền như trưng thu lấy hết thảy cho nên ngài vấn đề thứ ba là chính xác mặc dù trong lòng sợ nhưng vẫn là từ trong đó đứng ra một cái nghiên cứu viên thoáng có chút cả làm trả lời xong vấn đề thì ra là như thế hảo ta hiểu rồi các ngươi tiếp tục ngồi xùm a cổ rất hài lòng gật đầu một cái có những tin tức này sau đó trong đầu hắn cuối cùng bắt đầu hiện ra bước kế tiếp việc cần phải làm nếu như có thể hắn tính toán đi trước một chuyến m i n h đức thương hội nếu là trên cái này đại lục thế lực cường đại nhất vậy nó có tình báo nhất định có thể cho cổ giật trợ giúp dạng này cũng liền tiết kiệm cổ giật đến lúc đó sẽ ở hồn thú trong rừng rậm xoay vòng nhưng liền sợ kết quả xấu nhất lại là những cái kia trăm vạn năm hồn thú địa phương ẩn nút cũng là một chút không người có thể tới chỗ liền giống với thâm h ả i ma kình vương chỗ ma kình hải vực nếu là như vậy, vậy phải tìm ra được sẽ phải phiền phức rất nhiều nhưng những vật này cũng đều chỉ là khả năng thôi tại cổ giật còn không có đi dò xét phía trước những thứ này đều không làm được đến lại nói từ cái này đến các ngươi chủ thành muốn về phương hướng nào đi đột nhiên cổ giật mở miệng lần nữa rồi hỏi từ tây môn xuất phát một đường hướng tây cưới hồn đạo khí mà nói đại khái cần chừng một tháng thì ra là thế cũng là đơn giản nghe được trả lời trong lòng cổ giật liền có ý nghĩ hắn tiếp tục ngồi ở đứng tại chỗ chờ chờ đợi người thành chủ kia đem hắn thẻ căn cước cho đưa tới rất nhanh phòng nghiên cứu cửa phòng lần nữa bị mở ra thành chủ mang theo hắn ba tên thủ hạ chúng quy là đi đến trong tay hắn cầm mới tinh chế tác thẻ căn cước ngài muốn đồ vật đã chuẩn bị xong thành chủ cầm thẻ căn cước đi tới cổ giật trước mặt đồng thời cùng kính đưa tới cổ giật cũng không có gấp gáp đo lấy mà là trước tiên dùng mắt nhìn một mắt tại xác định trong tay đối phương thẻ cùng trên bộ ngực hắn treo tấm thẻ hoàn toàn nhất trí sau đó hắn mới đo lấy rất tốt đã các ngươi đều tuân thủ giấc định vậy ta tự nhiên cũng sẽ không ngớt lời tự giải quyết cho tốt ta cổ giật cười khoát tay áo thân hình tùy theo hóa thành điểm sáng tiêu tan ở trước mắt mọi người hắn hắn đi rồi sao ác ma kia hắn cuối cùng rời đi sao mắt thấy cổ giật tại trước mắt mình tiêu thất tất cả mọi người ở đây đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai không nhịn được dò hỏi mặc dù cổ giật cũng không có đối bọn hắn làm những gì nhưng hắn cái kia toàn t h ầ n cao thấp tản ra khí thế khủng bố rất giống một cái từ địa ngục trở về á t ma không biết nhưng ta khuyên ngươi vẫn là ngậm miệng tốt hơn vạn nhất tên kia còn tại âm thầm nhìn xem ngươi vậy ngươi nhưng là xong thành chủ sắc mặt cũng không có biến hóa gì chỉ là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn máy giỏ kể từ trên thân cổ giật cũng nắm giữ thẻ căn cước sau đó máy này liền bắt giữ không đến cổ giật tung tích hắn bây giờ cũng không biết cổ giật đến tột cùng đã đi chưa nói không chừng bây giờ liền còn tại phía sau hắn nhìn xem hắn chờ hắn lộ giá sơ hở nhưng vô luận như thế nào thành chủ hiện tại cũng đã làm xong quyết định nhiều nhất ba ngày thời gian ba ngày vừa qua hắn lập tức liền muốn hưởng về thủ thành phát đi tin tức lời thuyết minh cổ giật sự tỉnh nhất định phải đem ra hòa này từ trên khối đại lục này đổi ra ngoài câu vẽ tháng chương 243, m i n h đức thương hội hộ i trưởng chương 243, m i n h đức thương hội hộ i trưởng cùng t h a n h chủ lo lắng hoàn toàn khác biệt cổ giật mới lời đi quản bọn họ dự định làm cái gì hắn bây giờ chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là nhanh chóng đến thủ thành xem như toàn bộ nhật n g u y ệ t đế quốc tế h lực cường đại nhất minh đức thương hội căn cứ mà tự nhiên cũng sẽ ở thủ thành chỉ cần có thể tìm được bọn hắn cái kia hết thệ cũng liền đều đơn giản hắn chỉ có thời gian mười một tháng trong đoạn thời gian này hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem phiến đại lục này dò xét xong vì cam đoan có thể trong thời gian ngắn nhất đến thủ thành cổ giật trực tiếp lựa chọn vận dụng một kỹ thân hình của hắn không ngừng lập lòe trực tiếp hướng về phương tây bay đi kể từ thành thần sau đó sức mạnh liền sẽ quần quận không dứt từ bốn phương tám hướng tràn vào thân thể của hắn cho nên hắn căn bản cũng không sợ trong cơ thể mình thần lực sẽ bị chính mình hao hết cũng bởi vậy cổ giật tốc độ đi đường không là bình thường nhanh tên viên nghiên cứu viên trong miệng một tháng cổ giật vẹn vẹn không đến thời gian một ngày liền chạy tới mà khắp nơi trong, trong cái này trong cái này quá trình chạy tới cổ giật cũng xác định người thành chủ kia cho mình thẻ căn cước cũng không có vấn đề gì đúng là có thể bình thường sử dụng cổ giật dọc theo con đường này đi ngang qua rất nhiều thành thị cũng đều không còn lại xuất hiện trước đây loại tình huống kia cuối cùng đã tới n h ậ t nguyệt thành cùng dọc theo con đường này cổ giật gấp rút lên đường trải qua thành thị không giống nhau n h ậ t nguyệt thành chiếm diện tích chính là bọn hắn gấp bốn năm lần còn nhiều h ù n g vĩ kim loại t ừ n g đây còn có cái kia càng thêm tinh vi hồn đạo khí đại pháo đều như nói t ỏ a thành thị này bất phản nơi này hết thể đều để cho cổ giật có một loại không thực tế cảm giác cảm giác ở đây giống như là thành phố tương lai hết thể chung quanh cũng là kim loại cao trên đường cái trên không tràn đầy cũng là cưới hồn đạo khí bay khắp nơi tới bay đi người nếu như không phải sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm lý cổ g i ậ t chắc chắn liền cho là mình đi tới thế giới tương lai nơi này hết thẻ đều vô cùng trí năng muốn làm bất kỳ hết thẻ cũng đều vô cùng đơn giản thật giống như cổ giật sau khi vào thành muốn tìm được minh đức thương hội vị trí cái này rất đơn giản chỉ cần cổ giật tại trong vào thành lúc ở một bên chỉ thị cột một điểm một cái phi hành hồn đạo khí liền sẽ từ trong bay ra chỉ cần cổ giật ngồi lên nó liền sẽ tự động mang theo cổ giật đi tới minh đức thương hội cửa ra vào ở đây hết thẻ đều cùng đấu la đại lục vô cùng không giống nhau còn thật sự thuận tiện cho ta bớt đi không ít sự tình lại có thể đơn giản như vậy cổ giật nhìn lên trước mắt minh đức thương hội bốn chữ lớn trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười hắn bước nhanh hướng về lối vào đi đến tiên h sinh xin lấy ra vé vào cửa đột nhiên một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cổ giật trước mặt đó là một tên người mặc lễ phục t r ắ n g hán đang mặt mỉm cười hướng về cổ giật đưa tay vé vào cửa ta không có cổ giật lắc đầu mỉm cười đáp lại nói nếu là ngài không có vé cửa cũng có thể đưa ra ngài tài sản chỉ cần ngài tài sản tại ngàn vạn kim hồn tệ phía trên ngài liền có thể tiến vào mắt thấy cổ giật không có vé cửa tráng hán này cũng không gấp ngược lại là kiên nhẫn giải thích nói thì ra là thế vậy đơn giản cái này một tấm có đủ hay không cổ giật cười tâm niệm k h ẽ động từ bên hông hồn đạo khí bên trong lấy ra một tấm hát tạp đưa tới tráng hán kia cung kính tiếp tới đồng thời đem hắn đặt ở trên nơi cửa một cái cảm ứng khu quét qua một chút lập tức một cái tiểu lục đèn sáng chào mừng ngài tiên sinh ngài nghiệm chứng thành công ngài có tiến vào chúng ta minh đức thương hội tư cách tráng hán kia lần nữa đem tạp còn đưa cổ g ậ t đồng thời cung kính tránh ra một con đường mặc dù cổ g ậ t là không rõ vì cái gì chương này hát tạp cách cả một cái đại lục đều có thể sử dụng nhưng tất nhiên có thể dùng. vậy thì không cần lại suy nghĩ nhiều như vậy hắn tiếp nhận tấm thẻ sau đó liền trực tiếp đi vào trong tại trải qua một đạo nguy nga lộng lấy đường hầm sau đó hắn đi tới thương hội chính sảnh ngay tại chính sảnh lối vào chỗ đã có một cái vóc người nóng bỏng nụ cười ngọt ngào thiếu nữ đang chờ cổ giật hoan nên quan g lâm minh đức thương hội xin hỏi tiên sinh ngài cần ta giúp ngài làm những gì thiếu nữ mỉm cười nên đón cổ giật cho người ta một loại cảm giác tuyệt vời ta cần mua sắm tình báo xin hỏi ngươi ở đây b ằ n không cổ giật mỉm cười g ò hỏi tự nhiên xin hỏi ngài cần mua gì tình báo đâu chúng ta minh đức thương hội chỉ có ngài không nghĩ tới không có ngại không mua được thiếu nữ trả lời phải không nếu là ta cần chính là trăm vạn năm hồn thú tình báo đâu cổ giật lời này vừa nói ra lúc này liền cho chiêu đ á i cảm ộ t p bức làm nàng có chút không dám tin tưởng mình lỗ thay ai xin lỗi vừa rồi tựa như là ta xuất hiện hệ tính xin hỏi ngài mới vừa nói cái gì trăm vạn năm hồn thú là khái niệm gì điểm này nhưng phạm là cá nhân đều hẳn là tin tưởng nhưng trước mắt này người thiếu niên lại nói muốn tìm trăm vạn năm hồn thú manh mối này đây là tới bới móc sao ta cần mua vô luận là cái gì trăm vạn năm hồn thú đều được vô luận giá cả bao nhiêu cũng đều đi lần này ngươi nghe rõ ràng không nếu như loại chuyện này ngươi xử lý không được vậy thì xin ngươi đem cái này thương hội hội trưởng tìm đến ta tự mình cùng hắn đàm luận cổ giật càng thêm cặn kẽ nói một lần nhu cầu của mình lần này hắn lời nói thế nhưng là từng chữ từng câu toàn bộ đều chuyển vào chiều k i a lợi trong lỗ thai này cái này ta ta chiêu đ ạ i đã bị dọa đến l ấ p bắp nàng có chút không biết làm sao lui về phía sau mấy bước hốt h o ả n đồng thời cũng không biết đến tột cùng hẳn là muốn làm thế nào chỉ có thể chẳng có mục đích hướng về bốn phía nhìn quanh nàng vô cùng rõ ràng có thể tới người nơi này đều tuyệt đối là nàng không chọc nổi tồn tại nàng bây giờ là thật sự không biết làm sao bây giờ nàng đây quả thật là không biết hẳn là muốn đi đâu tìm kiếm trăm vạn năm hồn thú tin tức nhưng để cho nàng đi gọi hội t r ư ở n g đi ra nàng là ai vậy làm sao có thể、đưa? thế nào chẳng lẽ các ngươi hội trưởng không ở nơi này sao nhìn ra chiêu đ á i trên mặt khẩn trương và quất bách cổ giật tân cần dò hỏi không không phải như thế ta ta còn không có tư cách đi gặp hội trưởng chiêu đ á i vội vàng khoát tay giải thích nói thì ra là thế vậy ngươi liền nói cho ta biết các ngươi thương hội phòng hội trưởng ở đâu cổ d â t hỏi thăm đồng thời thân n i ệ m cũng trong nháy mắt đem cái này toàn bộ thương hội đều bao phủ ở trong đó phòng hội trường phòng hội trường ngay tại tầng chót nhất gian phòng nhưng đi vào nơi đó thang máy là cần đặc thù qua lại tạm chúng ta những thứ này chiêu đái nhưng không có ân người đâu chiêu đái tiểu nội lời nói đều chưa nói xong cổ dân thân hình liền đã không thấy ở trước mặt nàng đã chỉ còn lại có điểm điểm bạch quang cùng lúc đó liền tại đây cái thương hội tầng cao nhất đây là một cái trang trí rất có hiện đại họa phong văn phòng tầng này vẹn vẹn có cái này một cái phòng trong phòng vẹn vẹn liền b à y một tấm thông thường bàn làm việc trước bàn ngồi một cái mang theo đơn bên cạnh kính mắt nhỏ nhã nam tử trung niên bây giờ hắn đang níu chặt l ô n g mày nhìn xem văn kiện trong tay xuất thần nhưng lại tại hắn còn đắm chìm tại trong đầu việc v ắ n lúc một đạo l ư ỡ i biếng lại mang theo âm thanh n i ề n ngẫm lại đột nhiên tại bên thai nàng vang lên ngươi chính là cái này minh đức thương hội hội trưởng ta còn tưởng rằng sẽ là một lao đầu đâu câu vẽ tháng chương hai trăm bốn mươi b ố ba con trăm vạn năm hưu thú chương hai trăm bốn mươi b ố ba con trăm vạn năm h ư thú ân ngươi là ai ngươi là thế nào tế bảo trung niên nam nhân như mày nhìn xem cổ giật dò hỏi hắn cũng không có bởi vì cổ giật xuất hiện mà cảm thấy có một tia kinh ngạc cùng lo nghĩ chỉ là hỏi thăm mà thôi ta là ai không trọng yếu ta chỉ là tới cùng ngươi làm ăn cổ giật cười nói làm ăn ta đến còn là lần đầu tiên như thế cùng người khác nói chuyện làm ăn trong mắt của nam nhân dân g lên một vòng hứng thú mang theo ngoạn vị dò hỏi ngươi muốn theo ta buôn bán gì rất đơn giản ngươi cho ta trên cái này đại lục liên quan tới trăm vạn năm hồn thú tồn tại tin tức đại giới liền thủy tiện ngươi mở như thế nào có phải là rất đơn giản hay không cổ giật lời nói âm vừa rơi xuống trong mắt nam nhân tia sáng trong nháy mắt liền phai nhạt xuống nhàm chán nguyên lai tưởng rằng sẽ là một cái gì thú vị khác h nhân không nghĩ tới lại là một tinh thần không bình thường điên rồ thực sự là lãng phí thời gian nói đi tay của nam nhân chỉ nhẹ nhàng ở trên bàn làm việc gân xuống một cái sau một khắc trong phòng một đạo cửa ngầm tùy theo mở ra trong bóng tối một cái tay cầm trường kiếm lao giả từ trong đi ra lẫm lão giải quyết một cái a nam tử trung niên nhìn đều không lại nhìn một mắt cổ giật giọng nói chuyện liền tựa như là tại xử lý một kiện rất dười biết rõ hội trường cầm kiếm lao giả gật đầu ra hiệu lập tức dưới người hắn nổi lên chín cái hồn hoàn trường kiếm trong tay kim quan g đại phóng nhìn y thế mười phần t ân có một cái chín mươi lăm cấp phong hào đấu la làm bảo tiêu khó trách ngươi bình tĩnh như vậy nhưng ta vừa rồi nói cho ngươi mà nói ngươi thật sự không suy tính một chút sao cổ g i ậ t chỉ là liếc mắt nhìn l á o giả liền không tiếp tục để ý quay đầu lại cùng cái k i a nam tử trung niên nói đến lời nói mà loại này nhục nhã tính chất không nhìn cũng làm cho một bên l á o giả trong lòng phá lệ tức giận tiểu tử c u n g vọng tự tìm cái chết lão giả vừa mới nói xong thân hình liền hóa thành một đạo thiểm điện xông ra trường kiếm trong tay trực chỉ cổ dẫn đầu tựa như nghĩ một kiếm trực tiếp đem hằn đánh b nhưng ngay tại một giây sau ngay tại lao giả còn tại hướng về cổ giật chạy nước rút trong nháy mắt đó trước mặt hắn không gian đột nhiên phát sinh biến hóa một cổ cùng u bạo ba động từ hắn trước mặt chấn động ra tới trực tiếp liền đem lão giả k i a đánh bay ra ngoài thân thể của lão giả bị khảm vào trong tường khoe miệng tràn ra màu tươi mặc dù trên thân thể cũng không có lọt vào tổn thương bao lớn nhưng không biết vì cái gì chính mình liền tựa như là bị một cổ quỷ dị sức mạnh khống chế được cơ thể bây giờ căn bản không thể động đậy u i ta nói ngươi bây giờ còn không cân nhắc nói chuyện với ta sao giải quyết xong lao giả cổ giật mở miệng lần nữa hỏi cũng chính là bởi vì một câu nói kia cái kia nam tử trung niên lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía cổ g i ậ t hắn cho mày h i ệ n nhiên là không nghĩ tới lại là kết quả như vậy căn cứ vào hắn đối với cổ g i ậ t tuổi tác ngờ tới đến xem tiểu tử này hồn lực tối đa cũng chính là hồn vương tả hữu mới đúng đây vẫn là vô cùng thiên tài trình độ nhưng cuối cùng là chuyện gì xảy ra vừa mới xảy ra cái gì lâm láo nhất kích liền bị đánh ngã này lại sẽ không quá khoa trương ngươi đến tột u cùng là ai tới tìm ta đến tột u cùng có mục đích gì nam tử trung niên tại lúc này tâm tình mới có có chút biến hóa bắt đầu có tâm tình khẩn trương vấn đề này ta đã nói rồi ta cũng không phải đang đùa giỡn với ngươi cổ giật vẫn là một bộ mang theo mỉm cười đạm nhiên bộ dáng mà cái này nam tử trung niên lại là rơi vào trờ mặc đầu ó c của hắn phi tốc vận chuyển đủ loại khả năng đều tại trong đầu của hắn hiện lên một lúc sau hắn n h ấ n xuống trên bàn công tác một cái nút vương c h ấ p sự đem trong kho tài liệu tất cả liên quan với trăm vạn nam hồn thú tư liệu toàn bộ đều dẫn tới bây giờ ta liền muốn sau khi nói xong một giọng nói khác cũng theo đó trong phòng vang lên là hội trưởng đối thoại đến đây là kết thúc trong cả phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh cổ giật cùng nam tử trung nghiên c ứ như vậy ngươi xem ta ta nhìn ngươi cũng không có nói gì chỉ có một bên lão giả còn đang không ngừng tính toán ráy rụa một lúc sau một cái hình thể mượt mà lão đầu mập tay cầm một trang giấy đi đến vừa vào cửa hắn liền bị cảnh tượng trước mắt d ọ a cho lui về sau nửa bước lâm lâm lão ngài đây là hắn có chút cả lâm nhìn xem lão giả d o hỏi không nhịn được nuốt nước miếng một cái lâm lão thực lực hắn là biết đến có thể đem loại này cường giả đánh bại còn có thể khống chế lại cuối cùng là ai làm、Khủ. vương chất sự đem tư liệu lấy tới cho ta Đột ngay h i ê n vậy lao m t đầu mập không chút do dự lúc này liền đem tài liệu trong tay đưa tới cổ giật trong tay đồng thời tại cổ giật sau khi nhận lấy liền phi tốc rời đi văn phòng đây chính là chúng ta thương hội bên trong tất cả liên quan với trăm vạn năm hồn thú tài liệu mặc dù vẹn vẹn có cái này một chút nhưng ta dám cam đoan tuyệt sẽ không có những người khác so ta đầy càng kỹ càng nếu như ngươi thật chỉ là vì vật này vậy ngươi bây giờ liền có thể rời đi nam tử trung niên giải thích một câu sau liền bắt đầu hạ lệnh chụp khách đến nỗi thù lao đi hắn nào dám mớn cổ giật không có giết ngươi hắn liền đã rất tốt chờ đã ta xem một chút trước tiên nói xong cổ giật giơ lên trong tay tư liệu liền bắt đầu nhìn lại phía trên hết thệ có ba tấm hình ảnh đồng thời có ba đoạn vật văn đệ nhất trương trên hình ảnh vẽ là một con dê nó có sáu con con mắt đỏ、ngầu. sừng thú vì đỏ lam hai màu da lông nhưng là màu đen phía d ư ớ i đ o ạ n văn bên trên viết lạnh ngục diễm dê sinh hoạt tại nguyện hồn rừng rậm chỗ cốt l ó i nhất chiều cao ước t r ư ừ n g trăm mét thực lực không rõ năm không rõ chỉ ít vì mười vạn năm h ồ n thú hình ảnh thứ hai bên trên vẽ là một đầu mọc da sừng dài tuấn mã màu xanh lam đôi mắt trắng non da lông như ngọc sau lưng còn có một đôi thánh kích cánh phía d ư ớ i đ o ạ n văn viết độc giác thiên mã phát hiện tại thánh tòa thiên nguyên sáng thế thần dưới cây thực lực không rõ năm không rõ có mê hoặc lòng người năng lực chỗ trán độc giác có thể phân giải hơn kỹ đệ tam trương đồ nhưng là một tầm bóng đen nhưng thông qua hắn hình dáng lại có thể nhìn ra là một đầu cự hình cá lớn phía d ư ớ i đ o ạ n văn bên trên viết tên không rõ thực lực không rõ năm không rõ phát hiện tại bích lam hải vực xác nhận tồn tại đây cũng là phía trên viết tất cả tài liệu cổ giật sau khi xem xong lông mày cũng là nhữ lại đây chính là ngươi cái gọi là cặn kẽ nhất tin tức cái này năm đều không rõ các ngươi làm sao xác định đó chính là trăm vạn năm hồn thú cổ giật trầm giọng chất vấn ngay vậy cái t i a nam tử trung niên không nhịn được thở dài một hơi những tin tức này cũng là chúng ta thương hội thông qua dò xét hệ hồn đạo khí chỗ dò xét đi ra ngoài loại này máy dò ít nhất có thể căn cứ vào hồn thú quanh thân tán phát hồn lực để phán đoán ra tu vi của đối phương hơn nữa bao quát rất nhiều mười vạn năm hồn thú cũng có thể dò xét ra tới nhưng duy chỉ có cái này ba con hồn thú d ò xét hồn đạo khí là trực tiếp hư hại hơn nữa nó cũng không phải bị phát hiện mà lọt vào tồn hại nó là bởi vì không chịu nổi cái kia khổng lồ hồn lực mà bị nó、no、bạo đây cũng chính là vì cái gì chúng ta thương hội sẽ đem bọn chúng phán định là trăm vạn năm hồn thú nguyên nhân câu vẽ tháng chương hai trăm bốn mươi năm nghiêm biến chương hai trăm bốn mươi năm nghiêm biến thì ra là như thế vậy ta liền có thể hiểu được ngay sau nam tử trung niên giàn giải cổ g i ậ t lúc này liền lộ ra nụ cười thoáng một cái liền có thể tìm được ba con thực sự là quá tuyệt vời nhưng bây giờ lại có một vấn đề k h ố n nhiều hắn hắn hẳn là muốn làm sao đi đâu n g u y ệ t h ồ n rừng rậm còn tốt đang trên đường tới hắn liền đem n g u y ệ t hồn vị trí của rừng rậm cho nắm rõ r à n g rồi nhưng cái khác hai cái cũng đều ở đâu tính toán những thứ này sau đó hỏi lại liền tốt những thứ này có danh tiếng cấm địa bên ngoài tùy tiện kéo một người hẳn là đều biết ta nghĩ tới đây cổ rất quay đầu nhìn về phía cái tia nam tử trung niên vừa định hỏi thăm thù lao đã thấy đối phương giành mở miệm trước ta không biết ngươi cần những tài liệu này là vì cái gì nhưng ta vẫn còn muốn khuyến cáo ngươi trăm vạn năm hồn thú cùng mười vạn năm hồn thú khác biệt bọn chúng đơn giản chính là đại dương mênh mông cùng cống ránh ta biết thực lực mạnh mẽ của ngươi nhưng tốt nhất vẫn là đừng làm chuyện điên rồ trăm vạn năm hồn thú tuyệt đối là không thể dễ dàng trêu chọc tồn tại cái này nam tử trung niên mới không nghĩ bị cổ giật liên lụy nếu là gây nên trăm vạn năm hồn thú phản công hắn cái này thương hội sẽ phải sập có phải hay không v i ệ c đ ốc vẫn là chờ ta làm sau đó ngươi lại đi bình phản a nếu là ngươi không có việc gì mà nói vậy cứ như thế đi nói đi cổ giật liền muốn quay người rời đi nhưng cũng liền vào lúc này một thân ảnh từ ngoài cửa phòng bẩn ra chờ đã kèm theo đạo thân ảnh này xuất hiện một đạo tiếng giống cũng theo đó tại hai người trong thái quanh quẩn người tới một cái tướng mạo thanh tú mặc áo trắng nữ hải ngay tại nàng xuất hiện tại hai người trước mắt lúc nam tử trung niên triệt để luôn g cuống ân tiểu yến người tới làm gì mau đi ra ở đây không có việc của ngươi nam tử trung niên trực tiếp liền đứng lên mặt mũi tràn đầy lộ vẻ giận dữ hô lớn nhưng thiếu nữ lại tựa như không nghe thấy đồng dạng trực tiếp chạy tới cổ giật trước người ngươi là muốn đi săn riết trăm vạn năm hồn thú sao Thiếu hai nữ một bên nam tử trung niên nhịn không được hắn trực tiếp liền từ trên chỗ ngồi đứng lên bước nhanh đi tới trước mặt thiếu nữ liền đem đem nàng kéo ra nhưng người nào biết thiếu nữ này hành động vô cùng linh hoạt chỉ là một cái chầm xuống quay người thì tránh mở đồng thời nàng còn đổi m ộ t bên bắt được cổ giật cánh tay trái ta không n g ư ơ i rõ ràng liền biết ta muốn đi nghiên cứu bọn chúng đều n g h ĩ đến chết lần này ngươi nói cái gì ta đều sẽ không đi nghiêm biến c h ú cái miệng nhỏ nhắn một bộ chết sống đều không bông tay dáng vẻ thấy cái kia nam tử trung niên cả khuôn mặt đều đỏ đủ đột nhiên trên thân cổ giật buộc phát ra một cỗ băng lánh lại khí tức kinh khủng hắn k h ẽ quát một tiếng khí thế kinh khủng liền đem hai người đều cho đẩy lui các ngươi muốn ở mỹ muốn đ nào đó là các ngươi chuyện ta không muốn quản gặp lại hai người một mực tại bên thai của hắn n mỹ làm cho đầu của hắn như muốn nổ banh chờ đã chỉ có ta có thể mang ngươi thánh tòa thiên nguyên phát hiện cái kia độc giác thiên mã cũng là ta lời này vừa nói ra cổ giật vừa mới chuẩn bị rời đi tâm tư lập tức liền tiêu tán hắn quay đầu nhìn về phía một bên hô to nghiêm biến trong mắt sáng lên một tia hưng thú xong mắt thấy cổ giật vẻ mặt đó nam tử trung niên liền biết nữ nhi bảo bối của mình đã thành công đưa tới cổ giật chú ý đây nếu là nói thêm gì đi nữa chính mình cái này nữ nhi duy nhất nhất định sẽ bị mang đi đột nhiên có một đạo thân ảnh từ cửa phòng làm việc đi đến đó là một tên triều cao hai m t r ắ n g hán toàn thân cơ b ắ p đều cường hoành đến tình cảnh một cái làm cho người sợ thanh mây sao ngươi lại tới đây nhanh giúp ta đem ra hỏa này cầm xuống mắt thấy t r ắ n g hán xuất hiện cái tia nam tử trung niên liền tựa như trông thấy cứu tinh đồng dạng vội vàng ra lệnh tuân lệnh thanh niên này chính là thương hội bên trong đệ nhất cao thủ cũng là toàn bộ nhật nguyệt đế quốc đệ nhất cao thủ thanh long võ hồn chín mươi tám cấp hồ lực người mang một cái mười vạn năm hồn hoàn thực lực kinh khủng như vậy hắn bình thường đều không có ở đây thương hội hôm nay sở dĩ chạy đến cũng là bởi vì lấy được vương chấp sự báo tin nói sẽ mọc ra chuyện hắn mới có thể chạy tới bằng không thì nhưng là nguy rồi tiểu tử dám ở minh đức thương hội đọc thủ chịu chết đi tráng hán trong tay thanh long hiện lên nhắm ngay cổ giật chính là đấm ra một quyền cùng bạo hồn lực trên không trung hóa thành một đầu trông rất sống động thanh long gầm khét hướng cổ giật v ọ t tới nhưng ngay một khắc này cổ giật con người biến thành huyết hồng sắc sát khí ngập trời từ hắn thể nội bạo rút mà ra màu tím nhạt sương mù trên không trung hóa thành tu la thân ảnh tựa như thần linh quan sát thế gian một cái trước mắt này sắc khí đem chung quanh hết t h ể băng phòng toàn bộ văn phòng tại trong nháy mắt ngắn ngủi đều khắp lên một đạo t ầ n g băng hướng về cổ giật ra tay thanh niên bây giờ chỉ còn lại có một cái đầu cơ thể đã hoàn toàn không cách nào chuyển động hắn hồn lực hóa thành thanh long cũng bị đông thành băng điêu đến nỗi tên lão giả kia cùng trung niên nam nhân cũng là như thế chỉ còn lại có một cái đầu ở bên ngoài hô hấp duy chỉ có nghiêm biến nàng không có chút nào chịu ảnh hưởng liền cổ giật cái kia cồn bạo trong sát khí ẩn chứa bi áp kinh khủng nàng cũng hoàn toàn không có cảm nhận được ngươi mới vừa nói là có ý gì vì cái gì chỉ có, có thể tìm tới thánh tỏa thiên nguyên cổ giật lãnh đạo nhìn chăm chú lên do hỏi ta cũng không biết vì cái gì nhưng kỳ thật thánh tòa thiên nguyên vị trí mọi người đều biết nhưng tại muốn đi vào người trong cũng chỉ có ta có thể đi vào cho nên ngươi nhất thiết phải mang theo ta mới được nghiêm yến hết sức nghiêm túc giải thích tựa như mảy may đều không e ngại cổ giật cổ giật gặp nàng không có nói sai liền thu hồi thả ra sắc khí con ngươi lần nữa khôi phục bình thường hảo ta liền mang theo ngươi cùng đi nhưng nếu để cho ta phát hiện ngươi là đang lừa ta ta tuyệt đối sẽ không chút do dự giết ngươi cổ giật giọng nói tràn đầy uy hiếp nhưng trên mặt của thiếu nữ lại tràn đầy nụ cười nàng kích động nhảy dựng lên à, ta cuối cùng có thể nghiêm biến lời còn chưa nói hết liền bị dưới chân tầng băng cho trượt chân trên mặt đất đau đớn cùng băng lãnh để cho nàng tâm tình kích động hơi bình phục một chút nàng quét mắt chung quanh dần dần gấp gấp rồi ân ba ba thanh vân ca lâm láo ra ra các ngươi đây là thế nào thì ra vừa rồi lực chú ý của nàng vẫn luôn tại trên thân cổ giật mảy may cũng không có chú ý đến chung quanh xảy ra chuyện gì bây giờ xem xét người nhà của mình đều biến thành băng điêu lúc này liền do sợ thấy vậy cổ giật lạnh lên một tiếng tay phải vỗ tay cái độc và ảnh bên trong phòng làm việc tầng băng trong nháy mắt đồng thời băng liệt ba người lúc này mới khôi phục tự do nhưng cũng liền đang khôi phục tự do sau đó ba người không hẹn mà cùng lui về sau một bước nhìn về phía trong mắt cổ giật tràn đầy sợ hãi mới vừa rồi bị tầng băng bao khỏa thời điểm bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân bất lực muốn tránh thoát nhưng căn bản điều động không d ậ y nổi sức mạnh loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái còn có cái kia làm người ta sợ h ã i sát khí làm sao lại có mắt trần có thể thấy sát khí a cái kia ngất trời khí thế cùng tu la hư ảnh bọn hắn trước mặt đứng đấy đến tội cùng còn là người hay không nguy hiểm đến gần vô hạn nguy cơ tử vong thiếu này, tuyệt đối tháng, 246, lâm, 246, người, người yến, khủng, niên dậy, tuyệt đối này, không đ ơ nói ả n Câu vẽ t đến cổ giật thân phận hắn không chút nào biết được liền nói cổ giật muốn đi làm những chuyện kia nguy hiểm trình độ hắn liền tuyệt không có khả năng đồng ý trăm vạn năm hồn thú a có trời mới biết bọn chúng đến tột cùng sẽ có bao nhiêu mạnh ta sẽ bảo đảm an toàn của nàng nhiều nhất bất quá thời gian mười tháng ta liền sẽ đem nàng trả lại đến bên cạnh ngươi vì thế ta có thể thể cổ giật lãnh đ ạ m nhìn cái tia trung niên nam nhân một mắt bảo đảm nói hắn mặc dù rất chán ghét loại phiền t o i này sự t ì n h nhưng hắn hiểu được đây chỉ là một phụ thân không yên lòng nữ nhi của mình an toàn thôi trên một điểm này hắn cũng không có tức giận tư cách ngươi như thế nào cam đoan đây chính là trăm vạn năm hồn thú ta biết ngươi rất mạnh nhưng nhân loại cho dù là lại mạnh cũng bất quá chính là cấp chín mươi chín mà thôi thật có thể cùng trăm vạn năm hồn thú một trận chiến sao ta sẽ không tin từ ngươi. ngươi liền chết cái ý niệm này a nam tử trung niên không chút nào chịu n h ả ra cho dù ông sẽ t r ọ c cho giận cổ giật khả năng hắn cũng nhất định muốn chống lại đến cùng đây là làm một người cha chức trách ai nói với người ta là người ta chính là thần thần giới ngũ đại thần vương một trong trọng tài thần tu la nói xong cổ giật đem tu la huyết kiếm từ trong tay phải triệu hoán đi ra đồng thời đem hắn cắm vào trên mặt đất sau lưng đại biểu tu la khổng lồ hư ảnh lập tức hiện lên trước mặt mọi người bây giờ tất cả mọi người ở đây đều bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ nói không ra lời cỗ khí thế này cỗ này hoàn toàn khác với phổ thông hồn lực lực lượng vĩ đại trên thân cổ giật tán phát hết thệ không tầm thường đều đang nói cho đám người trước mắt nhìn thấy thật giống như chính là c h â n tướng thần thần vương cái này sao có thể trên thế giới này thật sự có thần không thể nào ngươi nhất định là đang tại gà ta ngươi cái này nhất định là giả cái kia nam tử trung niên lắc lắc đầu chính là không chịu tin tưởng cái này phát sinh ở trước mắt hắn sự thật nên làm c a m đoan còn có chứng minh ta đều đã hiện ra cho các ngươi nhìn tin hay không đây là các ngươi sự tình nhưng con gái của ngươi ta liền mang đi nếu như các ngươi có thể ngăn cản ta mà nói vậy các ngươi liền thử một chút xem sao c ổ u rất cũng không muốn nói thêm nữa nói nhảm kéo lên một cái một bên nghiêng biến tay phải sau liền dẫn thứ nhất lên hóa thành điểm sáng biến mất không thấy không không ta tiểu hiến thanh vân nhờ ngươi nhanh đi đem ta tiểu hiến mang về nhanh đi a mắt thấy nữ nhi của mình cứ như vậy biến mất ở trước mặt mình nam tử trung niên hoàn toàn không thể tiếp nhận hắn vội vàng nhờ cậy một bên chín mươi tám cấp phong hào đấu la nhưng thanh vân vẫn đứng ở tại chỗ thờ ơ hắn bất đắc dĩ túi đầu không dám nhìn tới nam tử trung niên ta ta làm không được thực lực của thiếu niên kia chỉ sợ thật sự đến thần cảnh giới ta liền đụng vào tư cách của hắn cũng không có hắn cũng nghĩ đi đem nghiêm yên cứu trở về nhưng hắn vẫn bất lực từ vừa rồi một lần kia trong lúc giao thủ hắn liền có thể nhìn ra chính mình liền để cho cổ d ậ t động thủ tư cách cũng không có đối phương dựa vào khí tức liền có thể đem chính mình chế phục vậy ngươi nói làm sao bây giờ tiểu y ế n nàng bị mang đi nếu là tiểu y ế n thật sự có chuyện bất chắc vậy ta lại muốn như thế nào đi gặp dưới mặt đất thấy các nàng ta có cái gì khuôn mặt cái này nam tử trung niên hắng mất hắn buông lỏng ra bắt được thanh vân tay liền tựa như thất thần đ ồ n dạng kỳ thực ngài cũng không cần quá mức thương tâm không biết vì cái gì ta luôn cảm giác lần này sẽ là tiểu thư cơ duyên băng vào tiểu tử kia thực lực tiểu thư tuyệt sẽ không có việc thanh vân mầm đầu nhìn cổ giật nguyên bản vị trí trong mắt sinh ra một vòng hướng tới không không được ta nhất định phải tự mình đem tiểu yến cho nhận về tới bây giờ trong lập tức cho điều động toàn bộ thương hội tầng cao nhất sức mạnh một bên khác cổ giật bây giờ đang lôi kéo nghiêm yến tay không ngừng hướng về nguyện hồn xâm lâm vị trí chạy tới nghiêm yến chỉ cảm thấy trong mắt mình tràn g cảnh đang không ngừng biến hóa loại cảm giác này m ư ờ i phần kỳ diệu chỉ là có chút trong đầu nghiêm yến cũng chỉ có thể chính mình yên lặng thừa nhận loại cảm giác này nàng cũng không dám nói chuyện chỉ sợ quáy dày đến cổ giật loại cảm giác này đại khái kéo dài hơn một giờ ngay tại nghiêm yến liền muốn không kiên trì n ổ i thời điểm cổ giật ngừng chúng ta đã đến cổ giật nhìn xem trước mắt bị đại thụ vòng quanh lục lâm đạo ai nghiêm yến sửng sốt một chút nàng cố nén khó chịu ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn lại cái này xem xét trực tiếp liền đem nàng làm cho phủ chúng ta đây là tại nguyện hồn xâm lâm hạch tâm chốt sâu ngươi làm như thế nào chúng ta t ử thủ thành tới nhanh nhất cũng muốn hơn một tháng ngươi này cái này mặc dù n h i ê m yến cũng biết chính mình vẫn luôn đang di động nhưng nàng lại không nghĩ rằng cổ giật thế mà trực tiếp liền đem nàng cho dẫn tới nơi này đây là ta hồi kỹ ngươi không cần để ý chúng ta đi thôi nói xong cổ giật chậm rãi bước đi thẳng về phía trước vừa đi đồng thời hắn cũng vừa đem chính mình t h ầ n n i ệ m hướng về chung quanh khuyết tán mà đi chờ đã ngươi liền định dạng này đi đối phó hàn ngục diễm dê sao không làm một ít gì chuẩn bị sao nghiêm yến kéo lại cổ giật do hỏi ân giết nó còn cần chuẩn bị vật gì không cổ giật hỏi ngược lại đương nhiên a ngươi đến cùng phải hay không chúng ta nhật nguyệt người của đế quốc mọi người đều biết hàn ngục diễm dê có một cái kỹ năng có thể đem tự thân cùng hoàn cảnh dung hợp ngươi dạng này là tìm không thấy nó nếu muốn tìm được nó Chỉ ảo mộng cái biện pháp, đó chính là đi trước tiên hồ á là chỉ cái tia mặt hồ đều bị thải sắp mê vụ bao phủi hồ nhỏ sao ngươi nói ảo mộng quả có phải hay không trong hồ trên đảo nhỏ cái tia thải trái trên cây cổ giật mở miệng lần nữa do hỏi ân làm sao ngươi biết chỗ kia hẳn là cách chúng ta còn cách một đoạn mới đúng ngươi từ chỗ nào nhìn thấy nghiêm biến động nếu như nói cổ giật liền những thứ này cũng không biết mà nói hắn lại là làm sao lại miêu tả rõ ràng như vậy nếu là dạng này vậy ngươi liền tại đây chờ ta một h ồ i a ta đi trích quả dứt lời cổ giật thân hình liền biến mất ở tại chỗ chờ đã ai nha cái này thắng n ố c ảo ngậm quả không phải dễ cầm như vậy phía trên kia thải sắc mê vụ sẽ ảnh hưởng thần kinh người khiến người sinh ra ảo giác một khi bị sa vào vậy coi như không ra được ta thật sự nghiêm biến đứng tại chỗ nóng nảy muốn miệng phun hương thơm nhưng vào lúc này cổ giật lại đột nhiên cầm hai cái ảo ngậm quả về tới trước mặt của nàng cái này một lần tổng cộng mới hao tốn không đến mười giây thời gian quả ta lấy được sau đó muốn làm như thế nào cổ giật lạnh nhạt do hỏi nhưng nghiêm biến lại là ngốc ngay tại chỗ nàng ngơ ngác nhìn cổ giật trong tay hào mở quả cảm giác mọi chuyện đều tốt không chân thực ngươi ngươi là thế nào lấy tới nó câu vẽ tháng chương hai trăm bốn mươi bảy hạng ụ c diễm dương chương hai trăm bốn mươi bảy hạng ụ c diễm dương rất đơn giản chỉ cần dùng ta hồn kỹ đem trái trên cây cho truyền t ố n g đi ra là được rồi cổ giật tự nhiên cũng nhìn ra sương mù kia có gì đó quái lạ nhà ai sương mù là thái sắc xem xét liền có cái gì không đúng có hay không hảo t h ô n g minh n h ư cổ g i ậ t h ắ n trực tiếp liền n k h ô g lên n đảo, g ư ợ c l ạ i là dùng hồn hoàn thành một bộ này dùng hồn Ngươi, ngươi thao kỹ một tác. bộ đây quả thực là gian lận n g ư ơ i biết bởi vì cái kia sương ngủ liền xem như hàn ngục diễm dương cũng đều chỉ có thể tại gió khải ngày mới có thể đi hưởng dụng những trái này n g ư ơ i biết không n g ư ơ i cái này n g ư ơ i cái này nghiêm yến càng nói càng kích động nàng bây giờ thật sự cũng cảm giác người trước mắt là cái quái vật tốt n g ư ơ i trực tiếp liền nói sau đó muốn làm như thế nào a cổ giật lười nhác nghe nàng tại cái này chân kinh loại lợi này hắn thật sự là nghe nhiều lắm rất đơn giản cũng chỉ muốn đem nó nhóm toàn bộ đều cắt ra liền tốt ảo mộng quả đối với hàn ngục diễm dương sức hấp dẫn là trí mạng bọn chúng thịt quả tán phát mùi thơm sẽ đem nó dẫn tới những tin tức này đều các nàng thương hội dùng vô số người sinh mệnh chỗ thí nghiệm đi ra ngoài vì không cô phụ bọn hắn nghiêm yến đem đây hết t h ả đều nhớ vững vàng thật sự chỉ đơn giản như vậy cổ giật có chút hoài nghi nhưng vẫn là dựa theo nghiêm yến nói tới đi làm dù sao tại trong đầu của hắn t r ă m vạn năm hồn thú trí lực có thể so sánh nhân loại cao hơn nhiều nếu là thật liền bị loại trọ vật này hấp dẫn tới vậy cái này dê đầu đàn cổ giật chỉ có thể dùng ngu xuẩn hoặc tự đại để hình dung mau tới đây cùng ta đến một bên c h ú đi nếu là hàn ngục diễm dương nhìn thấy ngươi đứng tại thức ăn bên cạnh nó liền sẽ liền ngươi cùng nhau ăn hết nói xong nghiêng biến liền đem cổ giật hướng về một bên đại thụ kéo đi nhưng vô luận nàng dù thế nào dùng sức cổ giật chính là không n ú c nhích tí nào tựa như căn bản là không có nghe được đồng dạng chính ngươi đến một bên trốn tránh liền tốt ta sẽ không tránh ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này hàn ngục diễm dương đến tột cùng có thể có bao nhiêu sao kinh khủng còn coi hắn là làm là đồ ăn cổ giật liền để nó xem đến tột cùng ai mới là cái kia con mồi bành, bành. đột nhiên đại điệu bắt đầu rung động t r u n g quanh tiếng chim hót tiếng thú gào bắt đầu một đoạn một đoạn chuyển vào cổ giật trong thay ngay sau đó ngay tại cổ giật phía trước bất quá hai ba trăm mét vị trí không gian đột nhiên một cơn chấn động tam đôi giống như trên không nhật nguyệt con mắt đột nhiên hiện lên lập tức đại điệu lại là một hồi chấn động t r u n g quanh cự m ụ c tùy theo sổ đ ổ nhưng ở hữu biên xâm lâm lại quỷ dị giấy lên đại hỏa mà bên trái rừng rậm nhưng là khắp lên sương lạnh tới cổ giật nhìn chằm chằm ngay phía trước trên không trong lòng khó che giấu kích động băng vào cái này ra sân phương thức còn có loại cảm giác bị áp bất này đây không phải trăm vạn năm hồn thú lại có thể là cái gì đây. rất nhanh một cái chiều cao trăm mét có thửa toàn thân bị màu đen nhánh r a lông b à o chùm có đỏ lam dị s ắ c sừng cự dê liền xuất hiện ở cổ giật trước mặt toàn thân nó tản ra khí thế so với cái kia thâm hải ma k ì n h vương còn phải mạnh hơn không thiếu liền bầu trời cũng nó chiếu dọi trở thành đỏ lam hai màu nhìn rất có lực uy hiếp cổ giật đứng lơ lửng trên không liền đứng ở hàn ngục diễm dương trước mặt giữa hai bên cách nhau khoảng cách sẽ không vượt qua năm mươi m nhân loại có chút ý tứ hàn ngục diễm dương dừng bước sáu con mắt đồng thời nhìn chăm chú lên cổ giật đã dỏng dã năm mươi vạn năm không có nhân loại dám ngăn ở trước mặt mình bọn hắn số đông đều sẽ bị nó quanh thân tán phát khí thế cho trực tiếp đè ép nhưng dưới mắt cái này nhân loại nhìn không chỉ không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì ngược lại tốt giống có chút hương phấn nhân loại cái này hảo m ộ n g quả là ngươi chuẩn bị cho ta công phẩm sao ngươi muốn làm gì hạng n g ụ c diễm dương cũng không có lựa chọn cấp bách đậu thủ có lẽ là bởi vì tự tin lại có lẽ là bởi vì cảm thấy cổ giật có ý tứ nói tóm lại nó bây giờ cũng không có muốn giết chết cổ giật ý niệm a a a nói chuyện trăm vạn năm hồn thú biết nói chuyện nhớ kỹ, ta nhất định phải nhớ kỹ. Một bên, trốn ở một bên nhìn xem cổ giật cùng hàn ngục diễm dương nghiêm yến đều nhanh kích động điên rồi đây vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hàn ngục diễm dương cái này h u y ễ n khắc ngoại hình cái này bá khí lộ ra ngoài già sân phương thức nàng cảm giác chính mình tim đập đều phải đình chỉ nhưng cùng lúc nàng cũng bắt đầu lo nghĩ lên trên không cổ giật nàng chỉ biết là cổ giật rất mạnh nhưng hắn đến tột cùng có thể hay không đánh giết trăm vạn năm hồn thú đâu điểm này nàng càng hiếu kỳ cống phẩm như thế nào còn sẽ có nhân loại đến cấp ngư dân lễ sao cổ giật nhìn xem hàn ngục diễm dương hỏi ngược lại không tuy nói năm năm trước cũng có qua một lần thế nhưng hẳn là không coi là là bọn hắn số đông cũng chỉ là muốn đem ta dẫn ra tiếp đó thu thập tư liệu hàn ngục diễm dương lắc đầu trả lời vậy ngươi còn dám đi ra liền không sợ đây là ngươi cuối cùng một bữa s a o cổ giật lại hỏi vì cái gì không dám nhân loại các ngươi không đầy đủ không thôi cái này nguyện hồn xâm lâm hồn thú cũng đều ta là tối cao ta có gì phải sợ hơn nữa nghe ngươi lời nói bên trong ý vị ngươi là tới chịu chết sao hàn ngục diễm dương híp h í mắt nhìn chăm chú lên cổ giật ai tự tìm cái chết còn cũng còn chưa biết nhưng nếu như nhất định muốn có một phe chết đi kết quả kia tuyệt đối là ngươi ngã xuống đất nói xong cổ giật trực tiếp bạo phát ra thể nội toàn bộ lực lượng toàn thân sát k h í đều bạo rũ mà ra kinh khủng sát khí tại quanh người hắn tạo thành lĩnh vực sáu tay tu la hư ảnh cũng theo đó hiện lên phía sau hắn giờ k h ắ c này hàn ngục diễm dương trong mắt thế giới triệt để phát sinh biến hóa nó chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều hóa thành hát c á m một câu ngang ngược đến để nó không cách nào phản kháng áp lực cũng theo đó đánh tới này đây là thần lực ta không muốn chết băng cực hàn ngục chỉ là cổ giật bại lộ khí tức trong chớp n h ó này hàng ngục diễm dương liền phát giác cổ giật thân phận không có chút gì do dự hàng ngục diễm dương trực tiếp treo lên trên thân cổ giật tán phát huy áp thả ra kỹ năng lập tức toàn thân nó bước lên một hồi lang quang vô số bước lên hàn khí tảng băng từ dưới chân của nó sinh ra đồng thời tiếp theo một cái chớp mắt tạo thành một cái cự hình l ồ n giam g đem cổ giật bao phủ ở trong đó ngay sau đó vô số lập lọe hàn quang cự hình băng thứ từ trong nhà tù các n õ ngách xung ra tựa như từng cái có bản thân ý thức g á n độc trực tiếp hướng về cổ giật phóng đi những thứ này băng thứ tốc độ cực nhanh hơn nữa đồng thời bao vây cổ giật tất cả có thể tránh né phương hướng làm hướng làm hắn tránh cũng không thể tránh. nhưng đối diện với mấy cái này băng thứ cổ giật sao lại cần muốn trốn chỉ thấy cổ giật khoe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa tay phải hắn hướng về phía trước bỗng nhiên mở ra lập tức tất cả băng thứ liền tựa như bị vật gì đó cho cản trở đồng dạng lại trực tiếp ngừng ở khoảng cách cổ giật mấy cm chỗ, cũng không còn cách nào đi tới nửa phần phá cổ giật khét quát một tiếng lập tức tay phải nắm chặt không gian chung quanh trong nháy mắt một hồi chấn động trực tiếp liền đem hàn ngục diễm dương chiêu thức chấn động phải nát b ấy này cái này sao có thể h à n g n g ụ c diễm dương ở một bên t r ư ờ n g lớn sáu con mắt không thể tin nhìn xem một màn này nó thậm chí đều không xem hiểu cổ giật là thế nào phá chính mình hồn kỹ đây chính là trên thực lực tuyệt đối trên lệ sao trong đó một cái xích kim sắc hồn hoàn cũng theo đó sáng lên đệ tứ hồn kỹ tử cáo thiên sứ câu vẽ tháng chương 248, t ử cáo thiên sứ chương 248, t ử cáo thiên sứ đinh kèm theo một đạo tiếng t r u ô n g văng lên một đạo không màu kết giới lấy cổ giật làm trung tâm cực tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi kết giới những nơi đi qua hết thể sinh linh mất đi màu sắc thời gian tùy theo đ ứ n g im chỉ có cổ giật đứng ở tại chỗ trong tay của hắn sáng lên một đoàn màu sáng u a n đoàn trong đó còn có thấy không rõ khói đen đang không ngừng v ư ợ quanh đi cổ giật đem tay phải vươn ra quan đoàn theo trong lòng của hắn ý niệm hành động chậm rãi bay vào trong cơ thể của hàn ngục diễm dương sau một khắc khói mù bầu trời đột nhiên sáng lên một vệt sáng một cái chiều cao vài trăm mét s á u cánh sám trắng thiên sứ từ không trung b u n g xuống thế gian toàn thân của hắn quấn đầy xiến xích hai mắt bị một khối tơ đen ngăn c h e trong tay càng làn nâng một cái vài trăm mét dài cự kiếm hắn chậm rãi từ trên không rơi xuống đồng thời trực tiếp đi tới hàn ngục diễm dương bên cạnh trong tay cự kiếm chậm rãi dơ lên lập tức nhắm ngay hàn ngục diễm dương chỗ cổ vung xuống kèn kèm theo một hồi mặt kính bể tan thành âm thanh văng lên sá nhưng duy trì có hàn ngục diễm dương nhưng vẫn là duy trì thời gian đ ỉ n h chỉ bộ dáng trên thân cũng vẫn là sám trắng một màu kết thúc nói xong cổ giật thân hình loại lên trực tiếp liền đi đến trước mặt hàn ngục diễm dương n g ó n t r ỏ tay phải nhẹ nhàng g õ ở hàn ngục diễm dương chỗ chán một giây sau hàn ngục diễm dương thân thể liền tựa như cho b ù i lùng dạng theo gió phiêu tán chỉ còn lại có một cái hồn hoàn cùng một khối lập lòe kim quan g hồn cốt cứ như vậy kết thúc vừa mới xảy ra cái gì hắn đến tột cùng là làm sao làm được hắn đến tột cùng là người nào vẫn là nói hắn thật không phải là người trốn ở một bên nghiêm yến bây giờ đã chừng lớn hai mắt không có cách nào che giấu k i ế p sợ trong lòng trăm vạn năm hồn thú lại có thể dễ dàng như vậy bị tiêu diệt đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi đây quả thật là người có thể làm được sao còn không chờ nàng nghĩ thông suốt chỉ thấy cổ giật chậm rãi đi tới viên kia hồn hoàn trước mặt bắt đầu hấp thu cổ giật xếp bằng ở trên không quanh thân s á t khi không có chút nào thu liễm dưới chân của hắn bùn c á i xích kim sắc hồn hoàn nhìn xem cực kỳ trói mắt đó là cái gì hồn hoàn hồn hoàn còn có thể có loại màu sắc này đột nhiên nghiêm biến chú ý tới cổ giật đang hấp thu viên kia hồn hoàn cũng đang dần dần biến thành xích kim sắc giờ k h ắ c này nội tâm của nàng tựa như rời sông lấp biển đồng dạng không cách nào bình phục một cái kinh khủng ý niệm tại trong đầu của nàng hiện lên chẳng lẽ hắn đã săn giết bốn cái trăm vạn năm hồn thú h ắ n muốn tập hợp đủ chín cái trăm vạn năm hồn hoàn cái này ý nghĩ điên cuồng để cho nàng cũng không nhịn được lui về sau một bước nhưng lại tựa như đụng phải đ ồ vật gì đồng dạng đập cho nàng đầu đào nhức cũng hiện tại lúc này nàng mới phát hiện chính mình thật giống như bị một loại lực lượng thần bí nào đó cho k h ố n trụ đồng dạng nàng căn bản không xuất được đây chính là cổ giật trước khi bắt đầu chiến đấu liền cho nghiêm yến bố trí song kết giới phòng ngừa nghiêm yến chết ở chiến đấu này dư ba phía dưới bằng không thì liền hàn n g ụ c diễm dương ra sân lúc tản mát ra khí thế liền có thể trực tiếp đem nghiêm yến cho chen thành thịt nát cũng bởi vì điều này nghiêm yến mới có thể như thế an toàn ở một bên an tĩnh nhìn xem trận đại chiến này đủ loại chi tiết tính toán thứ này chắc chắn là hắn làm cho vẫn là chờ hắn sau khi tỉnh lại rồi nói sau một trận đập cùng kêu to đều không có kết quả sau đó nghiêm yến cũng chỉ có thể từ bỏ nhận bệnh tầm thường ngồi sổm trên mặt đất nhìn cách đó không xa đang hấp thu hồn hoàn cổ giật đại khái qua hơn một、giờ. c ổ giật mới cuối cùng đem hồn h o à n hấp thu thành công hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình sức mạnh giống như lại mạnh mấy phần càng là vừa được một cái tuyệt hảo hồn kỹ nhưng hắn bây giờ có những thứ này hồn kỹ đều không ngoại lệ tiêu hao đều phá lệ lớn nhất là vừa rồi một chiêu kia tử cáo thiên sứ nó cùng c ổ giật đệ nhất hồn kỹ một dạng cũng là trực tiếp miểu sát đối thủ hồn kỹ hiệu quả mười phần cường hãn nhưng cùng bất đồng chính là tử cáo thiên sứ mặc dù có thể không nhìn đối phương trạng thái trực tiếp miểu sát nhưng lại đơn thể mà tử vong là tất cả sinh mệnh điểm kết thúc lại là phạm vi tính chất hồn kỹ có thể đồng thời diện sát phạm vi bên trong tất cả đạt đến điều k hai bọn chúng mặc dù hiệu quả đều không khác mấy nhưng cũng là có chút t r ê n h lệch mà hắn đệ ngũ hồn kỹ nhưng là lại công năng tính chất một chút tên là vọng tưởng huyễn tượng có thể đồng thời triệu hồi ra cổ giật muốn số lượng phân thân bọn hắn có hoàn toàn cùng cổ giật giống nhau hết thảy bao quát sức mạnh tốc độ hồn kỹ hết thảy đều giống nhau như lúc bọn chúng sẽ ở cổ giật chân thân khi nhận tổn thương tự động thay đổi vị trí đồng thời thay hắn tiếp nhận đồng thời cổ giật thi triển hồn kỹ lúc bọn hắn cũng biết phát động giống nhau hồn kỹ hơn nữa hiệu quả hoàn toàn nhất trí nhưng phát động cái này hồn kỹ lúc nó đối với cổ giật tiêu hao đồng dạng kinh khủ ảo ảnh số lượng cùng với tồn tại thời gian đều biết không ngừng tiêu hao cổ giật nhưng nó mang tới hiệu quả nhưng cũng là xứng đáng cái này hồn kỹ tiêu hao này liền tương đương với chỉ cần cổ giật sức mạnh không hao hết cổ giật chính là không chết tồn tại nên đi tìm một cái cổ giật đem tự thân tản m á t ra khí thế thu hồi thể nội quay đầu nhìn về phía một bên nghiêm biến bây giờ nghiêm biến đang cầm lấy một cái sách nhỏ ở phía trên đ i ê n cồn g viết cái gì người đang làm cái gì đột nhiên cổ giật thân hình loại lên trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau của nàng g i hỏi a、ah, nghiêm biến bị cái này đột nhiên một tiếng dọa sợ vút trong tay đều rơi trên mặt đất n g ư ơ i muốn hủ chết ta à? người dọa người thật sự sẽ dọa người ta chết khiếp nghiêm yến không ngừng nhẹ vỗ về lồng ngực của mình một bên đoán trách chửi bậy xin lỗi ta chính là hiếu kỳ n g ư ơ i đang làm cái gì đồng thời ta cũng muốn hỏi chúng ta kế tiếp hẳn là đi cái nào cổ giật hỏi lại lần nữa ta đúng là đang viết một chút nghiên cứu số liệu thôi phía trên đều là ngươi cùng hàn g mục diễm dương quá trình chiến đấu đến nỗi một cái địa điểm kế tiếp đi cái nào ta đề nghị đi thánh tòa thiên nguyên bích lam hải vực cách chúng ta vị trí hiện tại thật sự là quá xa chúng ta bây giờ xuất phát đi thánh tòa thiên nguyên hẳn là không bao lâu nữa n g i ê m yến chậm rãi đem bút nh thuận tiện hồi phục cổ giật vấn đề hảo vậy chúng ta về phương hướng nào đi cổ giật lên tiếng nhưng hắn vẫn không biết thanh t o a thiên nguyên vị trí ân nghiêm yến không thể tin nhìn xem cổ giật trong đôi mắt thật t o tràn đầy nghĩ hoặc ngươi đến cùng có phải hay không chúng ta n h ậ t nguyệt người của đế quốc ta thanh t o a thiên nguyên vị trí ngươi cũng không biết ngươi là ở nơi đó trong sơn động tu luyện người nguyên t h ủ y sao nghiêm yến vừa nói còn tại một bên nhìn từ trên xuống dưới cổ giật ta đã nói rồi ta không phải là người ta là thần đừng dùng ngươi thưởng thức để phản b ằ n ta cổ giật một bộ dáng vẻ chuyện đương nhiên thấy nghiêm yến không còn gì để nói ngươi muốn thật là thần mà nói ngươi còn có thể không biết những thứ này thần không phải đều là không gì không biết không gì không thể sao hơn nữa ngươi rõ ràng liền còn có một cái võ hồn không có gọp đủ hồn hoàn ngươi tại sao có thể là thần ta đ o á n a ngươi hẳn là cũng chính là một cái cấp chín mươi chín cực hạn đấu là a dù sao ngươi có thể đánh thắng thanh vân thúc đối với cổ giật mà nói nghĩa biến là một chút cũng tin không nhưng đối với cổ giật nàng lại tràn ngập tò mò một cái thứ hai võ hồn tất cả đều là trăm vạn năm hồn hoàn g i a hỏa đây tuyệt đối không phải cái gọi là thưởng thức có thể đi phán xét nàng rất hiếu kỳ trên thân cổ giật đến tột cùng x ả ra chuyện gì câu vẽ tháng chương hai trăm bốn mươi chín thánh đình thiên nguyên chương hai trăm bốn mươi chín thánh đình thiên nguyên thần cũng chia chức trách ta phụ trách là trật tự cùng thẩm phán tính toán giải thích với ngươi quá nhiều cũng vô dụng ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết vị trí ở đâu a mắt thấy nghiêm yến một mặt không tin bộ dáng cổ g i ậ t cũng lười giàn giải ngay tại nguyện hồn xâm lâm phía đông nam ước chừng năm triệu m é t chỗ a nếu là bình thường đoạn đường này khẳng định muốn rất lâu vốn lấy tốc độ của ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể tới nghiêm yến cũng không muốn lại đi nghiên cứu thảo luận có phải hay không thần vấn đề chỉ một cái phương hướng sau liền nói hảo vậy chúng ta bây giờ liền đi, đi thôi dứt lời nghiêm yến chỉ cảm thấy trong mắt c h à n g cảnh không ngừng lấp lóe phía trước cái kia cũ quen thuộc t r á n g váng cảm giác lần nữa đánh tới không hề nghi ngờ cổ giật đây là lại bắt đầu thân hình của hai người không đứng ở trên không lấp lóe trực tiếp hướng về nghiêm yến vừa tài sở c h ỉ phương hướng chạy tới cùng lúc đó minh đức thương hội bên kia cũng bắt đầu hành động bọn hắn lần này gần cơ hồ toàn viên xuất động thương hội bên trong cao thủ thế x u ấ t hiện đã đem thánh đ ỉ n h thiên nguyên bao vây chật như nêm c ố i Hội chúng bộ người trưởng, ta toàn đã sớm chuẩn bị thánh đình thiên nguyên bên ngoài liền tại đây một mảnh rộng lớn vô gần bên trên bình nguyên một cái người mặc đủ loại kim loại áo giáp thiếu niên đang hướng thương hội hội trưởng báo cáo tại bên cạnh của bọn hắn có một đạo thuần trắng màn sáng nó liền tựa như là một đạo từ không trung chút xuống thác nước đồng dạng cực kỳ trắng quan đây cũng là tiến vào thánh đình thiên nguyên lối vào cùng bình thường chỗ khác biệt thánh đình thiên nguyên càng giống là một chỗ không gian độc lập nó cũng không thuộc về nhật n g u y ệ t đại lục chỉ có điều tiến vào cửa vào là ở đây mà thôi mà cửa vào này cũng không phải tất cả mọi người đều có thể vào liền trước mắt mà nói có thể tiến vào bên trong người cũng liền nghiêm yến một người chỉ cái này một người. trước mắt liên quan tới thánh đình thiên nguyên hạn chế điều kiện minh đức thương hội cho đến bây giờ không có làm rõ ràng rất tốt điều này cũng làm cho không buồn công ta trực tiếp vận dụng hãn khoảng không số một mang các ngươi tới dựa theo tiểu tử kêu ý nghĩ hắn nhất định sẽ tới nơi này ta muốn các ngươi tại hắn mang theo nữ nhi của ta đi vào phía trước đem ta nghiêm điển nữ nhi duy nhất cho đợt lại hãn khoảng không số một là minh đức thương hội bên trong khổng lồ nhất lại nhanh chóng một kiện cỡ lớn hồn đạo khí nếu như không phải nó bọn hắn cũng không khả năng có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy tới nơi này yên tâm đi hội trưởng có chúng ta ở đây cho dù hắn thật là thiên thần hạ phạm chúng ta cũng biết để cho hắn lưu lại ít đồ lại đi báo cáo thiếu niên tay phải vung lên chỉ thấy màn sáng bên cạnh đã đã vây đầy cùng hắn đồng dạng võ trang đầy đủ thiếu niên còn có chín tên khí thế bất p h à m lao giả tọa c h ấ n tại trung tâm nhất cái này đã là thương hội tối cường lại toàn bộ sức chiến đấu hảo liền chờ tên kia đến đây đi mắt thấy thủ hạ của mình đều có lòng tin như vậy nghiêm điển trên mặt cũng lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhưng không biết vì cái gì cho dù mình đã phái ra như thế hào hoa đội hình nhưng ở sâu trong nội tâm của hắn lại vẫn có vẻ bất n hơn nữa theo thời gian trôi qua đã ngay từ đầu cái kia c ố cảm giác hưng phấn biến mất c ố này cảm giác bất an cũng còn đang không ngừng tăng cường cũng không biết phải hay không cổ giật tại hôm qua đối với hắn tạo thành kinh h ã i thật sự là quá lớn cho nên trong lòng mới của hắn sẽ có bất an không cần mình hụ do mình tiểu tử kia coi như lại mạnh cũng tuyệt đối không có khả năng có thể đối kháng ta cái này võ trang đầy đủ lại quân không thể nào nghiêm đ i ể n nhìn trời bên cạnh tự nhủ thời gian cực nhanh trong trước mắt nhật nguyệt lưu chuyển thời gian một ngày lạng yên tàn biến nghiêm biến bây giờ đã khe xịu ở cổ giật trong n ự c chính hương ngọt làm mộng đẹp gia hỏa này từ hôm qua buổi triều liền bắt đầu không ngừng môn n g a căn h cho ghét, chỉ thể cho phương hướng chỉ chỗ cho đánh thức o cổ cả cổ cũng có trực Ngược cái cũng cần được c giật trắng giật nàng gì tiếp đi đi lại biết, lại rồi. đều đem đều đến đem qua. nàng mê là cứ vào cổ giật dự toán tiếp qua không xa hẳn là nghiêm yến trong miệng thánh đ ỉ n h thiên nguyên cũng không biết ta có thể hay không tiến vào bên trong cổ giật một bên gấp gáp một bên ở trong lòng nghĩ thầm dù sao phía trước g i a hỏa này cũng đã nói cái này thánh đ ỉ n h thiên nguyên chỉ có một mình nàng có thể đi vào những người khác đều sẽ bị ngăn tại bên ngoài nhưng cổ giật muốn thu được hồn hoản như thế nào có thể không vào trong chẳng lẽ muốn để cho da hỏa này đi làm nội nhử đem hồn thú dẫn ra ngoài tính toán g i a hỏa này cũng không đi cứ như vậy thể chất cổ giật cũng hoài nghi g i a hỏa này đến cùng có phải hay không hồ n sư có hay không tu luyện qua cũng không tốt nói nếu để cho nàng đi làm m g ồ i nhử nói không chừng tại chỗ liền bị nuốt tính toán phía trước cũng liền đến đi trước xem rồi nói sau nghĩ như vậy cổ giật lần nữa tăng nhanh hồn kỹ phóng thích tốc độ mắt thấy chỗ cần đến càng ngày càng gần cổ giật cũng cuối cùng phát hiện một k i a không thích hợp ngay tại tới gần màn sáng lúc hán ngừng đều không cần nguy trang các n g ư â i loại này kỹ thuật nguy trang rất không tệ nhưng lại đối với ta không cần cổ giật hướng về phía trước đất chống hô tại hắn thần niệm cảm giác phía dưới phía trước ít nhất tẩn giấu đi không dưới trăm người nhưng liếc nhìn lại chung quanh nơi này thế mà tất cả đều là đất trống nhưng cũng liền tại hắn tiếng nói rơi xuống một khắc này cổ giật mới vừa nhìn thấy cảnh tượng trong nháy mắt tiêu thất thay vào đó nhưng là vô số hồn đạo khí đại pháo cùng với chín tên khí thế bảng bạc phong hào đấu la tiểu tử đem nữ nhi của ta trả cho ta nghiêm đ i ể n đứng tại bên trên bình nguyên hướng về trên không cổ giật quát ngay tại cổ giật ra phát hiện một khắc này hắn liền chú ý tới cổ giật trong ngực ôm nghiêm biến mặc dù không biết trong khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng mắt thấy nữ nhi của mình c ư nhiên bị dày vào thành cái dạng này trong lòng của hắn l ử a g i ậ n đã bạo thời gian một ngày a thời gian r ò n g r ã một ngày trong đoạn thời gian này hắn nghĩ đối với nữ nhi của mình làm cái gì cũng có thể nghĩ như vậy nghiêm điển trong đầu lại nổi lên rất nhiều hình ảnh mỗi một cái hình ảnh đều để hắn giận không kìm được ta nói chờ ta đem ba con trăm vạn năm hồn thú toàn bộ đều thu phục sau đó ta tự nhiên sẽ trả cho ngươi trước lúc này xin lỗi cổ dân nói thân hình chậm rãi bay tới đằng trước đồng thời hắn lại đem một vòng thần lực dốc vào trong cơ thể của nghiêm yến khiến cho vừa tỉnh lại ân ta đây là thế nào chúng ta đã đến sao nghiêm yến mơ hồ mở hai mắt ra mê man g hướng về chung quanh nhìn lại cái này không nhìn còn khá xem xét giật mình chỉ thấy vô số cấp bảy hồn đạo khí đại pháo đối diện chính mình thương hội bên trong vài tên cung phụng đấu la cũng đang căm tức nhìn chính mình ân đây là đang làm gì nghiêm yến biết rõ những vũ khí này cùng với nhà mình những thứ này cung phụng cường đại trong lòng lập tức có chút không biết làm sao tiểu yến cha tôi cứu ngươi bên trên bình nguyên nghiêm đ i ể n hướng lấy trên không nghiêm yến lớn hô cha người tôi cứu ta ta không sao a không cần cứu ta hơn nữa các n g ư ơ i cái này cũng không cứu được ta à, gia hỏa này rất mạnh hàn ngục diễm dương đã bị gia hỏa này đánh chết gia hỏa này thật có thể đánh giết trăm vạn năm hồn thú các n g ư ơ i nếu là chọc tới hắn ta sợ hắn đem các ngươi giết hết tất cả câu vẽ tháng chương hai trăm năm mươi bước vào thánh đỉnh thiên nguyên chương hai trăm năm mươi bước vào thánh đỉnh thiên nguyên hàn ngục diễm dương bị giết chết cái này sao có thể nghiêm điển không thể tin đứng tại chỗ lẩm bẩm hai câu trong lòng bị súng kích cũng không hẳn là bình thường lớn nhưng cùng lúc hắn cũng lại nghĩ tới một loại khả năng nữ nhi của mình vốn là ưa thích đi nghiên cứu những vật này đây nhất định là nàng vì không quay về mà biên chế hoang ngôn đúng chắc chắn chính là như vậy bằng không thì chỉ là ảo mộng quả cái này một vật cổ giật hắn liền lấy không đến chớ nói chi là đánh g i ế t hàn ngục diễm dương tiểu y ế n n g ư ơ i hôm nay nhất thiết phải cùng ta trở về coi như ngươi vì hắn nói dối cũng vô dụng tiểu tử ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng nhanh lên đem nữ nhi của ta đem thả bằng không thì ta bây giờ liền đem ngươi bắn cho thành bá vụn g h i ê m điện nộ khí trung thiên chỉ vào trên không cổ g ậ t gấm t é t lên hắn cũng không phải thẹn quá hóa giận hắn cũng không phải hù dọa cổ giận hắn thật sự dự định nã pháo nghiêm yến trên người có hắn cho cấp tám phòng ngự hồn đạo khí sẽ ở nghiêm yến khi bị công kích tự động bày ra bằng vào những thứ này hồn đạo khí đại pháo còn chưa đủ đối với nàng tạo thành tổn thương cho nên nếu là nã pháo chết cũng chỉ lại là cổ giật một người vậy ngươi liền nã pháo a nhưng tự gánh lấy hậu quả cổ giật lạnh nhạt liếc qua nghiêm đ i ể n không có chút nào đem hắn để ở trong lòng thân hình tiếp tục hướng về màn sáng bay đi ngươi cho rằng ta đang hù dọa ngươi bắn pháo cho ta kèm theo nghiêm điền ra lệnh một tiếng tại chỗ tất cả hồn đạo khí đại pháo đồng thời trực tiếp hướng về trên không cổ giật đánh tới nhưng cũng liền tại cùng trong lúc nhất thời cổ giật quanh thân đột nhiên hiện ra một đạo tấm màn đen đem hai người đều gói đi vào vô số đạn pháo đều đánh vào trên tấm màn đen này đồng thời bị hắn thôn p h ệ thay đổi vị trí ân cái này sao có thể đạn pháo như thế nào bay trở về nhanh tản ra nhanh tản ra vừa rồi bắn đạn pháo đồng thời từ tấm màn đen một bên khác bay trở về bọn chúng tốc độ cực nhanh mặc dù nghiêm đ i ể n cũng tại trước tiên bên trong nhắc nhở nhưng vẫn là tạo thành thương vòng không nhỏ nếu không phải mỗi người đều có hồn đạo khí hộ thể chỉ sợ hôm nay toàn bộ đều phải cầm cái này đây là cái gì quỷ dị hồn kỹ hắn đến tột u cùng là làm sao làm được nghiêm điển bây giờ trên mặt tất cả đều là bị tạc đánh ngưng lên bụi đất bộ dáng cực kỳ chật vật yên tâm hội trưởng còn có chúng ta tại tiểu tử này không chạy thoát được mắt thấy hồn đạo khí đối với cổ giật không có tác dụng cái t i ê u chín tên phong hào đấu la đồng thời hướng về trên không b a y đi bọn hắn đồng thời triệu hoán ra chính mình võ hồn đủ loại quỷ dị hồn kỹ t ẩ xuất chịu chết đi tiểu tử hôm nay ta liền để ngươi biết trêu chọc chúng ta minh đức thương hội đến tột cùng hậu quả gì an ta một kiếm trong miệm vài người không ngừng chiếu n g a n thoại thân hình tốc độ cũng cực nhanh nhưng lại ngay tại muốn tới gần cổ giật một khắc này ngừng chung quanh bọn hắn đột nhiên nổi lên mấy chục cây hư hào xiềng xích bọn hắn liền tựa như bị một cái không nhìn thấy cự thủ cho trộp vào trên không căn bản không thể động đậy mà bao k h ỏ a kia tại cổ giật quanh thân tấm màn đen cũng theo đó tan đi một cỗ khí thế kinh khủng từ trên thân cổ giật bạo dũng mà ra bây giờ cổ giật cũng bị bọn hắn làm có chút phiền rõ ràng đã sớm giải thích qua rất nhiều lần còn nhất định phải tới phiền hắn làm gì từng cái một thật sự hắn dễ ức hiếp đúng không cổ giật trên không trung thân hình ngừng lại hai con mắt của hắn hóa thành huyết hồng sắc, quay đầu hướng về kia tên phong hào đấu la nhìn lại trong lúc nhất thời một cỗ áp lực kinh khủng trong nháy mắt đem chín tên phong hào đấu la đồng thời nhập vào mặt đất bọn hắn chỉ cảm thấy tựa như bầu trời trực tiếp rơi xuống đập vào trên người của bọn hắn bây giờ bọn hắn liền ngẩng đầu cũng là một loại hy vọng xa vời không chỉ có là bọn hắn cổ giật từ trước đến nay cũng là cùng hưởng ân huệ vì phòng ngừa nghiêm điền bọn hắn lại kiếm chuyện hắn tự nhiên cũng muốn phân một chút cho bọn hắn đến đây đi bây giờ trung quy là không có người quáy dày chúng ta nói cho ta biết đi vào phương pháp cổ giật nhìn về phía nghiêm yến do hỏi hắn nhìn xem trước mắt màn sáng trong lúc nhất thời cũng không biết muốn thế nào hạ thủ trên phiến đại lục này có quá nhiều hắn đoán không biết đồ vật liền tựa như viên kia h ảo ngộng quả thụ đ ồ n g dạng hắn cảm thấy đây nhất định cũng nhiều học vấn nhưng nghiêm yến lại là trực tiếp liền đem bàn tay ra ngoài trực tiếp xuyên thấu màn sáng cứ như vậy đi vào liền tốt ta cũng không biết vì cái gì các ngươi tiến vào ở đây giống như đều sẽ bị bãi xích nhưng ta sẽ không nhưng ngươi còn chưa có thử qua như thế nào có muốn thử một chút hay không nghiêm yến một mặt khoe khoang bộ dáng tựa như rất muốn nhìn cổ giật ăn quả đắng đối với mình lão cha cùng cái kia vài tên cung phụng nàng ngược lại là không có chút nào lo lắng cổ giật thực lực nàng là biết đến nếu là muốn giết bọn hắn cổ giật căn bản cũng không cần phiền phái như vậy thử xem liền thử xem cổ giật nói cũng đem tay phải của mình hướng về trong màn sáng đưa tới nhưng lại tại c h ạ m đến màn sáng trong nháy mắt đó một đạo màu trắng lôi đình liền từ trong màn sáng phun ra trực tiếp đánh vào trên thân cổ giật mặc dù cũng không có đối với cổ giật tạo thành tổn thương gì nhưng điều này cũng làm cho lời thuyết minh hắn cũng là bị màn sáng này bãi xích một phương ân màn sáng này nhìn xem màn sáng này cổ giật rơi vào chầm tư hắn đem nghiêm yến kéo lại đồng thời mang theo nàng đáp xuống trên mặt đất hắn bắt đầu nhiều lần đánh giá đến cái này màn sáng đột nhiên một cái tuyệt diệu ý nghĩ tại trong đầu của hắn hiện ra ta đi vào trước chờ ta sau khi tiến vào ngươi lại đi vào nói xong cổ giật lần nữa hướng về màn sáng đi đến hắn giơ hai tay lên đồng thời tại lòng bàn tay bao khỏa bên trên một tầng thần lực ngay sau đó chỉ thấy hai tay của hắn đồng thời hướng về trên màn sáng v ớ i tới không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n lúc trước xuất hiện màu trắng lôi đỉnh cũng lần nữa hiện lên cũng không ngừng kích thích cổ giật hai tay nhưng ở thần lực bọc vào tay như thế nào lại bị điểm ấy năng lượng làm bị thương đệ bắt hồn kỹ không gian trưởng khống cổ giật phát hiện màn sáng này thì tương đương với là một cái thánh đ ỉ n h thiên nguyên môn hộ chỉ có điều cái này môn thượng một cái khóa chỉ có chìa khóa mới có thể bình thường mở cửa nhưng hắn mặc dù không có chìa khóa nhưng lại có đầy đủ trực tiếp cậy cửa sức mạnh tất nhiên lễ phép mở ra không được vậy hắn liền tới chơi một chút vô lễ hắn đầu tiên là dùng không gian trường ác đem cánh cửa này bên trong màn sáng hoàn toàn đ ứ n g im sau đó hóa thủ vi lao nhất kích chém xuống chỉ là nhất kích màn sáng liền bị toàn bộ đánh thành hai nửa nơi trung tâm nhất chỗ còn có một đạo mười phần rõ ràng cùng rõ ràng khe hở cổ giật lại là đấm ra một quyền đánh vào trên màn sáng một cách này liền đem toàn bộ màn sáng bắn cho trở thành m ạ n h vụn đồng thời tại trên vị trí trung tâm nhất lộ ra một cái đ ộ n lớn ta đi vào trước cổ giật nói nhỏ một tiếng lập tức chậm rãi tiến nhập màn sáng bên trong mà một màn này đã đem một bên nghiêm yến làm cho sợ c h o n g váng đây là thao tác gì cái này bình thường sao đây là người có thể làm được sự t ì n h sao hắn sẽ không thật là thần a người bình thường chạm đến cái này lôi đình ba giây liền sẽ hóa thành thăng cốc hắn như thế nào một bộ bộ dáng vô sự phát sinh cuối cùng là gì tình huống này này đây thật là rất có ý tứ nghiêm yến bây giờ trong hai mắt đều lập lòe trói mắt tinh quang nàng bây giờ đâu còn muốn quản cái gì t r ă m vạn năm hồn thú điều tra cổ giật ta cái này không giống như điều tra cái gì t r ă m vạn năm hồn thú càng có ý tứ nếu như có thể tìm được cổ giật cường đại như vậy nguyên nhân chắc hẳn trong đầu của mình đã từng huyễn tượng qua hình ảnh cũng có thể có thực hiện một ngày đây chính là thánh đình thiên nguyên sao cũng là không ai một nó cái tên này đây là một mảnh thảo nguyên cùng trời xanh tương tiếp đích tuyệt mỹ thế giới mênh n ô n g vô bờ trên thảo nguyên vẹn vẹn có gió nhẹ cùng sương n g ôn nhuận dương quang vẩy vào cổ giật trên mặt để cho người ta mười phần ăn nhàn cùng bình thường hồn thú sinh tồn mà khác biệt cổ giật ở đây thậm chí chỉ có thể nghe thấy gió nhẹ lướt qua bên thai âm thanh mà không phải thú hống nhìn một cái cũng không thấy chút nào bất luận cái gì hồn thú thân ảnh chỉ có cảnh đẹp ngươi nói cái k i a độc giác thiên mã ở đâu thông qua thần niệm cảm giác cổ g i ậ t biết nghiêm yến bây giờ liền đứng ở sau lưng chính mình cho nên đặt câu hỏi ngay tại chân trời thế giới thụ phía dưới ta lúc đó cũng bị bên này cảnh đẹp hấp dẫn ta rất hiếu kỳ thiên phía bên kia còn có cái gì cho nên liền chạy tới nhìn một chút bên kia có một gốc chống đỡ bầu trời đại thụ trên cây kết đầy hoàng kim sắc trái cây dưới cây một cái độc giác thiên mã đang tại nghỉ ngơi ta thể đây tuyệt đối là ta đã thấy xinh đẹp nhất h ồ n thú t h á n h khiết cánh chim màu trắng cùng thân ngựa còn có cái k i a màu xanh lam đôi mắt đơn giản nhiếp nhân tâm phách nói một chút nghiêm yến liền lại lâm vào trong hướng tưởng cổ giật nhưng là nhìn trời một chút bên cạnh thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ ân chờ ta một chút mắt thấy cổ giật biến mất ở trước mặt mình nghiên yến lập tức liền gấp vội vàng hướng về cổ giật phương hướng đuổi theo một bên khác ở ngoài màn sáng kèm theo cổ giật tiêu thất. cái kia cô không chế nghiêm điển áp lực của bọn hắn cũng biến mất theo bọn hắn vội vàng đứng lên quay đầu hướng về bên cạnh màn sáng nhìn lại chỉ thấy vốn là còn hoàn hảo không hao tổn màn sáng bây giờ thế mà đã phá vỡ một cái đ ộ n lớn cổ giật cùng nghiêm đ i ế n cũng đều biến mất không thấy về phần bọn hắn đi đâu điểm này nghiêm điển không cần nghĩ cổ rất đơn giản chính là một cái quái vật một cái hoàn toàn siêu việt thông thường quái vật một cái bọn hắn hoàn toàn chạm đến không tới tồn tại chỉ là một ánh mắt chỉ là trên thân tán phát một cỗ khí thế liền có thể liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đều cho chế phục thỏa t h ỏ a t i ế p t i ế p cái này còn đánh cái chứng chứng đổi vào nghiêm liền không có chút do dự nào có thể lâm lão mặt lộ vẻ khó xử mặc dù hắn đã sớm biết lại là kết quả này nhưng hắn vẫn không muốn tiếp nhận ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì ta chỉ là muốn để các ngươi cùng đi với ta chứng kiến một chút chứng kiến nữ nhi của ta trong miệng có thể chiến thắng trăm vạn năm hồn thú tồn tại đến tột cùng có thể có bao nhiêu mạ các ngươi chắc cũng sẽ muốn biết loại này trình độ tồn tại đến tột cùng có thể có bao nhiêu sao cường đại a còn có trong truyền thuyết kia trăm vạn năm h ồ n thú các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao còn có cái này thánh đình thiên nguyên các ngươi hẳn là cũng ngấp nghẽ rất lâu a ở trong đó đến tột cùng có thể có bao nhiêu độ tốt có thể là cảnh tượng như thế nào các ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không hiếu kỳ đi đương nhiên nếu như các ngươi không muốn đi vào mà nói vậy tự ta một người tiến đến cũng được nói đi nghiêm điển cũng không muốn nói thêm gì nữa hắn trực tiếp quay người hướng về trong màn sáng đi đến mảy may đều không có do dự hắn là một đứa con gái không k ô n g tệ nhưng cùng lúc hắn cũng là n h ậ t nguyện đế quốc cường đại nhất thương hội hội trưởng chính là n h ậ t nguyện đế quốc trụ cột hắn nhất định phải đi xác nhận một chút cái này tương lai có thể trở thành địch nhân cổ giật đến tột cùng có thể có bao nhiêu mạnh mà những người khác tại gặp nghiêm điền đi vào màn sáng sau đó cũng đều nhịn không được dựa vào hội trưởng đều đi vào ta còn có lý do gì không vào trong chết thì chết dựa vào cường giả lúc nào cũng hướng chết mà sinh tại trải qua một hồi tâm lý xoắn suýt sau đó mấy người vẫn là đi theo nghiêm điền bước chân trực tiếp hướng về bên trong và vào bên trong màn sáng thế giới thụ phía dưới kèm theo cổ giật đám người tiến vào độc giác thiên mã liền tựa như có cảm ứng đồng dạng vốn là còn tại thế giới thụ phía dưới nghỉ ngơi nó chậm rãi mở hai mắt ra nó quay đầu nhìn về phương xa tựa như là đang suy tư điều gì nhưng một giây sau cổ giật thân hình lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nó ân khí tức của thần xin hỏi là vị nào thượng thần hạ giới tìm ta lại có sự tình gì sao độc giác thiên mã cảnh giác nhìn xem cổ giật rõ hỏi không có việc gì chính là thiếu một hồn hoàn cảm giác ngươi rất tốt như thế nào suy tính một chút a cổ giật cười đều nói a ha, ha ha ha muốn ta hồn hoàn Ngươi, ngươi si、c sau một h khắc cổ giật thân hình trong nháy mắt tiêu thất khi hắn lần nữa mở hai mắt ra hắn đã bị chuyển đến thánh đình thiên nguyên màn ánh sáng bên ngoài đồng thời vốn là còn đã bị hắn nổ nát màn sáng bây giờ cũng khôi phục nguyên trạng hơn nữa ngay tại màn ánh sáng trắng bên ngoài lại nhiều một đạo cánh cổng kim loại trên cửa chính khắc lấy một vị vô cùng thánh khiết thiên sứ nhìn vô cùng kiên cố vừa rồi cái tiên là đem ta từ trong thánh đình thiên nguyên đổi ra hồn kỹ sao vẫn là cổ giật cũng không có gấp gáp công kích trước mắt đại môn ngược lại là trước tiên đem chính mình thần niệm phát huy đến lớn nhất sau khi xác nhận mình quả thật là tại thế giới hiện thực lúc này mới yên lòng lại xem ra nó còn có chút tự mình hiểu lấy không dám đối với ta sử dụng khống chế tinh thần loại hồn kỹ căn cứ vào trên tư liệu biểu hiện độc giác thiên mã am hiểu hồn kỹ là khống chế tinh thần loại hồn kỹ nhưng bây giờ nó lại lựa chọn sử dụng loại này phương thức tới trục xuất chính mình thật sự cho rằng hắn không phá được cái không gian này sao cổ giật đã sớm nhìn ra cái này cái gọi là thánh đ ỉ n h thiên nguyên kỳ thực chính là một cái tương tự với hắn vô tấn cốt vực một dạng không gian l á n h vực thôi thật muốn so ra hắn vô tấn cốt vực có thể so sánh nó cái này thánh đ ỉ n h thiên nguyên muốn mạnh hơn không thiếu đệ thập h ồ n kỹ hàn tinh ma lâm vẫn kèm theo trong cơ thể của cổ giật thần lực điên cuồng t i ê u đốt một cái ước chừng hơn vạn mét cự hình h ác động xuất hiện ở cổ giật đỉnh đ ầ u chỗ trong lỗ đen lập loe ánh sáng lập tức một khoả cự hình tinh cầu một góc từ trong lỗ đen nô ra trực tiếp đụng vào cái này kim loại trên cửa lớn chỉ là trong Cái đây kim là có chuyện gì độc giác thiên mã luôn cuống khoe miệng của nó tràn ra một vòng máu tươi không gian này bể tan thành đồng thời cũng cho nó đưa cho kinh khủng tổn thương chính mình liền bị truyền tống tới màn sáng chỗ bình nguyên cổ giật đệ thập hồn kỹ cũng còn chưa tiêu thất còn tại chậm rãi nệ xuống cổ giật vốn là ý nghĩ chính là trực tiếp đem cái này toàn bộ không gian đánh nát sau đó lại đem bị c h u y ể n t ố n g đi ra ngoài độc giáp thiên mã bắn cho thành c ặ t b ã nhưng đột nhiên mấy đạo xa lạ tiếng kinh hô làm rối loạn cổ giật suy nghĩ chỉ thấy bên trên bình nguyên lúc trước minh đức thương hội những người kia tất cả cũng không có rời đi bây giờ cũng tại hắn hồn kỹ công kích ân cổ giật nhũ mày lập tức vung tay lên cái kia kinh khủng hành tinh trong nháy m ắ t hóa thành bọt nước biến mất không thấy gì nữa câu v é tháng chương hai trăm năm mươi hai trước mặt mọi người đánh g i ế t trăm vạn năm h ồ n thú chương hai trăm năm mươi hai trước mặt mọi người đánh rết trăm vạn năm h ồ n thú ân công kích biến mất mắt thấy cổ giật hồn k ỹ tiêu thất độc giác thiên mã ý thức được đây là một lần tuyệt vô cận hữu cơ hội tốt nó không chút do dự lúc này liền bày ra sau lưng hai cánh chuẩn bị hướng về cùng cổ giật phương hướng n g ư ợ c nhau phóng đi còn không chờ nó di động mấy bước mấy chục đạo hư hảo xiềng xích liền từ trên không rơi xuống đưa nó phong tỏa ở trong đó muốn chạy trốn đệ cựu h ồ n kỹ cốt long vệ thiên cổ giật như thế nào lại không biết ý nghĩ của nó sơ tại nó chuẩn bị có hành động thời điểm cổ giật liền thi triển hồ kỹ kèm theo hắn vừa nói xong từng đạo màn sáng đột từ mặt đất mọc lên một cái cự hình hắc động cũng theo đó hiện lên ở độc giác thiên mã đỉnh đầu. kinh k h ủ n g l ự c hút đưa nó chung quanh thổ địa đều hút vào trong lô đen nhưng nó lại không núp nhích tí nào l i ê n cái này cũng muốn vây không ta người nghĩ cũng quá tốt thiên mã lưu tinh độc giác thiên mã bỗng nhiên bày ra hai cánh hơn ngàn cái bạch quang hiện lên ở nó trước người theo hai cánh của nó hất lên điểm trắng lập tức hóa thành lưu tinh hướng về giam cầm nó che chắn công tới nhưng cổ giật không chút nào không hoảng hốt thậm chí còn lộ ra lướt qua một cái nụ cười chỉ thấy thân hình hắn loại lên trong n g á y mắt xuất hiện ở cái kia lưu tinh phía trước trong tay của hắn một đầu đen như mực tiểu long đã tạo thành đồng thời nhắm ngay đám sao băng nem tới đệ lục hột kỹ phệ long dích đầu này tiểu hắc long tốc độ là đám sao băng gấp mấy lần nó triển khai huyết bùn đại khẩu tham lam đem tất cả lưu tinh đều hút vào thể nội thân hình của nó cũng tại bây giờ cấp tốc bành trướng m ạ i đến hóa thành một đầu dài ước chừng vài trăm mét hắc long toàn thân nó trên dưới đều tản ra khí tức kinh khủng đồng thời hướng về độc giác thiên mã vọt tới cái gì thiên mã thánh huy mắt thấy hắc long đã vọt tới trước người của mình độc giác thiên mã lúc này lại thi triển một cái hồn kỹ toàn thân của nó đều bị bạch quan bao phủ hóa làm một cái mặt trời nhỏ cũng liền tại đồng thời hắc long vọt tới trước mặt của nó đồng thời dẫn nổ thể nội xúc tích năng lượng、vâng. nổ kịch liệt đem toàn bộ đại địa đều rung động một cái hát long nổ tung ở trung tâm đã tạo thành một vài mười em mờ đen như mực hố to nhưng độc giác thiên mã lại không có chịu đến tổn thương chút nào tương tự với vô địch kim thân một dạng hồn kỹ sao bất quá không cần đinh kèm theo một hồi tiếng t r u n g vang lên một cái màu sắc cổ xưa t r u n g nhỏ cũng theo đó xuất hiện tại cổ giật bên cạnh đệ tứ h ồ n kỹ tử cáo thiên sứ coi như ngươi bây giờ ở vào vô địch trạng thái lại như thế nào coi như ngươi lại mạnh lại như thế nào tử vong tuyên cáo cuối cùng rồi sẽ bung xuống thiên sứ đem cho ngươi cứu dỗi ân chuyện gì xảy ra ngươi làm cái gì độc giác thiên mã không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng bản năng cầu sinh mạnh liệt đang nói cho nó trốn mau trốn nhưng lại tại nó dứt lời trong c h ư ớ c mắt ấy thời gian tùy theo đ ứ n g im một cái tay nâng cự kiếm màu xám thiên sứ tùy theo xuất hiện ở đỉnh đầu của nó kèm theo trường kiếm huy động độc giác thiên mã sinh mệnh cũng theo đó tiêu vong kết thúc cổ giật than nhẹ một tiếng lập tức chậm rãi hướng đi độc giác thiên mã bên ngoài chiến trường người còn lại đ ề u động bọn hắn mới vừa rồi còn tại nồng nhiệt thưởng thức những cường giả này ở giữa chiến đấu nhưng làm sao nhanh như vậy liền kết thúc độc giác thiên mã liền chết sao nó không phải còn rất tốt đứng ở nơi đó nó vì cái gì bất động đây là tại chỗ nghi vấn của mọi người có thể kèm theo một hồi gió nhẹ thổi qua cơ thể của độc giác thiên mã cũng liền hóa thành cho bụi tiêu tan ở trên không này đây không có khả năng hắn vừa rồi chắc chắn là làm không tệ vừa rồi độc giác thiên mã khí tức cùng bây giờ đơn giản khác nhau một trời một vực trong lúc này nhất định là xảy ra chuyện gì cái này tuyệt không phải ta có thể sánh bằng tồn tại cái này đã vượt qua nhân lĩnh vực vô luận là chiến đấu mới vừa rồi quá trình vẫn là cổ giật lúc trước phá hư không gian một chiều kia đều để tất cả mọi người ở đây vì đó sợ hãi cái kia cố xa không với tới sức mạnh chỉ có thể để cho bọn hắn nhìn mà phát khiếp hắn thật có thể g i ế t trăm vạn năm hồn thú nghiêm điển bây giờ đã chấn kinh há to miệng thực sự không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy các ngươi còn không đi là muốn chết phải không chứ nghiêm yến bên ngoài tất cả mọi người tại trong vòng mười giây nếu không lui lại cũng đừng trách ta cổ giật bây giờ đã chuẩn bị hấp thu hồn hoàn như thế một đám người vây quanh đây nhìn xem hắn thật sự chính là có chút phản cảm vừa nói trong cơ thể hắn cái kia sát khí ngập trời cũng theo đó bạo dũng mà ra c h ú n lên toàn bộ phía trên vùng bình nguyên đi nghiêm điển cán răng hiện tại trong lòng hôm h á c n g ử a mặt lên trời gào to một tiếng sau liền quay người rời đi phiến bình nguyên này hắn bây giờ đã trọn vẹn hiểu được cổ giật thực lực cũng vô cùng rõ ràng cổ giật tính cách đối với bọn hắn những thứ này không ngừng chuyện thêu dệt người đều không nỡ lòng bò đánh g i ế t cái kiêng nghiêm yến coi như đặt ở chỗ của hắn hẳn là cũng sẽ không x ẻ ra chuyện vừa vặn hắn còn có thể lợi dụng nghiêm yến cầm về chiến đấu số liệu tới tiến hành thí nghiệm nói không chừng có một ngày hắn cũng có thể thu được giống cổ giật kinh khủng như vậy sức mạnh là bọn hắn cũng nghĩ quan sát cổ giật kế tiếp dự định làm cái gì nhưng rất rõ ràng vẫn là mình mạng trọng yếu nếu là cũng bởi vì nhìn như vậy một mắt mà tổn thất hết tính mạng của mình đó thật là quá không có lời nghiêm yến bây giờ liền đứng tại đám người ở giữa mắt thấy cha mình cùng những người kia cùng rời đi trong nội tâm nàng trung quy là yên tâm nhưng lại tại nàng muốn di chuyển tới gần đi xem lúc lại phát hiện chính mình lại bị cổ giật dùng nghị thông s u ố t phương pháp cho vây ở tại chỗ không thể động đậy ta liền đoán được lại là dạng này nghiêm yến lần nữa bất đắc di lấy ra quyển sổ nhỏ của mình một bên nhìn xem cổ giật bắt đầu hấp thu hồn hoàn một bên động thủ bắt đầu ghi chép trong đầu của nàng bắt đầu không ngừng chiếu lại cổ giật vừa rồi hình ảnh chiến đấu trong tay tiểu bút tại trên quyển sổ không ngừng b a y múa nàng bây giờ tại trên sách nhỏ ghi chép càng nhiều hơn chính là cổ giật tình báo cùng tin tức mà độc giác thiên mã hồn kỹ miêu tả nhưng là ít càng thêm ít ta nhất định phải làm rõ ràng g i a hỏa này lai lịch ta cũng nhất định muốn biết rõ g i a hỏa này tại sao sẽ như thế cường đại nguyên nhân nghiên biến âm thầm ở trong lòng quyết định cùng lúc đó h ả i thần đạo hôm nay biểu hiện của ngươi cũng rất xuất sắc xem ra ngươi bây giờ đã hoàn toàn thích ứ n g ở đây nơi này s ó n lớn cũng đều hoàn toàn đối ngươi không sinh ra được ảnh hưởng tới nhìn xem trước mắt không chút nào vẻ m ệ t m ỏ i chu trúc thanh ba tác tây không che giấu chút nào tàn dương ân nơi này xóng biển đối với thân thể ta bên trên sung kích là càng ngày càng nhỏ cơ hồ có thể không cần tính trong khoảng thời gian này thân thể của ta tố chất trưởng thành đơn giản phi tốc chu trúc thanh gật đầu một cái cũng không kiếm tốn xem ra ngươi cái khảo hạch này là có thể sớm kết thúc cái khảo hạch này đối với ngươi mà nói đã không có mảy may trợ giúp nhưng ta cũng chỉ là kiểu nói này h ả i thần đại nhân ăn bài ta chỉ biết tuân theo ba tác tây nói n h ị không được lại hướng về thần điện phương hướng liếp mắt nhịn điểm này thì nhìn hắn đến lúc đó như thế nào đi an bại à ta bây giờ tò mò nhất là hắn còn bao lâu mới trở về ta giống như có chút nghĩ hắn câu vẽ tháng chương hai trăm năm mươi ba thiên đường thanh vực chương hai trăm năm mươi ba thiên đường thanh vực đây chính là ta đệ lục hồn kỹ sao nhìn xem trong tay t r u n g nhỏ lại tăng thêm một cái xích kim sắc hồn hoàn cổ giật trên mặt cũng nổi lên nụ cười nhạt cổ giật đệ lục hồn kỹ tên là thiên đường thanh vực chính là một cái lĩnh vực tính chất hồn kỹ có thể tướng lĩnh vực nội địch nhân thả ra hết thệ kỹ năng đều hoàn mỹ sao chép được bao quát kỹ năng hiệu quả Nó t đây cũng là thiên đường thánh vực chỗ cường đại đây là một cái chuyên môn dùng để phòng ngừa chính mình vây hãm nghiêm trọng cùng với đối phương hồn kỹ quá kinh khủng lúc hồn kỹ đối với hiệu quả của nó cổ giật là hết sức hài lòng nên đi cái tiếp theo lần này xuất hành chỗ thời gian tốn hao ngược lại là so ta trong dự đoán ít hơn bên trên không thiếu cổ giật nói lần nữa đem quanh thân tản mát ra khí tức thu hồi thể nội Quay đầu hướng về một bên nghiêm bên yến nhìn về một lại. ân nha đầu này lại t ạ i nhớ cái gì đâu bây giờ nghiêm yến vẫn là giống như trước đó không đứng ở trên quyển sổ nhỏ của mình ghi lại đủ loại đồ vật tựa như mỗi lần cổ giật kết thúc chiến đấu g i a hỏa này cũng sẽ ở trên quyển sổ viết đồ vật gì phía trước mặc dù chú ý tới nhưng cũng không chút chân chính đi để ý ta ngược lại muốn nhìn ngươi nha đầu này đến tột cùng tại viết những gì trong lòng nghĩ như vậy cổ giật thân hình cũng theo đó chất động sau một khắc liền xuất hiện ở nghiêm yến sau lưng ân đây không phải ta quá trình chiến đấu sao ngươi toàn bộ đều ghi chép xuống sao ngươi đây là định dùng tới làm gì cổ giật nhìn một chút nghiêm biến trên nổ k ẹ p t ụ c viết xuống đồ vật do hỏi ân n g ư ơ i là lúc nào tới lần này ngươi như thế nào hấp thu nhanh như vậy l i ê n tựa như chuột nghe thấy được m è o tiếng kêu gọi đồng dạng nghiêm biến lúc này cũng nhanh muốn bị cổ giật dọa cho chết nàng nóng này nhắm lại máy vi tính sách tay bút ký đồng thời đem hắn dấu ở sau lưng thần sắc có chút hốt hoảng tới có một hồi ngươi cũng không cần đặt dấu nội dung phía trên ta toàn bộ đều thấy được nói một chút ngươi ghi chép những vật này đến tột cùng có thể có ích lợi gì cổ giật một mặt hiếu kỳ do hỏi kỳ thực những vật này ta là định dùng tới nghiên cứu đồng thời cái này cũng có thể là một phần tư liệu bảo tồn được mặc dù trong đó đại bộ phận cũng làm i ê u tả liên quan tới ngươi quá trình chiến đấu nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều là liên quan tới hàn ngục diễm dương cùng với độc giác thiên mã hồn kỹ cái này hai cái trăm vạn năm hồn thu thực lực kinh khủng do người hồn kỹ càng là không rõ ta tự nhiên là muốn ghi chép lại đương nhiên ta càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ ngươi đến tột cùng tại sao sẽ như thế mạnh ngươi bây giờ cũng đã không thuộc về nhân loại phạm vi này đi ngươi đến tột cùng là làm thế nào chiếm được sức mạnh to lớn như vậy là bởi vì ngươi võ hồn nguyên nhân sao mắt thấy chính mình tiểu động tác đều bị nhìn xuyên nghiêm yến cũng không giả lúc này liền ngáy chính mình mắt to linh động con ngươi dò hỏi không phải võ hồn nguyên nhân đây là bởi vì ta tham gia thần k h ả o hơn nữa kế thừa thần vị điểm này ta t ừ vừa mới bắt đầu liền giải thích với các ngươi qua m ớ i đúng các ngươi đều không nghe vào thôi nghe xong lại là hiếu kỳ lực lượng của mình cổ giật lúc này chính là đã mất đi hứng thú giải thích nói thần k h ả o đó là vật gì vì cái gì ta cho tới bây giờ đều không nghe nói qua hơn nữa nếu quả thật theo ngươi nói như vậy ngươi thật sự chính là thần nghiêm yến khiếp sợ che miệng một đôi mắt to linh động con ngươi chừng thật to không tệ ta là thần thần thảo mà nói chính là thiên thần lưu lại trong đại lục truyền thừa chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể thành thần nhưng cùng lúc nếu như trong khảo hạch đường thất bại cái kia người tham gia khảo hạch cũng là chắc chắn phải chết cuối cùng sẽ rơi vào một cái linh hồn biến mất hạ tràng thân khảo rất khó mặc kệ là ai cũng đều không dám nói có một trăm phần trăm chắc chắn có thể qua hải hiểu không cổ giật vừa hướng lấy đi ra bên ngoài một bên giả giải thì ra là như thế khó trách ngươi có thể mạnh như vậy thì ra ngươi thật là thần vậy ta bây giờ phải hướng ngươi quỳ lệ sao ngươi sẽ phù hộ ta sao nghiêm biến bây giờ nhìn về phía cổ giật trong hai mắt đều lõe lên ngôi sao nhỏ toàn bộ chính là một bộ mê m ộ i bộ dáng không cần ta cũng sẽ không phù hộ ngươi ta là tu la thần sát thần ngươi sẽ cần như thế một tôn hung thần tới bảo vệ ngươi sao ngươi vẫn là nhanh lên nói cho ta biết cái kêu bích lam hải bờ muốn làm sao đi tốt hơn cổ giật bó tay rồi nếu như có thể hắn thật sự rất muốn cho n h a đầu này trợn mắt chừng một cái nàng giống như có chút tự nhiên bích lam hải bờ cái chỗ kia liền muốn hướng về phương bắc đi tại một mảnh hải dương màu xanh lam ngươi muốn tìm cuối cùng một cái hồn thú cũng liền ở đó cái kia cũng hẳn là chúng ta thương hội trước mắt gặp qua khổng lồ nhất lại cường hãn hồn thú trên người nó tán phát khí tức ở xa cái này hai cái trăm vạn năm hồn thú phía trên nếu như ngươi muốn đi mà nói tốt nhất vẫn là trước tiên đi với ta chuẩn bị một vài thứ một chút dùng để câu cá lớn đồ vật nghiêm biến nói trên mặt cũng theo đó lộ ra một vòng cười sâu xa nhìn cổ giật cũng n h ị n không được lui về sau một bước ngươi muốn đi đâu cổ giật giò hỏi cùng ta trở về minh đức thương hội bích lam hải vượt diện tích rất lớn hơn nữa sâu không thấy đáy nếu là n h ờ n g ư ơ i đi tìm mà nói có thể cũng muốn phế một hồi công phu a nhưng nếu như có thể ngươi có thể cùng ta trở về một c h u y ế n m i n h đức thương hội ta liền có thể đem thương hội bên trong cái tiêm một kiện hấp dẫn cá lớn bảo vật cho lấy ra như thế nào nghiêm yến hết sức nhanh chóng giải thích tựa như chỉ sợ cổ giật sẽ không đồng ý đồng dạng thật sự cũng chỉ là như thế này ta như thế nào như thế không tin đâu ngươi có phải hay không còn có cái gì ý khác cổ giật trực giác luôn luôn cũng là tương đương chính xác nhưng lần này hắn thậm chí cũng không dùng tới trực giác của mình bằng vào nghiêm yến trên mặt cái tiên nụ cười không có hào ý cũng đã đầy đủ cổ giật cho nàng tuyên án tử hình thật sự chính là như vậy ngươi làm sao lại không tin đâu t ớ i đi chúng ta đi thôi nhanh lên tốt nhất nhanh một chút chúng ta không phải thời gian đang gấp đó sao mắt thấy cổ giật không tin nghiêm yến liền trực tiếp lôi cổ giật cánh tay vừa đi vừa về vùng một bộ van cầu ngươi biểu lộ làm cho cổ giật thấy điểm đạm đáng yêu ai vậy thì đi thôi ngươi tốt nhất là không muốn đi làm cái gì sự t ì n h đối mặt nghiêm yến quấn quýt chặt lấy cổ giật trong lúc nhất thời cũng không có cái gì khác biện pháp tốt cũng chỉ có thể đáp ứng xuống rất nhanh hai người bọn họ lại lần nữa bước lên đi tới minh đức thương hội lộ trình cũng may phía trước đi ra lúc lựa chọn là hai địa phương này khoảng cách minh đức thương hội cũng không phải là qua xa muốn trở về căn cứ vào cổ giật tốc độ tối đa cũng chính là một ngày liền tốt xin cứ tin tưởng đây tuyệt đối là cổ giật trải qua dài đ ẳ n g đắng nhất một ngày người thành thần sau đó còn có cái gì năng lực sao người thành ra sao người thành thần sau đó sẽ đối với người nhà ngươi sinh ra ảnh hưởng gì sao đúng ngươi bây giờ đến t ộ n cùng là bao lớn niên kỷ a tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như so ta còn trẻ ta đã nói với ngươi đâu ngươi trả lời ta một câu có hay không hảo câu vẽ tháng chương hai trăm năm mươi bốn dần dần tiêu tán tinh thần, chương 254, dần dần tiêu tán tinh thần. tại đi đến minh đức thương ra trên đường đi nghiêm yến miệng nhỏ liền không có đóng lại qua nàng không ngừng tại cổ giật bên thai lại nhải hỏi đến đủ loại nàng cho rằng chuyện đặc biệt quan trọng cổ giật nhưng là câu được câu không ứng phó có khi đáp lại một câu có khi liền mặc kệ dù sao ra hỏa này hỏi thăm vấn đề cuối cùng sẽ càng ngày càng quá mức lớn đến thần lực đối với thân thể ảnh hưởng nhỏ đến thần lực có ảnh hưởng hay không cổ giật ở trên giường phong tình mọi việc như thế cổ giật thật là muốn bị những vấn đề này cho lộng tiền nếu không phải là cân nhắc đến nàng giúp mình mất đi nhiều thời gian như vậy tình huống cổ g ậ t đoán chừng sẽ nhịn không được đem nàng trực tiếp từ cái này ném xuống hô tốt chỉ những thứ này à còn lại ta đây cũng sẽ không hỏi ngươi ngược lại ngươi cũng sẽ không trả lời ta thật sự không nghĩ tới a ta lại còn lớn hơn ngươi ngươi đến tột u cùng là tu luyện thế nào lại có thể nhanh như vậy sao nghiêm yến một mặt hài lòng nhìn mình máy vi tính sách tay bút ký một bên nhìn xem còn tại một bên chửi bậy cổ giật bây giờ chỉ cảm thấy may mắn l ỗ hai của mình t r u n g quy là có thể nghỉ ngơi một chút còn như vậy ở mỹ tiếp hắn thật sợ mình liền k h ô n g chế không nổi trong cơ thể mình hồng hoang chi lực tất nhiên tốt vậy liền h ả o nghỉ ngơi một chút không nên nói nữa chúng ta cũng sắp đến, đến rồi nhiều nhất lại có hai phút cũng liền đến cổ giật bây giờ đã có thể loáng thoáng thấy rõ n h ậ t n g u y ệ t đế quốc chủ thành hắn cảm thán đoạn này dày vào người l ữ u trình cuối cùng là sắp kết thúc rồi rất nhanh ngay tại trong cổ giật thích nhất t i ế n tĩnh hai người thuận lợi đạt tới minh đức thương hội phụ cận chỉ có điều bởi vì bây giờ đã là đêm k h u y ê nguyên n nhân hai người liền ở phụ cận đây tùy tiện tìm một quán rượu nghỉ ngơi cổ giật nguyên bản còn muốn hỏi nàng vì cái gì không đi thẳng về nghỉ ngơi nhưng mắt thấy nghiêm biến một bộ bộ dáng hưng phấn giống như là tiểu hải tử cổ giật cũng không có lại đi hỏi ân đây chính là phía ngoài khách xa sao cảm giác giống như cũng không phải đặc biệt tốt đi cái giường này giống như cũng không có trong nhà của ta mềm như vậy trong phòng cổ mùi thơm này giống như cũng không trong nhà của ta đích dễ chịu nhưng mà không biết vì cái gì chỉ cần vừa nghĩ tới ta đây là tự mình một người ở bên ngoài ngủ ta liền tốt h ư phấn nghiêm yến thật sự liền tựa như là một đứa bé đồng dạng không đứng ở trên giường nhảy tới nhảy lui nhưng nàng lời nói lại là để cho cổ giật lông mày nhữ một cái ngươi chưa từng có một người ở bên ngoài ở qua sao nghe nghiêm yến nói như vậy cổ giật bắt đầu tò mò nghiêm yến phía trước đến tột cùng trải qua là như thế nào nhân sinh dù sao so sánh với những người khác nghiêm y ế n trong mắt có đồng dạng người trưởng thành không có t h u ầ n chân đây cũng là bởi vì đặc thù hoàn cảnh mà đưa đến kết quả không có a ta cho tới bây giờ cũng không có rời đi phòng thí nghiệm từ xuất sinh bắt đầu vẫn cũng không có vô luận là làm nghiên cứu vẫn là sinh hoạt ta đều là tự mình một người ở bên trong ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ cùng lao ba gặp mặt thời gian còn lại ta hẳn là đều đang làm nghiên cứu a nghiêm y ế n giọng nói chuyện liền tựa như là tại miêu tả một kiện cũng lại bình thường bất quá sự tình nhưng nàng như thế nào lại nghĩ đến cuộc sống của mình cùng sinh hoạt của người bình thường là hoàn toàn khác biệt chẳng lẽ phụ thân ngươi đều xưa nay sẽ không cho ngươi đi cùng một chút người đồng lứa chơi vừa sao cũng sẽ không để ngươi đi ra cửa bông l ò n g sao ngươi sẽ không cảm thấy một mực ở tại phòng nghiên cứu sẽ cảm thấy n h ả m chán sao cổ giật hỏi lại lần nữa sẽ không vậy thì quá lãng phí thời gian ngược lại tại trong đầu của ta c ũ n g là đi ra ngoài chơi lãng phí thời gian còn không bằng tại phòng nghiên cứu lộng chính ta nghiên cứu ta cũng không thích đi ra ngoài chơi chỉ có điều sẽ đối với những thứ này sự vật mới mẹ cảm thấy một chút hiếu kỳ thôi ta đối với ta trước đây sinh hoạt cũng không có nửa p h ầ n bất mãn chỉ có điều có thể sẽ nhìn qua có chút tịch n g ư ta dù sao ta còn dư lại thời gian cũng không nhiều tại ta trước khi rời đi ta vẫn muốn cho ta lão ba lưu lại chút có ý nghĩa đ ổ vật lại đi nói một chút nghiêm biến liền túi đầu xuống nguyên bản sáng sủa trên gương mặt xinh đẹp cũng đều lại nhiều một vòng vẽ cô đơn ân cái gì gọi là ngươi thời gian còn lại không nhiều lắm ngươi thế nào vừa hỏi lấy cổ giật còn điều động tân h nhiệm bắt đầu hướng về phía nghiêm biến trong cơ thể tiến hành quất cha ta tử vừa ra đời liền m ắ t có một cái q u ỷ dị chứng bệnh nghe lão ba nói ta trời sinh tinh thần lực không đầy đủ hơn nữa còn đang không ngừng tiêu tan cho nên ta thỉnh thoảng thì sẽ te xịu một khi rèn luyện hỏa ta cũng biết tại chỗ hôn mê vì thế cha ta tìm rất nhiều hệ chữa trị hồn sư giúp ta nhưng lại cũng không có bất cứ tác dụng gì đợi cho tinh thần lực ta hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn một ngày kia đến sau ta đoán chừng cũng biết liền như vậy tiêu tàn à. mặc dù ta không rõ ràng chính ta cụ thể còn có bao nhiêu thời gian nhưng bằng mượn chính mình đối với thân thể cảm giác chắc hẳn cũng sẽ không còn lại quá lâu nghiêm yến cũng không giàu giếm lúc này liền đem bí mật của mình nói ra đúng là dạng này tinh thần của ngươi đoán chừng nhiều nhất lại chống đỡ một năm một năm sau đó ngươi liền đem hóa thành một cái người thực vật n ụ c thể mặc dù sống sót nhưng lại không có bất kỳ tư tưởng tại cổ giật cảm giác phía dưới nghiêm yến trong đầu còn dư lại tinh thần lực đúng là đang không ngừng tiêu tan không tệ nếu như nói một người bình thường tinh thần lực là một cái như dưa hấu lớn nhỏ màu trắng tiểu cầu cái tiêu nghiêm yến bây giờ còn dư lại tinh thần lực cũng chỉ có một khoả đậu xanh lớn như vậy điểm tiếp tục như vậy nữa cổ giật nói loại tình huống kia tuyệt đối sẽ là trễ nhất phát sinh thời gian chỉ có một năm s a u cũng không biết một năm này thời gian ta có thể hay không cho lão ba mang đến thật nhiều đồ vật qua một năm nữa ta muốn đi sao ai thật không giống đi a nghiêm yến khỏe mắt không tự chủ chạy ra dọn nước mắt nhìn ra nàng với cái thế giới này thật sự vô cùng lưu niệm ngươi không muốn đi liền không đi thôi cổ ũ n không phải nhất định muốn、đi. Trên thế giới này g giới không phải thế không thể đi. có b giật, giật ý nghĩ rất đơn giản ngay h tinh thần i liền m yến t lực ự như cần lần nữa bổ sung khô khí chỉ thể khí một đem một đét cái cầu, có cầu sắp đ ầ bổ đủ khí, nàng chẳng phải lại có thể nàng còn sống. Ngược lại, cổ giật có tục cổ tiếp lại lại bây giờ thần lực cũng là vô cùng vô tận, phân cũng cùng lực là vô vô mà ộ t chút cho n nói g cũng không c gì gì. ngay g vấn đề、gì. Tốt, ngay bây ờ mà nói, ít nhất cũng đủ ngươi sống đến bảy mươi tuổi ngươi không có chết nhanh như vậy cổ giật cũng nghĩ tận lực đem hắn cho bổ sung nhiều một ít nhưng nàng bây giờ đã là gần như thân thể cực hạng bổ sung lại xuống khí cầu cũng là sẽ đ ổ ân ngươi làm cái gì cùng trong lúc nhất thời nghiêm yến chỉ cảm thấy chính mình giống như lập tức tinh thần gấp trăm lần ban đầu loại kia cảm giác bất lực lập tức tiêu tan không thấy thân thể nàng tứ chi giống như tại thời khắc này cũng đều lại tràn đầy sức sống một dòng nước cấm tại trong cơ thể nàng không ngừng lưu truyền câu vẽ tháng chương 255, đ ầ u giá hội bắt đầu chương 255, đ ầ u giá hội bắt đầu không có gì ta chính là dùng thần lực đem bên trong cơ thể ngươi tinh thần lực tăng cường một chút mà thôi yên tâm đi chỉ cần ngươi không tìm đường chết sống đến bảy mươi tuổi có lẽ còn là không có vấn đề gì đáng tiếc ngươi tố chất thân thể không quá ổn không chịu nổi ta quá nhiều thần lực bằng không thì hiệu quả hẳn là còn có thể tốt hơn cái này liền xem như ta cho các ngươi thương hội thù lao a vô luận nói như thế nào cái này cũng là may mắn mà có minh đức thương hội bọn hắn cổ giật mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được hai đầu trăm vạn năm hồn thú tất nhiên phía trước không cho báo cáo thủ vậy lần này coi như bộ tốt có thật không ta thật có thể sống đến bảy mươi tuổi sao vừa nghe mình lại có thể sống lâu một đoạn thời gian nghiêm yến lúc này liền kích động nàng mở to mắt to nhìn chăm chú cổ giật do hỏi chú ý thầm đề đây là dưới tình huống ngươi không tìm đường chết mới được nhớ kỹ liền hào hào theo tâm ý của mình sống sót liền tốt cổ giật lại một lần nhắc nhở tốt ta đi n g ư ơ i tốt nhất nghỉ ngơi ngày mai chúng ta liền muốn chuẩn bị xuất phát nói đi cổ giật trực tiếp đứng dậy đi ra cửa phòng chỉ lưu lại phía dưới nghiêm yến một người trong phòng công an hắn chậm rãi đi trở lại gian phòng của mình đồng thời đi tới phía trước cửa sổ nóng nhìn trên không trằn trọn cảm thụ được n g u y ệ t hoa v ẩ y lên người cái kia xóa thanh tịnh còn kém cuối cùng một cái rất nhanh liền có thể kết thúc chúc thanh ta rất nhanh sẽ trở lại sáng sớm hôm sau cổ giật tại nghiêm yến dẫn dắt phía dưới trực tiếp tiến nhập minh đức thương hội đồng tiến vào trong đó sàn bán đấu giá Ân, n g ư ơ i thứ muốn tìm liền tại đây cổ giật nhìn phía dưới giống như là thủy triều không ngừng tràn vào người mua do hỏi bây giờ hắn đang cùng nghiêm yến ngồi ở trong phòng đấu giá cấp cao trong g i ạ p đúng à muốn đem con cá lớn kia cho dẫn tới nhất định phải thu được giao trâu nó đối với hải dương hồn thú lực hấp dẫn thế nhưng là trí mạng mặc dù ta cũng không rõ ràng loại vật này có thể hay không nhất định đối với trăm vạn năm hồn thú hữu dụng nhưng làm nhiều một tay chuẩn bị lúc nào cũng không sai nghiêm yến cười trả lời phải không ta ngược lại thật ra không quan trọng chỉ có điều trên người của ta mang ra tài chính thế nhưng là không nhiều lắm không biết có thể thành công hay không đem hắn cho vỗ xuống tới cổ giật từ võ hồn điện đi ra lúc chỉ dẫn theo ba tấm tạp trong đó mặc dù đều có không ít n g ạ c h số nhưng bây giờ cũng đều bị hắn phung phí không sai bị lắm mặc dù còn lại một chút nhưng cũng không biết đến tột cùng có thể thành công hay không đem món đồ đ ấ u giá này bắt lại không có việc gì ngược lại ta vốn là cũng không có muốn cho ngươi xuất tiền cái này minh đức thương hội thế nhưng là nhà ta còn có ai có thể cùng ta giật đồ ta chủ yếu chính là muốn lĩnh hội các ngươi một chút cái này một số người dơ thẻ bài lúc cảm giác cổ giật bó tay rồi kể từ nghiêm yến biết mình tuổi thọ bị kéo dài sau đó nàng liền bắt đầu đối với hết thẻ chung quanh sinh ra hứng thú lúc trước một mực đem chính mình phong bế tại thương hội bên trong trong phòng thí nghiệm nhưng bây giờ không đồng dạng nàng bây giờ có đầy đủ nhiều thời giờ đi hưởng thụ bên người hết thảy thời gian sẽ lại cũng không thể gò bó nàng mặc dù nàng cũng không thể sống lâu bao lâu nhưng ít ra nàng có thể qua hết một người bình thường hẳn là qua hết một đời tốt tốt đấu giá hội bắt đầu đó là dương mỹ tỷ nàng thế nhưng là chúng ta đấu giá hội được hoan nghênh nhất đấu giá sư kèm theo một cái giá người thức tha tướng mạo mỹ lệ mỹ nữ lên này toàn bộ sàn bán đấu giá đều sôi chào trong tay nàng cầm một cái che kín vải đỏ khay phía trên để chính là hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá mọi người tốt ta là dương mỹ ta đại biểu minh đức thương hội chân thành hoan nghênh các vị đến tốt không nói nhiều thừa t h ả i trong tay ta cái này chính là chúng ta hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá nói xong dương mỹ một tay lấy trong tay trên khay vải đỏ cho giật xuống trên khay để là một kiện tựa như áo giáp tầm thường hồn đạo khí nó nhìn qua cũng sẽ không giống như là kim loại chế vật càng giống là một kiện cấp cao xa hoa phổ thông quần áo cái này là từ chúng ta thương hội cấp tám hồn đạo đại sư cuối cùng dòng giá ba năm rèn đúc mà ra cấp tám phòng ngự hồn đ ạ o khí nó có được tuyệt đẹp vẻ ngoài cũng có thể ngăn cản hồn thánh cùng với năm vạn năm trở xuống hồn thú ba lần công kích bản thân nó sẽ không đối với hồn sư tạo thành bất luận cái gì gánh vác cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ về chất lượng vấn đề h ả i vận tâm giáp giá khởi điểm mười vạn kim hồn tệ mỗi lần tăng giá đều không được ít hơn so với một vạn kim hồn tệ cạnh tranh bắt đầu kèm theo dương mỹ tiếng nói rơi xuống toàn bộ sàn bán đấu giá đều sao động đây chính là cấp tám hồn đảo khí có tiền mà không mua được bình thường tuyệt đối cũng là bị đủ loại đại lao cho tranh nhau cất giữ tồn tại không nghĩ tới minh đức thương hội hôm nay thế mà lại ngay từ đầu liền bán thứ đồ tốt này ta ra m ộ ư ơ i ba vạn kim h ồ n tệ ta ra hai mươi vạn cũng đừng nghĩ cùng ta cướp hai mươi vạn rất nhiều sao ta mẹ nó là có tiền ta ra ba mươi vạn kim h ồ n tệ ta ra bốn mươi vạn kim h ồ n tệ ta không cần hồn đạo khí d ư ơ n g mỹ tỷ tỷ có thể cùng ta về nhà chơi đồ sao trong lúc nhất thời toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong đều khắp nơi vang lên tiếng gạo bọn hắn không ngừng ra giá thậm chí còn có người mở miệng uy hiếp cuối cùng bọn hắn riêng là đem một kiện giá khởi điểm mười vạn kim hồn tiền đồ vật xào đến một trăm tám mươi vạn cổ giật lạnh nhạt ngồi ở trong dạp nhìn chăm chú lên đây hết thảy hắn đối với những vật này đều không có hứng thú chút nào mục đích của hắn tới đây cũng chỉ có một vật gì khác hắn nhìn một chút đều ngại nhiều nhưng nghiêm yến lại là cùng hắn hoàn toàn không giống thái độ nàng từ vừa rồi bắt đầu liền không có dừng lại d i ơ bảng có thể nói cái này một trăm tám mươi vạn giá cả chính là nàng cho đỉnh đi ra mấu chốt nhất là gia hỏa này còn rất thông minh biết tại thời điểm mấu chốt nhất dừng lại mỗi lần cũng có thể làm cho cái kia bị nàng gài bẫy sau cùng người mua phá phòng ngự buổi đấu giá này vừa mới bắt đầu không bao lâu cổ giật liền có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được có mấy đạo đ ị c h trí đang hướng về bọn hắn cái hòm đáo này tới gần cái này mỗi một đạo truyền đến tinh thần lực đều tuyệt đối không thua kém hồn đấu la nếu không có cổ giật tại cái này nghiêm yến nha đầu này nói không chừng liền sẽ bị như thế nào a、ah、ha、ah ah、ha、ah, ha sớm rồi tham gia đấu giá hội chơi thật vui chỉ là có chút mất mặt chỉ có thể giơ thẻ bài bất quá cũng vẫn là rất vui cuối cùng nghiêm yến xem như chơi mệt rồi nàng đem trong tay lệnh bài vứt xuống một bên tê liệt ngã xuống chiến đế bọn hắn tới tham gia đấu giá hội cũng không phải là vì chơi chỉ có ngươi thật sự mua đến vật mình m u ố n ngươi mới có thể cảm thấy một trận buổi đấu giá này tới có ý nghĩa kế tiếp ngươi vẫn là không nên ồn ào chúng ta liền yên tâm đợi đến giao c h â u ra đi nói xong cổ giật thuận tay đem bên cạnh một chén nước đưa tới không biết vì cái gì cổ giật cùng nghiêm biến ở chung với nhau thời điểm h ắ n chắc chắn sẽ có một loại đang chiếu cố tiểu hài t ử cảm giác cảm tạ giao c h â u hẳn là cũng nhanh đi ra căn cứ vào chúng ta minh đức thương hội đấu giá quy tắc kế tiếp hẳn là thì sẽ đến sau cùng áp chụ câu chúng ta bây giờ nghỉ ngơi một chút liên tốt nghiêm biến nói một tiếng cám ơn sau liền bắt đầu giảng giải minh đức thương hội áp chục vật phẩm hết thể có ba kiện cái này chính là lần này đấu giá hội giá trị cao nhất ba kiện vật phẩm cũng là chuyên thuộc về phòng khách kim chủ ở giữa tranh đoạn chiến bọn chúng mỗi một kiện lấy ra cũng là giá trị liên thành kế tiếp cho mời chúng ta lần này đấu giá hội kiện thứ nhất áp chục bảo vật giao châu câu vẽ tháng chương 256, cầm xuống giao châu chương 256, cầm xuống giao châu giao châu sinh ra từ vạn năm trở lên hải dương hồn thú mỗi đánh giết một ngàn con vạn năm hồn thú mới có thể xuất hiện một quả như vậy giao châu trong cơ thể của giao、châu、chứa bàng bạc hồn lực có thể dùng tại da trì hồn đạo khí cũng có thể dùng để tu luyện h ồ n lực c à n g có thể dùng để rèn đúc hồn đạo khí như thế bảo vật có thể nộp nhưng không thể cầu giá khởi điểm một trăm vạn kim hồn tệ mỗi lần tăng giá đều không được thấp hơn mười vạn kim hồn tệ cạnh tranh bắt đầu cùng bình thường bảo vật khác biệt cuối cùng mấy món này áp c h ụ c bảo vật cũng không có từ vừa mới bắt đầu liền lọt vào tranh đoạt bởi vì mọi người đều biết ngoại trừ mấy cái kia ngồi bao xương đại lão cái này ba kiện đồ vật tuyệt sẽ không rơi vào những người khác trong tay đây chính là tài lực bên trên cứng rắn tranh l ệ tất nhiên các vị đều còn tại do dự vậy trước tiên để ta tới đánh trận đầu đi phùng gia ra, ra giá ba trăm vạn kim hồn、tệ. Mắt thấy tính, trước tiên không phòng khách Ha ha ha, giữa cũng động giá. ra sân số bạn có lời i giao ngươi đi. giá đợi ề n nghĩ xuống cũng nhớ lăng Không xương n g châu, cầm quá số Ta ra bao ư sẽ này ó i lời, tiếng tiếng liền rứt một to t vang vọng kêu o ở n sàn bán vạn hùng n bộ à giá. đấu kim Lời Ta tệ. ra vừa nói ra toàn bộ sàn bán đấu giá trực tiếp liền lâm vào trong yên tĩnh tất cả tại chỗ nhân viên đều là đồng loạt quay đầu nhìn về phía cổ giật chỗ số một phòng khách trong mắt đều là viết đầy vẻ khiếp sợ nào có người cái dạng này kêu giá người khác lúc này mới vừa mới kêu giá ba trăm vạn đến người này liền trực tiếp tăng thêm một số không cái này chơi cũng quá tuyệt a không phải là phòng đấu giá năm a trong lúc nhất thời đủ loại ý nghĩ đều là hiện lên mỗi người trong đầu nhất là đối với nghiêm yến thân phận ngờ tới điểm này càng là đưa tới tất cả mọi người tại chỗ coi trọng minh đức thương hội chữ thiên số một phòng khách cái này phòng khách trừ bỏ n h ậ t n g u y ệ t đế quốc hoàng thất bên ngoài chưa từng nhìn qua có người tiến vào qua nhưng hoàng thất lúc nào lại n h i ề u như thế một vị công chúa bọn hắn thấy đều chưa thấy qua hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống a nàng đến tột cùng là ai ba nghìn vạn kim hồn tệ một lần ba nghìn vạn kim hồn tệ hai lần ba nghìn vạn kim hồn tệ ba lần thành g i a o mắt thấy tất cả mọi người ở đây cũng sẽ không tiếp tục ra giá dương mỹ trực tiếp tuyên bố thành g i a o mặc dù nàng cũng không biết đại tiểu thư đến tột cùng đang làm cái gì nhưng cũng là bởi vì nàng hôm nay bên trong phòng đấu giá lợi tức thế nhưng là lật ra gấp mấy lần đến nỗi những người khác bọn hắn tất cả đều bị nghiêm yến ra giá d ọ a sợ ba nghìn vạn kim hồn tệ một k h ỏ a n giao trâu căn bản liền không đáng giá nhiều như vậy quá thiệt thòi đi thôi giao trâu đã tới tay chúng ta cũng nên đi mắt thấy giao trâu tới tay cổ giật là một khắc cũng không muốn nhiều hơn nữa chờ cùng tại cái này chậm trễ thời gian còn không bằng sớm một chút đi tìm cái kia cuối cùng một cái trăm vạn năm hồn thú t ố t đi thôi ngược lại ta bây giờ cũng chơi chán nghiêm yến lúc này liền đem lệnh bài bỏ rơi đến một bên nhanh chân đi ra ngoài cửa thấy vậy cổ giật đành phải bất đắc d ì lắc đầu cũng chuẩn bị theo sau nhưng n ộ t nhiên kế tiếp chính là chúng ta phòng đấu giá kiện thứ hai áp t r ụ c bảo vật mới nhất trăm vạn năm hồn thú tình báo lời này vừa nói ra cổ giật cùng nghiêm yến đồng thời ngừng nhịp bước dưới chân quay người quay đầu nhìn lại tình báo này là chúng ta minh đức thương hội hội trưởng hôm qua tự mình lấy được tình báo cam đoan tuyệt đối sẽ không chút nào sai lầm c ũ n g sai lầm trăm vạn năm hồn thú đối với chúng ta ý nghĩa chắc hẳn mọi người đều biết nhưng nếu như là một cái đang tại ngủ đông lại không có chút nào công kích tính trăm vạn năm hồn thú đâu nhiều ta cũng sẽ không nhiều lời bản tin tức giá khởi điểm năm nghìn vạn kim hồn tệ mỗi lần tăng giá không được thấp hơn năm trăm vạn kim hồn tệ cạnh tranh bắt đầu lời này vừa nói ra toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt lâm vào một hồi yên tĩnh nhưng lại tại một giây sau ta ra một thước kim hồn tệ tin tức này chúng ta dương ra muốn ai dám giành giật với ta đó chính là cùng ta dương ra là địch đi chết ta đường ra ra một trăm năm mươi triệu kim hồn tệ dương ra các ngươi tính là thứ gì đồ tốt nên năng giả cư chi chính là chính là ta lưu ra ra hai ước kim hộ tệ vậy ta ra ba ước kim hộ tệ trong lúc nhất thời toàn bộ sàn bán đấu giá lập tức liền biến thành phòng khách đại lao m ắ n g nhau hiện trường mấy cái phòng khách ở giữa không ngừng hướng về những người khác được mạng đồng thời cũng vẫn còn đang không ngừng tăng giá cổ giật chúng ta cũng ra giá a ngươi tùy tiện ra ngược lại chúng ta cũng không cần cho mắt thấy trong sân tình huống càng ngày càng hối loạn nghiêm biến vội vàng nhắc nhở cổ giật không cần vậy quá phiền t h o i chúng ta trực tiếp đi xuống đi cổ giật mặt không thay đổi nhìn về phía phía dưới bàn đấu giá trong tay thần lực hội tụ trực tiếp xuống nghiêm biến động trong lúc nhất thời còn nghĩ không thông cổ giật muốn làm gì nhưng một giây sau cổ giật thân hình đứng lơ lửng trên không trước người bọn họ pha lê ẩm vang pha thoái thân thể của nàng cũng theo đó bay tới trên không cứ như vậy hai người ở trước mặt tất cả mọi người bay đến dương mỹ trước mặt cho ta cổ giật đưa tay phải ra lạnh nhạt nhìn chăm chú lên dương mỹ ra lệnh ân dương mỹ bây giờ vẫn còn trạng thái một bước đầu góc trống rỗng nàng cũng không nghĩ đến thế mà lại có người ở minh đức thương hội trong buổi đấu giá làm loạn cũng không nghĩ tới người làm loạn thế mà còn là đại tiểu thư người mang tới vành vành vành đột nhiên lại là mấy đạo pha lê bắn nổ âm thanh văn g lên mấy đạo cao tuổi thân hình tùy theo từ không trung nhẹ xuống tiểu tử ngươi lại dám tại minh đức thương hội trong buổi đ ấ u giá làm loạn thực sự là tự tìm cái chết dương phách bán sư ngươi yên tâm có ta đường long tại hắn thương hại không được ngươi ta tới bảo vệ ngươi còn có ta dương t r ù n g dương phách bán sư ngươi yên tâm ta cũng tới còn có ta còn có ta vừa nói mấy người cũng là m a u túc liêu kỉnh hướng về dương mỹ phóng đi mặc dù trong miệng nói cũng là dạng này đường đường chính chính nhưng bọn hắn ánh mắt nhưng đều là nhìn chằm chằm dương m ị trong tay thay lan nhưng cổ giật như thế nào lại để cho bọn hắn tới gần dù làm ộ t bước một sát na này cổ giật trong nháy mắt khí thế toàn bộ triển khai cặp mắt đỏ tươi còn có cái kia cơ hồ thực chất hóa kinh khủng sát khí lập tức bạo r n g mà ra khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hai cùng băng xương lúc này liền đem toàn bộ đấu giá hội đều k h ô n g chế được mới vừa rồi còn tại hướng về bên này s ô n g mấy người bây giờ cũng đã bị đông cứng trở thành băng điêu còn lại người xem nhưng là toàn bộ đều nằm trên đất chỉ có điều toàn thân vẫn là không nhịn được rút dương mỹ mặc dù không có gặp ảnh hưởng nhưng cổ giật hung tàn kia lãnh đ ạ m bộ dáng nhưng cũng thật là khiến người sợ ta lặp lại lần nữa cho ta cổ giật lần nữa mở miệng nói là là dương mỹ run run cầm trong tay khay đưa tới cổ giật trong tay phía trên liền trưng bày một tờ giấy vụ ảnh rừng rậm phía trên cũng chỉ có bốn chữ này nhiều cái gì cũng không có thế mà tại vụ ảnh rừng rậm lao ba làm sao sẽ đi nơi đó thật ở vụ ảnh trong rừng rậm sẽ cho người lâm vào trong h u y ệ n tượng nếu như trong lòng chấp n i ệ m rất sâu khả năng này liền không ra được làm sao bây giờ cổ giật chúng ta muốn đi nhìn một chút sao nghiêm yến do hỏi nàng biết do vụ ảnh rừng rậm rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm cho nên nàng cần hỏi một chút cổ giật mà cổ giật trả lời tự nhiên cũng chỉ có một cái đi xem một chút nếu quả thật rất nhiều nguy hiểm chúng ta liền lại triệt thoái phía sau liền tốt cách hắn tập hợp đủ tất cả trăm vạn năm hồn hoàn còn kém ba cái bích lam hải vực cá lớn tính toán một cái nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thiên mộng băng tầm hắn chắc cũng sẽ cầm xuống nếu là có thể lại thu được một cái vậy hắn liền thật có thể gặp đủ vừa nghĩ tới sau đó liền có thể trực tiếp mười cái trăm vạn năm hồn hoàn đều hiện cổ giật đã cảm thấy hưng phấn không thôi câu chương hai trăm năm mươi bảy bạch đình vậy chúng ta liền đi nhìn một chút ta vụ ảnh rừng rậm cách chúng ta bên này rất gần truyền thuyết vụ ảnh rừng rậm quanh năm đều bị một cỗ xương trắng bao phủ trong rừng thỉnh thoảng đều biết từ trong truyền r a q u ỷ dị tiếng oanh minh bởi vì trong đó đặc tính cho nên cũng chưa từng có người xâm nhập nghiêm biến đối với vụ ảnh rừng rậm hiểu rõ cũng không nhiều liên quan tới vụ ảnh rừng rậm tài liệu và miêu tả cũng là vô cùng thiếu đi người chỉ phương hướng dứt lời cổ giật cùng n g h i biến thân hình trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người chỉ để lại điểm, điểm bạch quang kèm theo hai người tiêu thất khi trước cái kia c ô cảm giác gáp bách cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thân thể mọi người cũng theo đó khôi phục tự do người kia đến tột cùng là ai đó là cái gì lực lượng kinh khủng chỉ là dựa vào khí tức liền có thể đem chúng ta toàn bộ đều c h ấ n trụ hắn chẳng lẽ là cái gì siêu cấp đại năng sao siêu cấp đấu la cực hạn đấu la không đây không phải người hẳn là có sức mạnh bọn hắn vừa rồi giống như có nghe được vụ ảnh rừng rậm nói thế nào muốn hay không cùng đi xem đi qua nhìn một chút ngươi là muốn đi qua chịu chết sao có tiểu từ kia tại ngươi cảm thấy vậy vẫn là chúng ta có thể đi nhúng tay chiến trường sao muốn đi các ngươi đi thôi ta lại không muốn đi chịu chết cho dù là cổ giật đã rời đi đ ầ u giá hội hiện trường đám người nhưng vẫn là tại bởi vì cổ giật cái kia lực lượng kinh người mà kinh ngạc trong lúc nhất thời coi như đã đều biết cái gọi là trăm vạn năm hồn thú chỗ ẩ n thân bọn hắn cũng không dám tới gần dù sao bọn hắn bây giờ ai cũng không muốn đi t r e o chọc cổ giật một bên khác minh đức thương hội tầng cao nhất trong văn phòng nghiêm đ i ể n đang thần sắc khẩn trương trong phòng làm việc đi qua đi lại tựa như vô cùng chờ mong hoặc sợ cái gì chuyện phát sinh hội trưởng đột nhiên một bóng người đẩy cửa đi đến như thế nào hắn có hay không cầm tới cái kia t ì n báo còn chưa chờ người tới tiếp tục nói chuyện nghiêm điển liền không nhịn được xuống tới do hỏi bẩm hội trưởng hắn lấy được hơn nữa bây giờ đang mang theo đại tiểu thư đi tới vụ ảnh rừng rậm có thể bọn hắn thật có thể thành công sao hội trưởng n g à i sẽ sẽ không đối với hắn ôm lấy đinh giá quá cao thủ hạ có chút lo lắng do hỏi phải không có thể a nhưng nếu như hắn thành công đâu ngược lại vụ ảnh rừng rậm gây h ảo ảnh sương mù đối không có hồn lực người không cần tên đại gia hỏa kia cũng chỉ sẽ công kích hồn lực cao cường nhân loại chỉ cần tiểu h ế n sẽ không xảy ra chuyện ta nguyện ý đánh cược thanh này kỳ thực nghiêm đ i ề n đã sớm biết vụ ảnh trong rừng rậm có một đầu hồn thú mặc dù không biết đối phương cụ thể là bao nhiêu năm phần nhưng hắn dám c a m đoan tu vi của đối phương tuyệt đối tại mười vạn năm trở lên bằng không nó h ồ n kỹ liền không khả năng đối với hắn ái thê có hiệu quả nhiều năm trước thê tử của hắn đã từng đi tìm tòi qua vụ ảnh rừng rậm nhưng cái này sau đó liền sẽ chưa có trở về bao quát cái kia cả nhánh tiểu đội thăm dò cũng đều toàn bộ đều không tin tức những năm này hắn không biết phái bao nhiêu người đi vào dò xét nhưng lại cũng là đã đá chìm lấy biển duy chỉ có chi t i ê đội ngũ bên trong một cái duy nhất người bình thường lại không có sự tình hắn cũng không có thức tỉnh võ hồn trên thân cũng không có nửa điểm hồn lực nhưng hắn vẫn một chút sự tình cũng không có liên như vậy hắn phát hiện vụ ảnh rừng rậm sương mù đối với người bình thường không có bất kỳ cái gì tác dụng nó cũng chỉ công kích nắm giữ hồn lực người nhưng điểm này phát hiện không cần bởi vì người bình thường là tìm không thấy nó hắn đã từng tổ kiến vượt qua t r ă m tên nhân mã lại đều tìm không thấy cái kia hồn thú thân ảnh cũng tìm không thấy vợ hắn mặc dù hắn cũng biết thê tử của mình hẳn là giữ nhiều lãnh ít nhưng hắn hay là muốn tìm về thê tử của mình thi thể cũng vì nàng báo thù thế nhưng là hắn lại không có thực lực cũng không có bản sự kia nguyên bản hắn cũng định đem chuyện này yên lặng để ở trong lòng nhưng bây giờ lại bất đồng cổ giật thực lực hắn là biết đến nếu như là hắn mà nói nói không chừng thật có thể đem vật kia cho tiêu diệt hết ngươi bây giờ liền đi trong triệu tập thương hội dự lưu đội tiền t r ạ n g để cho bọn hắn cùng ta xuất phát ta nuôi bọn hắn lâu như vậy cũng nên lần nữa bán mạng cho ta là hội t r ư ở n g một bên khác cổ giật cũng tại nghiêm y i ế n dưới sự chỉ huy đã tới vụ ảnh rừng rậm hai người đứng lơ lửng trên không nhìn qua phía trước kế tiếp ngươi định làm gì sương mù này ta đoán chừng ngươi hẳn là cũng không đụng được nếu là ngươi có thể trực tiếp tại cái này tìm được cái kia hồn thú tiếp đó đưa nó bắn trò đi ra liền tốt nghiêm yến n h u chặt lông mày lẩm bẩm nói vậy cứ làm như thế a nói đi cổ giật hai mắt nhắm lại thần nghiệm phi tốc hướng về phía trước tìm kiếm mãi đến đem toàn bộ rừng rậm đều bao bọc ở trong đó tìm được ngươi không nghĩ tới thế mà còn là con cá lớn cổ giật trên mặt lộ ra nụ cười nhạt hắn ngay từ đầu còn đang hoài nghi rõ ràng chỉ có ba con hồn thú manh mối như thế nào đột nhiên lại thêm một cái có thể hay không lại là cái nào nghiêm điền đang chơi trò xiết gì nhưng hiện tại xem ra cái này minh đức thương hội thật đúng là đến đúng đệ cửu h ồ n kỹ q u t long vệ thiên k è một, một, một cái cực lớn đến tựa như thái dương hát động cũng theo đó xuất hiện tại rừng rậm bầu trời kinh khủng lực hút chỉ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ rừng rậm mê vụ toàn bộ đều hút vào hát động vụ ảnh rừng rậm cũng tại lúc này lộ ra nó trên diện mục cùng tất cả mọi người đoán rừng cây khác biệt vụ ảnh rừng rậm vẹn vẹn có bên ngoài cái kia một vòng xanh biếc cây cối ở trung tâm nhưng là một mảnh biến thành màu đen mặt đất cùng với mấy khoa cây khô toàn bộ trong rừng rậm không có dù là một cái hồn thú chỉ có khắp nơi hải cốt đủ loại sinh vật đều có trong đó nhân loại hải cốt nhiều hơn nữa ân hồn thú đâu ngươi không phải nói có hồn thú sao ở trung tâm cái kia phiến trên đất chống căn bản là không có bất kỳ cái gì hồn thú thân ảnh đến nội ngoại vi thì càng không cần nói cũng tìm không thấy chờ lấy liền tốt cổ giật cười nói tâm niệm khé động lần nữa gia tăng lực hút tăng phúc chỉ một thoáng toàn bộ rừng rậm cây khô cùng thổ địa cũng bắt đầu buông lỏng đồng thời cấp tốc bay về phía trên không mà theo mặt đất buông lỏng một cái quái vật khổng lồ cũng dần dần hiện lên cổ giật cùng nghiêm yến trước mặt đó là một đầu trôn sâu tại mặt đất phía dưới màu trắng cự k ỉ n h nó chiều cao 6 0 0 m đỉnh đ ầ u có một cái cự lỗ khi trước x ư ơ n g mù màu trắng chính là theo nó cái k i a cự trong lỗ phun ra đồ vật ân đây là cái gì hồn thú ta như thế nào cho tới bây giờ cũng không có gặp qua cá voi không phải là hải hồn thú sao nó tại sao có thể sinh hoạt tại trong lòng đất nghiêm yến nhiễu chặt lông mày hiếu kỳ dò hỏi không rõ ràng ta đối với hồn thú hiểu rõ cũng không nhiều nhưng giá hỏa này nhưng cũng thật là một đầu hàng thật giá thật trăm vạn năm hồn thú nhưng mà nó thật sự cho là ngốc tại chỗ bất động liền có thể trốn qua một đoạn sao cái này bạch k ì n h hình thể thực sự quá lớn cho dù cả tòa rừng rậm cây c ố i cùng mặt đất đều bị cổ giật hồn kỹ nuốt chừng lấy không sai bị lắm nhưng nó nhưng vẫn là không n ú c nhích tí nào nhưng cổ giật cũng không hoảng hốt tay phải hắn triệu hoán tu la huyết kiếm hơi hợt hướng về phía dưới vung r a nhất kích một giây sau một đạo hơn trăm mét dài huyết hồng sắc kiếm khí liền sông thẳng hướng cái k i a bạch k ì n h câu ve tháng chương hai trăm năm mươi tám võ hồn chân thân chương hai trăm năm mươi tám võ hồn chân thân Giống, bạch quang hướng về phía trên phiêu tán mà đi không ngờ phân hóa trở thành ba con hoàn toàn cùng b ả n thể giống nhau bạch kình phúc thử huyết hồng sắc kiếm quang s ẹ t qua trong đó một cái bạch kình thân thể đem hắn chém thành hai nửa nhưng lại không có qua một giây nó liền hoàn thành tái sinh a có ý tứ không đánh giết b ả n thể thì sẽ vẫn luôn tái sinh sao cổ giật đầu lông mày n h ư ớ n g một chút trong tay tu la huyết kiếm lần nữa v u n g v ầ y ba đạo huyết hồng sắc kiếm khí cũng theo đó bay ra đồng thời lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ đánh vào ba con trên thân bạch kình trong t r ớ c mắt ba con bạch kình đồng thời bị chém năng lưng có thể khiến cổ giật không nghĩ tới sự tỉnh xảy ra ba con cơ thể của bạch t i n h thế mà lần nữa bắt đầu đồng thời tái sinh đồng thời tại một giây sau tại trong miệng tích xúc năng lượng phun ra ba đạo trắng đoán cột sáng đồng thời đánh vào trên cổ giật đệ cựu hồn kỹ màn ánh sáng và n h toàn bộ màn sáng cùng nhau chấn động bị ba đạo công kích đồng thời mệnh chung một cái kia chỗ bây giờ cũng xuất hiện vết dạng nhưng cũng trong nháy mắt bị cổ giật cũng chữa trị khỏi đều không phải là bản thể sao không trong khu vực này đã không có những sinh vật khác khí tức chẳng lẽ cũng là bản thể nhưng nhất thiết phải đồng thời đem hắn đánh chết không thể có thở dốc không gian sao cổ giật lần nữa dưới đáy lòng suy đo nói bị thương tổn liền có thể tái sinh cho nên cũng không tồn tại tàn huyết loại thuyết pháp này bởi vì là nhiều cái mục tiêu cho nên tử cáo thiên sứ cũng không có lợi lắm nhưng đừng cho là ta bắt ngươi không có cách nào a hỗn đản đệ thập hồn kỹ cốt kèm theo cổ giật lời nói âm rơi xuống dưới chân hắn viên kia chuyên thuộc về cốt lòng võ hồn thần cấp hồn hoàn tùy theo sáng lên phía sau hắn cốt lòng võ hồn cũng theo đó bạo động trong hai mắt của nó sáng lên một vòng màu xám cho quỷ dị tia sáng một đạo hư h à o lại l ạ nhiên không tiếng động kết giới trong nháy mắt này lấy cổ giật làm trung tâm hướng về bệnh kính khuyết tán mà đi ngay tại nghiêm yến ngốc lăng trong ánh mắt một cơn gió lớ cái kia ba con cơ thể của bạch kình lại chỉ còn dư một bộ không xương cơ thể toàn bộ đều hóa thành cho bụi cổ giật đ ệ thập hồn k ỹ chính là hướng về chung quanh phong thích một đạo kết giới phàm là bị kết giới bao trùm hoặc là những cái kia muốn xuyên qua kết giới người đều sẽ bị cổ giật hồn k ỹ ăn mòn đồng thời trong nháy mắt phân giải thân thể tất cả huyết đ ủ lần này trung pi là chết hẳn a cổ giật mang theo nghiêm yến chậm d ã i hướng về trong rừng rậm bay đi nơi trung tâm nhất viên tia h ê xích kim sắc hồn hoàn lộ ra phá lệ hấp dẫn con mắt người khác người liền tại đây chờ ta chờ ta hấp thu xong hồn hoàn chúng ta liền trực tiếp đi bích lam hải vực dựa theo quy củ c Cổ giật g tại i lần nữa n h ê một yến kết quanh thân đồng trong hắn cùng cũng lên này đều đều kia thời, thể khí trí sát trùm toàn bố bạo b giới, cái cái cơ r rừng rậm. o n chuẩn g Đem đều hết thể đều sau khi sau bên ị xong, xuống, khoanh hoàn. trong hắn liền chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu hồn、hoàn. Đến nỗi kình hồn n hấp thu thể bạch bắt i của cơ đầu cốt, tự nhiên cũng là bị hắn cho cất chứa. hắn bên là bị Một khác vụ ảnh mật lâm ngoại vi nghiêm điền một đoàn người nhìn xem trong rừng rậm chuyển đến khí tức khủng bố liền biết sao chờ trong rừng rậm có khí tức này tiêu thất các ngươi lại nghe ta hiệu lệnh hiểu rồi hội t r ư ở n g thời gian cực nhanh trong trước mắt thời gian hai tiếng trôi qua cổ giật cuối cùng thành công đem cái này hồn hoàn hấp thu không hổ là trăm vạn năm hồn hoàn cái này võ hồn chân thân hiệu quả tốt giống cũng cùng thông thường võ hồn chân thân khác biệt tầm thường võ hồn chân thân kỹ năng chính là tăng phúc hồn sư tự thân đề thăng hồn lực bên trong đồ vật nhưng cổ giật kỹ năng này lại càng giống là thức án hệ hồn sư như vậy nó là có thể võ hồn chân thân trong khoảng thời gian này tăng cường chính mình hồn k ỹ hiệu quả tại mở ra võ hồn chân thân trạng thái hãn hệ nhất hồn ký tử vong là tất cả sinh mệnh điểm kết thúc chém giết tuyến đem từ ba mươi đề thăng đệ thứ hồn a i h ký tử cáo thiên sứ bây giờ sẽ có tố nguyên hiệu quả nếu là cái này hồn k ỹ mệnh trung mục tiêu phân thân như vậy cùng mục tiêu phân thân hồn lực tương liên bản thể cùng khác phân thân cũng sẽ nhận ngang nhau tổn thương đệ ngũ hồn k ỹ vọng tưởng viễn tượng bây giờ tất cả phân thân tiêu hao đều sẽ là bản thể tiêu hao một nửa cái này càng thêm thấp xuống cổ giật tại thần lực tiêu hao phương diện này đánh vác đệ lục hồn kỹ thiên đường thánh vực dưới tình huống võ hồn chân t h â n thiên đường thánh vực sao chép được tất cả hồn kỹ đều đem so với nguyên bản hồn kỹ muốn mạnh hơn ba mươi phần trăm đây quả thực là một cái toàn tuyến tăng cường cũng bởi vì cái này một cái hồn kỹ cổ d â t sức chiến đấu lại đem lên cao rất nhiều cấp bậc cổ d â t bây giờ thật có chút không dám tưởng tượng coi là mình thật sự gọp đủ toàn bộ trăm vạn năm hồn hoàn sau đó trên thế giới này thật sự còn sẽ có người là đối thủ của mình sao nên đi tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu cổ dân cũng chỉ là trong đầu nghĩ như vậy rồi một lần cũng không có thật sự đã cảm thấy chính mình vô địch dù sao thần giới cũng còn có giống hủy diện thiện lương Tạ ác, mấy vị này đại thần hắn còn không có chân chính lãnh hội thần minh k h ắ c cường đại nếu là có thể có cái so sánh nói không chừng cổ giật liền có thể biết mình bây giờ đến t ộ n cùng là ở đầu cái phương diện nhưng ở cái kia phía trước cổ giật hay là chuẩn bị đi trước bích lam hải vực đi đem mặt khác một con cá lớn cất quả nhiên nha đầu này lại tại nhớ sao l i ê n thật sự hiếu kỳ như vậy không phải đã sớm giải thích qua sao cổ giật đem khí thế thu hồi thể nội nhìn lại nghĩa biến giờ khắc này vẫn là như là thường ngày mở dạng tay thuận cầm một cây bút tại trên quyển số ghi chép lúc trước hắn chiến đấu hình ảnh ghi chép xong chưa chúng ta nên đi cái kế tiếp địa phương thu phục xong cuối cùng này một cái ta liền cũng nên rời đi cổ giật đột nhiên lấp lóe đến nghiêm y ế n trước mặt nhỏ giọng dò hỏi nhanh ta viết nữa một điểm chúng ta liền đi nghiêm y ế n lời vừa nói ra được phân nửa động t á c trên tay lại là đột nhiên dừng lại nàng như có chút không nghe rõ đồng dạng lại hỏi ngươi mới vừa nói cái gì ta nói chúng ta nên xuất phát cổ giật trả lời không phải câu này ngươi mới vừa nói ngươi muốn rời đi ngươi muốn đi đâu không mang theo ta cùng đi sao nghiêm y ế n có chút khẩn trương bắt được cổ giật hai tay dò hỏi ta phải đi về dù sao ta đến bên này sự tỉnh cũng muốn làm xong đương nhiên sẽ không chờ lâu ta địa phương muốn đi rất xa ngươi theo ta đi cũng không phù hợp hơn nữa ta cũng còn có những chuyện khác phải làm cổ rất trở về là muốn đi c h ợ giúp chu trúc thanh thông quan hải thần cựu khảo nơi đó khoảng cách nhật n g u y ệ t đại lục q u á xa hơn nữa coi như mang lên nghiêm yến cũng không có cái tác dụng gì nhưng ngươi không phải còn kém cuối cùng một cái trăm vạn năm hồn t h ú không có tìm được sao ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ ở đây tìm A, ngươi cũng biết chúng ta minh đức thương hội mạng lưới tình báo bao trùm toàn bộ nhật nguyện đế quốc tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm được nghĩa biến có chút nóng n ả y trong hốc mắt của nàng ngậm lấy nước mắt bây giờ đang không ngừng quay tròn tựa như cổ giật một khi c ự tuyệt nó liền sẽ chảy ra không cần cuối cùng một cái trăm vạn năm hồn thú chính ta n ắ m chắc trong lòng ta chỉ cần chờ chờ mấy năm liền tốt thời gian bây giờ đối với ta mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì đi thôi chúng ta đi trước bích lam hải bờ chuyện sau đó chúng ta liền sau đó rồi nói sau nghĩa biến hảo câu vẽ tháng chương hai trăm năm mươi chín quỷ dị c ự kình chương hai trăm năm mươi chín quỷ dị c ự kình bích lam hải bờ trong khoảng cách lục rất xa nếu như nói cổ giật hai người bây giờ ở vào nhật n g u y ệ t đại lục trung tâm nhất khu vực như vậy bích lam hải bờ ngay tại nhật n g u y ệ t đại lục bắc nhất phương liền xem như cổ giật không ngừng sử dụng hồn kỹ gấp rút lên đường nhanh nhất cũng muốn gần thời gian ba ngày mà nghiêm biến thể chất rất suy yếu mặc dù chỉ là so người bình thường kém một chút nhưng nếu là cùng hồn sư so sánh với cái kia còn kém rất nhiều nàng chịu đựng không được vẫn luôn không n không gian ừ n không g g nhẹ chuyển thỉnh thoảng liền sẽ buồn nôn nôn m ử a mặc dù cuối cùng này một cái hồn thú cổ giật đã không cần lại dựa vào nghiên biến nhưng nàng lại vẫn luôn kiên trì muốn đi cổ giật cho là nàng còn nghĩ lại đem cái k i a trăm vạn năm hồn thú tư liệu cho ghi chép lại cho nên cũng không c ự tuyển ngược lại cũng liền nhiều hơn nữa chậm trễ mấy ngày thời gian thôi hắn cũng không thèm để ý dọc theo con đường này nghiêm yến cùng hắn hàn huyên rất nhiều cổ giật cũng là biết gì trả lời đó đáp đ ề u t h ậ t nghiêm yến cũng biết cổ giật cũng không phải n h ậ t nguyệt người của đế quốc cũng biết cổ giật đã có yêu người chuyện này nhưng nàng cũng không có bởi vậy chịu ảnh hưởng ngược lại là càng ngày càng vui tươi đang đổi lộ đoạn lộ trình này bên trong càng thêm hăng hái không ngừng tìm cổ g ậ t thăm dò không biết thế giới nàng hỏi đấu la đại lục bên trên rất nhiều chuyện cũng hỏi thăm cổ giật tại t r ê n đấu la đại lục gặp một chút ngăn trở cứ như vậy qua năm ngày sau hai người đạt tới chỗ cần đến đây chính là bích lam hải vực ngươi muốn tìm cuối cùng một cái hồn thú chính là chỗ này nơi này ta phía trước tới qua một lần nhưng hiện tại xem ra giống như luôn cảm giác cùng lúc trước có chỗ khác biệt nghiêm biến nhìn lên trước mắt thanh tịnh thấy đáy mặt biển lẩm bẩm nói bích lam hải vực rất lớn nhìn không thấy cuối nơi này nước biển cực kỳ thanh tịnh vì màu xanh lam phong cảnh cực kỳ mỹ rượu nếu ở đây không phải hồn thú điểm tập kết cổ g ậ t tin tưởng ở đây nhất định sẽ trở thành vô cùng nổi danh phong cảnh du lịch tri đ i ệ cảm giác khác biệt cụ thể là phương diện nào khác biệt không biết vì cái gì ta đứng ở chỗ này ta cũng biết cảm giác có chút kỳ quái cổ giật bây giờ cũng không biết tâm cảnh của mình chính là như thế nào cũng cảm giác địa phương nào rất kỳ quái nhưng lại nói không rõ đến tột u cùng là nơi nào kỳ quái thậm chí ngay cả ngươi cũng cảm thấy kỳ quái sao vậy xem ra ở đây đúng là xuất hiện một loại nào đó ta không biết biến cố ngươi có muốn hay không đem dao trâu lấy ra thử thử xem xem có thể hay không đem con cá lớn kia hấp dẫn đi ra nghiêm biến d ò hỏi mặc dù cảm giác có chút kỳ quái nhưng dù sao cổ giật còn ở nơi này nàng không tin trên thế giới này còn có chuyện gì là có thể làm khó được cổ giật ân ta thử một chút xem sao nói xong cổ giật liền đem đấu giá lấy được dao c h â u lấy ra đồng thời hướng trong cơ thể rót vào một chút thần lực khiến cho càng có sức hấp dẫn đồng thời cổ giật cũng đem chính mình thần n i ệ m khuyết tán ra ngoài thời khắc chú ý đến mặt biển nhưng hai người tại chỗ đợi đại khái ba phút mặt biển cũng không có dù là một tơ một hào biến hóa xem ra chúng ta phải càng thâm nhập một chút mới được nói xong cổ giật thi triển hồn kỹ mang theo nghiê ế n bay hướng về mặt biển hãn thần n i ệ m không ngừng hướng chung quanh khuyết tán đồng thời cổ ò giật, giật nhữ ô mày có chút nghi không thông hải dương hồn thú bởi vì vị trí địa lý đặc thù hẳn là sẽ so với bình thường hồn thú phát triển tốt hơn mới đúng làm sao lại liền một cái mười vạn năm trở lên hồn thú cũng không có chứ ở trong đó nhất định có kỳ quặc vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ nhưng vào lúc này ngay tại cổ giật còn tại do xét lúc một tấm thâm viên miệng lớn lại trực tiếp từ hai bọn họ dưới chân sông ra cái gì nghiêm yến trước tiên phát hiện điểm này nhưng cổ giật nhưng vẫn là không có chút phát hiện nào mãi đến hai người tất cả đều bị trương này thâm viên miệng lớn thôn p h ệ ân hắn đến tột cùng là như thế nào tránh né ta dò xét cổ giật nhiễu chặt l ô n g mày nghi ngờ trong lòng như thế nào cũng nghĩ không thông chẳng lẽ là nó hồn kỹ nó có hồn kỹ có thể tránh né ngươi dò xét nó đoán chừng cũng là bị g i a o c h â u hấp dẫn tới chỉ là vẫn không có cơ hội ra tay cho nên vẫn tiềm ẩn tại bên cạnh của chúng ta nghiêm yến suy đoán nói trước tiên mặc kệ những thứ này ta liền sợ tìm không thấy nó bây giờ chính nó đưa tới cửa ta cao hứng còn không kịp từ cáo thiên sứ không có chút gì do dự cổ giật trực tiếp triệu hoán ra tế linh trung t à n g đồng thời hướng về phía trước mắt thâm viên miệng lớn thi triển tử cáo thiên sứ chỉ một thoáng t r u n g quanh thời gian bị đ ứ n g im màu xám trắng thiên sứ lần nữa hiện lên trên mặt biển trong tay nó cự kiếm lần nữa nâng cao sau đó nhất kích chém xuống nhưng vào lúc này một đạo hư hảo vòng xoáy đột nhiên từ một cái bóng đen to lớn hiện lên thế mà trực tiếp liền đem cổ giật tử cáo thiên sứ cắn nuốt mất rồi kèm theo tử cáo thiên sứ biến mất t r u n g quanh thời gian cũng lần nữa khôi phục bình thường nhưng cổ giật lông m ạ lại là nhiễu c h ẳ n hơn thế mà không có hiệu quả nó đến tột cùng là làm sao làm được Tính toán, mặc kệ vẫn là trước tiên cần phải lì khai nơi này cổ giật đã bắt đầu phát giác được không được bình thường trong cơ thể mình sức mạnh tại lúc này lại còn tại không ngừng trôi qua liền tựa như có người ở trên người hắn cắm đầy ống hút đang tại rút ra lực lượng của hắn đồng dạng đợi tiếp nữa cổ giật không dám nghĩ đến tội cùng sẽ phát sinh những chuyện gì dịch truyền không gian không tiếp tục quá nhiều do dự cổ giật trực tiếp liền mang theo nghiêm yến thoát ly trong b ó n g tối nhưng lại tại bọn hắn vừa trông thấy trời xanh lúc một t ấ m huyết bùn đại khẩu lại tựa như đã sớm dự liệu được đây hết thể đồng dạng thế mà trực tiếp lại c à n tới dịch truyền không gian cổ giật lần này xem như thấy rõ cái này cũng là một đầu cự kình toàn thân nó màu x á m trắng trên thân t r ả i rộng vết thương nhìn giữ tợn kinh khủng trắng của nó trưởng phòng có một cây sương dài phía trên còn tại lõe lên mạch quang nhìn cũng cực kỳ quỳ dị cuối cùng là cái gì hồn thú cổ rất hướng về một bên nghiêm yến dò hỏi ta cũng không biết ta loại này hồn thú ta cũng là lần đầu thấy được nghiêm yến sao có thể đem tất cả hồn thú toàn bộ đều nhớ kỹ mặc dù trên điện tịch có ghi lại nàng hầu như đều biết nhưng hải dương hồn thú luôn luôn cũng là thần bí nhất nàng cũng nhận không được đầy đủ a vậy chúng ta kế tiếp liền khó qua ra hỏa này hẳn còn có dự báo tương lai năng lực cổ g i ậ t tiếng nói vừa ra chỉ thấy hai người bọn họ sau lưng lại xuất hiện một đầu cùng cái kia cự kính giống nhau như lúc hồn thú đồng thời cắn một cái đem hai người nuốt vào trong bụng câu vẽ tháng chương hai trăm sáu mươi dự báo tương lai hôi kỉnh chương hai trăm sáu mươi dự báo tương lai hôi kỉnh hết thể chung quanh lần nữa bị bóng tối thôn vệ cổ g i ậ t năng lượng trong cơ thể cũng lần nữa bắt đầu trôi qua lần này đem ta thôn vệ cũng vẫn là b ả n thể sao vẫn là nói nó phân thân cùng b ả n thể đều có đồng dạng thôn vệ năng lực g i a hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cái này chẳng lẽ mới thật sự là trăm vạn năm hồn thú thực lực không chỉ có thể dự báo tương lai, còn có thể thôn phệ ta hồn kỹ còn có thể phân thân cùng ẩ n tàng k h í tức g i a hòa này cổ g i ậ t nhíu chặt lông mày đây vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải khó chơi như vậy đối thủ cái này cũng là từ hắn thành thần đến nay lần thứ nhất cảm thấy có chỗ áp lực nhưng cũng chỉ là có chút áp lực thôi đã dùng không được hồn kỹ cùng thân lực vậy ta cũng liền đùa với ngươi chút mới cho x ứ t r a dứt lời cổ giật sau lưng hiện ra bốn cái cầu kết cánh tay huyết hồng sắc trong hai mắt tẩn ẩn có một tấm á c mà khuôn mặt tươi cười huyết hồng sắc x ư ơ n g mù bao trùm tại hắn quanh thân tu la huyết kiếm cũng từ cổ giật trong tay phải sung ra chậm rãi hiện lên ở trước mặt cổ giật sau một khắc cổ giật không chút do dự nắm chặt huyết kiếm nhắm ngay trước người ra sức nhất chạm và n h huyết hồng sắc kiếm khí trong nháy mắt liền đem hắc cám x é rách cự kình cả người đều bị một kiếm này chém thành hai nửa tu la huyết kiếm xem như thần giới vẹn vẹn có năm thanh siêu thần khí lại lực công kích tối cường cái tia một cái cổ giật bình thường là không dùng được nó nhưng hôm nay trung pi là đến nó thi thố tài năng thời điểm nộ hải xóm lớn nhưng lại tại cổ giật vừa mới tái hiện quang minh lúc ngập t r ờ i thủy t r i ề u liền hướng cổ giật của tới bọn chúng tựa như một tấm thâm liên miệng lớn tựa như là muốn đem cổ giật lần nữa t h ô n vệ chạm cổ giật lần nữa vung ra một kiếm huyết hồng sắt kiếm khí hóa thành một vệ ánh sáng lơi đao trực tiếp liền đem toàn bộ sóng lớn cản chém ngang lưng đánh gãy cổ giật không có dừng lại thân hình của hắn trên không t r u n g không ngừng c h ấ p động hai mắt không ngừng quét mắt chung quanh mặt biển cái này cự k i n h khí t ứ c thân n i ệ m là không phát hiện được chỉ có thể thông qua mắt thường đi dò xét Cổ nhưng cổ giật bị một mực tại trong đầu nghĩ một vấn đề mục tiêu của nó là cái gì tất nhiên nó đều có thể dự báo tương lai nhưng vì cái gì vẫn là lựa chọn đối với tự mình độc thụ chẳng lẽ nó đoán trước trong tương lai chính mình sẽ chiến bại sao cổ giật c h o mày đại não cấp tốc vận chuyển đối với hắn mà nói cái này chỉ cự kình năng lực mặc dù là chán ghét một chút chính mình muốn giết nó chính xác muốn hao chút công phu nhưng muốn nói mình bị nó giết hay là đánh bại cổ giật lại là như thế nào cũng nghĩ không ra được loại tình huống này đến tột cùng sẽ như thế nào phát sinh trừ phi mục tiêu của nó từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là chính mình cũng không phải trên người mình giao c h â u mà là cổ giật mở chừng hai mắt đột nhiên tựa như ý thức được cái gì hắn vội vàng xoay người quay đầu nhìn lại a cổ giật cười lạnh một tiếng quả nhiên là dạng này mặc dù là đón được nhưng kết quả vẫn là chậm chỉ thấy bây giờ nghiêm yến bên cạnh đang đứng một cái toàn thân đầy vẫy trung niên nam tử tóc trắng trong tay lợi c h ả o đang chống đỡ lấy nghiêm yến cổ khoe miệng còn lưu lại một vòng màu tươi n g ư ơ i rất mạnh thậm chí đã cường đại đến ta theo không kịp trình độ bản thân tu luyện tới trăm vạn năm sau đó còn là lần đầu tiên gặp phải ta không thể thôn vệ công kích trong tay n g ư ơ i thanh trường kiếm kia còn có n g ư ơ i cũng là vượt qua thế giới này nhận thức quái vật nhưng cũng còn tốt đoán đúng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha t cổ giật n trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ trong tay tu la huyết kiếm rung động tựa như thời khắc chuẩn bị vung ra chiêu tiếp theo trảm kích đồng dạng nhưng nam tử tóc trắng trên mặt nhưng không nhìn thấy chút nào kinh hoàng ngươi hẳn là cũng đoán được ta có dự báo tương lai năng lực ngươi cảm thấy ta nếu là không có niềm tin tuyệt đối ta sẽ làm ra xúc động như vậy quyết định sao ngươi liền không sợ ta đây cũng chỉ là một bộ phân thân nam tử tóc trắng một bộ ăn chắc cổ giật dáng vẻ trong lòng cực kỳ tự tin cổ giật lâm vào trầm mặc hắn nhìn thật sâu một mắt nam tử tóc trắng kia trong tay nắm dao trâu không chút do dự ném cho nam tử tóc trắng vung ra nàng không thể không nói cái này hồn thú đem cổ giật ý nghĩ năm rất nhiều chết hắn chính xác không dám đi cùng giá hỏa này đánh cược đây chẳng qua là một lần săn giết hồn thú cơ hội mà thôi cũng không đáng giá nghiêm yến vì thế đánh đổi mạng sống nếu là không có nàng cổ giật bây giờ có thể còn không có thuận lợi như vậy thu thập hồn hoàn ngươi yên tâm ta cũng không muốn cùng ngươi là địch ta sẽ dựa theo ước định nói xong nam tử tóc trắng chậm rãi đem nghiêm yến hướng về cổ giật đẩy tới cổ giật rốt cuộc mạnh bao nhiêu điểm này bây giờ hẳn là không người lại so với nó càng hiểu rõ nó nghĩ dự báo tương lai cũng không phải không cần tiêu hao nhưng nói như vậy muốn dự báo tương lai nó cũng vẹn vẹn chỉ là cần tiêu hao hồn lực thôi đến nỗi tiêu hao hồn lực nhiều ít vậy thì quyết định bởi tại mục tiêu mạnh yếu thực lực càng mạnh nó cần tiêu hao lại càng lớn có thể cổ giật khác biệt nó chỉ là đo lường tính toán cái này ba phút tương lai nó liền cơ hồ phải bỏ ra sinh mệnh nó bây giờ kỳ thực đã không có sức chiến đấu thể nội nội thương nó cũng không biết đến tuột cùng muốn khôi phục bao lâu kỳ thực mới vừa nói không sợ nó là tại trang nó đã không còn dám đi đo lường tính toán tương lai nó chỉ là tại cố giả bộ chấn định chỉ là đang cầm sinh mệnh đi đánh cược mà thôi nó đã có thể cảm giác chính mình đại nạn phải đến nếu là lại không thể tìm kiếm đột phá cấp độ kia đối đại nó liền sẽ là vô tình l ố i k i ế p nó không muốn chết nó cũng nghĩ đột phá tầng này gông cùng xiến xích thu được lực lượng cường đại cùng v ĩ n h hàng sinh mệnh cũng liền tại lúc này cổ giật mang theo g a o châu xuất hiện g a o châu là đồ tốt không chỉ có thể khiến cho nó tu vi đột phá một chút càng có thể chữa trị nó những năm này chiến đấu lưu lại một chút tấm thương nhưng nếu là chỉ vẹn vẹn có những thứ này nó là tất nhiên không có khả năng đi ra liều mạng chân chính hấp dẫn nó là giao trâu bên trong lưu lại những cái kia đến từ cổ giật thần lực loại này siêu thoát khắp cả đại lục sức mạnh chính là nó theo đuổi cũng chính là nó cần có đối mặt loại cám dỗ này nó thật sự là nhịn không được cho dù biết cổ giật thực lực ở xa nó phía trên cho dù là biết mình lần này có thể sẽ cựu từ nhất sinh nó vẫn như c ũ muốn được、Cực、sai vậy cũng là chết sớm mấy năm nhưng nếu là đánh cục đúng câu ấ p độ đợi kia n vẽ tháng chương hai trăm sáu mươi mốt thoạt kỵ chương hai trăm sáu mươi mốt thoạt kỵ người đối với ta không có lý nhưng ta lại cũng không định bỏ qua cho ngươi làm sao bây giờ cổ giật đem nghiêm biến để ở một bên c ư ờ i lạnh nói ân ngươi đây là ý gì ngươi hẳn phải biết ngươi là bắt không được ta nam tử tóc trắng nhịn không được lui về sau một bước trong lòng một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra phải không thực sự như thế sao lĩnh vực bày ra vô tấn k h u vực kèm theo cổ giật tiếng nói rơi xuống thân ảnh của ba người đồng thời biến mất ở trên mặt biển đồng thời đồng thời xuất hiện tại trong vô tận khuất vực cổ giật cũng không xác định tên trước mắt này đến cùng có phải hay không phân thân cho nên hắn cũng không dám đem nghiêm yến tự mình ở lại bên ngoài g i a hỏa này có thể thôn vệ lực lượng của hắn vạn nhất bản thể ở bên ngoài trước mắt đây chỉ là một bộ phân thân cái k i a nghiêm yến nhưng là nguy hiểm này đây là địa phương nào cái này cũng là hắn hồn kỹ sao nhưng vì cái gì trong cơ thể ta hồn lực thế mà trực tiếp bị buộc h ơ i một nửa không được ta không thể biểu hiện ra có bất kỳ hốt hoảng nhất định phải để cho hắn cho rằng trước mắt ta chính là một bộ phân thân nhìn xem trước mắt cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh nam tử tóc trắng lâm vào kinh hoàng nó bản năng cầu sinh đang nói cho nó nhất định phải mau rời khỏi ở đây bằng không thì chờ đợi nó tất nhiên chỉ có tử vong a xem ra ngươi dự báo tương lai cũng không phải là nhất định chính xác a nếu như ngươi có thể dự báo đến bây giờ loại tình huống này ngươi cũng sẽ không dùng chân thân tới làm loại chuyện như vậy không đợi nam tử tóc trắng có bất kỳ động tác cổ giật trên mặt liền lộ ra lướt qua một cái cười lạnh dễu cực nói ân a m tử tóc trắng hai mắt bỗng nhiên chừng lớn không nhịn được phát ra khói thanh nó thật sự là nghĩ không ra cổ giật là thế nào lại nhanh như vậy phát hiện mình là bản thể a cổ giật lông mày nhớ lên khoe miệng cười dần dần chuyển biến trở thành âm hưu được như ý cười xấu xa xem ra ta đoán đúng cổ giật mới nhìn không ra kẻ trước mắt này đến tột cùng là bản thể vẫn là phân thân lúc trước hắn liền phát hiện nó phân thân cùng bản thể trên cơ bản không có gì khác nhau căn bản phân không ra bất luận cái gì chút xíu khác biệt nhưng nếu đều là muốn giết chết người trước mắt này hắn tại trước khi đánh lừa nó một chút hẳn là cũng không quá phận a đây nếu là có thu hoạch ngoài ý mới vậy coi như kiếm lợi lớn đúng không người lựa nam tử tóc trắng thần sắc rõ ràng có chút hốt hoảng lui về phía sau mấy bước đại não bây giờ đang nhanh chóng vận chuyển tự hỏi phá cục kế sách nhưng ở đâu ra nhiều thời gian như vậy từ cổ giật xác định hắn chính là b ả n thể sau đó hắn liền không có định cho nó bất kỳ phản ứng nào thời gian chỉ thấy cổ giật thân hình hóa thành một đạo huyết hồng s ắ c trùng sáng trong chớp mắt liền v ọ t tới nam tử tóc trắng kia trước mặt trong tay tu la huyết kiếm thuận thế bổ ra công kích trực tiếp nam tử mặt nhưng nam tử này tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh ngay tại trạm kích sắc mệnh chung nó thời điểm nhưng người né tránh cái này một kích trí mạng huyết hồng sắc kiếm khí đánh vào trên mặt đ trên thân kiếm bám vào c u ồ n g bạo sát khí cũng là lệnh nam tử này trong lòng d u lên nhất thời có chút thất thần cũng chính là cái này ngắn mùi xước sở một cái cầu kết cự quyền liền đánh vào trên mặt của hắn vẫn chưa xong ngay tại thân thể của hắn vừa bởi vì quán tính hướng một bên ngã xuống lúc cổ giật sau lưng cánh tay kia đánh liền tới bốn cái tay cánh tay không ngừng vừa đi vừa về oanh kích mỗi một đạo trong công kích đều bổ sung thêm hắn tu la thần lực đang không ngừng ăn mòn nam tử này cơ thể mà cái này mỗi một quyền sức mạnh cũng đều lớn hơn cả mười và cân mỗi một đạo công kích đánh vào trên người hắn lúc đều để hắn không nhịn được phun ra một ngụ máu t nam tử tóc trắng cũng biết chính mình lại không nghĩ biện pháp t h o á t khốn chính mình liền bị sống sờ sờ đánh chết ở đây trong cơ thể nó bỗng nhiên buộc phát ra một hồi hộ hồ lực hóa thành một đầu thông t i ê n sông lớn tại nó quanh thân lưu chuyển cứng rắn đem cổ giật cho hướng bay ra ngoài nhưng cổ giật không chút nào hoảng trong tay tu la huyết kiếm lần nữa cách không nhất chạm, một đạo huyết hồng sắc kiếm khí ở giữa bắn ra thẳng hướng về kia nam tử tóc trắng công tới ân hải thị thật lâu mắt thấy kiếm khí sắp sông đến trước người nam tử tóc trắng n ử a mặt lên trời một đạo gầm t é t hắn quanh thân lập tức bắn ra một đạo đủ để bao phủ quanh thân vài trăm mét n đã thấy trên không đột nhiên xuất hiện ba con chiều cao hơn năm trăm m mở màu xám c ự kình chính là trước kia cổ giật giáp b i ể n trông được gặp b ả n thể giao châu ta từ bỏ ta cũng nguyện ý trở thành ngài toạ kỵ xin ngài không cần đổi u tận giết t u y ệ t lưu ta một đầu sinh lộ a h ô i kình bây giờ là thật sự sợ cổ giật mỗi một đạo công kích đều không phải là hắn có thể tiếp nhận được p h a m là bị hắn chạm kích trung đích hắn dám cam đoan mình tuyệt đối sẽ chết ở đây nếu là sớm biết lại là kết quả như vậy hắn tuyệt đối sẽ không độc thủ mặc dù giao châu là tới tay nhưng mình vẫn còn chưa kịp hấp thu sẽ chết ở đây đây cũng quá thiệt thói một khi chờ mình thể nội hồn lực bị hao hết hôi kình dám cam đoan mình nhất định sẽ bị cổ giật chạm dưới kiếm a phải không trăm vạn năm hồn thú làm t h u c ư ớ i còn giống như rất không tệ dáng vẻ đáng tiếc ngươi quá xấu ta không phải là đặc biệt ưa thích cho nên ngươi vẫn là trở thành ta hồn hoàn a dứt lời cổ giật triệu hoán ra tế linh trung tang đệ ngũ hồn kỹ vọng tưởng huyết tượng đây vẫn là cổ giật lần thứ nhất sử dụng cái này hồn kỹ ngược lại đối phương cũng vừa hảo thích hợp cổ giật cũng liền thuận tiện thử một chút kỹ năng này hiệu quả kèm theo trong cơ thể của cổ giật thần lực không ngừng trôi qua bên cạnh hắn phân thân cũng càng ngày càng nhiều mãi đến, đến cái thứ hai mươi thời điểm cổ giật mới ngừng lại cái này mỗi một vị huyễn tượng đều bảo trì giống như cổ giật động tác ngay cả khí tức trên thân cũng đều là hoàn toàn nhất trí bất đồng duy nhất chính là trong tay không có tu la huyết kiếm xem ra siêu thần khí phục chế không được a cái này đúng thật là một nỗi tiếc n ố i không ngôi bất quá cũng đủ dùng rồi đệ tứ h ồ n kỹ t ử cáo thiên sứ kèm theo cổ giật tiếng nói rơi xuống hết thể chung quanh lần nữa lâm vào đứng im trạng thái ba đầu hôi kình trên đỉnh đầu đều xuất hiện bảy tên cầm trong tay cự kiếm màu xám trắng thiên sứ bọn chúng gần như đồng thời vung vẩy trong tay cự kiếm nhưng lại chỉ có hai cái cự kình hóa thành cho bụi lúc trước trên mặt b i ể n phát sinh sự tình lần nữa phục khắc ở cổ giật trước mặt chỉ thấy ở giữa nhất một đầu kia hôi kình đỉnh đầu chỗ lại nổi lên một đạo hư hào vòng xoáy đồng thời đem bảy tên thẩm phán thiên sứ lần nữa hấp thu đi vào nhưng lại tại tử cáo thiên sứ hiệu quả biến mất một khắc này trên không đầu kia cự kình nhưng cũng ngã xuống đến trên mặt đất ngươi vốn là không hấp thu được thần lực của ta cưỡng ép hấp thu không khác gì đi tìm cái chết ngươi bây giờ thể nội nội tạng hẳn là cũng đã bị ta vừa rồi cái kia cỗ thần lực cho cắn mắt t cổ giật một bên chậm rãi hướng đi hôi kình vừa nói trong hai mắt của hắn hôi kình trên đỉnh đ ầ u thanh máu đã còn sót lại không đến ba phần trăm hơn nữa còn tại chậm rãi hạ xuống cũng có thể nhìn sẽ tử vong nhưng nếu như ta không làm như vậy cũng vẫn là m u ố n chết trăm vạn năm ta đã sống sót trăm vạn năm lâu nhưng cuối cùng vẫn là không đột phá nổi tầng này gông cùng xiềng xích khu khu ngài thật sự không cân nhắc thu ta làm thú cưới sao ta hóa long sau đó rất đẹp trai câu v é tháng chương hai trăm sáu mươi hai để bắt hồn kỹ chương hai trăm sáu mươi hai để bắt hồn kỹ cổ giật nhìn xem trước mắt hp càng đi càng thấp hôi kình trong lúc nhất thời có chút không nói gì khá lắm đều đến nước này trong lòng nghĩ như vậy cổ giật trực tiếp huy kiếm kết thúc nổi thống khổ của nó kèm theo hồn hoàn sáng lên một khối lập lọe kim quan hồn cốt cũng hiện lên trước mặt hai người ngươi tiếp tục tại cái kia nghỉ ngơi chờ ta hấp thu xong hồn cốt ta liền mang ngươi ra ngoài cổ giật giải khai nghiêm yến bên cạnh nguồn lực để cho nàng có thể tự do hoạt động đây là lĩnh vực của hắn cũng không sợ nghiêm yến sẽ xuất hiện sự tình gì、Hảo. Người chúng ta đây là bị cổ giật truyền tống tới vẫn là nói cái không gian này vốn chính là tại trong cơ thể của cổ giật cái không gian này rốt cuộc lớn bao nhiêu cái này trên đất hải cốt cũng là cổ giật giết qua người sao bây giờ trong óc nàng có đến không hết vấn đề muốn hướng cổ giật hỏi thăm nếu là có thể đem những vấn đề này đều hiểu rõ nàng hôm nay đ o á n chừng có thể hài lòng cả ngày nàng chỉ cần đi theo cổ giật mỗi ngày đều có thể trông thấy rất nhiều nàng chưa từng thấy qua đồ vật vô luận là đủ loại quỷ dị h ồ n kỹ lại có lẽ là vũ khí còn có h ồ n thú cùng với l i n h vực này những vật này đừng nói nàng không biết ngay cả rất nhiều trên điện tịch cũng đều chưa từng ghi chép qua đây nếu là đ ề u để nàng biết rõ còn có nắm giữ những thứ này những người khác chỗ không biết bí văn đều đầy đủ nàng trực tiếp ra một q u y n sách mặc dù sách này chỉ có thể tại trên thân cổ t thể hiện chính là thời gian trôi qua rất nhanh nghiêm yến trong đoạn thời gian này làm rất nhiều chuyện không chỉ có lợi dụng mang theo vũ khí thí nghiệm một chút chung quanh c ố t thứ cường độ càng là lợi dụng phi hành hồn đạo khí không ngừng khảo sát lĩnh vực phạm vi nàng phi hành dòng g ã hơn một giờ nhưng vẫn là tìm không thấy vô tận c ố t vượt phần cuối nếu không phải phi hành hồn đạo khí bên trong năng lượng không đủ nàng chỉ sợ còn muốn tiếp tục qua khảo nghiệm đi c ổ giận hẳn là có thể tìm được ta nghiêm yến túi đầu nhìn mình dưới chân đã hết năng lượng phi hành khí trong lòng có chút bất an nàng trong lúc nhất thời có chút kích động bay thực sự qua xa chung quanh m ê n mông vô bờ nàng cũng không biết hẳn là muốn làm sao trở về. một bên khác cổ giật cũng đã thành công đem hồn hoàn hấp thu cổ giật đệ bắt hồn kỹ tên là trong tử vong hy vọng sau khi cổ giật khởi s ư ớ n g cái này hồn kỹ sẽ tại cổ giật chung quanh tạo thành một cái tuyệt đối vô pháp công phá tuyệt đối vô pháp xuyên toa tuyệt đối hàng rào nó đem cách trở đến từ ngoại giới hết thể để ý cũng có thể đem gặp phải đến công kích chuyển hóa làm năng lượng dùng khôi phục cổ giật tự thân mặc dù không có bất kỳ lực sát thương nào nhưng đó là cao nhất phòng ngự kỹ đáng tiếc mỗi một ngày chỉ có thể phóng thích một lần hơn nữa thời gian kéo dài chỉ có ba mươi phút lại mở ra sau cổ giật liền không thể di động trừ phi hắn chủ động giải trừ một chiêu này đồng dạng cũng là tiêu hao rất nhiều một cái hồn kỹ nhưng cũng may còn có thể hấp thu công kích của đối phương dùng bổ sung cho nên cổ giật ngược lại là không sợ thần lực của mình sẽ ở trong chiến đấu đột nhiên bị ép cô ân nghiêm yến đâu nàng chạy đi đâu rồi cổ giật vừa hấp thu xong hồn hoàn liền quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại lại phát hiện nghiêm yến bây giờ đã sớm không biết tung tích thấy vậy cổ giật lông mày nhữ một cái lập tức bắt đầu lợi dụng lĩnh vực cảm giác tại lĩnh vực này bên trong cổ giật là có thể tùy thời hiểu được phạm vi bên trong tất cả nhất cử nhất động cho nên muốn tìm tới nghiêm yến vẫn là rất đơn giản ngươi làm sao chạy đến tới nơi này nơi này cách ta vừa rồi vị trí kia hẳn là kém mấy vạn kỷ lộ mẹt đi cổ giật đột nhiên xuất hiện ở nghiêm yến sau lưng đồng thời dò hỏi đâu cổ giật ngươi đã đến làm sao ngươi biết ta tại cái này ngươi thần n i ệ m rốt cuộc mạnh bao nhiêu ta l à đường hu hu nghiêm yến cũng không để ý mọi việc trực tiếp liền một cái n ắ m ở cổ giật hông một bên khóc còn một bên chửi bậy lấy tại lĩnh vực này bên trong ta có thể cảm giác được tại ngoại giới chỗ cảm thụ không tới hết thảy ta biết ngươi ở nơi này là bởi vì lĩnh vực này cung cấp cho ta tin tức liền nói rõ ngươi ở nơi này không phải thần n i ệ m nguyên nhân tốt tốt nhanh bông ra ta đi ta mang ngươi ra ngoài cổ giật bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn lên bầu trời giải thích nói a thì ra là như thế nghiêm yến lên tiếng cũng đình chỉ t h ú c t h i ế t b u n g l ỏ n g ra ôm chặt cổ giật tay ngay sau đó nàng chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng liền lại trở về trên mặt biển đi thôi ta tiến đưa ngươi trở về trở về minh đức thương hội đi chúng ta sau đó hữu duyên liền gặp lại a nói xong cổ giật liền vận chuyển thể nội h ữ n lực mang h ắ n hướng về lục địa phương hướng bay đi hắn ở chỗ này sự tình đã làm xong đã không có tiếp tục lưu lại cần thiết dựa theo cùng nghiêm, điền định, hắn muốn đem nghiêm yến an toàn cho đưa trở về ta Ta không muốn trở về ngươi liền để ta đi theo ngươi cùng một chỗ a ta bảo đảm ta sẽ không quấy dối ngươi hơn nữa ta biết rất nhiều liên quan tới hồn đạo khí cùng với hồn thú phương diện tri thức ta chắc chắn có thể đến giúp ngươi nghiêm biến giật giật cổ giật gốc áo làm bộ đáng thương nói c ù n g tiếp tục tại phòng thí nghiệm kia bên trong trải qua cuộc sống tẻ nhạt nghiêm biến càng muốn tiếp tục cùng cổ giật ở cùng một chỗ dạng này hắn nói không chừng còn có thể nhìn thấy càng nhiều mới lạ sự vật không được ta với ngươi lão ba nói xong rồi muốn đem ngươi cho mang về cổ giật lắc đầu cự tuyệt không nói trước minh đức thương hội chuyện bên kia l i ê nhờ cổ cũng giật k người p là cổ giật nghiêm biến hai tay nắm chặt ở trước ngực một đôi mắt to như nước trong veo nhìn chăm chú lên cổ giật trong mắt tựa như còn có nước mắt tại đánh chuyển chỉ cần cổ giật dám nói một chữ không nàng liền sẽ trực tiếp khóc lên đồng dạng c ổ u rất cũng nhìn chăm chú lên nàng trong miệng cái kia c h ữ không là thế nào cũng nói không ra miệng c ù n g nghiêm yến ở chung được nhiều ngày như vậy hắn đã đem trước mắt cô gái này coi như là bạn của mình hắn vừa nghĩ tới mình có thể trên phiến đại lục này thuận lợi như vậy tất cả đều là bởi vì nàng hắn cũng có chút bất nhận tâm cự tuyệt kỳ thực nàng nói cũng đúng nàng đã là một người trưởng thành chắc có tự mình lựa chọn sinh hoạt quyền lợi nàng muốn chơi cùng lắm thì cũng chính là đi theo chính mình chơi một hai tháng cùng lắm thì đến lúc đó chính mình lại đem nàng trả lại cho chính là tốt ta ta dẫn ngươi đi nhưng ngươi muốn trước cùng ngươi lão ba nói rõ tình huống đồng thời nhận được đồng ý bằng không thì ta sợ hắn trực tiếp giết tới nghiêm biến hảo câu v é tháng chương 263, đến hải thần đảo chương 263, đến hải thần đảo như thế nào ta cứ nói đi cha ta nhất định sẽ đồng ý còn có cổ giật chúng ta còn bao lâu mới có thể đến a chúng ta đều bay bốn ngày đi trên mặt biển nghiêm biến trên mặt viết đầy hưng phấn không ngừng tại cổ giật bên thai ở mỹ nếu không phải là thân thể của ngươi chịu không được chúng ta đã sớm tới hẳn là cũng nhanh căn cứ vào tính toán của ta chúng ta bây giờ cũng đã tiến nhập đấu la đại lục hải vực không lâu sau nữa chúng ta hẳn là có thể trông thấy hải thần đảo nguyên bản cổ giật một mình mình bằng vào tốc độ của hắn tối đa cũng liền ba ngày liền có thể đến nhưng bởi vì nghiêm yến trên thân thể khó chịu dẫn đến bọn hắn trên đường nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài cái này mới có thể chậm lâu như vậy hải thần đảo a thật sự cùng ngươi nói như vậy là thần minh truyền thừa chi địa còn có người yêu của ngươi ngay tại cái kia ở trên đảo a thật là chờ mong à giống như nhanh đi ở trên đảo xem cũng rất muốn sớm một chút nhìn thấy cái kia có thể đem ngươi cũng cho thu phục nữ nhân nghiêm yến chính là bằng vào trong nội tâm cái kia cố lòng hiệu kỳ mới một đường kiên trì tới ở đây bằng không thì bọn hắn trên đường trễ mãi thời gian chỉ có thể càng thêm dài nhanh ngươi sẽ nhìn thấy cổ giật trả lời một câu lập tức lần nữa tăng nhanh hồn kỹ phóng thích tốc độ thân hình của hai người trên không t r ú n g không ngừng lấp lóe ước chừng lại qua hơn nửa giờ thời gian cổ giật cuối cùng nhìn thấy hải thần đảo hắn cuối cùng l ạ i trở về đến ta trước tiên dẫn ngươi đi trên đảo trong thành trì nghỉ ngơi một chút ta mau mau đến xem trúc thanh tối nay trở lại mang ngươi cùng đi ở trên đảo xem nói xong cổ giật liền mang theo nghiêm yến hướng về hải tinh nội thành bay đi đối với cái này nghiêm yến cũng là gật đầu một cái nàng biết cổ giật đây là không muốn để cho người đi q u ấ y giày hắn cùng mình người yêu gặp lại cho nên phi thường t h ứ c thú đồng ý ngược lại trạng thái bây giờ của nàng cũng không phải đặc biệt tốt còn không bằng trước tiên nghỉ ngơi thật khỏe một chút tối nay đi xem một lần nữa cứ như vậy cổ giật tại đem nghiêm yến an bài sau khi liền trực tiếp đi đến chu trúc thanh nơi khảo hạch liền như là cổ giật lúc rời đi đồng dạng ba tác tây liền chờ đợi ở một bên chu trúc thanh nhưng là xếp bằng ở thạch trụ đỉnh cao nhất tu luyện thời khác này nàng đã chỉ cần cố định trụ hai chân liền có thể đối kháng cái này quần quận mà đến triều tịch hơn nữa liền xem như ở phía trên tu luyện cái này triều tịch cũng đối với nàng không tạo được chút nào ảnh hưởng ngài trở về mắt thấy cổ giật đột nhiên xuất hiện ba tác tây mặc dù có chút kinh hoàng nhưng lại vẫn lễ phép thăm hỏi một tiếng ân ta không có ở đây trong khoảng thời gian này nàng còn tốt chứ cổ giật nhìn chăm chú lên trên trụ đá chu trúc thanh ôn nu dò hỏi mặc dù hắn có thể nhìn ra chu trúc thanh trưởng thành nhưng chắc hẳn ở trong quá trình này nàng cũng ăn không ít vị đắng ngài yên tâm chúc thanh tiểu thư khảo hạch vô cùng thuận lợi nàng tố chất thân thể cùng với thiên phú mạnh chính là ta bình sinh í thấy bây giờ t r i ề u tịch đã đối với nàng không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng tới bà tác tây trả lời ân ta đã biết có thể mời ngươi rời đi một chút không ta muốn cùng nàng trò chuyện cuối cùng hơn một tháng cổ g i ậ t có thật nhiều lời nói đều nghĩ cùng chu trúc thanh nói nhưng hắn cũng không muốn một bên còn có cái bóng đèn là mời ngài tùy tiện đối với cổ g i ậ t yêu cầu bà tác tây không dám nói không cũng không có tư cách nói không trả lời một câu sau đó nàng liền nhanh chóng rời đi tốt ngươi cũng ra đi nếu như có thể ta hy vọng ngươi cũng có thể tạm thời rời đi trước đột nhiên cổ rất quay đầu hướng về bên cạnh không khí không khỏi nói một câu ha ha ha đi tiểu tử ngươi mặt mũi ta vẫn còn muốn cho kèm theo một hồi tiếng cười chuyên gia hải thần linh hồn hư ảnh cũng theo đó xuất hiện ở cổ giật bên cạnh hơn nữa nha đầu này khảo hạch cũng tiến hành không sai biệt lắm ta cũng nghĩ vậy thời điểm sớm kết thúc trận này khảo hạch ta rất hài lòng nhưng ta bây giờ tò mò nhất chính là tiểu tử ngươi rời đi trong khoảng thời gian này ngươi đến tột cùng hấp thu bao nhiêu trăm vạn năm hồn thú hồn hoàn trên người ngươi bây giờ tán phát khí thế làm ta đều hơi sợ nếu như nói trước đây cổ giật chỉ là tại trên thần vị cùng với thần lực so với hắn hơi muốn mạnh hơn một chút hắn mặc dù không địch lại nhưng cũng còn có lực lượng chống lại nhưng bây giờ trên thân cổ giật tản mát ra khí thế cùng phía trước đơn giản tưởng như hai người hải thần trực giác nói cho hắn biết bây giờ nếu để cho hắn đối đầu cổ giật tuyệt đối sẽ chết không nhiều cũng liền buồn cái bây giờ ta còn kèm cái cuối cùng hồn hoàn ta thứ hai võ hồn liền có thể tập hợp đủ hồn hoàn giống như là tại khiêm tốn cổ giật nói xong còn hướng về hải thần nợ n ủ cười b u ồ n buồn cái tiểu từ ngươi ta bây giờ là thật sự không biết phải nói như thế nào ngươi thôi thôi ta cũng không nói nhiều vẫn là đem thời gian lưu cho ngươi cùng tiểu nha đầu kia a nói xong trong tay hải thần sáng lên một điểm làm quang lập tức bay vào chu trúc thanh đem đây hết thể đều sau khi làm xong hải thần cũng biến mất không thấy kèm theo lam quang bay vào chu trúc thanh mi tâm trên trụ đá nàng cũng mở hai mắt ra ngay mới vừa rồi hải thần lời nói tại trong đầu hắn vang lên nói nàng biểu hiện rất không tệ đã thành công thông qua khảo hạch cái này đột nhiên đến tin tức tốt làm nàng cao hứng phi thường nhưng lại tại nàng mở hai mắt ra một khắc này cổ giật thân hình cũng xuất hiện ở trước mặt của nàng t r ú c thanh ta trở về cổ giật cứ như vậy nhìn chăm chú lên chu trúc thanh nói một câu nói sau cũng không có còn lại động tác hắn đang chờ chu trúc thanh phản ứng chính mình đột nhiên liền tiêu thất lâu như vậy hắn biết chu t r ú c thanh trong lòng chắc chắn là sẽ có chút thương tâm nhưng chu t r ú c thanh nhưng cái gì cũng không nói chỉ là chậm rãi đi tới cổ giật trước mặt tiếp đó nhẹ nhàng ôm lấy hắn ân ta rất nhớ ngươi nàng mặc dù không lo lắng chút nào cổ giật sẽ xuất hiện sự tình gì nhưng nàng lại thời khắc nhớ cổ giật so sánh với lực lượng cường đại nàng càng muốn cổ giật có thể một mực buổi bên cạnh nàng ta cũng rất muốn ngươi lần này ta sẽ không lại rời đi ta sẽ một mực cùng ngươi đến khảo hạch kết thúc thậm chí về sau cũng đều sẽ lại không cách ra cổ giật cũng chậm rãi trên lầu chu chúc thanh eo đồng thời ở bên thai của nàng bảo đảm nói ân ta tin tưởng ngươi chu trúc thanh rất vui vẻ cũng không phải bởi vì khảo hạch thông q u a được mà là bởi vì cổ giật trở về nàng rất hiếu kỳ cổ giật trong khoảng thời gian này đến tột cùng đều đang làm những gì cũng rất tò mò cổ giật trong khoảng thời gian này cũng đều ở đâu nàng buổi tối hôm nay muốn nghe cổ giật cùng nàng chia sẻ đây hết thảy hơn nữa nàng trong khoảng thời gian này cũng có rất nhiều khoái hoạt muốn cùng cổ giật chia sẻ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn hai người đồng loạt trả lời lúc trước ngay tại hải tinh thành ở lại khách sạn cổ giật đem mình tại n h ậ t nguyện đại lục làm hết thảy đều báo cho chu trúc thanh trong đó bao quát nhận nguyện đại lục cùng đấu la đại lục khác biệt còn có đủ loại trăm v còn có mình tại bên kia nhìn thấy rất nhiều phong cảnh đương nhiên còn có nghiêm yến sự tỉnh cổ giật đem mình cùng nghiêm yến chuyện giữa toàn bộ đều nói cho, cho chu o c h trúc thanh hắn biết chu trúc thanh chắc chắn thì sẽ không hiểu lầm chính mình nhưng hắn vẫn phải nói ngược lại là một cái rất cô gái đáng thương tất nhiên nàng giúp người ngươi mang nàng tới chơi tự nhiên là rất tốt chúng ta ngày mai cùng nàng gặp gỡ đi hơn nữa ngươi không phải nói nàng rất hiểu hồn thú sao ta ngày mai khảo hạch nói không chừng còn có thể để cho nàng giúp một tay đâu chu trúc thanh trên mặt mang m ỉ p cười không để ý chút nào cổ giật đem nghiêm yến mang đến hải thần đảo hảo không có vấn đề ngày mai ta liền giới thiệu các ngươi quen biết đúng trúc thanh ngươi bây giờ bao nhiêu cấp cổ giật do hỏi h ắ n tận lực không dùng thần nghiệm đi dò xét liền nghĩ để cho chu trúc thanh cho mình một kinh hỷ tám mươi lăm cấp ta phát hiện đang tiến hành triều tịch luyện thể đồng thời tiến hành tu luyện tốc độ lại so với bình thường còn nhanh chờ xem rất nhanh ta liền có thể siêu việt ngươi a câu vẽ tháng chương hai trăm sáu mươi b ố chuẩn bị đệ tứ khảo chương hai trăm sáu mươi b ố chuẩn bị đệ tứ khảo sáng sớm hôm sau hải tinh thành trên đường cái vẫn như cũ phi thường náo nhiệt cổ g ậ t cùng chu trúc thanh bây giờ đang đứng tại một quán rượu nơi cửa chờ đợi nghi biến đêm qua đã nói muốn để chu trúc thanh cùng nghiêm yến gặp mặt một lần cổ d ậ t tự nhiên đã sớm ăn bài h ã n tính toán để cho hai người trò chuyện một chút tiếp đó liền mang theo trúc thanh đi khảo hạch khảo hạch nội dung vẫn là cùng nguyên tắc bên trong không có biến hóa chút nào chính là mang theo tiểu bạch cùng một chỗ thảo phạt t à ma hổ cá mập vương mà cái này một khảo hạch cổ d ậ t sớm tại rất lâu phía trước liền kịp chuẩn bị xin lỗi xin lỗi ta giống như có chút d ậ y trễ các ngươi hẳn là không chờ ta rất lâu à. kèm theo âm thanh vang lên một cái người mặc áo sơ mi trắng cùng váy xếp nếp mỹ lệ thiếu nữ xuất hiện ở trước m chúng ta cũng mới vừa tới ngươi chính là nghiêm yến a ngươi tốt ta gọi chu trúc thanh là cổ giật người yêu chu trúc thanh nhìn xem trước mắt liều lĩnh tiểu nha đầu không khỏi lộ ra nụ cười đồng thời đưa tay phải ra vật an hoa ngươi chính là cổ giật người yêu sao thực sự là quá đẹp a ta nếu là nam sinh ta chắc chắn cũng thích ngươi nghiêm yến nhìn xem trước mắt nhan chị dáng người cũng là mát điểm chu trúc thanh trong lòng không khỏi có chút hâm mộ cùng nàng thanh xuân linh động so sánh trên thân chu trúc thanh tản ra một cỗ thanh thục tràn ngập cám dỗ đẹp liền xem như nghiêm yến nàng xem cũng sẽ có một loại muốn phạm tội cảm giác nữ sinh càng ưa thích ha ha ha ngươi quá k h o a t r ư ờ n g ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu cổ giật đều cùng ta nói nếu không phải là ngươi có trợ giúp của ngươi hắn cũng sẽ không thuận lợi như vậy ta nghe hắn nói ngươi thật giống như rất ưa thích nghiên cứu hồn thú cùng một chút thứ mới lạ cho nên ta dự định mang ngươi cùng đi xem ta thần thảo như thế nào muốn cùng đi sao chu t r ú c thanh mỉm cười nhìn nghiêm biến gió hỏi t ố t thần thảo hải ta chưa từng gặp qua đâu muốn đi muốn đi ta muốn đi lại nói tỉ tỉ ngươi là tham gia cái gì thần thảo ngươi sau đó sẽ trở thành cái gì thần nghiêm biến một mặt hiếu kỳ nhìn chăm chú lên chu trúc thanh hiếu kỳ dò hỏi nghiêm biến ở đây gọi hải thần đạo như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao cổ giật đều không còn gì để nói n h a đầu này có vẻ giống như một bộ không quá thông minh dáng vẻ a giống như cũng là a ta thế mà cũng không có chú ý nghiêm biến sờ lên cái ó、oh, c một bộ dáng vẻ hết sức khó xử tốt chúng ta lên đường đi tiểu bạch bây giờ cũng đã tại bờ biển chờ lấy chúng ta cổ giật bù mặt nhắc nhở cũng may có cổ giật đánh vỡ lung túng ba người lúc này mới thuận lợi đi đến bờ biển giống như cổ giật nói tới bởi vì lấy được hải thần chỉ thị cho nên tiểu bạch trước kia ngay tại bờ b i ể n chờ cổ giật đám người đến các ngươi đã tới thật muốn nhanh như vậy liền bắt đầu khảo hải sao t a ma hổ kinh vương thực lực cương đại nó tộc đàn cũng không phải dễ đối phó như vậy tiểu bạch vừa nói còn vừa tại cẩn thận chú ý đến cổ giật biểu tình trên mặt tựa như là mười phần sợ chọc giận cổ giật yên tâm đi đối phó bọn chúng phương pháp chúng ta đã sớm nghĩ tới ngươi không cần lo lắng cổ giật biết tiểu bạch lo âu trong lòng cũng biết nó khó xử cho nên trực tiếp liền cho nó xuống một tể thuốc an thần thật sự nếu là ngài nói vậy ta an tâm xin ngài chờ một chút ta bây giờ liền triệu hoán tộc đàn tới chuẩn bị tiến công tiểu bạch đối với chu trúc thanh thực lực thật sự là không yên lòng nhưng nếu như là cổ giật nói vậy nó lo âu trong lòng ít nhất liền tiêu tán một nửa dù sao cổ giật thực lực liền đặt tại cái kia nó coi như trong lòng dù thế nào cự tuyệt cũng không cải biến được bất kỳ vật gì không cần liền ngươi theo chúng ta đến liền hảo những thứ khác ngược lại sẽ kéo chúng ta chân sau đi thôi nói đi cổ giật cũng không giải thích trực tiếp liền mang theo chu trúc thanh cùng n g i ê m yến hướng về tà ma hổ kình vương hải vượt bay đi tiểu bạch nhìn xem dần dần biến mất ba người trong l ò này g rất l nghi h o chứ n ư n n g c không phải những vật khác chính là dùng huyết sắc thiên nga hôn ôn dưỡng trong một đêm độc dược nguyên tắc bên trong đường tam chính là dùng độc đi ám sát tà ma hổ kình độc đàn nhưng cổ giật t á c hơn hạn tính toán liền trong bình ngọc kịch độc trực tiếp tại tà ma hổ kình trong lãnh địa đưa lên đi ra mà bình ngọc này bên trong kịch độc không phải cái khác chính là rất lâu trước đó độc cô bác cho hắn dùng để đối phó hồng y hỉa giáo chủ bích lân độc rắn mặc dù lúc đó dùng không sai bịt lắm nhưng lại vẫn là còn dư một chút huyết sát thiên nga hôn có thể đem cái này còn lại độc rắn thành vạn lần tăng cường uy lực của nó cổ giật thậm chí cũng không dám nghĩ tiểu bạch kế tiếp liền làm phiền ngươi tiến đưa ta đoạn đường a chu trúc thanh tử trên không rơi xuống rơi thẳng vào tiểu bạch trên lưng đồng thời nàng vận chuyển hôn lực mở ra hãn hải càn k h ô n cháo ẩn thân công năng đem chính mình cùng tiểu bạch đều bao phủ ở trong đó Tiểu b ạ chu làm phiền ngươi giờ bây chú đ e ta trong trong trúc thanh tới giải thích nói hảo không có vấn đề mặc dù nó vẫn là không chút nghe rõ nhưng nó cảm giác chính mình rất kích động sau đó muốn đi làm sự tỉnh hẳn là sẽ vô cùng thú vị không có chút gì do dự tiểu bạch trực tiếp mang theo chu trúc thanh hướng về đáy biển mới đi cổ giật cũng liền tại lúc này bắt đầu dùng thần nghiệm nhìn chăm chú lên các nàng chỉ cần sự tình có biến hắn liền sẽ tại trước tiên bên trong ra tay dừng lại giữa trường trận khảo h à n h này tiểu bạch bơi rất nhanh nhưng cùng lúc nó lại m ư ờ i phần cẩn thận nó du động cơ hồ không có bất luận cái gì dẫn phát bất cứ động tinh gì liền tựa như không có phát sinh gì cả một người một cá cứ như vậy dần dần bơi vào đáy biển đồng thời không lâu sau liền thấy trong biển tà ma hổ cá mập nhất tộc bây giờ tất cả tà ma hổ cá mập nhóm đều đang nghỉ ngơi ngay tại bọn chúng tộc quận nơi trung tâm nhất tà ma hổ kình vương bây giờ cũng tại nghỉ ngơi tiểu bạch còn có thể lại tới gần một chút sao nhưng nhất định không thể bị phát hiện thông qua cổ giật g i ả n giải g chu trúc thanh biết bọn này tà ma hổ cá mập cảm giác lực rất mạnh không cẩn thận sẽ bị bại lộ chính mình đây là chu trúc thanh không m u ố n t h ấ y nhất bởi vì trong tay nàng bình này độc d á n chỉ có một phần cũng không còn huyết sắc thiên nga hôn cho nàng sử dụng cho nên cơ hội chỉ có một lần nàng t u y ệ t không nghĩ lãng phí không được ở đây hẳn là ta có thể đem cầm tối đến gần vị trí lại tới gần mà nói ta nhất định sẽ bị phát hiện tiểu b ạ c h nhẹ giọng giải thích tốt lắm ta lát nữa liền sẽ đem độc này đầu nhập trong biển ngươi muốn tại trước tiên bên trong ly khai nơi này đồng thời ở cách nơi này vị trí không xa vòng quanh bọn chúng nhanh chóng du động tốt nhất là có thể để cho ở đây tạo thành một chỗ vòng xoáy cổ giật đã nói với ta ở trong đó ẩn chứa k í c h độc trừ bỏ tà ma hổ k ì n h vương bên ngoài cái khác hồn thú chỉ cần lá tiếp xúc đến một chút cũng đều sẽ trực tiếp mất mạng mà tà ma hổ k ì n h vương cũng sẽ nhận ảnh hưởng cho nên ngươi chuẩn bị xong chưa chu trúc thanh một lần cuối cùng g ò hỏi tiểu mạch chuẩn bị xong chúng ta bắt đầu đi câu vẽ tháng chương hai trăm sáu mươi lăm hoàn thành đệ tứ khảo t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm hoàn thành đệ tứ khảo ngay tại tiểu bạch tiếng nói rơi xuống một khắc này chu trúc thanh đem trong tay bình ngọc hắn nhanh chóng thả vào trong biển đồng thời tại tiểu bạch phi tốc thoát đi một khắc này trong tay nàng lợi trào vung lên tạo thành một đạo thủy n h ậ n đem cái k i a bình ngọc cho phá vỡ lập tức một đoàn màu xanh nhạt chất lỏng ở trong biển tàn ra đồng thời chậm r i hướng về bốn phía khuyết tán mà đi độc dược này vô vị hơn nữa dung nhập vào nước biển cho nên tất cả tà ma hổ cá mập tự nhiên cái gì cũng không biết phát hiện nhưng dần, dần sự t h n h bắt đầu không được bình thường đầu tiên là trên cùng một cái tia tà ma hổ kinh đột nhiên chết đi Cơ thể t lần này tà ma hổ kình vương ngồi không được nó mở ra máu đỏ hai mắt nhìn về phía huyết tinh vị tản ra vị trí kia một cỗ nồng nặc nguy cơ vừa lập tức bao phủ ở trong lòng của nó nhưng cảm giác mặc dù là cảm giác như vậy nó không chút nào không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì nhưng lại tại một giây sau chung quanh nó nước biện bắt đầu tiếp tục xoay tròn lại chậm rãi lấy nó làm trung tâm tạo thành một cỗ vòng xoáy nó trước mắt cũng lại lần nữa có một con tà ma hổ k ì n h đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đế n tột cùng là ai đang làm cho quỷ tà ma hổ k ì n h vương đ ố n g nhiên một đôi đập vào trong nước biển một đạo cực lớn thủy nhận liền trực tiếp đem cái này toàn bộ vòng xoáy cho cắt chém trở thành hai nửa đi đều đi với ta trên mặt biển đi cái này đáy biển thật sự là rất cổ quái không cần nghĩ chắc chắn là có người đối bọn chúng ra tay rồi tiếp tục ở lại đây chỉ có thể ngồi chờ chết nó không thể còn như vậy trơ mắt nhìn tộc nhân của mình chết đi nhưng nó nhưng lại không biết chính là bởi vì nó một cử động kia càng là gia tốc tộc nhân mình tử vong ngay tại tất cả tà ma hổ kính hướng thượng du đ ộ n g lúc cũng sẽ ở trong nháy mắt tử vong đồng thời bị phân giải trong biển này liền tựa như có cái này một cái vô hình màn hình chỉ có bọn chúng chạm đến liền sẽ trực tiếp bị hủy diệt cuối cùng khi tà ma hổ kính vương đi tới mặt biển nó toàn bộ tộc đàn cũng liền chỉ còn lại có nó cái này một cái ma tiểu bạch cùng chu trúc thanh lúc này đang đứng tại từ hãn hải càn k h ô n cháo huyện hóa mà thành trên tuyển nhỏ cái này có thể phòng ngừa bọn chúng bị có độc nước biển ô nhiễm đồng thời cổ dân sớm đã đem chung quanh đây một vùng biển đều dùng thần lực cho ngăn cách mở chỉ cần chờ kết thúc chiến đấu hắn liền sẽ trực tiếp đem những thứ này bị ô nhiễm nước biển cho rời đi tuyệt sẽ không đối với toàn bộ hải dương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì chính là các ngươi đối t a c á c tộc nhân động tay chân ta ma hổ cá mập vương giống giận h u n g h ổ mà thanh â m khàn khàn mang theo căm giận n g ú t trời tiểu bạch ngạo nghe nói không tệ ta hổ còn nhớ rõ trước kia ngươi giết chết đệ đệ ta lúc ta nói qua sao hôm nay liền để ngươi nợ máu trả bằng máu các ngươi những thứ này làm bẩn hải dương mà hướng đản g chúng ta đại biểu hải thần đại nhân hủy diệt các ngươi lại nói chúng ta cũng không chỉ là đối ngươi tộc nhân đ ộ n thủ ngươi bao nhiêu cũng nhận ảnh hưởng à tiểu bạch mặc dù không có chạm đến nước biển trong biển này nhưng nó có thể cảm giác được nước biển này đối với nó uy hiếp rất lớn nếu làm ì n h một mực ngâm mình ở bên trong nhất định sẽ xảy ra chuyện ừ coi như biết gặp chút ảnh hưởng cái kia cũng đầy đủ giết các ngươi lúc này chỉ có tà ma hổ kình vương tự mình biết mình bây giờ trạng thái kỳ thực vô cùng không tốt nó bao nhiêu cũng cảm giác được nước biển này không thích hợp hơn nữa nó bây giờ toàn thân cao thấp đều cực kỳ khó chịu nghiêm trọng nhất chỗ phải kể tới phía trước cổ giận cho nó lưu lại vết thương tia chỗ bây giờ những cái kia có độc nước biển đang không ngừng hủ thực miệm vết thương của nó đồng thời thông qua vết thương tiến vào trong cơ thể của nó nói thật nếu như có thể nó bây giờ muốn tránh đánh nhưng nó cũng biết chính mình không tránh khỏi tốc độ của mình cùng tiểu bạch kém nhiều lắm căn bản không có khả năng tránh thoát bây giờ đường ra duy nhất chính là rết ra một đường máu đi ra không có chút gì do dự Ta ma hổ kình vương trực tiếp ngay tại trong biển một quyển đi qua ngắn ngủi tụ lực sau một đạo cực lớn cột nước liền từ trên lưng của nó p h ư ớ n g ra công kích trực tiếp chu trúc thành cùng tiểu bạch Thử, ta, nghĩ công kích chúng ta, người nghĩ công người đến Trực tiếp n đây tại t ư chính người chí, m là độc cô bác độc lợi hại mặc dù hắn độc cùng hồn lực đều tương đối thấp nhưng ở huyết sắc thiên nga hôn gia trì hiệu quả kiên quyết không thể giống nhau mà nói nếu là tà ma hổ cá mập vương không có vết thương k i a còn dễ nói nhưng chính là bởi vì có vết thương k i a tồn tại trong cơ thể nó độc tố mới có thể sinh ra nhanh như vậy hiệu dụng xem ra nó cũng nhanh không được tiểu bạch chúng ta cùng nhau đ ộ n g t h ủ a mắt thấy tà ma hổ cá mập vương ở trong biển xa xa lắc lư bộ dáng chu trúc thanh liền biết nó sắp bị độc tố cho hành hạ chết ân tiểu bạch đứng tiến g nói đánh giết tà ma hổ kình vương đây là nó gần nhất muốn nhất đạt thành tâm nguyện nó làm sao lại bỏ qua cơ hội này phá ma phong thương ma sa chi nha chu trúc thanh trong tay hội tụ ra một thanh màu xanh biết trưởng t ư ờ n g t r u n g quanh c u ồ n g phong gào thét công kích còn chưa ra tay khí thế cũng đã h i ể n lộ rõ ràng ra uy lực của nó tiểu bạch nhưng là trước người viễn hóa ra một loạt cá mập răng lớn đồng thời sau đó một k h ắ t phá không bay ra trực tiếp đánh vào trên thân tà ma hổ kinh vương ngay sau đó phá ma phong thương theo nhau m à tới trực tiếp đâm vào mi tâm của nó nhất kích mất mạng hải thần đệ tứ khảo song thành ban thưởng hải thần thân hòa độ mười kèm theo hải thần âm thanh tại chu trúc thanh trong đầu vang lên trận khảo hạch này cũng theo đó kết thúc t ố t tiểu tử ngươi cũng nên đem những vật này cho thu thập một chút đi đừng cho là ta không biết tà ma hổ kinh vương vết thương trên người là ngươi tạo thành lần này ta t h ì nhịn lần sau ngươi cũng đừng lại quá đáng như vậy cổ giật bên cạnh hải thần hư ảnh lần nữa hiện lên cũng không tình đâm xuyên cổ giật trước đây tiểu động tác t i ê n tâm ta bây giờ liền xử lý sạch cổ giật cười cười trong tay hồn lực hội tụ t hiện tay vung lên một cái kinh khủng hắc động liền tùy theo hiện lên dưới đáy biển chỉ là mấy giây liền trực tiếp liền đem tất cả có chứa kịch độc nước biển đều hấp thu đi vào t i ê n tâm ta biết lại nói ngươi sở dĩ không trách tội ta không phải liền là bởi vì biết coi như không có vết thương kia chúc thanh các nàng cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng phong hào đấu la độc lại trải qua tăng cường cổ ă n bản c ũ giật ngươi đang nói chuyện với người nào đâu bên cạnh ngươi có ai không nghiêm yến hiếu kỳ hướng về cổ giật bên cạnh nhìn lại nhưng cái gì cũng không nhìn thấy nàng cũng không có thức tỉnh võ hồn thể nội không có một tia hồn lực cũng không biết phải hay không bởi vì nguyên nhân này cho nên nàng mới nhìn không thấy hải thần linh hồn hữu ảnh ân chính xác tới nói cũng không tính là người như thế nào trận chiến đấu này đối với ngươi mà nói có trợ rút sao cổ giật hỏi ngược lại ân vẫn được nó để cho ta kiến thức đến độc kinh khủng nhưng ta nơi đó nhưng không có chuyên môn dùng độc phong hào đấu la cũng không có trong tay ngươi loại kia t i ê n thảo bất quá một lần kinh lịch này chính xác mở ra cho ta cửa chính thế giới mới nghiêm biến phía trước vẫn luôn cho rằng muốn chiến thắng mạnh hơn xa đối thủ của mình có thể dựa vào cũng chỉ có cao cấp hồn đạo khí nhưng hiện tại xem ra giống như lại nhiều vậy là tốt rồi đi thôi chúng ta cần phải trở về nơi này thần khảo cũng kết thúc cũng may nửa đường cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì bằng không thì cổ giật thật không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa chu trúc thanh đối mặc dù sao cũng là một cái mười vạn năm hồn thú dưới chân còn có chạm vào tức tử kịch độc nước biển đây nếu là sơ ý một chút cổ giật thật đúng là không biết phải làm gì mặc dù hắn thần n i ệ m là thời thời khắc khắc chú ý chu trúc thanh nhưng hắn cũng không dám cam đoan chính mình liền chắc chắn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất kịp thời ra tay các ngươi cái này thần khảo thật đúng là nguy hiểm không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu nhưng căn cứ vào ngươi triển hiện ra sức mạnh mạnh mẽ đến xem đây hết hệ cũng là đ á giá nếu không phải là chúng ta n h ậ t nguyện đại lục bên trên không có loại địa phương này tồn tại ta tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều người sẽ đi tới tìm kiếm đột phá kỳ thực nghiêm yến cũng không xác định chính mình đại lục bên trên thật sự liền không có loại này chuyển thừa c h i địa tồn tại chỉ có điều ngay bây giờ mà nói bọn hắn còn không có phát hiện t h ầ n khảo rất khó hơn nữa cũng không phải là tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia người phần lớn thần khảo cũng chính là một chút tiểu khảo hạch tối đa cũng chính là đề thăng một chút thực lực thôi chân chính thần khảo cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phát động cổ giật giải thích nói thì ra là như thế sao thật đúng là phức t ạ đâu nghiêm biến cái hiểu cái không gật đầu một cái cái kia trúc thanh tỷ tỷ sau đó muốn tham gia khảo hạch là cái gì phía trước cổ giật liền cùng với nàng giải thích qua chu trúc thanh tham gia khảo hạch tên là hải thần cựu khảo nàng rất hiếu kỳ tiếp xuống nội dung khảo hạch hẳn là đến khiêu chiến tất cả thánh trụ đấu la kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào nàng chính mình ta không thể nhúng tay cũng không muốn nhúng tay dù sao vừa rồi liền cùng hải thần từng có ước định mấu chốt hơn là nguyên tắc bên trong đường tam cũng là bởi vì tại trên cửa này mưu lợi đệ lục khảo độ khó mới có thể đề cao đúng vừa nhắc tới đường tam cổ giật nhớ k ỹ chính mình tựa như là có tại trên cái đảo này nhìn qua bọn hắn mới đúng như thế nào mấy ngày nay không hề có một chút tin tức nào bất quá suy nghĩ một chút cũng phải dựa theo nguyên tắc bên trong kịch bản đến xem hắn nói không chừng còn tại hải thần chi quan vậy tu l u y ệ n đâu cổ giật cũng lời đi quản bọn họ bọn hắn thích làm sao dạy vọt đều tùy tiện bọn hắn ngược lại cổ giật phía trước nhìn thấy bọn hắn thời điểm liền từng đặc biệt chú ý tới một điểm đường tam chỗ chán cũng không có đại biểu hải thần cự khảo hải thần tam xoa kích t ấ n ký cho nên cổ giật lúc này mới lời đi còn hắn nhưng nếu như hắn tham gia cũng là hải thần cử cái kia cổ giật liền có thể cần tìm hắn b à n luận nhân sinh cùng hy vọng lần này thật cảm ơn các ngươi không chỉ có giúp ta đệ đệ báo thủ còn không có hao tổn ta bất luận cái gì một cái tộc nhân các ngươi thực sự là ta đã thấy tối cường người thông minh nhất loại hình khuyên bờ biển tiểu bạch nắm chặt chu trúc thanh tay nhỏ chân thành nói cảm tạ đây là chúng ta phải làm ngươi không cần dạng này tốt ta sau đó còn có khảo hạch lần sau lại tới tìm ngươi chơi a b y e b y e chu trúc thanh cười cười tiểu bạch nhiệt tình để cho nàng có chút không chịu nổi dù sao biện pháp này cũng không phải nàng nghĩ ra được ân ngươi có thể nhất định muốn thông qua khảo hạch、ra? ta xem trọng ngươi nói xong tiểu bạch lúc này mới bung lỏng ra chu trúc thanh tay nhỏ quay người nhảy vào trong biển t ố t cổ giật chúng ta tiếp theo cái nào ta thần khảo nội dung ngươi hẳn còn nhớ chứ chu trúc thanh quay đầu nhìn về phía cổ giật d o hỏi kế tiếp thì nhìn ngươi nghĩ như thế nào ngươi trận này khảo hạch ta có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp cũng chỉ có hai cái đầu tiên là một cái đề nghị tất cả thánh trụ đấu la bên trong thuộc hải long đấu la tối cường cũng liền thuộc hắn nhất là ngạo khí ngươi có thể đem hắn c h ừ đến cuối cùng đi xử lý thứ yếu còn có thể giúp ngươi khôi phục hộ lực ta có thể bảo chứng ngươi mỗi lần chiến đấu sau khi hoàn thành đều có thể lập tức bổ sung thể nội tiêu hao hồ lực nhờ ngươi có thể lấy trạng thái hoàn mỹ nhất đi tiến hành xuống một trận chiến đấu hai chuyện này chính là cổ giật trước mắt duy nhất có thể làm hắn cũng nghĩ sẽ giúp chu trúc thanh càng nhiều thế nhưng dạng nói không chừng còn có thể hại nàng mặc dù tại trên hồ lực chu trúc thanh là cùng những cái k i a thánh trụ đấu l à có chỗ t r ê n lệnh nhưng cũng không phải là không phải hoàn toàn không có khả năng chiến thắng thời gian một năm có rất lâu lần này không được cổ giật liền về lại lội võ hồn điện đi lấy vài cọn tiên thảo đi ra trợ giúp chu trúc thanh đ ầ thăng đến lúc đó hắn lại giết chỉ mười vạn năm hồn thú sẽ giúp chu trúc thanh chuẩn bị một chút có thể sử dụng hồn đ ạ o khí cổ giật cũng không tin không thắng được đầy đủ kế tiếp ngươi thì nhìn ta a không có trợ giúp của ngươi ta như cũ cũng có thể thông qua khảo hạch chu trúc thanh cũng không có bởi vì cổ giật không thể trợ giúp chính mình mà cảm thấy thất lạc ngược lại là càng thêm hưng phấn vậy chúng ta bây giờ đầu tiên đi đến chỗ nào muốn trước đi tìm cái địa phương nghỉ ngơi thư giãn một tí sao nhìn xem chu trúc thanh cái này chiến y dâng cao trạng thái cổ giật không nhịn được cười một tiếng gặp nàng có lòng tin như vậy hắn cũng yên lòng không cần chúng ta trực tiếp đi hải tinh thánh trụ a nơi đó cách chúng ta gần nhất ân nói xong ba người liền đồng loạt hướng về hải tinh thánh trụ đi đến rất nhanh bọn hắn liền lại gặp được cái k i a toàn bộ hải thần đạo buồn nôn nhất gia hỏa hải tinh đấu la hải tinh đấu la tiền bối văn bối chu trúc thanh đến đây tham gia đệ ngũ thần thảo còn xin chỉ giáo chu trúc thanh một bước nhảy vọt đến trên thánh trụ ô m quyền hướng về hải tinh đấu la mở miệng nói nhưng hải tinh đấu la khước tựa như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật sắc mặt hoảng sợ đồng thời hai chân cũng còn đang không ngừng run lên hắn không có chút nào ý thức được chu trúc thanh tại nói chuyện với mình chỉ là nhìn chòng chọc vào cổ giật hải tinh đấu la tiền bối mắt thấy tiếng nói chuyện của mình không có trả lời chu trúc thanh lại lần nữa để cao chính mình âm lượng á c h a hảo ta đã biết hải tinh đấu la lúc này mới ý thức được trước người mình đã đứng cá nhân vội vàng ứng hai tiếng nhưng lại lòng có chút không yên nhưng hắn cũng không có quên sứ mạng của mình vừa lên tới hắn liền sử dụng võ hồn chân thân cả người trực tiếp liền biến thành một cái toàn thân mọc đầy rác hút xúc tu q u á i v ậ t chính là một cái to lớn b i ể n khơi tinh khảo hạch của ngươi thời gian là ba mươi sáu km ngươi nhất thiết phải trong đoạn thời gian này đem chúng ta thất thánh trụ đấu la toàn bộ đánh bại bằng không thì thì coi là khảo hạch thất bại nhất thiết phải một lần nữa lần nữa tham gia khảo hạch một lần này khảo hạch thời hạn vì một năm trong một năm chưa đạt thành mục tiêu thì coi là khảo hạch thất bại bây giờ ta tuyên bố khảo hạch chính thức bắt đầu mới một tháng câu một câu không cần tiền phiếu đề cử câu vẽ tháng chương hai trăm sáu mươi bảy đối chiến hải tinh đấu la chương hai trăm sáu mươi bảy đối chiến hải tinh đấu la đệ thất hồ n ký ưu minh chân thân đệ lục hồ n ký ưu minh phụ thể đệ tứ hồ ký tù minh ảnh phân thân đệ ngũ hồ ký tù minh ảnh tương liên đệ tam hồ ký tù minh chạm kèm theo hải tinh đấu la tiếng nói rơi xuống chu trúc thanh cũng trực tiếp hóa thành một cái chiều cao mấy chục thức cự miêu quanh thân của nàng còn huyễn hóa ra ba con cùng nàng hình thể hoàn toàn nhất trí huế tượng bọn chúng toàn thân cao thấp đều bao phủ một cô h u ám sát sương mù một cây gần như trong suốt dây nhỏ đưa chúng nó nối liền với nhau ngay sau đó tất cả cự miêu tại cùng một thời gian phi t ố c hướng về hải tinh đấu la p h ó n g đi song trào bên trên vẫn sáng h à o quang màu tím nhạt đối mặt vọ tới cự miêu hải tinh đấu la hữu biên xúc tu lao nhanh tăng trưởng hướng về cự miêu còn tới cẩn thận a trúc thanh tỉ, tỉ. chu trúc thanh kinh h nghi một tiếng lập tức đột nhiên vọt lên tránh đi cái này đánh tới xúc tu tốc độ của nàng tức nhanh căn bản cũng không phải là những thứ này xúc tu có khả năng đội kịp nhưng nàng nghĩ đơn giản như vậy liền dựa vào gần hải tinh đấu la rõ ràng cũng không khả năng chỉ thấy hải tinh đấu la quanh thân lại sáng lên một đạo màu vàng hồn hoàn mấy chục cái màu trắng bong bóng liền từ trong trên thân thể hắn rác hút vào r a nổi đồng b ệ n giữa không trung những thứ này màu trắng bong bóng đem chu trúc thanh đường tiến tới toàn bộ đều chặn nếu làm u ố n xông vào tất nhiên sẽ gặp công kích nhưng chu trúc thanh cũng không có thời gian dừng lại hải tinh đấu la lại vùng r a ba đầu x ú c tu chính diện hướng về chu trúc thanh trụp đi qua nhưng chu trúc thanh lại cũng không dự định tranh n ẽ nàng đem chính mình phân thân đều triệu hắn đến mình trước người làm tấm mục phanh phân phân phá vỡ mấy chục cái bong bóng cứng rắn xô ra một con đường đồng thời thành công lợi dụng lợi trào chặt đứt một đầu xúc tu nghèo nhưng mới vừa bị chém đứt xúc tu lại tại trong nháy mắt khôi phục đồng thời trở tay bắt lấy phía trước nhất phân thân liền như là nghiêm yến nói tới như vậy ngay tại phân thân tiếp xúc đến xúc tu một khắc này nó trực tiếp liền bị xúc thủ hấp thu nhưng cái này cũng cho chu trúc thanh sáng tạo ra cơ hội gần người hai đạo phân thân cùng với bản thể đồng thời hướng về hải tinh đấu la bản thể hựa ra lợi trào kèm theo một đạo hào quang màu tím thoáng qua cơ thể của hải tinh đấu la trong nháy mắt bị chia làm hai nửa tiếp tục a trúc thanh tỷ tỷ thân thể của nó sẽ rất nhanh khôi phục tại ngươi tìm được trong cơ thể nó hoài tâm cũng chính là trái tim phía trước tuyệt đối không nên ngừng lời này vừa nói ra trong mắt chu trúc thanh trong nháy mắt lại sáng lên một vòng tinh quang đệ bắt hồn kỹ ưu minh cực hồn tránh dứt lời chu trúc thanh trung quanh lập tức lâm vào một vùng tăm tối thân hình của nàng cũng biến mất theo không thấy sau một khắc một đạo kinh khủng trào quang xẹt qua thánh đ à n đồng thời đem hải tinh đấu la vừa mới khôi phục tốt cơ thể cắt thành bốn tiết vẫn chưa xong trào kích vẫn còn tiếp tục mỗi một đạo công kích đều chút nào quy luật lại tốc độ cực nhanh khiến cho hải tinh đấu la căn bản là không có thời gian khôi phục chỉ là thời gian mấy hơi thở Cơ t hãng ể hôm ả i nay h đấu l căn bản là không có ở trạng thái n à không thì làm sao lại dễ dàng như vậy bị chu trúc thanh đánh bại hắn sợ mình động thủ sẽ đem cổ giật bức cho cấp bách tại loại này phần tử khủng bố trước mặt hắn là thế nào đều không thể chuyên chú tiếp phải biết đây chính là vừa mới lên đảo liền đem chính mình cho đông thành khối băng nam n h â n a hắn là tín ngưỡng hải thần không tệ nhưng người trước mắt có sức mạnh lại so hải thần mạnh hơn đi thôi t r ú c thanh tỉ tỉ chúng ta nên đi trận tiếp theo nghiêm yến đứng tại bên người cổ giật hướng về trên thánh đàn chu trúc thanh khua tay nói hảo tới chu trúc thanh lên tiếng lập tức hướng về hải tinh đấu la cung tình b á i bước nhanh đi xuống thánh đàn nàng vừa tới bên người cổ giật cổ giật liền bắt lại tay phải của nàng một cổ ôn hỏa năng lượng lập tức đưa vào trong cơ thể của nàng chỉ chốc lát cơ phu cổ g ậ t liền dùng thần lực đem chu trúc thanh vừa rồi tiêu hao hồn lực cũng bổ s Tốt, chúng ta đi thôi kèm theo cổ giật tiếng nói rơi xuống ba người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ bọn hắn chạm tiếp theo tự nhiên là cách nơi này gần nhất hải ma nữ thánh đ à n có cổ giật tại trong lúc này thời gian đi đường trên cơ bản có thể bỏ qua không tính dựa theo nguyên tắc tới nói hải ma nữ gia hỏa này là khó đối phó nhất dù sao nàng không chỉ có thực lực cường đại còn nắm giữ độc tâm thuật loại này năng lực n g tiên càng có thể mị hoặc nhân tâm nhưng cũng may chu trúc thanh có hải thần chi q u a n phù hộ sẽ không bị độc tâm bản thân cũng là nữ tính cho nên càng sẽ không bị mị hoặc cho nên so sánh với cùng khắc phong hào đấu la chiến đấu trận này ngược lại sẽ là cổ giật nhất không dùng lo lắng một hồi rất nhanh ba người liền đã đến hải ma nữ chỗ thánh trụ liền cùng nguyên tắc bên trong miêu tả như vậy hải ma nữ đang nhàn nhã ngồi ở thánh trụ thượng mỹ lệ dáng người lệnh nghiêm yến cũng là xứng sở nhưng lại đối với chu trúc thanh c ù n g cổ giật không có nửa điểm ảnh hưởng không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đến k ì hì ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ ở hải tinh trên tay tiêu hao một đoạn thời gian rất dài đâu không nghĩ tới ngươi có, có bất kỳ cái gì tiêu hao liền có thể đến ta nơi này hải ma nữ cười hì hì trên mặt nhìn không ra chút nào trên ý một đôi trong mắt to ngược lại tràn ngập tò mò tám mươi lăm cấp bậc công h ệ chiến hồn đ ấ u la chu trúc thanh xin chỉ giáo chu trúc thanh không có chút gì do dự một bước nhảy lên thánh đ ằ n sau liền bày ra tư thế chiến đấu thời gian của nàng có hạn muốn nói chuyện t h ế m về sau có thời gian bây giờ đi nàng chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành khảo h ạ n h đừng như vậy gấp gấp đi chúng ta trò chuyện tiếp nói chuyện t h ế m thực sự không được ta còn có thể thổi khúc cho người nghe à ta thổi khúc vừa vặn rất tốt nghe xong đâu hải ma nữ từ phía sau lấy ra một cây màu đen cây sáo vừa nói một bên liền muốn đem cây sáo phóng đến bên miệm nhưng chu trúc thanh cũng không có bất kỳ nhàn tâm nghe những thứ này trong mắt nàng hàn quang r u lên quanh thân hồn hoàn đột nhiên hiện ra đệ tứ hồn kỹ tú minh ảnh phân thân đệ nhất hồn kỹ tú minh một thứ ngay tại hải ma nữ lấy ra cây sáo một khắc này chu trúc thanh động thân hình của nàng hóa thành mấy chục đạo đồng thời đồng loạt nhảy vọt đến trên không đồng thời hướng về hải ma nữ đánh tới tốc độ của nàng cực nhanh còn chưa chờ đối phương cây sáo thổi lên mấy chục đạo lợi trạo cũng đã đi tới mặt của đối phương phía trước nhưng hải ma nữ không chút nào hoảng trong tay nàng hắc địch sáng lên một đạo hồn hoàn thân thể của nàng cũng theo đó trở nên hư ả o tuy nói không thể đem chu trúc t h a n h công kích toàn bộ đều tránh đi nhưng cũng dùng hắc địch đem hắn ngăn cản xuống dưới t ỷ t ỷ ngươi thật đúng là tính nôn nóng đâu đừng gấp gáp như vậy đợi ta thổi khúc cho ngươi nghe thư g i ã n một tí chỉ cần ngươi có thể nghe xong một bài ta coi như ngươi thông quan như thế nào câu vẽ tháng chương hai trăm sáu mươi tám đối chiến hải ma nữ đấu la chương hai trăm sáu mươi tám đối chiến hải ma nữ đấu la t r ú c thanh t ỷ đừng bị l ừ a tên đ i a trong tay cây sáo là võ hồn thật làm cho nàng thổi một bài ngươi chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm nghiêm biến ở một bên lớn tiếng nhắc nhở ta biết thứ hai một kỹ ưu minh bắt chảo chu trúc thanh lên tiếng trong tay lợi c h à o tựa như h ế n ảnh vô số đạo công kích đồng thời hướng về hải ma nữ đánh tới nhưng hải ma nữ lập lại chiêu cũ thân hình lần nữa trở nên hư hảo né tránh một cách này đồng thời tại cùng một thời gian hướng về thánh đ à n cái khác trong biển n ẹ tới phá ma phong thương chu trúc thanh cũng sẽ không để cho nàng đơn giản như vậy liền chạy đi trong tay phá ma phong thương ném ra sau đó chính mình cũng hóa thành một đạo mau lẹ vô cùng khói đen hướng về hải ma nữ giảm xuống phương hướng phong đi gặp tình hình này hải ma nữ ánh mắt lấp liệt trong tay hắc địch lần nữa hiện ra một đạo hồn hoàn huyện hóa ra mấy chục đạo hư ảo lại trực tiếp đem chu trúc thanh phá ma phong thương ngăn cản x u ố n g dưới nhưng chu trúc thanh bên này cũng đã trở thành phía sau của nàng nổi lên chín đạo h ư ảnh trong tay cũng lợi c h ả o lập lòe màu tím n h ạ t quan huy trực tiếp hướng về hải ma nữ vào tới u minh t r ạ m đây là chu trúc thanh u minh ảnh tương liên cùng u minh t r ạ m nếu là đồng thời bị những công kích này cho mệnh trung dù là hải ma nữ cái này phong hào đấu la cũng tất nhiên trọng thương mà nàng cũng là biết rõ điểm này nhưng mình tại trên không không cách nào di động chỉ có thể bị làm mục tiêu sống xem ra chỉ có thể đón đỡ trong tay hải ma nữ hắc địch lần nữa hiện ra một cái hồn hoàn nhưng một giây sau hai đạo phá ma phong thương liền từ phía sau nàng đâm xuyên qua bờ vai của nàng đồng thời đem nàng đánh bay đến trên thánh đàn ngay tại nàng chăm chú trước mặt nàng chu trúc thanh lại hóa thành không khí thưa không tiêu thất thay vào đó nhưng là phía sau nàng lại xách theo một thanh phá ma phong thương chu trúc thanh người thua chu trúc thanh dùng trong tay trường thương chỉ vào hải ma nữ cổ họng âm thanh lạnh lùng nói ngươi ngươi làm như thế nào hải ma nữ tính kế người khác cả một đời nhưng lại không nghĩ tới chính mình hôm nay c ư nhiên bị tính kế cái này ngươi cũng không cần biết được có nhận thua hay không chu trúc thanh không muốn nói nhảm cũng không muốn giảng giải nàng một chiêu này sau đó nói không chừng còn muốn sử dụng đây hô ta nhận thua mặc dù trong lòng có chút không cam l ò n g nhưng nàng bây giờ đúng là thua còn thua kỳ kỳ quái quái nhận được hải ma nữ sau khi trả lời chu trúc thanh lúc này liền tản đi trong tay phá ma phong thương đồng thời cấp tốc từ trên thánh đàn g chạy tới bên người cổ giật đi thôi chúng ta đi tới một cái chu trúc thanh ôn n u nói đồng thời chủ động đem chính mình tay nhỏ đưa tới cổ giật trước mặt thấy vậy cổ giật cũng là lộ ra nụ cười tay phải nắm chặt chu trúc thanh tay nhỏ sau lần nữa thay nàng khôi phục lại thể nội h ư n lực trạm tiếp theo là hải mâu đấu la cái này tất cả thánh trụ đấu la bên trong lực công kích tối cường đấu la đối phó hắn cổ giật không có nửa đ i ể m phương pháp có thể dạy chỉ có thể nhìn thực lực của chu trúc thanh c ù n g nguyên tắc bên trong khác biệt bên cạnh chu trúc thanh không có bất kỳ người nào có thể giúp nàng tiến hành t ă n g phúc nàng chỉ có thể dựa vào chính mình am hiểu nhất tốc độ đi chiến đấu nhưng chính là không biết đến tột cùng là chu trúc thanh tốc độ càng hơn một bậc vẫn là hải mâu đấu la công kích càng mạnh hơn giấu trong lòng loại nghi vấn này ba người đi tới hải mâu thánh trụ trên thánh đàn một cái lại có lạnh nhạt mái tóc dài vàng n ó n g anh tuấn nam tử đang tay cầm trường mâu đứng ở nơi trung tâm nhất giống như là đã sớm đang chờ bọn h ắ n đến cố lên cổ giật nói khẽ lập tức cũng bung lỏng ra chu trúc thanh tay ân ta sẽ thắng chu trúc thanh cười cười lập tức một bước một b đồng thời bày ra tư thế chiến đấu tám mươi lăm cấp bậc công h ệ chiến hồn đấu la chu trúc thanh xin chỉ giáo kèm theo chu trúc thanh tiếng nói rơi xuống hải mâu đấu la toàn thân khí thế bạo dũng mà ra hắn chậm rãi mở ra cặp mắt của mình trong tay trường mâu vẫn sức chờ phát động t r ú c thanh tiểu thư cẩn thận tiếng nói vừa ra thân hình của hắn liền hướng về chu trúc thanh lao đến trong tay hắn trường mâu nổi lên một hồi kinh quang mang theo vô song thế công hướng về chu trúc thanh đâm tới chu trúc thanh không dám đón đỡ ngay tại công kích sắp đến mang tới một khắc này dưới chân nàng hơi dùng sức thân hình bay tới giữa không chúng né tránh một cách này đồng thời phía sau của nàng cũng xuất hiện chín đạo hư ảnh trong tay lợi c h ả o đột nhiên tăng trưởng hướng về phía dưới hải mâu đấu la trộm tới nhưng ngay một khắc này hải mâu đấu la thân hình lại đột nhiên hóa thành một vệ kim quan g s ắ p nhập vào trong tay hắn trôi này trường mâu bên trong nhân khí hợp nhất chu trúc thanh công kích thất bại đồng thời cũng đem chính mình đưa vào không thể di động trên không bụng sơ hở lập tức lộ ra không có chút gì do dự trôi này trường mâu trực tiếp hướng về phía trước đâm tới nếu là né tránh không kịp tất nhiên sẽ bị trôi trường mâu này đâm xuyên phần bụng thân thể hồn cốt kỹ năng phong vực chỉ một thoáng chu trúc thanh sau lưng hội tụ ra một đôi phong d ự mang theo chu trúc thanh hướng lên trên bay đi lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát một kích này còn không xong mắt thấy công kích của mình thất bại trên không trường mâu đột nhiên cắm vào trong đất vô số tơ vàng từ t r o n g bắn ra hướng về bốn phương tám hướng p h ó n g đi chu trúc thanh biết hải mâu đấu la lợi hại cũng không dám lạnh kháng nàng đành phải đem thân hình của mình không ngừng cất cao cái này mới dùng tránh thoát nhất kích mặc dù cổ giật cũng sẽ không trong tỉ thí giúp nàng nhưng ở cuộc tỉ thí này trước khi bắt đầu hắn liền đem hải mâu đấu la một chút tin tức cùng nhược điểm đều nói với nàng một lần nàng biết duy trì hình thái này hải mâu đấu la hồn lực tiêu hao rất nhiều chỉ cần không để hắn vào nước hấp thu năng lượng hắn tuyệt đối không kiên trì được bao lâu chỉ cần chờ hắn hồn kỹ kết thúc thể nội hồn lực tiêu hao hầu như không còn hắn cũng chỉ có thể đầu hàng chịu thua bởi vậy nàng mới không có gấp gáp công kích nhưng hải mâu đấu la lại tựa như xem hiểu ý nghĩ của nàng mắt thấy chính mình một kích này cũng không được liền không làm mảy may dừng lại trực tiếp hướng về trong biển b a y đi không tốt phá ma phong thương chu trúc thanh mới sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào vào nước trong tay phá ma phong thương bỗng nhiên ném ra trực tiếp hướng về hải mâu đấu la đánh tới đồng thời chính mình cũng phi tốc hạ xuống tuyệt không cho hắn bất cứ cơ hội nào nhưng ai biết cái này hải mâu đấu la liền tựa như có thể độc tâm đồng dạng hắn thế mà ngay tại sắp chạm đến mặt biển một khắc này ngừng lại đầu mâu lao nhanh thay đổi lại hướng về phá ma phong thương vào tới Bá, không có chút nào ngoài ý muốn phá ma phong thương trực tiếp liền bị trôi này kim sắc trường mâu cho đâm xuyên qua hơn nữa trường mâu này còn không có mảy may dừng lại trực tiếp lại hướng về chu trúc t h a n h công tới nó quanh thân sáng lên hai đạo h ồ n hoàn toàn thân nổi lên kim quang tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh chỉ lát nữa là phải cùng chu trúc thanh chạm vào nhau nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này chu trúc thanh lại đột nhiên phân hóa ra mấy chục đạo phân thân đồng thời lao nhanh trên không trung dừng lại bắt đầu hướng về bốn phía chạy t ứ t á n cứng đôi cứng chu trúc thanh tự h i ể u chính mình là tuyệt đối không cách nào chiến thắng hải mâu đấu la chỉ có thể kéo dài thời gian nhưng còn chưa chờ nàng chạy ra bao xa một đạo c h ó i mắt kim quang liền phân hóa ra hơn mười thành trường mâu trực tiếp quán xuyên chu trúc thanh tất cả phân thân mà lớn nhất tính nguy hiểm kim sắc trường mâu cũng trong nháy mắt phong tỏa chu trúc thanh bản thể vị trí đồng thời nhất kích đâm vào chu trúc thanh đầu vai chúc thanh câu vẽ tháng chương hai trăm sáu mươi chín đối chiến hải mã đ chương hai trăm sáu mươi chín đ ố i chiến hải mã đấu la cổ giật hai tay nắm chắc thành quyền trong lòng v ẫ n nộ lập tức tràn vào đầu vóc của hắn từng cỗ màu tím nhà xương mù đàng tại quanh người hắn tràn ngập chỉ lát nữa là phải bục phát nhưng cổ giật vẫn là nhịn xuống hắn biết mình không thể xúc động bằng không thì liền có khả năng khiến cho chu trúc thanh cố gắng phó mặc chu trúc thanh bây giờ còn chưa có bị thua hắn còn không cần gấp gáp như vậy ra tay hắn nhẫn trên thánh đàn bị trường mâu đâm xuyên đầu vai chu trúc thanh nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng nhưng nàng cũng không có từ bỏ nàng hai tay gắt gao nắm trôi này trường mâu kiên nghị hai mắt không từng có một t tất nhiên bây giờ đã bị công kích này trung đích nàng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này nàng sẽ không bung ô tay nàng cũng sẽ không để trường mâu lại có động tác nàng chính là m u ố n kéo kéo tới hải mâu đấu la không tiếp tục k i ê n trì được nhưng t r u ô i trường mâu này như thế nào dễ bắt như vậy kèm theo trường mâu trên thân sáng lên kỳ quang một c ỗ lực lượng kinh khủng lập tức liền nghĩ đem t r u ô i trường mâu này từ chu trúc thanh đầu vai rút ra đi nhưng chu trúc thanh mới sẽ không để cho nàng toại người đâu đệ tứ h ồ n kỹ tú minh ảnh phân thân kèm theo chu trúc thanh quát to một tiếng quanh thân nàng lần nữa phân hóa ra mấy chục đạo thân ảnh các nàng cũng vững vàng bắt được c h u ô trường mâu này sử dụng khí lực toàn thân chu trúc thanh đưa chúng nó triệu hoán đi ra chính là phải dùng man lực đem thời gian lôi đi qua một phút năm phút chín phút cuối cùng ngay tại chu trúc thanh kiên trì đến phút thứ mười thời điểm hải mâu đấu la bản thể từ trong trường m à u chia lịa đi ra vẫn luôn đang chú ý trường m à u chu trúc thanh trào chuẩn cơ hội tất cả phân thân đồng thời tiêu thất một thanh màu xanh biếc trường thương lập tức xuất hiện ở trong tay nàng đồng thời sau đó một khắc đánh về phía sau lưng hải mâu đấu la và ảnh hải mâu đấu la bị một cách này bắn cho vào mặt đất c ắ ở chu trúc thanh đầu vai trường mâu cũng bởi vì hải mâu đấu la hồn lực hao hết mà biến mất ta Ta chịu thua chúc thanh tiểu thư d ũ khí của ngươi cùng cứng cỏi thật sự làm ta kính nghệ nói xong hải mâu đấu la liền lâm vào hôn mê mà chu trúc thanh sắc mặt đồng dạng không tốt vốn là trắng non khuôn mặt nhỏ bây giờ đã không có chút nào huyết sắc bất quá cũng may tỉ thí kết thúc cổ giật tại trước tiên thuấn di đến chu trúc thanh bên cạnh đồng thời bắt đầu dùng thần lực vì nàng chữa trị khởi thân thể bên trên thương thế ta thắng cổ giật chu trúc thanh nhìn xem bởi vì gấp gáp mà n g ẹ n đỏ mặt cổ giật mị vừa nói ân ngươi thắng người trước đừng nói chuyện ta bây giờ sẽ giút ngươi khôi phục h ồ n lực chữa thương cổ giật đau lòng lên tiếng Trong tay càng là tăng nhanh thần lực thu phát. Ước chừng thời càng nhanh chừng gian lực Ước là mắt ộ t Trúc Thanh mới rốt cục hoàn toàn Tốt, giật, ta tới nén nhang hoàn chúng đứng Ơn. Chu khôi phục. sau vừa A. đó, đi cục cổ mới m thấy chu trúc thanh sắc mặt như thường cũng không có bất luận cái gì bộ dáng yêu ớt cổ giật lúc này mới lên tiếng đáp ứng xuống bọn hắn chạm tiếp theo chính là hải mã đấu la thánh trụ cái này nguyên tắc bên trong nhân vật chính đoàn trước hết nhất chiến thắng phong hào đấu la thực lực của hắn lại là để cho cổ giật có chút đau đầu người này lực phòng ngự mười phần kinh khủng t u y ở trong nguyên tắc hải mã đấu la không chỉ có lực phòng ngự kinh khủng hắn hải mã quyền càng là cường đại tự hồ c ò nói c thể trực t ế p p h o nhảm g tỏa k ô n g giữa ở l cũng h ư ờ i không cách nhiều à t n a n động. di Hảo, ta đã biết. c Trúc Thanh lời n n lên mà phạm chiến đấu chúc thanh tiểu thư nói xong hải mã đấu la quanh thân hồn hoàn nghĩa ra t từng tầng từng tầng đồng thời ngay tại chu trúc thanh sau lưng trong nước biển bên trong nước biển cũng ngưng kết trở thành một nắm đấm bộ dáng hướng về chu trúc thanh công tới không có chút gì do dự chu trúc thanh trực tiếp hướng về một bên chạy tới lợi dụng tốc độ của mình vô cùng nhanh chóng biến mất ở hải mã đấu la trong tầm mắt đệ ngũ h ồ n kỹ tú minh ảnh tương liên đệ tam h ồ n kỹ tú minh chạm trên không ngay tại hải mã đấu la trên đỉnh đầu chu trúc thanh thân hình đột nhiên xuất hiện đồng thời đang lấy một loại cực kỳ tốc độ nhanh hướng phía dưới b ổ n h à o trong tay nàng lóe lên h à o quang màu tím nhạt nhìn cực kỳ nguy hiểm hải mã đấu la che chắn mặc dù phạm vi rộng hiệu quả mạnh nhưng hết lần này tới lần khác hắn trên đỉnh còn thật sự chính là một chỗ nhược điểm ở nơi đó nơi đó là gợn sóng bao trùn không tới chỗ nhưng cho dù là không có hậu thuẫn trên người hắn bộ dạng này cốt khải cũng không phải ăn chay chỉ thấy chu trúc thanh công kích rơi vào trên người hắn liền cùng lâm vào như vũng bùn tựa như căn bản là không có bất kỳ cái gì hiệu quả mà nàng một cách này cũng làm cho chính mình lâm vào trong nguy cơ chỉ thấy hải mã đấu la trước người tạo thành một cơn lốc xoáy một cố cường h a n hấp lực lập tức bắt đầu dẫn dắt cơ thể của chu trúc thanh mặc dù nàng cũng không đến nỗi bị kéo vào đi nhưng lại trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát hơn nhưng vào lúc này hải mã đấu la đệ cựu hồn hoàn lại đột nhiên sáng lên thân thể của hắn hơi ối l ư ợ n hữu quyền chậm rãi để đặt sau lưng một cỗ kinh khủng hồn lực đang tại trong tay của hắn lao nhanh hội tụ trung q u a n hắn h vô số nước biển từ trong nước biển bên trong hội tụ đồng thời tại hải mã đấu la trước người xoay tròn cấp tốc chúc thanh tiểu thư cẩn thận đệ cựu h ồ n kỹ toàn phong cự lãng tịch diệt quyền dứt lời hải mã đấu la một quyền vung ra kinh khủng thao thiên cự lãng lúc này liền đánh vào trên thân chu trúc thanh vì thế kinh khủng không mang theo mảy may lưu thủ đối mặt một cách này chu trúc thanh chỉ là ngăn cả một giây cả người thân hình liền bị sóng biển cho hướng bay ra ngoài oanh đến trên không chỉ lát nữa là phải ngã xuống đất thế nhưng đúng lúc này, hải mã đấu la giải trừ võ hồn chân thân một bước nhảy vọt đến trên không vô cùng thân sĩ、si、đem thụ thương chu trúc thanh ôm lấy nhưng một giây sau một thanh phá ma phong thương liền từ hắn trên thân xung ra tinh chuẩn không có lầm đầm xuyên qua vai phải của hắn ngay sau đó chu trúc thanh chân thân đột nhiên từ hắn bên cạnh hiện lên lợi chào cũng đã chống đỡ ở cổ của hắn chỗ người thua chu trúc thanh âm thanh lạnh lùng nói từ vừa mới bắt đầu chu trúc thanh liền biết chính mình tuyệt không thể lập địch cho nên liền từ nàng ngay từ đầu phát động công kích một khắc này nàng liền triệu hoàn chính mình phân thân không nghĩ tới càng là chính ta khinh thường hắn còn tưởng rằng hết thể đều tại trong dự liệu của mình không nghĩ tới lại là chính mình bị lừa rồi thực sự là được cười đâu là ta thua chúc thanh tiểu thư ngài thật đúng là lên cho ta bài học cuối cùng vẫn là chính mình khinh thường bọn hắn chạm tiếp theo là hải nguyễn thánh trụ hải chi nguyễn thánh trụ lại cực kỳ kỳ lạ hư hảo màu lam quang ảnh ở trong biển trong nước vị trí phiêu đãng quan mang nhàn nhạt, nhạt tràn ngập ở trên biển hết thể tất cả nhìn qua đều giống như nhàn nhạt, nhạt mây khói tại cái này màu lam mây khói ảnh hưởng dưới Căn bản là không có cách nước cũng bản không ràng trong nước biển trung ương tình huống, tự nhiên cũng không nhìn thấy thánh là thấy thấy tự trụ rõ đối i Cái kia cùng với những cái kinh cái kia khói cùng cụ cùng khác chính thánh dáng. những thánh trên không trung quang, trong trụ thể trụ tụ từ hợp ra. bộ bán lam màu là mầy đ với chu trúc thanh tới nói một trận chiến này khảo hạch độ khó tuyệt đối không thua kém đối chiến hải lòng đấu la Dù mù sao sẽ cao, của ảo trong trên bất thể thấu tự thân tinh thần tại tốc người nàng không nhìn cảnh hồn cũng không cao, tại trong xương mù này, tốc độ của mình cũng sẽ nhận hạn gì cái kỳ kỹ, chế có có lực độ cũng muốn cẩn thận trong ảo cảnh công kích không nên bị ảnh hưởng cảm xúc chỉ cần ngươi có thể một mực kiên thủ trụ b ả n tâm cửa này đối với ngươi mà nói cũng không khó cổ giật nhắc nhở hảo ta đã biết chu trúc thanh lên tiếng đồng thời đem cổ giật lời nói một mực ghi t ạ c trong lòng sau đó chu trúc thanh liền một bước x ô n g vào cái kia trong sương ngủ. tại xác nhận mình đã đứng tại đất bằng phía trên sau chu trúc thanh liền trực tiếp triệu hoán ra chính mình võ hồn đồng thời bắt đầu tính thăm dò đi thẳng về phía trước nhưng lại tại nàng bước ra một bước sau đó trước mắt nàng chẳng cảnh phát sinh biến hóa đây là tinh đấu dương rậm đó là thái thản cự viên không tệ trước mắt nàng chẳng cảnh chính là trước kia cổ giật cùng nàng tại tinh đấu đại sâm lâm tao nộ thái thản cự viên một mặt kia bây giờ cổ giật cùng triệu vô cực đang cùng thái thản cự viên chiến đấu ninh vinh minh cũng đứng ở một bên tới một bạch bây giờ đang hướng về thái thản cự viên phóng đi đây chỉ là huấn tượng không cần để ý đây chỉ là huấn tượng trong lòng chu trúc thanh nghĩ như vậy lúc này liền đem ánh mắt của mình chuyển hướng một bên khác nàng thân hình lao nhanh xông về phía trước muốn tránh trước mắt một màn này một màn này kết cục nàng đã sớm biết cuối cùng là cổ giật hy sinh chính mình vì bọn họ tranh thủ được rời đi thời gian mà chính hắn cũng tại sau đó không phát hiện chút tổn hao nào trở về cho nên nàng trong lòng cũng sẽ không có bất kỳ lo nghĩ cùng phẫn nộ nàng chỉ là lẳng lặng đi vòng vừa rồi con đường kia tiếp tục hướng phía trước nhưng sau một k h ắ c một đạo khác huyễn tượng nhưng lại lần nữa tại nàng bên cạnh hiện lên nương theo mà đến còn có một đạo công kích đó là đã từng tập kích nàng đến từ thất bảo lưu ly tông chấp sự băng hà thế kỷ nhưng bây giờ chu trúc thanh cũng không lại là lúc t r ư ớ c cái kia mặc người chém giết kẻ yếu nàng cấp tốc né tránh công kích đồng thời cố nén xuống lửa giận trong lòng nàng cũng không có để ý tới mà là tiếp tục hướng về phía trước trong óc nàng không ngừng tái diễn cổ giật đã nói với nàng lời nói đây hết thể đều là ảo tưởng đây hết thể cũng là giả tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh nhanh đến chung quanh huyến tượng đều nhanh có chút theo không kịp cuối cùng ngay tại chu trúc thanh trước mắt xuất hiện một khối còn chưa tới kịp cùng chung quanh huyến tượng chỗ dung hợp sương ngủ nàng bước nhanh vào, vào lần nữa mở mắt lúc hết thể chung quanh cũng thay đổi chung quanh nàng tất cả đều là sương ngủ dưới chân nhưng là quen thuộc thanh đ ẳ n g trước mặt đứng đấy một cái tương đối anh tuấn nam tử trung niên trên thân còn c u ố n một đầu trong s u ố t tự xả chu trúc thanh không có suy xét quá lâu trên người nàng hiện ra từng sợi khói đen trong tay cũng sáng lên hào quang màu tím n h ạ t sau một khắc nàng xông tới trong tay lợi c h ả o trực chỉ đối phương cổ họng mà đi mà cái kia nam tử trung niên cũng là nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi hắn đứng vững lại trên mặt không ngừng chạy ra đổ mồ hôi hắn chính là hải huyễn đấu la tất cả thánh trụ đấu la bên trong xếp hàng thứ hai tồn tại hắn nguyên lai tưởng rằng cái này lại là một hồi mười phần đơn giản tỉ thí, nhưng lại giống như đã dấm vào tấm hắn đều không ngừng tăng cường chính mình h u y ễ n cảnh lĩnh vực nghĩ tính toán khống chế đồng thời kích thương chu trúc thanh nhưng hắn tính sai chu trúc thanh cũng không có bởi vì hắn hoàn cảnh mà dừng lại dù là một bước coi như mình h u y ễ n cảnh dù thế nào rất thật nàng cũng quyền đương không nhìn thấy tâm tình của nàng ở trong ảo cảnh không có cái gì rất lớn chập trùng hắn thậm chí cũng không tìm tới bao nhiêu có thể đối với chu trúc thanh cơ hội xuất thủ hắn h u y ễ n cảnh lĩnh vực căn bản là khốn không được chu trúc thanh mà hắn lại bởi vì muốn duy trì viễn cảnh lĩnh vực mà tiêu hao thể nội số lớn n u ồ lực bây giờ toàn thân hắn cũng không có bao nhiêu khí lực nhưng chu trúc thanh lại cũng không định cho hắn bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi nàng gặp nhất kích thất bại lúc này liền lại hướng về hải huyến đấu la công tới lần này nàng trực tiếp h u y ệ n hóa ra mấy chục đạo phân thân mỗi một đạo phân thân đều lấy khác biệt góc độ hướng về hải huyến đấu la công tới trên cơ bản là đem đường lui của hắn đều phong kín ngay tại chu trúc thanh công kích sắp rơi xuống ngay tại hải huyến đấu la mắt thấy chính mình tránh cũng không thể tránh thời điểm hắn từ bỏ chống cự ta chịu thua kèm theo hắn vừa nói xong chu trúc thanh công kích cũng theo đó đứng tại chung quanh hắn cho dù trong mắt của nàng bây giờ đã tràn đầy lựa giận nhưng hắn vẫn là ngừng lại, nàng không chỉ là lại lui trở về bên người cổ giật đi thôi cổ giật chúng ta đi tới một cái tuy nói nàng cũng không có ở trong ảo cảnh bộc phát tâm tình của mình nhưng nàng trong lòng cũng biết không thoải mái nàng không đứng ở h u y ế n cảnh trong lĩnh vực chạy lúc đủ loại từng để cho nàng khổ sở để cho nàng tương tâm để cho nàng cảm thấy không thể tiếp nhận sự t ì n h toàn bộ đều ở một bên chiếu lại qua một lần nàng xem thấy những vật này trong lòng không biết có bao nhiêu không dễ chịu ân chúng ta đi tới một cái cổ giật lần nữa dắt chu trúc thanh tay nhỏ ba người lần nữa biến mất ở nơi này nhưng ngay tại ba người biến mất một giây sau một cố lệnh thấu xương cuồng phong đ ỗ n g nhiên tại hải h u y ệ n thánh trụ bên trong nổi lên lập tức liền đem thánh trụ bên trong tất cả đồng vụ đều cho thổi đến không còn một mảnh hắn biết chu trúc thanh ở bên trong bị hủy khuất hắn thần niệm từ đầu tới đôi đều một mực tại chú ý trong x ư ơ n g mù chu trúc thanh hắn vẫn luôn tin tưởng trong x ư ơ n g mù chu trúc thanh đến tột cùng đều đã trải qua thứ gì nhưng hắn vẫn không thể nhúng tay liền xem như hắn đã thành thần coi như hắn là tu la thần hắn cũng không thể ra tay bởi vì hắn biết chỉ cần mình này vừa xuất thủ liền sẽ phá đi chính mình cho chu trúc thanh xây dựng vẻ đẹp tương lai câu vẽ tháng chương hai trăm bảy mươi một đối chiến hải Quỷ t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi mốt đối chiến hải quỷ đấu la kế tiếp chúng ta muốn đi đối phó vị nào đấu la nghiêm biến dò hỏi hải quỷ đấu la cái này cũng là chúng ta đang đối chiến hải long đấu la trước đây một tên sau cùng phong hào đấu la tin tưởng ta cái này nhất định lại là một hồi vô cùng đơn giản chiến đấu cổ giật đối với trận này hết sức tự tin hắn tự tin nguyên nhân không phải là bởi vì khác mà là bởi vì cái này một vị hải quỷ đấu la ở trong nguyên tắc cũng là hết sức không đáng chú ý liền xem như mã hồng tuấn tiểu tự kia cũng chỉ là dùng thời gian một bữa cơm liền thành công thông quan bây giờ chu trúc thanh so sánh nguyên tắc những cái kia nhân vật chính đoàn cũng không biết mạnh bao nhiêu cổ giật cũng không tin tưởng chu trúc thanh sẽ thua ở ở đây rất nhanh bọn hắn liền đi tới hải quỷ đấu la thánh trụ trên thánh đàn đứng một cái tướng mạo cực kỳ xấu xí nam tử trung niên quanh người hắn tán phát hồn lực ba động cũng không mạnh so sánh với khắc thánh trụ đấu la trong lòng cũng không có ý tưởng gì buông lỏng ra cổ giật tay sau、so、liền một bước nhảy lên thánh đàn tám mươi lăm cấp bậc công hệ chiến hồn đấu la chu trúc thanh xin chỉ giáo nói xong chu trúc thanh cùng lúc trước một dạng đã bày xong chiến đấu tư thái nàng thời khắc chú ý đến động tác của đối phương chuẩn bị chiếm đoạt tiên cơ nhưng hải quỷ đấu la t ạ i nghe xong chu trúc thanh nói dứt lời một khắc này hắn liền đ ỗ n g nhiên nâng lên đầu của mình một đôi u tối trong con ngươi đột nhiên sáng lên q u ỷ dị hào quang ngay trong nháy mắt này chu trúc thanh liền cảm giác ý thức của mình đột nhiên bị trọng kích nàng đ ỗ n g nhiên nhắm hai mắt lại nhưng đợi nàng lúc mở ra lần nữa cảnh tượng trước mắt hết thể đều đã thay đổi nàng mở mắt một sát na kia từng mảnh từng mảnh cánh hoa tùy theo rơi xuống mỹ lệ trời chiều chiếu xạ trên bờ biển bên cạnh còn vang lên cổ g ậ t tâm thanh thế nào chúc thanh là cái này trời chiều quá chói mắt sao? Nghe tiếng. chu trúc thanh mở mắt nhìn về phía t r u n g quanh chỉ thấy chính mình đang cùng cổ giật ngồi ở bên bờ biển trên một tảng đá lớn nàng đang dựa vào cổ giật bà vai thưởng thức sắp rơi vào mặt biển trời chiều ta ta không phải là hẳn là còn ở tham gia thân k h ả o sao chu trúc thanh bây giờ đầu vóc trống g i n g cũng không biết chính mình đến tuột cùng là thế nào làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở ở đây ha ha ha tham gia thân k h ả o đó đều là mấy năm trước sự tình như thế nào người cái này hải thần hiện tại cũng m a u quên như vậy sao bên hai của nàng truyền đến cổ giật cười toe toét trêu g ẹ o tiếng cười nhưng lời của hắn lại là để cho chu trúc thanh có chút ngây ngần cả người nàng Nàng là hải thần nàng thân khảo đều không có toàn thông qua đây làm sao lại thành hải thần còn có mấy năm trước sự tình chuyện này là sao nữa chu trúc thanh nhìn về phía mặt biển cái bóng chỉ thấy màu xanh lam mặt biển phía sau mình nổi lên một đôi màu xanh lam cánh trên trán còn có một cái hoàng kim tam xoa kích đồ đằng ta thật sự thành hải thần nàng xem thấy trong biển cái bóng tự lẩm bẩm nàng chỉ cảm thấy bây giờ phát sinh hết thể đều có một cố vô cùng không chân thực cảm giác không tốt nàng cảm giác những thứ này đều không phải là thuộc về nàng ít nhất bây giờ còn chưa phải là trúc thanh ngươi thế nào hôm nay như thế nào như thế không vui đi là có cái gì không thuận tâm sự tình sao nói cho ta biết ta giúp ngươi đi giải quyết cổ giật nhìn xem còn đang ngẩn người chu trúc thanh trong lúc nhất thời có chút khẩn trương hắn nhẹ dọn g dò hỏi không không có ta chỉ là cảm giác giống như có chỗ nào không đúng thật giống như bây giờ hết thẻ đều vô cùng không chân thực chu trúc thanh giải thích nói nàng cũng không biết đến cùng có phải hay không chính mình vấn đề bây giờ trước mắt nàng phát sinh đây hết thẻ mặc dù đều hết sức hợp lý nhưng lại hết sức không chân thực không chân thực chẳng lẽ là bởi vì chúng ta rời đi đấu la đại lục quá lâu cho nên ngươi đối với nơi này rất xa là sao cổ giật hỏi lại lần nữa rời đi đấu la đại lục quá lâu chúng ta chu trúc thanh trấn kinh nói trong lúc nhất thời có chút khẩn trương đương nhiên à chúng ta đều thành thần tự nhiên là không thể trên đại lục dừng lại quá lâu cho nên chúng ta sớm tại mấy năm trước liền phi t h ă n g tới thiên liên giới lần này thật vất vả bước ra xuống ngươi thế nhưng là mong đợi rất lâu đây cổ giật cười giải thích nói nhưng nhìn về phía chu trúc thanh trong hai mắt vẫn là không nhịn được có chút lo nghĩ cái kia ra ra nhu di còn có độc cô bác tiểu vũ đâu các nàng hiện tại ở đâu bọn hắn bây giờ còn tại võ hồn điện bên trong sao vẫn là nói bọn hắn đều cùng chúng ta cùng nhau đến thần giới chu trúc thanh bắt được cổ giật hai tay do hỏi bọn hắn bọn hắn bọn hắn đương nhiên là cùng chúng ta cùng một chỗ tại thần giới sinh hoạt ta chỉ có điều lần này là chúng ta hai người lữ hành cho nên liền không có dẫn bọn hắn cùng một chỗ cổ giật ánh mắt có chút lay động giải thích nói ngay vậy chu trúc thanh rơi vào trầm mặc nhưng rất nhanh nàng lại lộ ra v ẻ thư thái mỉm cười trong tay nàng hiện ra lợi chảo không có dấu hiệu nào sẽ ra trước mắt cổ giật cổ họng huyễn cảnh ta liền biết là huyễn cảnh chân chính cổ giật tại đối mặt những vấn đề này thời điểm tuyệt sẽ không có nửa điểm chần chờ kèm theo chu trúc thanh công kích có hiệu lực trước mắt nàng tràng cảnh cũng theo đó tiêu tan trong hiện thực nàng ngây người tại trên thánh đản cơ thể cũng lần nữa mở hai mắt ra nàng lần nữa nhìn về phía trước mắt hải quỷ đấu la thân hình hóa thành mấy cái bóng đen trong tay lợi trào không chút do dự liền hướng hắn công tới đồng thời ngay tại nàng lúc trước còn đứng lập tại chỗ một đạo phân thân trong tay hội tụ ra phá ma phong thương đồng thời hướng về hải quỷ đấu la nem tới hải quỷ đấu la am hiểu là h u y ế n cảnh tự thân năng lực chiến đấu cũng không cao cho nên rất thoải mái liền bị chu trúc thanh mắt lại ta, ta đầu hàng mắt thấy cổ của mình đã bị chu trúc thanh lợi trào cho chống đỡ cổ họng hải quỷ đấu la cũng biết mình đã không đùa hát lúc này liền biểu thị r a chịu t u a ngay vậy chu trúc thanh cũng là thu hồi công kích của mình nàng lần nữa về tới bên người cổ giật đồng thời nắm thật chặt cổ giật tay nàng mặc dù biết vừa mới phát sinh hết thảy đều là huyết cảnh nhưng nàng từng có lúc đã từng như thế h ả o tưởng huyết tưởng cổ giật có thể cùng chính mình vai sóng vai ngồi ở bờ biển nhìn mặt trời mọc nhìn trời chiều hai người thậm chí đều không cần nói lên bao nhiêu lời tâm t ì n h chỉ cần an tĩnh ngồi cùng một chỗ nàng liền đủ hài lòng cổ giật mấy người trận khảo hạch này kết thúc chúng ta đi bờ biển nhìn trời chiều có hay không hảo chu trúc thanh cười nhìn về phía cổ giật g i hỏi tốt nếu như ngươi muốn khảo hạch chúng ta bây giờ cũng có thể để trước ở một bên đi trước xem trời chiều như thế nào mắt thấy chu trúc thanh đột nhiên đề xuất yêu cầu như vậy cổ giật còn tưởng rằng nàng bây giờ liền nghĩ đi xem hắn suy nghĩ ngược lại bây giờ thời gian còn lại còn rất dài muốn nhìn tùy thời cũng có thể đi xem xem xong trở lại chính là nhưng chu trúc thanh lại lắc đầu không cần ta hy vọng có thể đợi ta đem trận khảo hạch này thi xong chúng ta lại tâm vô tạp nghiệm đi xem ngay vậy cổ g ậ t lại là lộ ra lướt qua một cái cười sâu xa hắn nhìn về phía chu trúc thanh mở miệm nói Cùng ngươi cùng c ngươi một hải ỗ nhìn trời long đấu La, chương 272, đối chiến hải long đấu La. Hải long thánh trụ cùng với những cái khác thánh trụ có chút khác biệt cùng phía trước thấy qua sáu mảnh trong nước biển so sánh trước mắt vùng biển này rõ ràng phải lớn hơn một chút trong suốt địa hải thủy thanh triệt t ớ i đáy có thể nhìn thấy một chút thể tích rất nhỏ sinh vật biển ở trong đó tới lui tựa hồ cũng không có hải hồn thú tồn tại toàn bộ trong nước biển làm thành hình tròn bên bờ là đủ loại thực vật trời xanh cây xanh bích hải sen lẫn thành một bộ động lòng người mà cảnh tượng trong nước biển trung ương mà thánh trụ đài dường như là cùng trong nước biển hô ứng địa đồng dạng là hình tròn đường kính ước chừng tầm chừng ba mươi thước trung ương thánh trụ độ cao vượt qua hai mươi m toàn thân lộ ra vì nước biển đồng dạng mà màu lam chi tiết mà lân phiến tạo hình mà tựa như chân thân đồng dạng hình tròn thánh trụ thượng lượn vòng lấy một đầu màu lam mà cự long ngay tại cái k i a thánh trụ bên bàn d u ê n đứng một cái người để trần nam nhân chiều cao của hắn vượt qua hai m lúc này là l ư n g quay về phía sử lai khắc thất quai đám người toàn bộ dáng người giống như một cái hình tam giác ngược rộng lớn mà b ả vai đ á hoa cương đồng dạng mà ra lưng một đầu màu xanh đậm mà hơi d à i phát vừa mới qua vai tự nhiên quan xoắn lấy tại trên hắn cái kia kiên cố mà ra lưng xăm một đầu màu lam mà cự long đồ á n nhìn cái kia hình thái cùng hải long thánh trụ thượng xoay quanh mà đầu kia cự long cơ hổ giống nhau như lúc từ phía sau căn bản nhìn không ra tuổi của hắn không hề nghi ngờ hắn chính là chỗ này thủ hộ giả, hải thân thất thánh trụ thủ hộ đấu la bên trong cường đại nhất hải long đấu la hoan nên đi tới hải long thánh trụ hải long đấu la thanh em bình tĩnh vang lên thanh âm của hắn hùng hậu chấm thấp nghe vào trong thai có v ò ve cảm giác âm thanh tựa hồ cũng không phải từ trong hắn dây thanh phát ra ngược lại càng giống là nơi đây trong nước biển c ủ a m ì n h các ngươi so bên trong tưởng tượng ta tới còn muốn càng nhanh bây giờ có quá khứ một canh giờ sao từ cái này thánh chủ quang mang sáng lên một khắc này là hắn biết khảo hạch bắt đầu tại trong trong dự đoán của hắn chu trúc thanh ít nhất cũng muốn ngày thứ ba thời điểm mới có thể đến hắn ở đây nhưng hiện tại xem ra hắn là xem thường chu trúc thanh đi thôi vô luận cái gì lại là kết quả chỉ cần ngươi tận lực liền tốt cụ giật liếc mắt nhìn hải long đấu la lập tức lại quay đầu nhìn về phía chu trúc thanh mở miệng nói hải long đấu la hồn lực cao hơn chu trúc thanh nhiều lắm dòng giá mười cấp hồn lực tranh lệch muốn quá phận thật sự là quá khó khăn thậm chí có thể nói là căn bản không có bất kỳ cái gì hy vọng nhưng cái này lại có thể có biện pháp nào đâu cái này lại có quan hệ gì đâu lần này không được vậy thì sau đó lại tiếp tục liền tốt lần khảo hạnh này cổ giật vốn cũng không có dự định chờ mong chu trúc thanh có thể duy nhất một lần liền toàn bộ đều thông qua mặc dù trong lòng cũng còn, còn có một tia may mắn nhưng cái này cũng chỉ có thể nhìn t ư ợ n g tiên an bài ân chu trúc thanh lên tiếng lập tức nhanh chân nhảy lên hải long thánh trụ gặp qua hải long tiền bối vạn bối chu trúc thanh tám mươi lăm cấp bậc công hệ chiến hồn đấu la xin chỉ giáo nói xong chu trúc thanh trực tiếp bày ra tư thế chiến đấu nàng cũng không chuẩn bị động thủ trước nàng biết rõ đối phương cùng mình hồn lực t r ê n l ệ n h tại không rõ ràng đối phương có được như thế nào hồn kỹ phía trước chu trúc thanh cũng không tính trước tiên tập kích chỉ giáo không thể nói là ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy liền thu được khát tất cả thánh trụ đấu la tán thành này liền lời thuyết minh thực lực của ngươi rất mạnh nhưng cùng lúc ta cũng biết giữa chúng ta hồn lực t r a n lệch thực sự quá lớn ta cũng không chuẩn bị như thế khi dễ ngươi ân ta còn có thể dạng này sao cái này chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng đến ngươi sao chu trúc thanh kinh nghi một tiếng lại dò hỏi đương nhiên sẽ không mặc dù trận khảo hạch này là hải thần đại nhân đưa cho ngươi khảo nghiệm nhưng cùng lúc chúng ta thánh trụ đấu la cũng là giám khảo chỉ cần chúng ta cảm thấy ngươi có thể thông quan ngươi tự nhiên cũng liền có thể thông quan hải long đấu la giải thích nói n g h e vậy chu trúc thanh không khỏi một hồi tâm động dù sao nếu để cho chính mình đi chiến thắng mạnh mẽ như vậy hải long đấu la nàng bây giờ thật sự là không có cái gì rất tốt biện pháp đã như vậy cái kia liền nghe ngài tốt còn xin ngài chỉ giáo mắt thấy tình huống bây giờ phát triển như thế chu trúc thanh đại não cấp tốc vận chuyển không ngừng tự hỏi bây giờ hẳn là muốn làm thế nào mặc dù kế tiếp nàng việc cần phải làm rất đơn giản chỉ cần tránh né công kích liền tốt nhưng nàng luôn cảm giác cái này cũng không phải một kiện cỡ nào sự t ì n h đơn giản mỗi một phiến phía trên đều có nhô lên góc cạnh rất nhanh hải long đấu la trần tất cả làn da liền đều bị lân phiến bao trùm hắn vốn là hùng tráng cơ thể cũng bành trướng mấy phần chỗ ngực có một loại giống như con mắt tựa như ám lam sắc tinh thể nổi lên mơ hồ trong đó cực lớn lam long hư tượng phụ hiện ở sau lưng cẩn thận chúc thanh tiểu thư tiếng nói vừa ra hải long đấu la thân hình liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ ngay tại chu trúc thanh còn chưa kịp phản ứng một k h ắ c này nam đấm của hắn đã tới trước mặt của nàng cái gì khi chu trúc thanh ý thức được đây hết thảy chỉ phải ở trong lòng phát ra một tiếng tinh hô nàng muốn tránh nẽ nàng muốn vươn tay ra ngăn trở đạo này công kích nhưng lại vẫn là không kịp một giây sau chu trúc thanh liền bị một quyền này đánh bay ra ngoài mắt thấy chính mình liền muốn bay ra thánh đàn nàng đ ỗ n g nhiên trên không t r u n g xoay tròn trong tay lợi c h ả o lập tức dối dài trên mặt đất không ngừng ma sát cái này mới đưa bay ngược ra ngoài cơ thể đứng tại thánh đàn tít ngoài d i a chỗ Hoa!、Wow. thế nhưng ngay tại nàng dừng lại một khắc này mạnh liệt lực phản tác dụng đem nàng cơ thể để ép khiến nàng không nhịn được phun ra n g ụ m lớn máu tươi vừa rồi một kích tia đánh vào trên trán của nàng bây giờ nàng chỉ cảm thấy đầu của mình ông minh loạn hưởng một cô mạnh liệt cảm giác hôn mê cấp tốc chiếm lĩnh khiến nàng chạm đều có chút đứng không vững chúc thanh bên dưới thánh đàn cổ giật s o n g quyền nắm chặt trên mặt viết đầy lo nghị cùng sợ hắn không nhịn được hướng về trên đài hô một tiếng nhưng lại cố kiểm nén lại m u ố n sông lên ý nghĩ hắn biết mình bây giờ còn không thể động chu trúc thanh bây giờ cũng còn không có thua hắn không thể xúc động như vậy Khu khu. chu trúc thanh lại ho ra hai cái máu tươi nàng nghe được cổ giật tâm thanh cũng biết tình cảnh bây giờ của mình nhưng nàng cũng không nguyện ý cứ như vậy thua trận nàng cưỡng ép đứng thẳng thân thể của mình nhịn xuống trong đầu cái kia cố cảm giác hôn mê trả lời ta không sao cổ giật không cần lo lắng cho ta Lại ta t phía ngã xuống r ư ớ chu k ô không cho đi lên, không n ngươi lên, bằng cũng ngươi. g cho c thỉ, thà thứ đi ta sẽ vẽ trúc h chương chật chiến đấu, chương chật chiến đấu. Đệ thất hồn ký, Minh chân thân. Đệ lục hồn ký, Minh phụ thể. Chu á n g lục 273, 273, vật vật t đấu, đấu. Đệ Đệ kỹ, kỹ, thanh đem tất cả tăng phúc hồn kỹ đều dùng đi ra làm như vậy đều chỉ là vì có thể đ ổ i kịp hải long đấu la tốc độ mà thôi rất tốt chu tiểu thư nếu là ngươi cứ như vậy ngã xuống ta sẽ rất thất vọng mắt thấy chu trúc thanh còn muốn kiên trì hải long đấu la trên mặt lộ ra nụ cười trong tay hắn lần nữa hợp thành tụ h ồ n lực thân hình hóa thành một đạo màu lam chấp lóe lần nữa hướng về chu trúc thanh bay nào mà đi chỉ là lần này chu trúc thanh lại là tại hắn vừa động tay lúc liền rời đi vị trí nàng bây giờ đã có thể miễn cưỡng đổi kịp hải long đấu la tốc độ có thể chỉ là dạng này chính là muốn thông qua trận khảo hạch này đó cũng quá ngây thơ chỉ thấy hải long đấu la thân hình bỗng nhiên dừng lại tay trái trên mặt đất sát s ả ra chút châm lửa hoa tay phải của hắn cấp tốc nhắm ngay đang tại tập kích bất ngờ chu trúc thanh một đạo màu xanh lam chùm sáng trong nháy mắt liền từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra. Trúc thanh thì... Cẩn thận. muốn nhắc nhở còn không đợi chu trúc thanh bay đầu thấy rõ t r ù n g s á n g k i a liền triệt để đem nàng cho bao phủ hoàn toàn t r ú n g s á n g lực trùng kích rất mạnh chu trúc thanh chỉ là giữ vững được hai giây cơ thể liền không bị k h ô n g chế bị v a n h bay đến thánh trụ thượng mạnh liệt va chạm làm nàng đã mất đi ý thức cả người đều ú t sấp trên mặt đất lại không chiến đấu sức mạnh t r ú c thanh tiểu thư nếu là người liền một kích này đều không chịu nổi vậy chúng ta trận khảo hạch này cũng là như vậy kết thúc hải long đấu la nhìn chăm chú lên chu trúc thanh cái kia ngã xuống đất cơ thể mở miệng nói nhưng lại tại hắn tiếng nói rơi xuống một khắc này cơ thể của chu trúc thanh lại hóa thành điểm, điểm bạch quang, tiêu tan ở trên không. Này. đây là phân thân lúc nào chúc thanh tỷ người hiện tại lại ở nơi nào nghiêm biến nhìn xem trên thánh đàn trắng cảnh cả người đều dọa nàng thật sự là không biết chu trúc thanh đến tột cùng là vào lúc nào thay thế phân thân mà bây giờ nàng chân thân lại đến tột cùng giấu ở nơi nào từ đầu tới đôi u nàng giống như cũng không có phát hiện nha phổ chút nào không thích hợp mà một bên hải long đấu la cũng là như thế hắn cũng không có phát giác trước mắt mình người thế mà chỉ là một bộ phân thân nhưng cái này có thể không làm khó được hắn chúc thanh tiểu thư nếu là ngươi cho là dạng này trốn tránh sau một khác tường đạo phản phất chân long tầm thường trông rất sống động thủy long liền từ trong đó xông ra bọn chúng đồng loạt hướng về thánh đàn một bên khác gầm thép phóng đi khí thế bàn g bạc tốc độ của bọn nó cực nhanh công kích cũng gần như bao trùm toàn bộ thánh đàn nếu là chu trúc thanh tại trong thánh đàn này như vậy nhất định không có khả năng tránh thoát một cách này quả nhiên ngay tại những ngày thủy long xuất hiện sau đó chu trúc thanh thân ảnh liền từ thánh đàn một bên khác bay tới trên không sau lưng của nàng có một đôi phong chi dực có thể tạm thời cho nàng cung cấp năng lực phi hành thực sự là đáng tiếc vốn là chỉ cần có thể dùng đồng hóa kỹ năng cứ như vậy thật tốt trốn tránh nàng cửa này nói không chừng liền có thể dạng này kéo dài nếu là sử dụng đồng hóa kỹ năng đồng thời còn có thể sử dụng hồn kỹ mà nói chu trúc thanh ván này liền có thể đứng ở thế bất bại tìm được ngươi t r ú c thanh tiểu thư hải long đấu la trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh thân hình của hắn tùy theo l o a lên trong chớp mắt liền vọt tới chu trúc thanh giới chân trong tay hồn lực lần nữa hội tụ lần này chu trúc thanh học thông minh. tại nàng tránh né đồng thời lại thả ra đệ tứ h ồ n ký chỉ một thoáng trên không đồng thời xuất hiện mấy chục cái chu trúc t h a n h các nàng phân biệt hướng về hoàn toàn khác biệt phương hướng chạy trốn mỗi một cái phân thân động tác cũng không có mảy may cứng n ắ c nhìn không ra mảy may sơ hở lần này chu trúc thanh học thông minh tại nàng tránh né đồng thời lại thả ra đệ tứ h ồ n ký chỉ một thoáng trên không đồng thời xuất hiện mấy chục cái chu trúc t h a n h các nàng phân biệt hướng về hoàn toàn khác biệt phương hướng chạy trốn mỗi một cái phân thân động tác cũng không có mảy may cứng n ắ c nhìn không ra mảy may sơ hở không có ích lợi gì chúc thanh tiểu thư xem ra ngày hôm nay là t ấ t thua đệ tứ h ồ n ký long vương diết đạo kèm theo hắn vừa nói xong hải long đấu la sau lưng hiện ra một khóa s ó hải long đấu la cả người đều phải lớn hơn không ít đầu rồng g à o chỉ nghe phía sau hắn đầu rồng rít lên một tiếng một đạo đủ để đem không g i a n cũng vì đó rung động sóng âm liền đem chu trúc thanh toàn bộ phân thân đều bao phủ ở trong đó cũng bao quát chu trúc thanh bản thể đạo này công kích cũng không thể đối với chu trúc thanh hoặc phân thân tạo thành bất cứ thương tổn gì thế nhưng là có thể để cho chu trúc thanh cùng nạn g tất cả phân thân lâm vào t r c h v á n g không có chu trúc thanh khống chế những cái kia phân thân một cách tự nhiên toàn bộ đều tiêu tán trên không duy trì có còn dư chu trúc thanh bản thể còn có chút bất tình nhân sự đệ ng phi tinh phụ độ không có nửa phần do dự hải long đấu la lần nữa đem hồn lực ngừng kết tại trên trên đùi phải của mình sau đó đ ỗ n g nhiên vung ra liền tựa như một đạo mắt sáng tân tinh trực tiếp hướng về trên không chu trúc thanh phóng đi đạo này tân tinh mặc dù nhìn qua cũng không mạnh nhưng đó là ngưng tụ trong cơ thể của hải long đấu la gần như ba thành hồ n lực nếu là bị một kích này đánh trúng có trời mới biết chu trúc thanh sẽ phát sinh cái gì nhưng lại tại nguy cấp này trước mắt chu trúc thanh lại đột nhiên thanh tịnh lại nàng bỗng nhiên nâng lên thân hình của mình lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát một kích này h u nguy hiểm thật chỉ thiếu chút nữa chúc thanh tỷ liền nguy hiểm một bên nhìn chăm chú lên đây hết thể nghiêm yến cuối cùng xem như bông xuống nhấc lên trái tim miệng lớn xuất khí không cần lo lắng thật sự đến thời khắc nguy cơ ta tự nhiên sẽ ra tay cổ giật đạm nhiên mở miệng nói lời tuy là nói như vậy nhưng hắn nắm chặt hai tay lại là chưa bao giờ b ô n g lỏng hơn nữa vụ trộm hắn cũng hơi thở dài một hơi hắn vừa rồi thiếu chút nữa thì ra tay rồi cũng may chính mình cuối cùng vẫn là nhịn được tốt chúc thanh tiểu thư ngươi có thể ở dưới tay ta tiếp nhận nhiều chiêu như vậy đây là ta không có nghĩ tới thời gian còn lại cũng không nhiều chúng ta liền dùng một chiêu cuối cùng này tới quyết ra tháng bảy a nếu là ngươi còn có thể tiếp lấy ta một chiêu này vậy ta liền tâm phục khẩu phụ hải long đấu la lường liếc một bên sắp cháy hết hương mở miệng nói trong cơ thể hắn hồn lực cũng tiêu hao không sai bệt lắm phía trước vì tìm ra chu trúc thanh chiêu kia đệ bắt hồn kỹ tiêu hao vẫn là quá lớn xin cẩn thận chúc thanh tiểu thư đệ cửu hồn kỹ chín long nguyên c h ấ n kèm theo hải long đấu la tiếng nói rơi xuống toàn thân hắn đều bước lên một hồi lang quang quanh người hắn tản ra khí thế cũng theo đó càng ngày càng t h n h a hải long đấu la ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ chín đầu màu xanh làm chân long hư ảnh tùy theo từ trong cơ thể hắn x b ọ không không nhìn xem trên thánh đàn đang hấp thu long hồn hải long đấu la chu trúc thanh biết mình không thể đợi thêm nữa bây giờ chính là nàng dùng ra một chiêu kia tốt nhất thời gian điểm chỉ thấy nàng từ bên hông móc ra cổ giật phía trước lưu cho nàng hãn h ả i càn k h ô n cháo đồng thời đem chính mình toàn bộ hồn lực rót vào trong đó liêu mạng càn k h ô n định thân cháo câu v é tháng chương 274, t h ô n g qua đệ ngũ khảo chương 274, t thông qua đệ ngũ khảo cái gì đây là chuyện gì xảy ra kèm theo chu trúc thanh âm thanh rơi xuống hải long đấu la chỉ cảm thấy thân thể của chính mình tựa như là bị đồ vật gì cho trói buộc lại đồng dạng hắn không động được thể nội hồn lực di động cũng tại lúc này bị đứng im vừa rồi thả ra hồn kỹ bị đánh gãy Hải l o ngay đấu l vốn vững còn đứng là c tại h ể nàng ã phía sắp ngã xuống đất lúc cổ dân sẽ rách hư không xuất hiện ở dưới thân thể của nàng đồng thời một cái tiếp nhận nàng hắn không có nửa điểm dừng lại lúc này liền bắt đầu dùng thần lực vì chu trúc thanh trị liệu người biết rõ mình làm như vậy sẽ gặp phải phản vệ biết rõ ta sẽ đau lòng người nhưng vẫn là muốn làm như vậy sao cổ giật nhìn về phía trong ngực chu trúc thanh trong ánh mắt của hắn có lo nghĩ có thương tiếc có trách cứ vừa rồi chu trúc thanh dùng một chiêu kia nếu là dùng những cái kia tinh thần lực so với mình thấp hèn người vậy liền không có vấn đề gì nhưng nàng hết lần này tới lần khác đi cược nàng liền đánh cược chỉ một chiêu này sẽ đối với hải long đấu la có tác dụng có thể đánh gây hắn đệ cửu h ư n kỹ liền đánh cược mình có thể tại sao cái này cầm xuống kẻ thắng lợi cuối cùng cũng may nàng thắng cuộc trận chiến đấu này là chúng ta thắng chứ cổ giật mở miệng giỏ hỏi hắn tử vừa rồi liền chú ý tới chu trúc thanh thẳng đến cuối cùng đều còn tại kiên trì thẳng đến cái tiên nén hương n ố t hết nàng mới mất đi ý thức mà hải long đấu la lúc này cũng là chú ý tới điểm này trên mặt hắn lộ ra nụ cười không tệ tuân theo ước định trận chiến đấu này là các ngươi thắng chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch theo hắn vừa nói xong hắn cũng đem một quả cuối cùng p h ù văn màu vàng đánh vào thánh trụ thể nội khảo hạch kết thúc hải thân đệ ngũ khảo khiêu chiến tất thánh trụ đấu la khảo hạch thành công một đạo lan quang chui vào chui vào chu t r ú đây cũng là khảo hạch thông qua chân chính chứng minh nghiêm biến ta nghĩ trước tiên mang chúc thanh đi về nghỉ ngươi có thể lại ở đây chờ một hồi sao cổ giật ô m chu trúc thanh chậm rãi đi xuống thánh đàn vừa đi vừa hỏi đạo ta Tốt. Tốt. ngươi mau dẫn t r ú c thanh tỷ đi về nghỉ ngơi đi chính ta ở chỗ này chơi lên tốt nghiêm biến còn có chút là người lắp bắp hai tiếng sau lúc này mới vội vàng đồng ý ngay tại nàng tiếng nói rơi xuống một khắc này cổ giật cùng chu trúc thanh cũng biến mất ở trước mặt của nàng cho đến giờ phút này nàng mới chính thức nhận biết được thần khảo cứu càng là cỡ nào thứ nguy hiểm đương nhiên đây chỉ là dưới tình huống cổ giật không ra tay khoảng cách chu trúc thanh hoàn thành đệ ngũ khảo đã qua gần nửa năm thời gian nửa năm này chu trúc thanh cơ hồ cũng là trong tu luyện vừa qua nàng không ngừng hấp thu cổ giật từ thiên nam địa bắc tìm đến tiên thảo thể nội hồn lực đang tại tăng lên trên diện rộng Cổ dù sao những cái tia thánh trụ đấu la đều cùng với nàng chiến đấu qua một lần cũng đều không sai biệt lắm biết chu trúc thanh tiết tấu chiến đấu cùng phương pháp cho nên chu trúc thanh thực lực nhất định phải, phải có điều để thăng cũng may trong nửa năm này nàng cũng đầy đủ cố gắng cuối cùng ngay tại hôm qua Chu t tại, tại mà cổ t h giật h muốn tóm lấy nó cũng rất đơn giản hắn trực tiếp tướng tinh quang báo vị trí rừng rậm đều dùng để bắt hồn kỹ không gian trường ác phong tỏa tinh quang báo ngay cả mình tốc độ cũng không có biểu diễn ra liền bị cổ giật bắt được mang về đáng tiếc cổ giật quên đi nếu là có thể sử dụng cùng hồn hoàn nguyên bộ hồn cốt liền sẽ càng mạnh hơn sớm nhớ tới cổ giật liền không như vậy gấp gáp đem chu trúc thanh trong thân thể tất cả hồn hoàn đều cho gom đủ bất quá bây giờ cũng không thương phong nhã chờ chu trúc thanh thành thần sau đó những vật này cũng sẽ không lại hiện lộ phải có trọng yếu như vậy bây giờ cổ giật lo lắng nhất chính là cuối cùng này một cái hồn kỹ có thể hay không để cho chu trúc thanh thông qua cái này đ ể lục h ả o đồng thời cổ giật bây giờ cũng tại trong lòng ngờ tới nguyên tắc bên trong đệ bát khảo là phục sinh tiểu vũ nhưng bây giờ khảo hạch là chu trúc thanh nàng đệ bát khảo lại là cái gì chẳng lẽ là muốn chính mình đi trước chết một lần tiếp đó lại để cho chu trúc thanh cho mình s ố n g lại cái này một kiểm tra có quá nhiều sự không chắc chắn khiến cho trong lòng cổ giật một mực có trô lo nghĩ dù sao cái này sau đó khảo hạch cổ giật đối với chu trúc thanh có niềm tin tuyệt đối không bởi vì cái khác đơn giản là chu trúc thanh có những người khác không có cứng gọi tâm tính ân xem ra là thành công nay khí thức hẳn là chín mươi ba cấp xem ra cái kia hồn thú đối với Chu trúc thanh để t h ă n g còn là rất cao đột nhiên cổ giật cảm nhận được hải thần trong điện truyền đến khí t ứ c trên mặt không tự chủ lộ ra mỉm cười ngay sau đó thân hình của hắn l o a lên trực tiếp i l nhìn nhau, nhìn nhau ân rất thích hả ta ta bây giờ hồn lực đã tới chín mươi ba cấp đệ cựu hồn kỹ tên là u minh chánh có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được đủ để đổi kịp tốc độ ánh sáng nhưng trong vòng một ngày ta tối đa chỉ có thể dùng ba lần bằng không thì cơ thể liền sẽ không nhịn được cái này hồn kỹ mang tới phụ tải chu trúc thanh trả lời a cái kia cũng rất không tệ cái này hồn kỹ lại phối hợp n g i cái khác hồn kỹ đơn giản chính là m i ệ u sát đối phương hàng sau đại sát khi a cổ giật sờ lấy c ầ m của mình trong đầu đã có thể ảo tưởng ra chu trúc thanh thi triển cái này hồn kỹ hiệu quả ân cái này còn phải đa t ạ n h à chúng ta cổ giật đâu bằng không thì ta đi đâu đi lấy tốt như vậy hồn hoàn cùng hồn kỹ nhưng những thứ này đều sau đó rồi nói sau dựa theo giữa chúng ta kế hoạch hôm nay hẳn là cũng có thể đi tìm bọn hắn đi chu trúc thanh chậm rãi đứng lên do hỏi tự nhiên chúng ta bây giờ liền đi tìm bọn hắn thuận tiện đem lúc trước ngươi thụ thương nợ đều đòi lại câu vẽ tháng chương hai trăm bảy mươi lăm đối thủ là ta chương hai trăm bảy mươi lăm đối thủ là ta hải long thánh trụ khoảng cách thần khảo kết thúc thời gian còn thừa lại thời gian nửa năm ngươi xác định bây giờ liền tới khiêu chiến chúng ta sao bây giờ thất thánh trụ đấu la đều hội tụ ở đây thời gian nửa năm này bọn hắn đều chưa từng ly khai nơi này vẫn luôn đang chờ đợi chu trúc thanh đến đây khiêu chiến ai nói là nàng muốn cùng các ngươi đánh hôm nay muốn cùng các ngươi đánh người là ta cổ giật tiến lên một bước đứng ở chu trúc thanh phía trước cười nói cái này còn xin ngài không nên nói đùa nếu là ngài ra tay chúng ta còn có cái gì chiến đấu tất yếu sao n g h e xong là cổ giật muốn lên sàn tất cả thánh trụ đấu la lập tức toàn bộ đều luôn uống bọn hắn liền ba tắc tây đều đánh không lại như thế nào dám cùng cổ giật động thủ đâu phía trước cổ giật lúc mới tới phát sinh sự tình bọn hắn đều đã làm rõ ràng chỉ là phóng thích thể nội áp chế khí tức thiếu chút nữa hủy toàn bộ hải thần đảo bọn hắn đánh như thế nào ai cùng các ngươi nói dẫn vừa nói trong cơ thể của cổ giật hồn lực cũng theo đó ngoại phóng hắn đem toàn bộ hải lòng thánh đàn đều dùng hồn lực phong tỏa không gian trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào ra ngoài ngài là nghiêm túc nhưng ngài làm như vậy nguyên nhân lại là cái gì mắt thấy cổ giật tới thật sự hải tinh đấu la liền run run đi lên phía trước do hỏi nửa năm trước các n g ư ơ i thời điểm khảo hạch khi dễ nhà ta chúc thanh ta bây giờ tự nhiên muốn đòi lại mặc dù đây chẳng qua là nàng khảo hạch các n g ư ơ i cũng chỉ là dựa theo quy củ làm việc nhưng ta nhìn thấy nàng bị thương rất khó chịu cho nên các n g ư ơ i có thể cho là ta đây là tại lấy mạnh nhất yếu ta cũng không phải cái gì người tốt ta chỉ muốn dựa theo chính ta tâm ý đi làm việc thế gian này quy tắc ta có khi cũng là không tuân thủ cho nên các n g ư ơ i tốt nhất chạy nhanh lên s u ấ t toàn lực đừng không cẩn thận liền bị ta giết chết cổ giật trên mặt lộ ra cười xấu xa thân hình hắn l o i lên trong nháy mắt liền xuất hiện ở tất cả thánh trụ đấu la trước mặt nguyên nhân hắn làm như vậy tự nhiên không phải hoàn toàn vì giúp chu trúc thanh xuất khí hắn cũng không phải người như vậy nếu là có khí hắn lúc đó liền giết chết bọn họ hắn như bây giờ là nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là muốn cho chu trúc thanh mở mang kiến thức một chút đám người này tại đối mặt tuyệt cảnh lúc đến tột cùng sẽ bắn ra sức mạnh như thế nào ta chúng ta bây giờ làm sao bây giờ cái này căn bản liền không phải chúng ta có thể chạm đến đối thủ hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn chúng ta bây giờ giống như thật sự liền chính là địch nhân của hắn hải tinh đấu la triệt để luôn c u ố n hắn là trong tất cả đấu la hiểu rõ nhất cổ giật cái tia lực lượng kinh của người hắn bây giờ nội tâm chỉ có sợ hãi nào còn có ý nghĩ chiến đấu không được năng lực của ta đối với hắn không dùng được ta cũng không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì xem ra hắn thật là muốn ra tay với chúng ta hải man nữ đấu la bây giờ cũng là khắp đầu đại hãn nàng cũng không dám tại trước mặt cổ giật chơi hoa gì cho xiếc nếu đã như thế xem ra chúng ta còn thật sự chỉ có thể thua chết n h ấ t bác đại gia ra tay toàn lực đường cuối cùng thật đã chết rồi mắt thấy đã không có đường lui hải long đấu la trực tiếp bày ra chiến đấu tư thái toàn thân hồn lực bạo dũng mà ra thế vậy những thứ khác đấu la cũng sẽ không chỉ hoãn đều là triệu hoán g i a chính mình võ hồn trong lúc nhất thời bọn hắn bảy người khí thế khủng bố liền bao phủ toàn bộ thanh đàn đúng không lúc này mới không sai bịt lắm gặp bọn họ đều như thế có nhiệt tình cổ giật cười một giây sau thế linh t r u n g tăng chống r i ô n g xuất hiện tại bên người cổ giật một cỗ khác khí thế ngập trời lập tức đem tất cả thánh trụ đấu la đều nghiền ép trên mặt đất căn bản đứng không dậy nổi mấy người chỉ có thể xuyên thấu qua khỏe mắt thấy do cổ giật dưới chân hồn hoàn đếm đó là cái gì hồn hoàn xích kim sắc còn có chín cái như thế là cái gì cảm giác các bách hắn là tử vong hóa thân sao vì cái gì ta cảm giác trong cơ thể mình năng lượng đang tại trôi qua cái này chính là quân lâm toàn bộ thế giới sức mạnh sao trong lúc nhất thời mỗi thánh trụ đấu la trong đầu đều hiện lên ra đủ loại khác biệt ý nghĩ nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn cũng không dám có bất kỳ ý động thủ dù sao mình bây giờ động đều không động được còn động thủ về phần bọn hắn trong mắt chín cái xích kim sắc hồn hoàn trong đó chỉ có tám cái là nguyên nhân cổ giật chính mình cầm còn có một cái nhưng là hắn trở thành tu la thần lúc trực tiếp ban thưởng hắn viên tiêu chân chính mang theo thần tính hồn hoàn vẫn luôn là hắn đệ thập hồn hoàn cho dù cổ giật tại nhật nguyệt đế quốc lấy được cái kia mấy cái hồn hoàn là sao lấy được nó cũng vẫn là xem như đệ thập hồn hoàn tồn tại à đúng không thể rằng này nếu như các ngươi ngay cả động cũng không động được vậy thì không dễ chơi nói xong cổ giật đem thể nội khí thế áp chế một chút tiểu đạo để cho bọn hắn có thể bình thường hành động thế nhưng như có như không khí tức tử vong lại tựa như càng thêm có thể ảnh hưởng bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà không có một cái nào thánh trụ đấu la dám lên phía trước cùng cổ giật chiến đấu xem ra các ngươi cũng không muốn động thủ t r ư a vậy ta để cho ta tới trước tốt đệ tam hột kỹ vọng tưởng tiếng tim đập kèm theo cổ giật tiếng nói rơi xuống một cái không có quy tắc huyết hồng sắt cánh tay liền đột nhiên từ tế linh chuông tăng bên cạnh rối ra đồng thời tại tất cả đấu la cũng không kịp một khắp này bỗng nhiên đập vào hải mâu đấu la nơi ngực hải mâu trong chấp nhoáng này biến cố lập tức liền để còn lại thánh trụ đấu la cảm thấy lo nghĩ bọn hắn đều cố hết sức hướng về chung quanh t ố i lui hai mắt không ngừng nhìn chăm chú lên hải mâu đấu la trên thân thể biến hóa a hải mâu đấu la hai mắt trở nên đỏ như máu hắn ngẩng đầu ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng trong miệng còn tản ra nhịp khí liền tựa như một cái đánh mất nhân tính dã thú hắ ngay tại tất cả mọi người đều không kịp phản ứng tất cả mọi người còn tại nghi hoặc cùng lo nghĩ lúc hắn đã nhào tới trên thân hải lòng đấu la hắn nâng cao lên trong tay kim sắc trường mâu chỉ lát nữa là phải hướng về hải lòng đấu la trong lòng đâm đi xuống cũng may hải lòng đấu la hồn lực đủ cao phản ứng rất nhanh liền tại đây thiên quân thời điểm nguy kịch hắn dùng hai tay bắt lấy hải mâu đấu la hải mâu lúc này mới khiến cho cái k i a kim sắc trường mâu đứng tại chính mình trên n mực phương năm cm vị trí thế nhưng chỉ là ngừng vậy một lát thôi hải mâu đấu la lần nữa ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng toàn thân hắn đều sáng lên hồng quang trên tay sức mạnh lại độ tăng cường hắn nắm chặt hải mâu đang không ngừng tới gần hải long đấu la trái tim còn không hỗ trợ hải long đấu la biết rõ lực lượng của mình cũng không như đối phương hơn nữa nếu là đối phương còn có thể lại tăng cường cái kia có thể thật sự sẽ chết ở chỗ này hải tinh hải ma nữ lúc này liền đem cây sáo của mình đặt ở bên miệng nhưng ở thổi lên n ó phía trước nàng hay là trước kêu hải tinh tên mọi người đều biết hải tinh đấu la năng lực là thôn vệ nếu là có thể đem trong cơ thể của hải mâu đấu la hồn lực đều thôn vệ hầu như không còn hắn cũng không có lại tiếp tục chiến đấu tiếp sức mạnh mà sự thật cũng chính xác như thế ngay tại hải tinh đấu la mở ra võ hồn chân thần bắt đầu hấp thu trong cơ thể của hải mâu đấu la hồn lực sau đó hải long đấu la chỉ cảm thấy chính mình cảm nhận được cái k i a c ô áp lực giống như đang dần dần giảm bớt mà những người khác bây giờ cũng đều không có nhàn rỗi hải ma nữ thổi lên chính mình chấn hải thân khúc hải huyền đấu la triển khai chính mình huyện c h i lĩnh vực hải mã đấu la đã hóa thành một cái cực lớn hải mã huy quyền hướng về cổ giật công tới hải quỷ đấu la nhưng là ở một bên thủ hộ lấy hải ma nữ đấu la câu ve tháng chương hai trăm bảy mươi sáu bạo truy thất thánh trụ đấu la chương hai trăm bảy mươi sáu bạo truy thất thánh trụ đấu la à đây chính là trấn hải thần khúc sao quả nhiên đêm thay hải long trên thánh đàn cổ giật một tay tiếp nhận hải mã đấu la vung tới nắm đấm thật ở huyễn c h i lĩnh vực hắn không có chút nào chịu ảnh hưởng mà hải ma nữ trấn hải thần khúc tại hắn trong thai cũng chỉ là một đoạn dễ nghe âm nhạc thôi cho dù hai người bọn họ tinh thần lực lại mạnh cũng sẽ không là cổ giật loại này nắm giữ thần niệm thần minh đối thủ quả nhiên là thế này phải không hải huyễn đấu la lẩm bẩm nói mặc dù đã sớm dự liệu được chuyện kết quả như vậy nhưng một khi loại chuyện này phát sinh ở trước mắt của bọn hắn nhưng vẫn là có chút khó mà tiếp thu chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn thế mà cũng có bất lực một ngày. loại cảm giác này thật sự là không dễ chịu bất quá cứ như vậy giống như cũng vẫn là có chút nhàm chán bằng không thì liền để các ngươi cũng đếm thử chính mình hồn kỹ tư h vị như thế nào đệ ngũ hồn kỹ thiên đường thanh vực ngay tại cổ giật lời nói âm rơi xuống một k h ắ c này hắn một quyền liền đem hải mã đấu la cho truy bay ra ngoài đồng thời một cái trăm vạn năm hồn hoàn tỏa ra ánh sáng dưới chân của hắn nổi lên một mảnh thảo nguyên đem toàn bộ hải long thánh đàn đều bao vào cẩn thận muôn vàn cẩn thận mặc dù không biết cổ giật cái này hồn kỹ đến tột cùng là hiệu quả như thế nào nhưng nội tâm cái kia cố cầu sinh dục nói cho hải ma nữ đấu la n nhưng ngay sau đó chuyện quỷ dị xảy ra chỉ thấy bên người cổ giật cũng xuất hiện hai thân ảnh đó là cùng hải ma nữ đấu la cùng hải huyễn đấu la hoàn toàn giống nhau hai thân ảnh bây giờ một đạo du dương tuyệt vời tiếng địch cũng bay vào tại chỗ tất cả thánh trụ đấu la trong hai trong mắt bọn họ tràng cảnh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa trong lòng bọn họ tất cả cả m giác nguy cơ tất cả muốn chiến đấu dục vọng lập tức tiêu tan không còn một ngống đều đắm chìm ở huyễn tượng bên trong không tốt phá ma lĩnh vực hải long đấu la vừa đắm chìm vào lại đột nhiên bị trước mặt hải mâu đấu la tiếng gào thét cho kéo lại hắn biết rõ chính mình mới vừa rồi là lâm vào hải huyễn đấu la h u y ễ n chi trong lĩnh vực đi cổ giật cái này hồn kỹ là đem bị công kích toàn bộ đều phản xạ trở về không kịp nghĩ nhiều hải long đấu la liền đẩy ra sớm đã không có lực hải mâu đấu la đồng thời triển khai chính mình phá ma lĩnh vực đem cổ giật bên cạnh hải huyễn đấu la h u y ễ n chi lĩnh vực cho phá trừ trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều khôi phục thanh t ỉ n h không tốt nhanh chóng ngăn cản hắn bên người hắn cái kia ta đang tại thổi lên c h ấ n hải thần khúc nếu là chúng ta không đánh gáy nàng chúng ta cũng phải chết ở, ở đây hải ma nữ khôi phục lý trí một khắc này lúc này liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc có thể chúng ta lại có thể làm sao bây giờ hắn triển khai cái này hồn kỹ giống như sẽ đem công kích của chúng ta toàn bộ đều phản xạ trở về hơn nữa hiệu quả tốt giống càng mạnh hơn chúng ta không ngăn cản được hải long đấu lan nóng này do hỏi hắn bây giờ là không biết đến t ộ t cùng phải làm gì nóng này đồng thời trong lòng của hắn cũng tại lo nghĩ lo nghĩ chính mình không cách nào sống sót hoàn thành chính mình hẳn là hoàn thành sứ mệnh ta ta ta hải ma nữ cũng cấp bách nhưng cùng lúc nàng cũng không biết đến t ộ t cùng phải làm gì đối diện người kia đơn giản chính là một cái bờ u gờ các nàng từ vừa mới bắt đầu liền tuyệt đối không phải là đối thủ đối đầu hắn tử v o ngươi có đến tuột cùng dự định làm cái gì coi như ngươi là trọng tài thần là ngũ đại thần vương ngươi cũng không có tư cách quái dày ta thần khảo ngay vậy cổ giật tán đi thiên đường thanh vực cũng giải khai phong tỏa hải long thánh đàn nội lực cũng giải trừ khống chế hải mâu đấu la hột kỹ hắn không có gấp trả lời hải thần mà nói ngược lại là quay đầu nhìn về phía chu trúc thanh như thế nào t r ú c thanh ngươi thấy được sao ngày mai ngươi cần phải thật tốt cố gắng a cổ giật vừa cười vừa nói ân ta đều thấy được yên tâm đi trong lòng ta đã n ắ m trác chu trúc thanh cũng cười đáp lại nói thấy vậy cổ giật trực tiếp một cái dự bộ nhảy xuống thanh đàn yên tâm đi ta mới lời ư đi quáy dày ngươi cái này thần thảo ta chỉ là tới tìm bọn hắn luận bàn lấy chơi có vấn đề gì không ta một không có làm bị thương bọn hắn hai không có giết chết bọn hắn ngươi còn có thể trách ta đến nỗi tiêu hao hồn lực đi bọn hắn nhiều nhất buổi sáng ngày mai cũng liền khôi phục trở về tốt cứ như vậy đi chúng ta liền đi trước cùng lắm thì sau đó cho ngươi một chút chỗ tốt đi nói đi cổ giật liền trực tiếp mang theo chu trúc thanh rời đi hải lòng thanh đ à n mục đích của hắn đã đạt thành kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào chu trúc thanh chính mình hải t h ầ n đại nhân chúng ta mắt thấy chính mình tôn kính hải thần tái hiện thế gian tất cả đều quỳ xuống hải ma n ữ muốn nói vài lời nhưng lại còn chưa nói xong liền bị hải thần cắt đứt đừng nói nữa các ngươi cố gắng khôi phục hồn lực ngày mai chuẩn bị khảo hạch dứt lời hải thần hư ảnh cũng theo đó tiêu tan ở trên không chỉ cần xác nhận cổ giật không phải tới quấy dối hắn cũng không muốn còn nhiều dù sao chu trúc thanh cái này thần vị người thừa kế hắn vẫn là rất coi trọng cổ giật bản thân cũng đúng là không làm ra chuyện khác người gì Võ vui hồn thiên thanh nhi, thời thể hoàn thành 4 kiểm tra, ta thật cao hứng. Thiên thiên thần phía phương, nhìn thiên nhận điện, điện. ngắn ngủi gian năm, ngươi liền đứng giống mừng đạo kiểm tại rất tốt, tuyết tra, ta trước tuyết, t sứ sứ cao Làm lưu xem có Thiên n lúc uu trong bí cảnh thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến tiếng kêu thảm thiết ở đây vĩnh viễn bao phủ một cỗ thấy không rõ sương mù nhìn cực kỳ quỳ dị mà liền tại bí cảnh này nơi trung tâm nhất bị bị đông lại tự mình ngâm tại một cái màu xanh biết trong đầm nước vừa rồi tiếng kêu thảm thiết chính là nàng phát ra sau lưng của nàng vì à này i lại giật, thiên ngươi cái ngoài, gốc chân đang không ngừng đóng thoảng cùng không đông chẳng chốc chân nước. cổ các chờ cho nhẹn thỉnh phía nhất định đến trên đưa, đập đạo đều đó đó Ta sau, ta. Ta ra từ lưu, tột mặt tuyệt rớt tiếp t ở mấy sẽ sẽ bị bị m được ngươi. các、người. bị bị đông một bên hô hào một bên mở ra cặp mắt của mình cặp mắt của nàng đã biến thành màu xanh biếp nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi bởi vì cổ giật quan hệ nàng không thể không tăng tốc chính mình thành thần tốc độ nàng nhất định muốn sớm một chút thu được cố lực lượng kia nàng muốn đi phán đoán phán đoán cổ g ậ t nói lời rốt cuộc thật hay không nàng cũng còn muốn báo thù đợi nàng từ cái này la s á t trong bí cảnh đi ra một khắc này chính là thiên sứ nhất tộc phá diệt thời điểm h ả i thân đạo h ả i mã thành hai ngươi biết sao trong khoảng thời gian này đại lục tốt nhất giống phát sinh đại sự ta nghe nói toàn bộ đại lục bên trên đột nhiên xuất hiện một đám tà hồn sư cầm đầu cường giả còn giống như là một tên thực lực kinh khủng tới cực điểm phong hào đấu la câu vẽ tháng chương hai trăm bảy mươi bảy tà hồn sư s â m lấn chương hai trăm bảy mươi bảy tà hồn sư s â m lấn ân ngươi mới vừa nói cái gì ngươi lại nói kỹ càng một chút hai mã thành cổ giật cùng chu trúc thanh đang tại trong thành du lịch nhưng đột nhiên hắn giống như nghe được tà hồn sư chữ ờ nói đúng là đại lục bên trên hiện tại cũng nhanh loạn thành một bảy nhất là thiên đấu đế quốc bên kia bây giờ không biết từ chỗ nào chạy ra ngoài rất nhiều điên c u ầ n tà ác hồn sư bọn hắn bây giờ đang tại thiên đấu đế quốc bên kia làm sằng làm bậy đâu người cầm đầu vẫn là một cái thực lực phi thường khủng bố phong hào đấu la mắt thấy cổ giận hỏi thăm người kia liền cũng đem mình biết tất cả đều nói hết nghe vậy cổ giận nhữ mày điên c u ầ n tà ác hồn sư này làm sao như thế giống từ sát lục chi đô chạy vừa đi ra ngoài đúng võ hồn điện bên kia cũng phái người đi ra trong đó hai vị trưởng lão tựa như là cốt đấu la cổ trưởng lão còn có độc đấu la độc cô trưởng lão cũng không biết bọn hắn đến tột cùng có được hay không không đợi cổ giật suy nghĩ nhiều người kia lại nói lời này vừa nói ra lại là đem cổ giật tâm cho nhấc lên nếu quả thật như hắn suy nghĩ cái này một số người cũng là từ s á t lục chi đô chạy vừa đi ra ngoài hậu quả kia liền nguy rồi s á t lục chi đô sau lưng là s á t lục chi vương cũng chính là đường thần nếu như cổ dung cùng độc cô b á c đối đầu hắn cái k i a kết quả chiến đấu cũng sẽ không có lo lắng cổ dung cùng độc cô bắc đều tất nhiên sẽ chết cổ giật người suy nghĩ cái gì ngươi có phải hay không biết thứ gì chu t r ú c thanh nhìn ra cổ giật sắc mặt có chút không tốt do hỏi trong lòng ta có chút bận tâm ra ra bọn hắn nếu quả thật cùng ta đoán là giống nhau vậy coi như không xong nhưng ta bây giờ cũng không thể xác định đến cùng có phải hay không cổ giật trả lời nói thật cổ giật bây giờ liền nghĩ vọt thẳng trở về thiến đấu tiếp đó tìm được cổ dung cùng độc cô bác hai người kia một cái là ra ra hắn một cái đối với hắn có trợ giúp rất lớn hắn tuyệt đối không cách nào đem hai người sinh tử không để ý nếu đã như thế vậy ngươi trước hết đi tìm ra ra bọn hắn à ở đây ta một người có thể ứng phó chu trúc thanh vừa cười vừa nói nàng bây giờ biết cổ giật đến tột cùng đang suy nghĩ thứ gì đối với cái này nàng tuyệt đối không cho phép cổ giật có bất kỳ do dự nhưng ngươi bên này ta thực sự không yên lòng coi như đệ lục khảo đối với hiện tại ngươi mà nói đã có n ắ m chắc nhất định nhưng đệ thất khảo cùng cái kia không biết đệ bát khảo đều không phải dễ qua như vậy ta thật sự là không yên lòng cổ giật trong lúc nhất thời có chút khó khăn yên tâm đi tại ngươi trở về trước ta tuyệt đối không đi tham gia đệ thất khảo thông qua đệ lục khảo sau đó ta t r ư ớ hết đi tìm ngươi như thế nào chu trúc thanh mỉm cười nói tốt lắm nếu như ra ra bên kia không có chuyện ta nhất định rất nhanh sẽ trở lại tìm ngươi cổ giật cũng không muốn lằng nhà lằng nhằng mắt thấy chu trúc thanh nói như vậy trong lòng cũng không có cố kỵ lúc này liền xuống quyết định ân ngươi nhất định muốn bảo đảm ông nội tốt an toàn nếu như hắn có chuyện ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu chu trúc thanh g i ả n dò phía trước cổ giật ra ngoài hoàn thành tu la thần khảo thời điểm nhưng vẫn luôn là cổ dung che chở nàng nếu là không có đoạn thời gian kia cổ dung chiếu cố nàng không chắc sẽ ở trong học viện gặp bao nhiều khi dễ dù sao diễn tên kia thế nhưng là thường xuyên gây sự với nàng dù sao nàng là cổ g ậ t nữ nhân đoạn thời gian kia đều là cổ rung ra tay giúp nàng đổi u đi diễm thằng nốc kia giấy ân ngươi cẩn thận một chút ta rất nhanh sẽ trở lại hy vọng lúc ta trở lại ngươi đã thông qua được đệ lục h ả o cổ giật cuối cùng ôm một hồi chu trúc thanh sau đó liền biến mất trong hải mã thành hắn bây giờ nhất định phải làm đến tranh thủ thời gian từ đại lục tin tức chuyển đến quỷ mới biết đó là mấy ngày trước tin tức nếu như ở trước đó cổ giật liền đã gặp nạn cổ giật cam đoan sẽ bạo tẩu ra ra nhất định phải chờ lấy ta ta rất nhanh liền đến võ hồn đế quốc thiên đấu phân khu thiên đấu thành xem bọn họ bộ dáng hẳn là dự định trực tiếp dạng này một đường đánh tới chúng ta hoàn thành tới như thế nào lao đ ộ c vật ngươi có biện pháp gì không cổ dung nhìn về phía một bên độc cô bác dò hỏi biện pháp tự nhiên là có nhưng bây giờ ta cũng vẫn là không nghĩ ra người tại sao muốn đáp ứng kim ngạc đấu la đến giúp hắn thủ thành rõ ràng chúng ta ngay tại cái kia thật tốt nghỉ ngơi chờ cổ giật bọn hắn trở về l i ề n tốt độc cô bác dò hỏi lại nói như vậy ta cũng làm trưởng lão của bọn họ hơn nữa cũng cầm lâu như vậy thủ lao lúc nào cũng muốn ra thêm chút sức chủ yếu nhất là đây chính là nhà ta giật nhi thành ta mới không muốn để cho hắn bị những người khác làm hỏng lại nói ta bây giờ là thật sự không chịu ngồi yên ngươi nếu là có biện pháp cũng nhanh chút nói ra chúng ta trực tiếp thương thảo lập tức đậu thủ cổ dung giải thích nói hắn gần nhất những năm này tại võ hồn điện thật muốn đợi cho sinh giỏi hắn biết mình tu vi rất khó tiến bộ hơn nữa dứt khoát cũng sẽ không lại tu luyện mỗi ngày đều đang chơi nhưng cái này một hai năm thời gian trôi qua hắn thật sự chơi chán thiên hạ này thái thái bình tay hắn nữa ngươi ai biện pháp tự nhiên là có căn cứ tình báo đến xem bọn hắn mạnh liền cường hắn không sợ chết cùng cùng g a i thực lực rất mạnh nhưng cái này đối ta mà nói ngược lại là dễ đối phó nhất Ta đọc ộ c có thể giới đón được. Đương nhiên, người cái tôn tử kia không tính. Kế hoạch của ta cũng rất đơn giản, chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ được rắn, phong không đón Đương nhiên, người tôn không tính. đơn giản, nắm phía hào thể thể giới đấu đỡ rất la ai kia ta ta dưới, Kế tử giữ b n hắn tới bao nhiêu, chết bao nhiêu. Độc cô bác vô cùng tự tin mà kế hoạch của hắn nhìn qua đơn sơ nhưng lại cũng không mất vì có thể dùng kế sách độc khí của hắn cổ dung là rõ ràng dù sao trước đây bọn hắn đã từng dạng này đối phó qua tinh la đế quốc đại quân nếu là thật có thể làm như vậy chính xác liền sẽ vô cùng đơn giản nhưng bây giờ còn có một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng đó chính là đối phương có lấy một cái thực lực cường đại phong hào đấu la liền xem như cổ dung bọn hắn bây giờ cũng chỉ biết đó là một cái phong hào đấu la mà thôi hoàn toàn không biết gì khác cái kia phong hào đấu la nếu như có thể ta tới xử lý nếu như đối phương thực lực rất mạnh mà nói vậy ta liền mang theo ngươi cùng một chỗ chạy ngược lại nhìn thế nào chúng ta nhất quyết không ăn thua thiệt đúng không cổ dung dò hỏi hắn đối với mình chạy trốn tốc độ vẫn là rất cẩn thận có dịch chuyển không gian của hắn tại trừ phi người kia là một cái sở trường tốc độ phong hào đấu la bằng không thì đừng nghĩ đuổi kịp hắn bây giờ phe tấn công hắn cùng rút lui thủ đoạn đều có đã hoàn toàn không cần lại do dự kế tiếp chỉ cần dò xét tình báo l i ê n tốt đúng n g ư ơ i biết cổ giật bọn hắn tình huống hiện tại sao cũng không biết bọn hắn đến tột cùng lúc nào mới có thể trở về thực sự là hiếu kỳ à chờ chúng ta lần sau nhìn thấy bọn hắn thời điểm bọn hắn lại sẽ trưởng thành đến một loại như thế nào trình độ kinh khủng đ ộ c cô bác nhìn xem chân trời lẩm bẩm không biết vì cái gì đột nhiên liền có chút hoài niệm phía trước cùng cổ giật tại võ hồn thành những ngày kia lúc kia mặc dù còn lâu mới có được bây giờ yên ổn nhưng lại hết sức có ý tứ không biết tiểu tử kia đã lâu như vậy cũng không biết trở về đưa một tin tức bất quá ta tin tưởng chờ chúng ta lần sau gặp hắn thời điểm hắn nhất định lại sẽ thành mạnh a c ầ u vẽ tháng